Đúng thế, tiểu muội muội, ca ca dẫn người đi chơi chơi vui. Trương Hiểu Nguyệt hư một tiếng, giày cao góp trực tiếp đá phải hai cái nói dâm lời nói nam nhân trên bụng. Trương Dương nhìn thấy cái trạng diện này, không tự chủ được kẹp chặt hai chân, cái này giày cao góp lực sát thương thật sự là quá nhiều, nhìn cũng làm người ta hạ thể siết chặt ta. Nhìn thấy nhà mình huynh đệ bị đánh ngã, bọn họ cũng không bình tĩnh. Các huynh đệ cùng tiến lên, đến lúc đó cùng nhau hỗn độn. Chính là một cái nhẫn tâm ngôn môn. Trương Hiểu Nguyệt ánh mắt trở nên sắc bén, nàng từ trong túi lấy ra một con dao găm, mấy cái qua lại, 30 con người đều đã cảm sợ. Một đám ngã trên mặt đất kêu rền không thôi. An Nhu đứng tại chỗ sững sờ nhìn. Trương Hiệu Nguyệt cười hì hì đi đến An Nhu trước mặt, tới gần bên thai của nàng nói, "Như thế nào, có phải hay không so nam thư ký có khả năng?" An Nhu chất phát nhẹ gật đầu. Trương Dương vội vàng bưng kiến An Nhu lộ thai nói, "Đừng nghe." Sở Vân Hạo cũng hơi sửng sốt một chút, nữ nhân này thế nhưng thật đơn giản liền đem này 30 con người giải quyết, liền xem như tự mình ra tay, cũng không thể lại đơn giản như vậy. Chẳng trách lão đại không cần ta đi bảo hộ, loại trừ bản thân hắn năng lực, bên cạnh lại còn có một cao thủ. Sở Vân Hạo Trương Dương nhìn sợ Vân Hảo muốn trở về, trực tiếp gọi hắn lại. "Buổi tối ngươi đi phòng tìm ta." Trương Dương dừng một chút nói. Trương Hiểu Nguyệt nghe nói như thế, hì hì muốn cười nói, hai người nam có gian tình a? Trương Dương liếc qua Trương Hiểu Nguyệt, rõ ràng chính là Song Bạc Thai, như thế nào chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu? Trương Dương đột nhiên nghĩ đến ở kinh thành cái kia Song Bạc Thai, hai người bọn họ tính cách chênh lệch cũng rất lớn. Anu nghe được Trương Hiểu Nguyệt lời nói, cũng không khỏi tự chủ đi xem một chút Trương Dương. Trương Dương khệ miệng giật một cái, thật không biết nên làm sao nói. Liên bên cạnh vẫn luôn không thế nào nói chuyện Sở Vân Hạo cũng mỉm cười. Trương Dương nhìn Sở Vân Hạo, biết lần này đối với hắn đã kích hẳn là rất lớn, cái kia ba cái nam đều là nội kình cao thủ, hắn đánh không lại cũng là bình thường hiện tượng. Thế nhưng là nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt một phen đánh nhau về sau, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Sở dĩ tại vừa rồi, Trương Dương mới trực tiếp làm quyết định, làm cho đối phương tối đi tìm hắn. Trương Dương chuẩn bị đem chính mình học một ít ban đầu đồ vật giao cho hắn. Đêm đó, Trương Dương vẫn tại quản linh cứu và mai táng công ty đợi, một mặt là lo lắng có người sẽ tìm đến sự tình, một phương diện khác thì là bởi vì sợ Vân Hạo. Màn đêm buông xuống, Trương Dương trong phòng vận hành lục tự quyết, Sở Vân Hạo gõ cửa một cái đi đến. Hắn ném xuống vậy, ưỡn thẳng sống lưng, nện bước chậm chạp bước chân đi đến. "Đến rồi." Trương Dương mỉm cười nói. Sở Vân Hạo nhẹ gật đầu nói, lao đại, ngươi để cho ta tới tìm ngươi." Hắn cũng đoán được một chút, chẳng qua là ngượng ngùng hỏi nhiều, dù sao những chuyện này hiện tại kỳ thật đều là bí mật. "Ta chuẩn bị đem ta học qua mấy cái công phu giao cho ngươi." Trương Dương dừng một chút nói, "Ngươi ngồi lại đây, ta chậm rãi nói với ngươi." Sở Vân Hạo cung kính ngồi vào Trương Dương bên cạnh, nếu như nói trước kia Sở Vân Hạo xem thường Trương Dương, muốn cùng Trương Dương đối nghịch, nhưng là đi qua thời gian rèn luyện, bọn họ tuyệt đối là một đôi hảo huynh đệ. Trương Dương hao phí một buổi tối thời gian, đem lục tự quyết, Vĩnh Xuân quyền cùng Ngũ Cầm hí đều giao cho Sở Vân Hạo, chỉ là lục tự quyết, nắm giữ trong đó khiếu môn, trở thành một cái nội kính cao thủ không chút nào khoa trương. Đi qua một buổi tối, Trương Dương đem một vài sở Vân Hạo hiện tại có thể tiếp nhận, luyện tập đều giao cho Sở Vân Hạo. Đến nơi thất thương công pháp, Trương Dương thì là giữ lại, dù sao lúc ấy hắn lúc tu luyện đều kém chút chơi xong, lại càng không cần phải nói Sở Vân Hạo. Ngươi hảo, hảo luyện, 3 ngày về sau Chúng ta đi tìm bọn họ sự. Trương Dương cười nói, cũng không thể vẫn luôn làm cho người ta như vậy khi dễ. Trương 1165, Hàn Bang. Ba ngày có thể không? Sở Vân Hạo do dự một hồi hỏi, dù sao chỉ có 3 ngày, mà đối diện là ba cái nội kính cao thủ võ giả. Sở Vân Hạo cùng ba người kia đánh một trận, kết quả là thành hiện tại cái dạng này. Vậy xem ngươi làm sao làm? Trương Dương ngón tay trên bàn chậm rãi đập, khép cười nói. Sở Vân Hảo nhìn Trương Dương, những mày, hắn đốn một hồi nói, Dương ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng Trương Dương vui mừng nhẹ gật đầu, cho tới nay, hắn đều là đang gọi Trương Dương lão đại, đây là lần thứ nhất như vậy trịnh trọng gọi Dương ca. "Được rồi, ngươi chỉ có 3 ngày." Trương Dương dừng một chút nói, "Bất quá ngươi cũng không cần quá mệt mỏi, ngươi chỉ cần cùng bọn hắn đánh cái ngang tay lên tốt, kế tiếp còn có ta đây." Sở Vân Hạo gật gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài. Sở Vân Hạo ra ngoài không bao lâu về sau, Trương Hiểu Nguyệt đi đến. Cái này Trương Hiểu đỉnh tỷ tỷ, làm cho người ta nhìn không thấu, một đôi vũ mị con ngươi, luôn là đánh giá ngươi. "Có chuyện gì sao?" Trương Dương qua Trương Hiểu Nguyệt. Trương Hiểu Nguyệt cười nói, "Ta hiện tại là thư ký của ngươi, ở bên cạnh ngươi không phải chuyện rất bình thường sao?" Trương Dương cười khan một tiếng, vì giám thị chính mình, nói đều như vậy rõ ràng, làm hắn cảm giác chính mình thật như là có một người bí thư đồng dạng. Hắn đốn một hồi nói, "Ta hiện tại không có chuyện gì, ngươi có thể nghỉ ngơi đi." "Vậy cùng nhau nghỉ ngơi đi." Trương Hiểu Nguyệt đôi mắt đẹp có chút khó nhìn, đối Trương Dương chấp mắt nói, "Nếu là đặt ở trước kia, Trương Dương không chút tiếp xúc qua nữ nhân, quả quyết đáp ứng. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, vô luận nói như thế nào, An còn ở nơi này đâu, nàng cũng là bạn gái của mình." ta bạn gái còn ở nơi này." Trương Dương đứng đắn nói, cảm giác như vậy đứng đắn, đều có điểm không giống như là chính mình. Ta biết, lại nhiều một người bạn gái cũng không có chuyện gì đi. Trương Hiểu Nguyệt cười híp mắt nói, tới gần Trương Dương, miệng phun hương lan, đối hắn có chút chớp mắt. "Yêu tinh. Trương Dương ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ, ăn lão Trương một gọi. Nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt không có muốn rời khỏi ý tứ, Trương Dương dứt khoát tự mình đứng lên đến đi ra ngoài. Vừa ra cửa liền gặp tại cửa ra vào Hanu. Lỗ hai của nàng dán tại cửa ra vào, cửa vừa mở ra trực tiếp ngã lệch tại Trương Dương trong. A Dương ca, Anu đỏ mặt nói, ta vừa vặn đi ngang qua. Trương Dương cười khan một tiếng, cái này Anu, lại còn không yên lòng ta. Vậy quá đúng dịp. Hắn cười nói, thời gian không còn sớm, chúng ta tìm thấy phòng ngủ đi thôi. Anu sững sốt một chút, loại chuyện này Dương ca mặc dù đã làm rất nhiều lần, thế nhưng là mỗi một lần nàng vẫn là cảm giác làm cho người ta thẹn thùng. Trương Dương ôm lấy Anu, tại Trương Hiểu nguyện trước mắt rời đi. Nàng nhìn dần dần rời đi Trương Dương, hừ một tiếng, tự lẩm bẩm nói, chính là không có nhãn lực nam nhân. Hàn Bang, một đám tiểu đệ ngươi kéo ta ta lôi kéo ngươi đến Hàn Bang. Cao trí viện lúc nhìn xa xa trở về tiểu lệ, cả đám đều bị thương. Hắn vội vàng đi lên nói, các ngươi đây là thế nào, họ trương cái kia công ty thu thật chưa? Tiểu lệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trừng mắt liếc hắn một cái. Chúng ta bây giờ đều dạng gì, ngươi nhìn không ra sao? Còn không mau nhường chúng ta đi vào nghỉ ngơi. Thế nhưng là cao trí viện dù sao so với bọn hắn nhiều một chút liệu, tại Hàn Bang cũng coi là cái đầu đầu, bọn họ mặc dù ở trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng lại không dám nói câu nào. Không có. Bọn họ cứu binh đến rồi. Một tiểu đệ túi đầu nói: "Cứ binh, bọn họ đi bao nhiêu người?" Cao Chí Viễn đã sớm ngờ tới bọn họ nhất định sẽ xin Tú binh. Bất quá hắn lần này thế nhưng là phải đi hơn 30 người đâu, làm sao tới nói, đều có thể cùng bọn hắn đánh một trận đi. Hai người. Hắn dừng một chút nói, "Chúng ta 30 người bị một cái nữ đánh." Nghe được bị một cái nữ đánh, Cao Chí Viễn cũng không bình tĩnh. "Phế vật, Người có bản lĩnh, người đi đánh a." Cái kia bị phế tiểu đệ không phục, tức giận nói: "Bọn họ nếu là dám đến, ta liền đi." Cao Chí Viễn hừ một tiếng, trực tiếp đi vào. Hàn Bang là Hàn Tư ý thành lập một ba phái, cụ thể bối cảnh Trương Dương cũng không rõ ràng, chỉ biết là tại Lưu Ly thành phố hắn có rất nhiều nhãn tuyến. Mà trong thành Hàn Bang thời điểm, nàng mời tới 4 cái nội kình cao thủ đến tòa chấn. Mặc dù Hàn Bang vẫn luôn không thế nào hành động, nhưng là bọn hắn thực lực đã là Lưu Ly thành phố thực lực mạnh nhất một cái. Cao Chí ở xa tới đến trong phòng, nhìn thấy 3 cái lao giả đang uống trà, hắn khinh thường hừ một tiếng, ba người này lao nhân, bộ dáng gì làm người hắn cũng rõ ràng, bây giờ lại ở đây uống trà. Ba vị lao đại, chúng ta phái qua tiểu đệ đều bị người ta cho đánh trở về. Cao trí viễn lung tung nói, bọn họ bên kia có vẻ như cũng mời đến nội kình cao thủ. Ba cái còn tại uống trà lão nhân đều sửng sốt một chút, mỉm cười nói, nội kình cao thủ, ngươi trong đó sức lực cao thủ là như vậy phổ biến sao? Cái kia gọi Trương Dương tiểu tử không phải hạ chiến thư, chờ hắn trở về liền đến kiếm chuyện sao? Hiện tại cũng còn không có, là sợ sao? Ba cái lao giả ngươi một lời, ta một câu, nói xong cười lên ha ha. Bên trong một cái lao giả buông xuống trong tay nước trà, dừng một chút nói, ngươi không phải còn khống chế một cái quán ba sao Để bọn hắn đi báo cái tin, hỏi một chút lúc nào tới. Cao chí viên nói một tiếng là trực tiếp lui ra ngoài, cho Quách Đại phát một đầu tin nhắn đi qua. Vô Luận dùng phương pháp gì, làm Trương Dương tìm đến Hàn Bang sự tình, cho người 3 ngày. Quách Đại thu được tin nhắn về sau, liền dùng một cái khác điện thoại cho Trương Dương đánh một cái trò chuyện. Chuyện gì? Trương Dương vừa ôm An Nhu chuẩn bị đi phòng trong khoé hoạt đâu, liền thấy Quách đánh lớn gọi điện thoại tới. Dương ca, cái kia Hàn Bang bên kia muốn trong vòng 3 ngày đi qua, Vô Luận dùng phương pháp gì? Quách Đại trực tiếp nói. Trương Dương suy tư một hồi nói, vừa vặn 3 ngày sau đó ta khẳng định đi qua một chuyến, ai cho ngươi phát tin tức? Ngươi có thể đem hắn hẹn ra sao?" Trên khỏe môi của Hàn Dương, lộ ra dảo hoạt tươi cười. Đã đối phương không nể mặt mũi, Trương Dương cũng muốn trước thời hạn cho bọn họ một chút lê gặp mặt. Quách Đại đốn một hồi nói, "Trời tối ngày mai 8 giờ, ta đem Cao Trí viện hẹn ra." Trương Dương nhẹ giọng ừ một tiếng, liền cúp xong điện thoại. "Dương ca, lại có chuyện gì sao?" Anu đỏ bừng mặt nhìn Trương Dương. Vừa rồi Dương ca đều phải đem chính mình ôm, thế nhưng là một cái điện thoại thế nhưng hỏng chuyện tốt. Trương Dương mỉm cười, ôm An nói, "Không nên hỏi nhiều như vậy, chúng ta làm mẩn mở tâm sự tình." Hắn ôm Anu vào phòng, cửa bằng gỗ nốt. Trương Hiểu Nguyệt tại cửa ra vào lặng lặng nhìn, mỉm cười nói, vẫn là rất có mị lực, quá đến không muội muội. Chương 1166, làm bộ ngố như đạo. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau Trương Dương tỉnh lại thời điểm, liền thấy Sở Vân Hạo tại chống trải địa phương lui quyền. Tinh thần của hắn không phải rất tốt, mắt quầng thâm cũng so với vì nghiêm trọng. Trương Dương nhìn hắn cái dạng này, chờ ba ngày còn chưa tới, đoán chừng liền đem chính mình mệt mỏi sụp đổ. Hắn đi qua vỗ vỗ Sở Vân Hạo bả vai nói, không lên quá mệt mỏi chính mình, không phải như vậy luyện. Sở Vân Hạo mê mang nhìn Trương Dương, tối hôm qua Trương Dương một hơi giao cho mình ba cái võ công, thế nhưng là chỉ là một cái Vĩnh Xuân Quyển, hắn liền đã luyện tập một ngày một đêm thời gian. Lại thêm chính mình trên người vốn là có tổn thương, luyện tập đứng lên cũng tương đối khó khăn. Trương Dương dừng một chút nói, ngươi hẳn là trước luyện tập ngũ cầm hí, cái kia đối ngươi thân thể có chỗ tốt. Thế nhưng là, Dương ca ngươi tối hôm qua không phải nói Vĩnh Xuân Quyển là đơn giản nhất sao? Sở Vân Hạo không hiểu hỏi. Trương Dương lắc đầu nói, ngươi bình thường không phải thật thông minh sao? Như thế nào gặp được loại chuyện này liền chui rúc vào sừng châu rồi? Sở Vân Hạo xấu hổ lúc đầu, loại chuyện này thật đúng là hiếm thấy. Trước đó Sở Vân Hạo tại trong ấn tượng của mình đều là một cái phi thường cao lánh người, trước đó nói chuyện với mình đều là nhạy chữ, bây giờ lại có thể khiêm tốn hướng chính mình thỉnh giáo. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, người đi theo ta học, trước luyện tập một chút ngũ cầm hí." Sở Vân Hạo nhẹ gật đầu, lúc này, hắn không còn là một cái không ai bị nổi sát thủ, ngược lại là cực kỳ giống một cái vừa vặn học được đi đường hải tử. Trương Dương nói xong ngũ cầm hí khẩu quyết, từng bước từng bước dạy Sở Hạo. Sở Vân Hạo chậm rãi học xong ngũ cầm hí. Hắn thật sâu hít thở một cái, cảm giác toàn bộ thân thể trở khí, tạp chất đều loại bỏ bên ngoài cơ thể. Mà vết thương trên người hắn, đau đớn cảm giác cũng tại giảm bớt. Trương Dương nhẹ gật đầu, như vậy đã rất khá. Dù sao hắn không cùng lưu ra, Vương lão ra tử đồng dạng, vốn chính là từng có nội tình người, sở dĩ đang luyện tập ngũ cầm hí thời điểm, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Trương Dương nhìn Sở Vân Hạo nói, lần này cảm giác thế nào? Sở Vân Hạo gật đầu, hương phấn nói, cảm giác cả người thân thể đều dễ chịu rất nhiều. Trương Dương nghe được trả lời, gật đầu nói, ngươi tại nhiều hơn luyện tập cũ cầm hí luyện tập kết thúc về sau, ngươi liền đi liên hệ Vĩnh Xuân Quyền, mệt mỏi về sau có thể luyện tập một chút lục tự quyết." Trương Dương dừng một chút nói, "Bất quá lục tự quyết ngươi không muốn ở buổi tối luyện, đối thân thể không tốt." Sở Vân Hạo gật gật đầu, tựa như là phát hiện đại lục mới đồng dạng. Trương Dương nhìn thấy trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn, mỉm cười. Hắn trước cũng nghĩ qua muốn hay không đem hắn học qua những vật này giao cho Sở Vân Hạo, dù sao hắn cũng theo chính mình thời gian dài như vậy. Vừa vặn thừa cơ hội này, đem trước đó chính mình không cần đều dạy dỗ đi, thuận tiện còn có thể làm một cái nhân tình. Sở Vân Hạo xấu hổ cười một tiếng nói, "Dương ca, cái kia ngươi còn có cái khác có thể luyện tập sao?" Trương Dương mỉm cười nói, "Những này ngươi trước luyện tốt cũng không tệ rồi." Hắn hỏi như vậy, Trương Dương thực cao hứng, này chứng minh hắn muốn tiếp tục học, nếu như hắn nguyện ý, Trương Dương tự nhiên cũng nguyện ý đem chính mình học đồ vật đều giao cho hắn. Sở Vân Hạo trước mặt mình, hoàn toàn là một cái đắc lực trợ thủ, hắn cùng A Minh khác biệt, A Minh là một cái dễ trêu là sinh sứ người, nếu như Trương Dương đem hắn sở học giao cho A Minh, không đến một tuần thời gian, Trương Dương cảm giác hắn đều có thể đến Lưu Ly thành phố tới. Mà Sở Vân Hạo khác biệt Hắn là một cái có đầu góc người, giỏi về suy nghĩ, hơn nữa cũng không xúc động, đối với Trương Dương tới nói, về sau bên cạnh có như vậy một người trợ thủ, gặp được sự tình thời điểm, chính mình có thể ít rất nhiều phiền phức. "Ngươi hảo hảo luyện đi, chờ ngươi đều luyện tốt, ta về sau sẽ giao cho ngươi cái khác." Trương Dương vô vỗ Sở Vân Hạo bà vai, nói cho hắn biết những chuyện này. Sở Vân Hạo trịnh trọng nhẹ gật đầu. "Làm được còn rất khá." Trương Dương vừa ra tới, liền thấy Trương Hiểu nguyện, nàng nhìn hắn, vũ mị mỉm cười. "Thời gian này ngươi còn tại giám thị ta à?" Trương Dương tức giận nói. Lúc này mới cái gì thời gian, ta mới theo ngươi hai ngày, ngươi liền ghét bỏ ta." Trương Hiểu Nguyệt ra vẻ bộ dáng đáng thương nói, quả nhiên thương nhân lợi lớn. Trương Dương nhìn cái này diễn tình, cười khan một tiếng, không nói chuyện. "Ngươi hôm nay có phải hay không muốn đi quán bà kiếm chuyện?" Trương Hiểu Nguyệt nói xong sau, đi đến Trương Dương trước mặt hỏi. Trương Dương sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn một chút bọn họ nói, "Cái kia, tối hôm qua thời điểm, ngươi sẽ không là cũng nhìn thấy à. Trương Hiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, ước mơ nói, "Tại sao không có nghĩ đến, ngươi vẫn còn lớn sao?" Chương Dương là một Lao tải thế thế nhưng làm cho người ta cho mợ loại này nói đùa. Thế nhưng là trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết làm như thế nào phản bác. Trương Hiểu Nguyệt cười hì hì, nàng chậm rãi tới gần Trương Dương, gần sát Trương Dương thân thể, tại vành thai của hắn bên cạnh nhẹ nói, "Không biết kỹ thuật của người như thế nào à. Trương Dương đánh run một cái, nữ nhân này tuyệt đối là một cái yêu tinh. Trương Dương đẩy ra Trương Hiểu Nguyệt, rứt khoát trốn ở phòng trong không còn ra tới, cái yêu tinh này, ai có thể chịu được a? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng đã tới ban đêm. Trương Dương từ trong phòng ra tới. Vừa rồi quách đại cho hắn đến tin tức Hẳn ba người đã đến quán bà. Người đến sau. Trương Dương vừa mới mở cửa, bên hai liền chuyển đến Trương Hiểu Nguyệt Thanh Âm, nữ nhân này cùng muội muội của hắn so ra, quả thực chính là hai thái cực ca. Trương Dương gật gật đầu, nhìn thoáng qua Trương Hiểu Nguyệt nói, ngươi liền ở chỗ này đứng đến trưa? Làm thư ký của ngươi, ta không phải hẳn là vẫn luôn tại bên cạnh ngươi. Trương Hiểu Nguyệt cười nói. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, nói cái gì vẫn luôn tại bên cạnh ta, không phải là vì dám thị ta. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, nếu không đi trước ăn chút cơm đi, một ngày chưa ăn cơm đi. Trương Hiểu gật gật đầu. Trương Dương ngược lại là không quan trọng, bởi vì hắn hiện tại cơ hồ có thể không cần ăn cơm. Trương Dương phát hiện, hắn hiện tại mặc dù lượng cơm ăn tại tăng lớn, bất quá lại vẫn luôn không thế nào đói, cảm giác tựa như là cổ đại cao thủ tích độc. Một bữa cơm kết thúc, Trương Dương lái xe đi cùng đồng khu quán bà. Trương Dương mới vừa vào cửa nghe được cao trí viên thanh âm. Các người nhớ kỹ, chuyện này các người nhất định phải làm như vậy, làm cái kia họ trường trực tiếp đi tìm chúng ta. Hắn Dương Dương đắc ý nói xong, con mắt nhắm lại, nhìn Quách đại. Quách Miểu rộng đã nói là, thế nhưng là trong lòng lại khó chịu. Người này lại tới đây vẫn tại lấy chính mình làm trung tâm, con mắt vẫn luôn híp, không coi ai ra gì dáng vẻ, nhìn cũng làm người ta bực non. Trương Dương đi vào thời điểm, vừa vặn thấy được sắc mặt không phải rất dễ nhìn quét đại. Quét đại ngẩng đầu, cũng nhìn thấy Trương Dương, hắn trong lòng vui mừng, bất quá mặt trên nhưng không có bất luận cái gì biểu hiện. Cái kia, Trương Dương đến rồi. Quét đại ậm ừ nói. Cao trí viện bay đầu nhìn thấy Trương Dương, cũng trực tiếp sử sốt. Chương 1167, không kịp chờ đợi. Trương Dương nhìn thấy cao trí viện thời điểm, trêu tức cười một tiếng nói, đây không phải hẳn ba người trùng hợp như vậy à? Đi qua thời gian dài như vậy ma luyện, Trương Dương dưới tình huống bình thường là sẽ không chủ động gây sự. Coi như biết Hàn Bang người là Hàn Tư ý tạo dựng lên muốn đối phó hắn, Trương Dương cũng không có để ở trong lòng. Muốn đối phó hắn người có nhiều lắm, kết quả còn không đều là đem chính mình đưa vào đi, liền kinh thành giàu có nhất tứ đại gia tộc, đều không may một tia không giữ thừa. Loại chuyện này thấy nhiều, Trương Dương cũng liền lười đi hỏi. Thế nhưng là cái này Hàn Bang không chỉ nghĩ đến muốn đối tự mình ra tay, còn nghĩ đối với hắn công ty, đối với hắn bằng hữu ra tay, rõ ràng đã nói, ta theo Hồ Châu tỉnh trở về liền tự mình đi tìm bọn họ. Kết quả đám người này còn đã thương sở Vân Hạo, thậm chí còn phải người đối với hắn quản linh cứu và mai táng công ty ra tay, Trương Dương quyết định lần này phải thật tốt hoàn đãi bọn họ một phen. Trương Dương trên mặt mang theo mỉm cười, đi tới cao chí viễn bên người. Hắn làm bộ cùng quách đại chưa quen thuộc, mỉm cười nói, "Cái kia, các người đang nói chuyện gì đâu? Vui vẻ như vậy." Quách đại dừng một chút, không nói gì, lúc này hắn tốt nhất một câu không nói, dù sao là Trương Dương cùng Hàn Bang sự tình, hắn chính là một tiểu đệ, hoàn toàn có thể không cần để ý. Trương Dương liếc nhìn cao chí viên. Cái này lần trước làm hắn một chân đè vào thùng rác ra hỏa, không biết bây giờ còn có không có tâm lý cái bóng. Cao trí viện lúc nhìn đến Trương Dương, thình lình đánh run một cái, lần trước gặp được hắn, đối phương liền không nói hai lời, đem bọn họ đánh. Hiện tại lại một lần nữa nhìn thấy, còn không biết sẽ có chuyện gì đâu. Bất quá hắn con mắt rất nhanh liền bỏ vào Trương hiệu nguyện trên người. Cái này nữ mặc dù không có ngực, thế nhưng là không chịu nổi vóc người đẹp. Dáng người cao gầy, mặt trứng lông góc cạnh rõ ràng, nhìn tựa như làm cho người ta đi lên bót một chút. Cao trí viện lúc nhìn Trương Dương nữ nhân bên cạnh, hắn hừ một tiếng. Thầm nghĩ ngày đó ra hỏa này sụp đổ mất, nhất định phải đem hắn nữ nhân làm ra chơi đùa. Trương Dương nhìn Cao Chí Viễn kia hèn mọn ánh mắt, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Hắn như vậy sắc mị mị nhìn Trương Hiểu Nguyệt, còn không biết cái này chính là phế đi hắn mấy cái tiểu đệ cái kia nữ, tại nhìn như vậy xuống, Trương Dương thế nhưng là không chừng nữ nhân này sẽ đem hắn cũng trực tiếp phế đi. Trương Dương ở một bên cười trên nỗi đau của người khác nhìn, cũng không thèm để ý. Cao Chí Viễn lúc nhìn một hồi, biết chính mình lại nhìn như vậy xuống cũng vô dụng, đây là nhân gia nữ nhân, hắn là một chút núng trำ khả năng đều không có. Trương Hiểu Nguyệt nhìn Cao Chí Viễn kia buồn nôn ánh mắt, vốn gì muốn đi lên đánh hắn một trận. Bất quá gia hỏa này nhìn thấy một nửa thời điểm, thế nhưng trực tiếp hay ngó qua chỗ khác. Trương Hiểu Nguyệt con buồn mực, gia hỏa này là phát hiện cái gì, kỳ thật hắn chỉ là tại suy nghĩ, tự hỏi như thế nào đem Trương Hiểu Nguyệt đoạt tới tay. Chúng ta trò chuyện cái gì, cùng Trương Tiên Sinh không có cái gì quan hệ đi. Cao Chí Viễn hử một tiếng nói. Trương Dương liếc mắt thấy một chút quách đại, quách khẩn Trương bận bịu túi đầu. Đã Trương Tiên Sinh đến rồi, ta liền đi, các ngươi hảo hảo trò chuyện. Cao Chí ở xa nhìn thấy Trương Dương đến thời điểm, liền chuẩn bị rời đi. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, sẽ ở cái địa phương này gặp được Trương Dương. Hơn nữa có lần trước giao hấn, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Trương Dương cứng đối cứng. Thế nhưng là Trương Dương lại không nghĩ cho hắn cơ hội này, hắn trực tiếp biểu lộ, nhìn thấy ngươi, ta liền sẽ không để ngươi tốt hơn. Hắn chặn cao chí viễn đường đi nói, đã đến rồi, không bằng ngồi xuống uống chút rượu, hảo hảo làm nhảm lẩm nhảm. Cao chí viện trưởng mắt liếc Trương Dương nói, ngượng ngùng, ta còn có việc. Bất quá, ngươi hôm nay là đi không nổi. Trương Dương dừng một chút nói, ta chính là tới tìm ngươi sự tình. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói cũng không hỏi cao trí Viễn trong lòng nghĩ như thế nào, làm cho người ta đi công ty của ta náo sự, là chủ ý của người a." Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười, cười hì hì hỏi, "Bệnh tâm thần?" Cao trí Viễn không biết nên nói thế nào, gia hỏa này hiện tại như thế nào bệnh tâm thần đồng dạng, ta cái gì cũng không biết." Cao trí Viễn hừ một tiếng, phiền phức Trương tiên sinh còn tỉnh không muốn trả đường. Trương Dương ha ha cười, "Sở Vân Hạo cũng là người giật dây người đả thương a." Cao trí Viễn nghe nói như thế, sững sốt một chút, hắn là thế nào biết chuyện này? Trương Dương nhìn thấy hắn hơi sững sờ, chính mình cũng cười cười. Không nghĩ tới thật đúng là gia hỏa này làm, hắn chỉ là đơn giản vừa nói như thế mà thôi. Đối phương đem Sở Vân Hạo cho chính mình làm lễ gặp mặt, hắn như thế nào cũng phải đem cho đối phương một cái lễ gặp mặt. Thường nói quân tử động khẩu không động thủ, Trương Dương thế nhưng là không có ý định ra tay. Trương Dương tiên sinh, ta không biết ngươi đang nói cái gì, mời ngươi tránh ra. Trương Dương gật gật đầu, tránh ra một con đường nói, được rồi, chính ngươi nhiều chú ý điểm, không muốn trên đường thẻ đến. Khấu trừ không may điểm 1000. Cao Chí viễn hừ một tiếng, mắng một câu bệnh tâm thần vội vã đi ra ngoài. Chờ ngươi đổ xuống. Nữ nhân của người đều là ta. 3. Hắn chính thất thần đâu, không cẩn thận ngã rầm trên mặt đất, cả giác một tiếng, cửa lớn răng trực tiếp rớt xuống. Từng tia từng tia đỏ thám vết máu theo khỏe miệng xôi dòng mà xuống. Trương Dương nhìn thấy hắn trên miệng vết máu, kinh ngạc nói, như thế nào không cẩn thận như vậy, đi ra ngoài cẩn thận một chút, tại sao có thể không nhìn đường? Cao trí viên quay đầu trừng mắt Trương Dương, có nỗi khổ không nói được, cũng không biết nên nói cái gì. Người, người cái miệng quả đen này. Hắn bưng không ngừng chảy máu cái môi nói, là chính ngươi không cẩn thận, như thế nào còn trách đến trên người ta? Trương Dương tức giận nói, nếu là ta là miệng quạ đen, người đi ra ngoài sẽ còn dẫm lên thối cứt chó, rớt xuống hư nắp giếng trong, kém chút bị xe tải lớn đụng vào. Trương Dương cười hì hì nói, đối cao chí viễn hơi nhíu lông mày. Khấu trừ đến không may điểm 4000. không. Trương Dương sửng sốt một chút, hệ thống thế nhưng khấu trừ đến không may điểm, cũng liền nói đây là muốn phát sinh. Khoe miệng của hắn dương lên, lộ ra rảo hoạt tươi cười. Cao chí viễn lúc nhìn đến Trương Dương cái nụ cười này, dọa đến chính mình cũng run dậy một chút. Cái này bệnh tâm thần, rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Hắn quyết định không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn đi ra ngoài, Trương Dương nhịn không được cười ra tiếng. Không nghĩ tới ngươi thế, nhưng hèn như vậy một người. Trương Hiểu Nguyệt vẫn luôn không nói gì, từ đầu tới đôi đều tại nhìn Trương Dương biểu diễn. Trương Dương mỉm cười nói, kỳ thật ta trước kia muốn tiền nhiều, bất quá bây giờ hẳn là bảo trì một chút hình tượng nha. Hắn từ khi quyết định đi làm công ty, đi lập nghiệp về sau, cũng rất ít sử dụng hệ thống đi làm hèn như vậy sự tình. Ta nhớ được ngươi là sao chổi." Trương Hiểu Nguyệt cười nói, như vậy hắn trở về, chẳng phải là tự khó khăn. Trương Dương gật gật đầu nói, chờ thêm 2 ngày đi xem một chút liền biết. Vừa rồi kia một trối lời nói, hắn bất quá là thuận miệng nói, không nghĩ tới hệ thống lại còn khấu trừ không may điểm. Trương Dương ngắm lại chuyện sắp xảy ra, đều có điểm không thể chờ đợi. Chương 1168, độc giao gam hàn nguyệt lưỡi đao. Dương ca. Nhìn Cao Chí rời đi xa về sau, Quách Đại lúc này mới lên trước cùng Trương nói chuyện. Trương Dương đối Quách Đại một chút gật đầu nói, ngươi lần này làm không tệ, nhiều hơn bảo trì. Quách Đại một chút một chút đầu, thế nhưng là trong lòng lại không phải nghĩ như vậy, cái gì nhiều hơn bảo trì? Chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị nhìn đi ra. Hắn là muốn tìm xong toàn biện pháp rời khỏi bọn họ phân tranh. Đối với một cái tiểu lâu là đến, xem hai cái đại lao đánh nhau, thật sự là quá nguy hiểm. Cửa thanh búc cháy, hoa tới cá trong hảo. Trương Dương cũng nhìn ra Quách Đại ý nghĩ, bất quá bây giờ cũng không phải buông ra thời điểm, sợ rị hắn đều không có cho Quách Đại cơ hội nói chuyện. Xử lý xong cao chí viễn, Trương Dương tâm tình cũng thoải mái rất nhiều. Một cái trước mắt, hai ngày thời gian đi qua. Trương Dương gặp lại Sở Vân Hạo thời điểm, cả người hắn tinh thần tỏa sáng, không có trước đó mắt uẩn thâm hiện tượng. Không sai, cùng ta qua hai tay Trương Dương ở đại sảnh nhìn thấy Sở Vân Hạo thời điểm, mỉm cười nói. Sở Vân Hạo khẽ gật đầu, không có nói nhiều, lại một lần nữa khôi phục trước đó cao lánh một mặt. Trương Dương cười khan một tiếng. Trương Dương làm một cái tư thế xin mời, Sở Vân Hạo vọt thẳng tới, thẳng đến Trương Dương mặt. Động tác của hắn so với trước đó, không chỉ là nhanh hơn một chút nửa điểm. Trương Dương gật gật đầu nói, rất tốt. Hắn có chút động đậy thân thể, né tránh hắn kích thứ nhất. Sở Vân Hạo đã sớm ngờ tới Trương Dương sẽ né tránh, hóa quyền vị trưởng, hướng về Trương Dương bụng dưới chụp tới, tay như ương chảo, sắc bén mang gió. Trương Dương bụng dưới hơi thu lại một chút, hiểm bên trong nhất chiều, hắn trực tiếp bắt lấy Sở Vân Hạo cánh tay, một cái tay khác bắt lấy hắn cổ nói, "Có thể, giữ lại một ít thể lực, buổi tối hôm nay đi kiếm chuyện." Sở Vân Hạo nhẹ gật đầu. Trương Dương thử một chút Sở Vân Hạo thân thủ, hắn hiện tại mặc dù không có nội kình, nhưng là cùng đối phương ba người đánh nhau ứng sẽ không rơi xuống hạ phong. Lại hơi chỉ điểm một chút Sở Vân Hạo, Trương Dương liền trở về phòng. Hắn nằm ở trên giường, ý thức tiến vào hệ thống không gian. "Hệ thống, cái kia sao chổi bảo tàng, làm ta vào xem một chút đi." Hệ thống dừng một chút nói: Ngươi bây giờ có miễn phí một lần tiến vào cơ hội, về sau mỗi lần tiến vào đều cần 100.000 không may điểm vé vào cửa. Đừng nói nữa, làm ta vào xem, ta cần chọn điểm mới đồ vật. Trương Dương trên người bây giờ có 150 vạn không may điểm, thân thượng một ít công pháp vũ khí đều đều đã không thế nào dùng, lần này phải thật tốt tìm kiếm một chút, tìm điểm mới đồ vật đi dùng. Hệ thống nghe được Trương Dương nói như vậy, hơi đốn một hồi nói, ta đã biết, đang đánh mở sao chổi bảo tàng. Trương Dương đi đến cái kia trước cổng chính, cửa lớn chậm rãi mở ra, một đạo quang mang chói mắt. Trương Dương đưa đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua kia là từng dạy vũ khí, quang mang bắn ra bốn phía. Hắn hít vào một hơi thật sâu nói, không nghĩ tới cái này bảo tàng trong lại còn có nhiều như vậy vũ khí. Trương Dương lần này mục đích đúng là muốn đổi một cái vũ khí. Trước đó cái kia không may loan đao dao găm thật sự là quá hạn, Trương Dương hiện tại cũng không thế nào dùng. Đến nỗi luyện thể ngũ cầm khí, còn có luyện khí lục tự quyết, Trương Dương kỳ thật đều thật hài lòng, nói một cách khác hiện tại không đổi cũng không có cái gì lê gớm, trước mắt vẫn là có thể dùng xuống đi. Còn có chính là lang băng thuật cùng loạn tâm nguyên dược, hai thứ này đều là tu pháp, Trương Dương bình thường cũng đều không dùng đến đặc biệt là lang băng thuật, còn cho chính mình cứ vậy mà làm nhiều như vậy phiền thức, nếu không phải là bởi vì lang băng thuật, hắn cũng sẽ không đi cái kia lang băng mộ, còn có côn luôn, cái chỗ kia, Trương Dương là không có ý định lại đi. Trương Dương đi vào sau, loại trừ một hàng kia hàng vũ khí, còn lại cùng loại ngũ cầm khí, lục tự quyết đổ vật cũng có, bất quá so với bên ngoài, một mặt là quý, một phương diện khác thì là hiệu quả tốt. Phát minh cái hệ thống này người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Trương Dương tự lầm bẩm nói, một cái hệ thống không gian, còn làm ra một cái cách ly tới. Trương Dương suy tư vung lên, cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao hệ thống bây giờ tại chính mình trên người, chỉ cần không may điểm đủ nhiều, những vật này sớm muộn đều là ta. Trương Dương đi đến vũ khí địa phương, chuẩn bị lựa chọn một cái tiện tay vũ khí. Bởi vì lần trước là cái dao găm, lần này Trương Dương còn có ý định đổi một cái đổi một con dao găm. Một phương diện dao găm loại vật này tiểu, tiện cho mang theo. Hiện tại cũng không phải cái gì thời kỳ chiến quốc, thế giới võ hiệp có thể cầm vũ khí đi khắp nơi, như vậy, không đến một ngày thời gian, ngươi liền có thể vào cục cảnh sát. Trương Dương suy tư một hồi, thấy được một con dao găm. Kia một con dao găm hiện ra bạch quang chỉ là nhìn một chút liền cảm giác lạnh đến tận xương tủy. Trương Dương đi đến cái kia dao găm trước mặt, thở phao một cái, mặc dù không phải thực hiểu, nhưng là Trương Dương biết đây là một thanh không tệ vũ khí, chỉ là không biết cái này không may điểm. Hắn hơi tới gần, dùng ý niệm nhìn một chút. Độc dao găm Hàn Nguyệt Lư Dao, tương truyền từ phu tử làm ra độc dao găm, về sau tại Kinh Kha Đế Tần Vương thời điểm sử dụng. Đổi cần một 20 vạn điểm không may điểm. Trương Dương sửng sốt một chút, hiện tại đến không may điểm là vừa vặn đủ. Kinh Kha Đế Tần Vương dao găm, hơn nữa còn có kịch độc, tuyệt đối là một cái tuyệt hảo vũ khí. Trương Dương cười hắc 120 vạn không may điểm, thật là có điểm nhiều, nhưng là cái này giao găm đổi lại, tuyệt đối là đáng giá. Hắn lựa chọn đổi, một đạo hàn quang xuất hiện trong tay của hắn, lại là một thanh loan đao giao găm, ngân quang lòng lánh. Đồ tốt. Trương Dương dừng một chút, không biết nên hình dung như thế nào trước mắt tâm tình, chỉ có thể nói cái này giao găm thật sự là quá tuyệt. Chỉ là cái này dao găm mang độc lời nói, như vậy ta liền không thể đụng phải đi. Trương Dương trong lòng hầm hực nghĩ đến, chỉ là nhìn thấy này hoa lệ dao găm, hắn cũng hận không thể muốn kiểm tra. Cẩn thận một chút, như đúc ngươi khả năng liền mất mạng. Hệ thống trực tiếp cho Trương Dương nhắc nhở Trương Dương vừa muốn đưa tay sờ một chút nghe nói như thế vội vàng thu hồi lại cũng không thể như vậy vẫn luôn phơi bày A Trương Dương nhìn dao găm, cái này dao găm rốt cuộc có bao lớn độc tính chạm vào một chút khả năng liền sẽ chết mất muốn tìm một cái vỏ cất vào a Trương Dương trong lòng nghĩ người tìm xem có thể hay không đổi một cái đi bên ngoài phổ thông vỏ là không có cái gì có thể có thể tính hệ thống lại cho Trương Dương tạt một chấu nước lạnh Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi ra bảo tàng không gian về sau hắn hơi đi dạo một hồi hao tốn 10 vạn không may điểm đổi từng cái từng cái vỏ đao, lúc này mới đem dao găm thu vào. Nhìn một chút số liệu, Trương Dương trong đầu nghĩ đến: Túc chủ, Trương Dương, đẳng cấp, sao chổi, không may điểm, 30 vạn, tín độ, 180 vạn, năng lực, Vĩnh Xuân Quyền, Ngũ Cầm Hí, Thất Thương Công Pháp, Lục Tự Quyết, Loạn Tâm Chú, Lang Băng Thuật. Vũ khí, Không May Luân Đao dao găm, Độc dao găm Hàn Nguyệt lưới đao. Trương Dương nhìn số liệu dừng một chút, bất đắc di lắc đầu, cảm giác lại là về tới trước giải phong a. Chương 1169, Đáng thương đầu lĩnh Này đi vào một chuyến liền tiêu hết chính mình hơn 100 bạn không may điểm, Trương Dương cảm giác hiện tại liền xem như chính mình dùng tiền cũng sẽ không như thế đau lòng. Nghe Mạc Thiên nói chuyện hiện tại công ty doanh thu hoàn toàn có thể làm hắn như vậy sinh hoạt qua hết nửa đời sau. Bởi vì qua quen thuộc dạng này này, liền xem như có tiền, Trương Dương vẫn không có làm ra cái gì thay đổi, không có bởi vì có tiền về sau đi mua ngay xe, chơi gái. Đối Trương Dương tới nói, loại cuộc sống này ngược lại là thoải mái nhất. Nếu như không có những người khác tìm đến chuyện, Trương Dương cảm giác muốn so hiện tại trôi qua tốt Thế nhưng là luôn là có những cái kia không có mắt người nhất định phải tới tìm chính mình chuyện tình như nói trước đó kinh thành chưa ra hiện tại Hà bang còn có kia hai cái vẫn luôn theo dõi chính mình người áo đen hiện tại cũng không biết là đi nơi nào Trương Dương suy tư đem những này sự tình xử lý xong liền không đi hỏi những chuyện này tốt nhất mang theo chính mình nữ nhân đi một cái khác người không biết địa phương hắn trong lòng cười hắc hắc, nghĩ đến loại chuyện này hắn đều cảm giác cười đến hợp không làm miệng. theo hệ thống không gian ra tới sau Trương Dương lại một lần nữa tìm được sở Vân Hạo hắn chính ở chỗ này luyện tập ngũ cầm khí cùng Vĩnh Xuân quyền Trương Dương nhẹ gật đầu, đi đến Sở Vân Hạo trước mặt nói, "Nghỉ ngơi một chút đi, tạm thời có thể không cần đi luyện." Sở Vân Hạo nhẹ gật đầu, không nói lời nào. Trương Dương lấy ra trước đó dùng qua không may loan đao dao găm nói, "Đây là ta trước đó dùng qua dao găm, liền đưa cho ngươi." Sở Vân Hạo cầm dao găm, đốn một hồi nói, "Cảm ơn Dương ca." Trương Dương dừng một chút nói, "Cái này có cái gì tốt ạ? Chờ buổi tối hôm nay chúng ta đi Hàn Bàng địa phương, ngươi đem những người kia hảo hảo giáo huấn một lần." Sở Vân Hạo nghe được Trương Dương lời này, nhẹ gật đầu nói, "Ta đã biết Dương ca, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng." Trương Dương vui mừng nhẹ gật đầu. Hắn quyết định buổi tối hôm nay liền đi thử xem Hàn Bang những người kia, cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn một cái. Cũng không thể để người khác như vậy vẫn luôn nhìn, đem mình làm làm quả hồng mề bóp. Đêm đó, Trương Dương mang theo Sở Vân Hạo cùng Trương Hiểu Nguyệt tại Quách Đại dẫn dắt xuống tới đến Hàn Bang địa bàn. Địa bàn của bọn hắn ngay tại lan vùng núi một cái chân núi, hàng tư ý là một cái không thiếu tiền người, nghe nói đem cái này chân núi đều cho ra mua. Đi vào chân núi về sau, quách ngón cái chỉ một cái khác thử nói, đây chính là Hàn Bang một chỗ, ta chỉ ghé qua một lần, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Trương Dương nghe Quách Đại nói xong sau, khẽ gật đầu nói, "Ta đã biết. Dương ca, nếu như không có ta chuyện gì, ta liền trực tiếp trở về." Hắn cười khan một tiếng nói. Trương Dương nhìn Quách Đại trên trán đều chảy ra tinh tế mồ hôi lạnh, hắn nhẹ gật đầu nói, "Có thể, ngươi trở về đi." Quách Đại vừa nghe có thể đi trở về, lập tức thở dài một hơi, vội vã rời đi. Trương Dương nhìn căn biệt thự này, hắn cái này cùng Vương lão ra tử biệt thự có mấy phần tương tự, bất qua chiếm diện tích lại so Vương lão ra tử biệt thự lớn hơn. Hiện tại những bang phái này thật đúng là cẩn thận, vô luận làm chuyện gì đều là cẩn thận như vậy cẩn thận. Thời đại đang biến hóa, bọn họ hình thức cũng đều đang biến hóa. Trương Dương cười cười, cũng là hiện tại chỉ an như vậy nghiêm cẩn, có thể tẩy trắng cũng đều tẩy trắng, ai sẽ lưu lại án cũ, vạn nhất có nhược điểm bắt được, ngươi cả đời này liền không ngẩng đầu được lên. Cứ như vậy đi vào. Trương Hiểu Nguyệt nhìn Trương Dương hướng thẳng đến bên trong đi đến, sửng suốt một chút hỏi: "Chúng ta là tìm đến sự, còn có thể như thế nào đi vào?" Trương Dương tức giận nói: "Nếu như tại người khác xem ra, Trương Dương ba người tìm đến một bang phái sự tình, tuyệt đối sẽ để người cười rơi hàm." Bọn họ đi tới cửa, Hai cái canh cổng tiểu Lưu manh ngăn cản Trương Dương ba người nói: "Các người đến Hàn Bang làm gì?" "Chúng ta là tìm đến sự." Trương Dương đi thẳng vào vấn đề nói. "Cái gì?" Tiểu Lưu manh sững sốt một chút, cho là chính mình ngay lầm. "Chúng ta là đến đập phá quán." Trương Dương dừng một chút nói. Trương Dương nói xong, hai cái tiểu Lưu manh cười lên ha hả, cơ hồ muốn đem nước mắt cho bật cười. Bọn họ gặp qua không ít đập phá quán, thế nhưng là một lần cũng chỉ đến ba người thật đúng là hiếm thấy, bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy qua. Trương Hiểu Nguyệt liếc qua Trương Dương. "Có đôi khi ngươi nói chứng trạng đẳng hoàng." Người khác chưa hẳn trở về tin, đối một số người, người nói một ít lời nói, kém xa tí tấp mấy cái năm đấm bây giờ tới. Trương Hiểu Nguyệt cười cười, mang giày cao gót gọi hướng về đối phương hạ thể một chân đá vào. Trương Dương cùng Sở Vân Hạo thấy cảnh này, đều là hạ thể siết chặt, cảm giác như là nghe được trứng nát thanh âm. Biết chúng ta là tới làm gì sao? Trương Hiểu Nguyệt hư một tiếng nói, hiện tại nhanh đi nói, có người đến đập phá quán. Một cái khác canh cổng tiểu Lưu Manh đều sửu sốt, hắn theo bản năng bưng hạ thể của mình, nhìn ná trên mặt miệng sủi bọt mép hững đệ, run không biết nên nói cái gì. Nhanh đi. Trương Hiểu Nguyệt nhìn cái kia tiểu lưu manh không hiểu, hừ một tiếng nói, ngươi còn sững sờ ở cái địa phương này làm gì? Cái kia tiểu lưu manh vội vã chạy đi vào. "Lão đại, lão đại, có người đến đập phá quán." "Cái gì có người đến đập phá quán rồi?" Cao trí viễn vội vàng đi ra, hắn kêu lên còn quấn băng gạc, nghe được có người đến đập phá quán, vội vàng chống gậy đi ra. Hắn trước còn nhớ rõ Trương Dương nói qua nhất định sẽ tới một chuyến, chẳng lẽ lại thật đến rồi. Cao trí viễn khập khênh đi đến cái kia tiểu đệ trước mặt hỏi, "Hết thảy đến rồi bao nhiêu người?" "3." "3 người." Tiểu đệ ấp nói. Trở nói xong sau, hắn cũng cảm giác không được bình thường. Đối phương liền đến ba người, chính mình kích động như vậy làm gì? Thế nhưng là nhìn thấy Trương Hiệu Nguyệt một cước kia đá vào cùng hắn cùng nhau canh cổng huynh đệ hạ thể, hắn liền sử sốt, cũng không biết nên nói như thế nào. 3. Ba người. Cao trí viễn cũng tức giận, dơ lên gậy liền muốn đi đánh, chính mình lại kém chút không có đứng vững. Lúc này, Trương Dương ba người cũng đi đến, nhìn thấy Cao trí viễn cơ hồ là quấn thành một cái sắt cước, hắn cười ha ha. Người cái dạng này, trên đường là làm xe độ sao? Trương Dương cười rêu cợt nói. Cao trí viên lúc nhìn đến Trương Dương ba người, hô hô thở, nghĩ đến hai ngày phát sinh chuyện, quả thực chính là vô cùng thê thẳng a. Cùng Trương Dương nói giống nhau như lúc, đi trên đường thời điểm, không hiểu ra sao liền dẫm lên một đống cất chó, mấu chốt là cái kia cất chó vẫn là vừa kéo không lâu, làm cho Cao trí viễn một hồi buồn nôn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dựa vào gần một gốc cây đi đem trên chân cất chó xử lý sạch sẽ, thế nhưng là không nghĩ tới, một chiếc xe tải hướng thẳng đến hắn vào tới. Thật không cho tránh thoát xe tải, kết quả mắt tối sầm lại, tại phát hiện chính mình tiến vào trong đường cống ngầm. Nếu như lúc ấy không phải cái kia cống thoát nước, Đoán chừng hiện tại cái mạng này liền không có. Chương 1170, đừng nói nhảm, đập phá quán. Đi gọi người, có nhiều bao nhiêu người gọi bao nhiêu người. Cao chí viên tức đến nổ phổi nói, bọn họ tìm đến sự, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn bọn họ còn có thể theo Hàn Bang ra ngoài đi. Trương Dương ha ha cười, hắn không hề để tâm cao chí viễn, để ý thì là ba cái kia nội kình cao thủ. Hơn nữa nghe trước đó quách đại ý tứ, bọn họ còn giống như có một cái nhân vật càng lợi hại chưa từng xuất hiện. Trương Dương cũng tại suy nghĩ cái này càng thêm lợi hại nhân vật rốt cuộc là ai. Hắn là làm cái gì? Không bao lâu, mấy trăm người theo từng cái phòng đi ra đem Trương Dương ba người vây vào giữa. Trương Dương cười cười, vẹn vẹn là này mấy trăm người hắn thật đúng là không để vào mắt. Cao Chí Viễn lúc nhìn nhiều người, khí thế cũng nổi lên, hắn ha ha cười, đi đến Trương Dương trước mặt, "Họ Trương, ngươi thật là rất có loại, ba người liền dám đến chúng ta Hà Bang. Ta đều điều tra qua ngươi, tại Nam Cảng có cái công ty bảo an, nhưng thật ra là trước đó Thanh Sơn Bang, tại Lưu Ly thành phố có Vương lão gia tử cùng Lý Lao bảo cây ngươi." Hắn mỉm cười nói, "Thế nhưng là liền xem như ngươi có bối cảnh này, ngươi có năng lực, nếu như ngươi không có" Hắn cười gian, nhìn chằm chằm Trương Dương nói, những người kia sẽ vì ngươi ra mà sao? Trương Dương nhìn hắn con mắt, cũng không thèm để ý. Hắn những chuyện này đoán chừng là Hàn Tư Ý tìm được, hắn mặc dù cũng hoàn húp hết thảy có quan hệ hắn nội dung toàn theo trên mạng cho thanh trừ, bất quá này dù sao cũng là hắn làm qua sự tình, chỉ cần là hắn làm qua, khẳng định như vậy liền sẽ có người biết. Cái này tiểu nữ nhân. Cao Chí Viễn lần này con mắt lại để mắt tới Trương Hiệu Nguyệt. Trương Dương cười cười, gia hỏa này còn không biết Trương Hiệu Nguyệt là cái bộ dáng gì người đâu, một hồi liền có hắn khóc thời điểm. Liên bên cạnh cái kia tới thông phong báo tin tiểu đệ, lúc này cũng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Cao Chí đi xa đến Trương Hiểu mặt mặt trước, đưa tay muốn tại Trương Hiểu Nguyệt trên cằm ghẹ nhẹ như vậy một chút. Người trả cho chúng ta đưa tới một đại mỹ nữ, Người nói ta có phải hay không hẳn là cảm ơn người đâu?" Cao Chí viễn cười ha hà nói. Trương Hiểu Nguyệt không chút do dự chính là một chân. 3. Trứng nát thanh âm, người trung quanh cũng không khỏi đến cắn chặt răng. Mà lần thứ hai nhìn thấy động tác này tiểu đệ hơi sững sở mặt trên trong nháy mắt lại sắc, hắn cái dạng kia phảng phất là đang nói chính là cảm giác này. Cao trí viễn bưng hạ thể, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, không có gậy, hắn căn bản là đứng cũng vững. Hắn ngã trên mặt đất nghe răng nghiến miệng, nước mắt ào ào lưu, liền phía dưới một lát đều ướt một mảng lớn. Trương Dương quay đầu đi, cái này quả thực là vô cùng thê thảm a, đoán chừng về sau liền xong đời đi. Tiểu lệ chung quanh cũng đều hít một hơi khí lạnh, nhìn thấy cái dạng này cũng không biết có nên hay không bên trên. Lại nhìn bọn họ tiểu lão đại, ngã trên mặt đất không rên một tiếng. Chư động tác nước chảy mây trôi, cơ hồ mỗi một lần đều là chính giữa, không biết một chiêu này nàng là luyện tập bao nhiêu lần. Ngươi xem, đây chính là ngươi không tôn trọng nữ nhân kết quả." Trương Dương cười nói, không thể không nói, gia hỏa này kỳ thật cũng nghe đáng thương. Hắn nhìn người chung quanh, đốn một hồi nói, "Cái kia, các ngươi còn nhìn lẩm gì? Các ngươi người đều bị đánh, là cùng tiến lên vẫn là một đám thượng." "Các tiểu đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, không biết là đang suy nghĩ gì?" Trương Dương biết bọn họ là bị Trương Hiểu nguyện đoạn tử tuyệt tôn chân loại cho chấn váng, một cước này xuống ai cũng chịu không nổi a. "Thượng a, Cao chí viên ôm bụng, khó khăn nói. Hắn hiện tại thế nhưng là không nghĩ cái gì nữ nhân. Ý nghĩ đầu tiên chính là đem vừa rồi kia nữ nhân chơi chết. Nghe được cao chí viện kêu lên, các tiểu đệ một cái lấy ra côn sắt, hướng về Trương Dương cùng Sở Vân Hạo xông đi lên. "Thượng a." Vì Viễn ca báo thủ." Tất cả mọi người xông về Trương Dương cùng Sở Vân Hạo, nhưng không có một người nam nhân đi tìm Trương Hiểu nguyện phi tức. Chủ yếu là gia hỏa này thật sự là thật là đáng sợ, vạn nhất làm nàng tới một cái đoạn tử tuyệt tôn chân, như vậy tương lai khả năng liền cùng nữ nhân không có bất kỳ cái gì duyên phận. Trương Dương cùng Sở Vân Hạo liếc nhau, bất đắc dĩ cười cười, nam nhân tội gì khó xử nam nhân. Hai người chỉ là giật giật tay đem bọn họ một đám đánh trở về. Nói thật mấy trăm người thật đúng là không đủ hiện tại Trương Dương xem. Tại hệ thống không có thăng cấp trước đó, hắn liền có thể một cái đánh hơn 30, thăng cấp về sau, tăng thêm thất thương công pháp tối thể, hắn hiện tại cũng là nội kình tao thủ. Dãn ra mấy lần quyền cước về sau, người của đối phương đã nằm trên mặt đất kêu rên không chỉ. Mấy trăm người, trong nháy mắt liền sinh mấy chục người. Tất cả mọi người không còn dám lên trước. Cái này, người coi như đóng phim cũng không có lợi hại như vậy. Có thể đánh như vậy sao? Tất cả mọi người không tự chủ được lùi lại. Nghe nói có khách nhân đến một tiếng nói giản mua từ trong đám người chuyển đến. "Bất quá, hắn dừng một chút nói, các ngươi cũng quá không có lễ phép, làm cho loạn như vậy." Trương Dương dương mắt vừa nhìn, một cái lao nhân từ trong đám người đi ra. "Dương ca, cái này chính là nội kình võ giả." Thấy lao nhân ra tới, Sở Vân Hạo tới gần Trương Dương bên thai nhẹ nói. Trương Dương gật gật đầu, lao đầu này nhìn muốn so lưu ra lớn không ít, không biết đến trình độ nào. Chờ hắn đi ra thời điểm, Trương Dương mới nhìn rõ hắn toàn bộ diện mạo. Hắn khuôn mặt tiểu tụy chỉ thấy một cái cầm thon hon, khóa lại một đôi ảm đạm vô quang mắt to. Cái này dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, lại còn có thể trở thành nội kinh võ giả, rõ ràng chính là chuyện phòng the quá độ. Trương Dương nhìn hắn một cái, liền biết ra hỏa này khí tiết tuổi già khó giữ được a. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy lao nhân này thời điểm, hắn cũng đúng lúc cũng nhìn cái kia nàng một chút, cười hắc hắc lộ ra răng vàng khè. Nhìn thấy hắn này hèn mọn dáng vẻ, Trương Hiệu Nguyệt hận không thể trực tiếp cho hắn đến cái đoạn tử tuyệt tôn chân. Đã đến rồi chính là khách nhân, không bằng trước cùng một ly trà. Hắn mỉm cười, thế nhưng là tại Trương Dương mấy người nhìn, cái này quả thực là quá bịu. Còn không có đợi Trương Dương trả lời, Trương Hiểu Nguyệt ngược lại là trả lời trước, nàng khoác lên Trương Dương cánh tay nói, cái kia ngươi muốn mời chúng ta uống gì? Trương Dương không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng không biết Trương Hiểu Nguyệt chơi cái gì nghịch. Bất quá nàng đã đáp ứng, Trương Dương liền gọi nàng chơi bữa. Lao nhân gật gật đầu, mỉm cười nói, như vậy ba vị liền đi theo ta. Nghe được Lao nhân mời, các tiểu đệ cũng đều tránh ra một con đường, đáng thương cao chí viễn, vô duyên vô cớ bị đá như vậy một chân, kết quả đều không có ai đi để ý. Ba người đi tới một cái phòng, rất nhiều biệt thự phòng đều là cơ bản giống nhau. Trong phòng đặt vào đàn mộc chế cái bàn, mặt bàn trên sớm dọn lên nước trà, đi vào thời điểm còn bốc hơi nóng. Trương Dương ngồi xuống về sau, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhìn đối diện lúc này ngồi ba cái lao giả, bọn họ chính là hàn bang ba cái nội kình võ giả cao thủ. Không nên hỏi, chúng ta chính là đến đập phá quán. Trương Dương cũng không muốn cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp nói: "Chương 1171, Lý Lao đến rồi." Ba cái lao nhân nghe nói như thế, đều hơi sửng sốt một chút. Bọn họ không nghĩ tới cái này thanh niên thế nhưng không cho mặt mũi như vậy. Ba cái lão nhân lẫn nhau nhìn qua. Bên trong một cái lão nhân hừ một tiếng nói, ngươi nói ngươi là đến đập phá quán, ta liền nhìn xem ngươi hôm nay như thế nào tạp. Trương Dương ngẩng đầu nhìn một chút lao nhân kia. Hắn cùng vừa rồi cái kia gầy ba ba, tướng mạo hèn mọi người khác biệt. Hắn mặt kia ra, bởi vì lại đỏ lại nhăn, xem ra giống như táo khô ra đồng dạng, thân thể mập ra, bụng trên thịt đều cần dựa vào thắt lưng của hắn mới có thể tìm chặt. Trương Dương liếc hắn một cái liền biết hắn là cái loại này hào hào khí uống rượu một loại người. Một cái khác nãy giờ không nói gì lão nhân thì là mang theo một cái kính lão, cao cao gầy gò, nói chuyện cũng chậm rãi. Hắn dừng một chút nói, các ngươi muốn nhiều đến chút người đập phá quán, chúng ta có lẽ còn có thể ra tay, nhưng là ba người các ngươi Ba người. Xem thường A. Trương Hiểu Nguyệt cười nói. Trương Dương mặt trên cũng mang theo tới cười, biết hắn đang nói cái gì, hắn ý tứ rất đơn giản, ta chính là xem thường các ngươi Ba người các ngươi muốn tới đập phá quán, đều không dùng đến chúng ta ra tay. Cái kia hèn mọn lao nhân, từ khi bọn họ đi vào sau, con mắt vẫn chăm chú vào Trương Hiểu Nguyệt trên người. Cơ hội là đem Trương Hiểu Nguyệt từ trên xuống dưới nhìn một lần. Nếu như là Trương Dương Nhìn thấy như vậy, một cái hèn mọn lão đầu không ngừng đánh giá chính mình, khẳng định là muốn lên đi cùng hắn đánh một trận. Thế nhưng là Trương Hiệu Nguyệt lại không giống nhau, tại nàng phát hiện lao đầu kia không ngừng dò xét mình thời điểm, nàng thậm chí hơi bông nhúc nhích thân thể, triển lãm một phen dáng người của nàng, làm cho đối diện toàn thân ngửa. Trương Dương thở vào một cái, ta ở cái địa phương này đều toàn thân ngửa, chớ đừng nói chi là đối diện cái kia. Hắn cảm giác Trương Hiệu Nguyệt thật là một cái yêu tình, cái kia hèn mọn lão đầu tử hiện tại đoán chừng khó chịu chết đi. Cái kia nữ, sắc mặt như táo đỏ lão đầu người kia lúc này rốt cuộc không chịu nổi. Chỉ vào Trương Hiểu Nguyệt nói, ngươi lúc cần lúc hiện, không xong. Hắn vốn chính là hút thuốc uống rượu, thích cờ bạc, thế nhưng lại đối với nữ nhân không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn nhìn thấy Trương Tiểu Nguyệt đã ở nơi nào lúc cần lúc hiện, lao thời gian dài. Trương Hiểu Nguyệt hư một tiếng, đối nam nhân kia nói, lao ra ra kia, ngươi bây giờ còn độc thân đi. Đối phương cái kia hèn mọn lao đầu nghe nói như thế, ôm bụng cười ha hả, cười đến nước miếng của mình đều đi ra. Lao đầu mập trừng mắt liếc hắn một cái nói, đối lao đầu hồ, Vương Văn Đào, ngươi cười cái gì cười. Tiểu cô nương nói ngươi không đối giống như có cái gì không đúng sao? Chu lầm xê. Lao đầu tiếp tục cười. Được rồi, các ngươi không được cầm ý. Không thế nào nói chuyện lao đầu dừng một chút nói. Ba vị vẫn là trở về đi. Hán phủ chính một chút con mắt nói. Chúng ta là đến đập phá quán. Trương Hiệu Nguyệt cười ha hà nói, các ngươi cứ như vậy thả chúng ta đi. Trương Dương cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng như vậy có lễ phép, bọn họ đến đập phá quán, đối phương cũng không tức giận, hơn nữa còn rất có thả bọn họ đi ý tứ. Bất quá Trương Dương đã nhìn ra, cái kêu đeo kính lao nhân, đối Trương Dương ba người chính là Trần Chủi xem thường. Dương cười nói Nếu như ta bằng hữu không có bị các người đả thương lợi nói, chúng ta liền trực tiếp rời đi." Hắn nói xong chỉ chỉ Sở Vân Hảo, bọn họ nói là đến đập phá quán, nhưng thật ra là vì cho sợ Vân Hạo lấy lại công đạo, dựa theo Sở Vân Hạo ý tứ, là ba người bọn họ đem hắn đả thương. Ba cái lao nhân dừng một chút, nhìn thoáng qua Sở Vân Hảo. "Như vậy đi, ba người các ngươi lại cùng hắn đánh một trận, đánh thắng chúng ta liền rời đi." Trương Dương không khách khí chút nào nói, hắn nói như vậy là có bản lãnh của hắn. Ba cái lao nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, cái này Sở Vân Hạo bọn họ thế, nhưng là ra đòn mạnh. Đối phương lúc ấy tổn thương có thể nói là một tháng đều không nhất định xuống giường, thế nhưng là làm sao có thể không đến ba ngày, hắn liền xuất hiện ở đây đây. Người có ý tứ gì? Béo Lao nhân hừ một tiếng nói, đối phó hắn, ta một người là đủ rồi. Lao Chu, không nên vận động. Ba cái Lao nhân Sở Dĩ đối Sở Vân Hạo ra tay là hữu dư tử, tại trong tình báo của bọn họ, Sở Vân Hạo tương đương với Trương Dương tạ phụ phải bật, tại Trương Dương bên người làm ra tác dụng lớn. Bao quát đi một số đặc biệt địa phương, Trương Dương đều sẽ mang theo hắn, Sở Dĩ bọn họ muốn trước chém đứt Trương Dương cánh tay trái, đang chậm rãi ra tay. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng hảo nhanh như vậy, hơn nữa còn trực tiếp đánh tới cửa, diễn vừa ra đạo khách thành chủ. Cho tới bây giờ nếu như bọn hắn không đáp ứng, ngược lại là bọn họ không có can đảm. Sở Vân Hạo cười lạnh, đi tới phòng ở giữa. Tốt. Lao đầu mập quát to một tiếng tốt, trực tiếp đi ra tới nói, ta đến cùng người đánh. Ba người bọn hắn đều là nội kinh võ giả, lúc ấy đối phó Sở Vân Hạo thời điểm, ba người đều ra tay sao, bất quá lại ngay cả một phần ba lực lượng đều không có ra. Hiện tại hắn cho rằng nhận định chính mình cũng có thể đem Sở Vân Hạo đánh không đã chìm đắm nội kình võ giả nhiều năm, chẳng lẽ liền một giá hỏa như thế đều đánh không lại sao?" Hắn cười ha ha. Bên ngoài Hàn Bang tiểu đệ lúc này cũng đem cổng vây lại, bọn họ nhìn táo đỏ mặt lão nhân, đều nghị luận. Ba người kêu đến công nhiên khiêu chiến ba vị lão đại, có phải hay không đầu tú đâu? Ta thế nhưng là nghe nói Chu lão thế, nhưng là đã từng càn quét băng đảng quyền thời điểm, giữ vững được 100 trận chưa từng bại qua. Thế nhưng đến đập phá quán, coi là đánh qua chúng ta, liền có thể đánh thắng được Chu lão sao?" Người ngoài cửa sỉ sao bản tán nói. Bọn họ còn không biết nội kình võ giả sự tình. Liên trước đó Trương Dương cũng không biết loại chuyện này, hắn là biết thế giới này tồn tại, mới biết được chính mình cũng là có nội kình, chỉ là vẫn luôn không rõ ràng. Đeo kính lao đầu nhìn người bên ngoài, dừng một chút nói, đã đều ở nơi này nhìn, như vậy chúng ta tỉ thí một chút đi. So tài, như thế nào so tài? Trương Hiểu Nguyệt nghe xong so tài, tức động nói, vừa lúc ở chúng ta căn biệt tự này có một cái luận võ đài, liền đi nơi đó so tài. Lão đầu hiếp mắt nói, bất quá trước đó đã nói, điểm đến là dừng. Vẹn vẹn là như vậy vừa nhìn, lao đầu này tác phong cùng phương thức xử lý rất làm cho người ta thích. Thế nhưng là Trương Dương lại không ăn hắn một bộ này, nếu như bọn họ không có đả thương Sở Vân Hạo, nếu như bọn họ không phải hàn băng người, có lẽ còn có thể kết giao bằng hữu. Trương Dương cũng vừa vừa tiếp xúc võ giả sự tình, cũng nhiều nghĩ muốn hiểu rõ hiểu rõ. Mấy người đi tới võ đài phía dưới, lao đầu mập trước tiên nhảy lên, dưới đài tiểu đệ phát ra một tiếng kinh hô. Sở Vân Hạo nhếch miệng lên, cười ha ha, cũng trực tiếp nhảy lên. "Tiểu Trương, ngươi tìm đến sự tình, tại sao không gọi thượng ta lao đầu tử a?" Một thanh âm theo cửa già vào truyền đến. Trương Dương nghe xong liền liền biết hắn là ai. Lý Lao sao lại tới đây? Hắn là thế nào biết đến? chương 1172, Thôn quyền Trương Dương nghe được thanh âm này liền biết là Lý Lao đến rồi Nhưng là chuyện này chỉ có 3 người bọn họ biết Trương Dương liền không có cùng những người khác nói qua Lý Lao lại là làm sao mà biết được Trương Dương nghĩ đến thời điểm Lý Lao đã đi tới hắn bên cạnh Đi theo hắn cùng đi còn có Lý Văn Siêu Cùng dẫn một đám người xuống ống đầy đủ bình sĩ Đây là làm cho cái nào một màn Trương Dương hộng, cảnh sát đều tới Trương Dương cũng là không thèm để ý sự tình giải quyết Về sau đem những này người giao cho cảnh sát Bình thường tới nói, như là loại chuyện này là không thể tìm cảnh sát, đây là một đầu quy định bất thành văn. Trương Dương, ngươi có ý tứ gì? Đeo kính lao đầu hừ một tiếng nói, mang loại người này đến, ngươi có phải hay không đổi quý cũ? Cái gì có ý tứ gì? Lý Lao không chút nào yếu thế, đối lao đầu kia nói, "Ưởng cho ngươi còn mang theo một bộ kính mắt, có phải hay không đọc qua không ít sách?" Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Lao đầu hư một tiếng, nhìn cảnh sát xung quanh. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng sợ hãi, bọn họ mặc dù là nội kình võ giả, nhưng là tại súng trước mặt, chính là một người bình thường. Mua súng khả năng liền đem ngươi xử lý. Ta chính là muốn biết ngươi đọc sách đầu góc phải hay không là rỗng." Lý Lao hử một tiếng nói, "Ngươi cái kia con mắt nhìn thấy tiểu hòa tử gọi chúng ta đến, chúng ta đều là tự nguyện. Chúng ta là tới góp phần trợ uy." Lý Lao hử một tiếng, "Nếu lấy Trương Dương Lộ thay nói, ngươi cũng thật là, chính mình vụng trộm đến, đến rồi, cũng không nói cho chúng ta." "Lý Lao, ta biết sai." Trương Dương cười khan một tiếng, hắn biết Lý Lao là tại lo lắng hắn ăn đuổi. "Lý Lao hử một tiếng, chừng mắt liếc cái kia đeo kính lão đầu nói, "Yêu làm gì làm gì đi." Đeo kính Lao Đầu không có bị nghĩ đến gặp được không nói lý như vậy một người, hơn nữa đối phương còn chính là đại danh đỉnh đỉnh lý Tương Vân, thật là làm hắn mở rộng tầm mắt. Bọn họ mặc dù là một bang phái, nhưng là liền xem như Hàn Bang cũng không dám đi quan đâu à. Trương Dương cùng Lý Lao đứng chung một chỗ, Lý Lao nhỏ giọng nói, ngươi thật đúng là một cái lớn mật người đâu, chính mình mang theo hai người lại đến. Ta nói với ngươi, nếu không phải trước đó Lý Văn Siêu vẫn luôn giúp ngươi xem công ty của ngươi, ta cũng không biết chuyện này. Trương Dương nghĩ đến trước đó làm Siêu ca hỗ trợ nhìn một chút công ty, lúc ấy cũng không có để ý không nghĩ tới siêu ca thế nhưng ngồi xuống mức này hắn quay đầu nhìn thoáng qua siêu ca đối với hắn ném đi qua một cái ánh mắt càng kích làm sao tới nói siêu ca cũng là vì chính mình hắn cơ hồ là đem trong quân đội người đều mang ra ngoài đi bất luận là Vương lão gia tử vẫn là kinh thành kia bốn cái gia tộc cùng hắn quan hệ tốt đều là bởi vì một số lợi ích quan hệ nhưng là lý lão loại tính cách này không giống nhau hắn chính là cùng ngươi quan hệ tốt không phải là bởi vì cái khác còn muốn đánh nữa hay không rồi mập mạp tử hừ một tiếng nói sợ Vân Hạo cười lạnh một tiếng đứng thẳng người Ý tứ kia là nói, ngươi xuất thủ trước đi, ta không thèm để ý chút nào." Mập lao đầu hư một tiếng nói, không coi ai ra gì. Lúc này Lý Văn Siêu đi tới, tới gần Trương Dương Lỗ thay nói, "Trương lao đệ, nếu như một hồi đánh không lại, liền để ngươi người xuống tới đi." Trương Dương hơi sửng sợ, nhìn thoáng qua Lý Văn Siêu. Ba tên này ta đều điều tra qua, đừng tưởng rằng là lao đầu tự liền có thể chiếm thượng phong, bọn hắn năng lực kỳ thật đều không kém. Trương Dương biết Lý Văn Siêu là tại lo lắng hắn người, hắn mỉm cười, đối Lý Văn Siêu gật đầu nói, "Siêu ca, ta tự nhiên nắm." Lý Văn Siêu nhẹ đầu đứng thẳng người nhìn trên lại, cũng là cho trên đài người uy áp. Mập Lao Đầu nhìn thấy Sở Vân Hạo bất động, hừ một tiếng, đạp trên bát quái bước hướng về hắn đi đến. Trước kia đánh nhau thời điểm, đều là hắn chủ động để cho người khác, gặp được như vậy một cái không coi ai ra gì ra hỏa, nhất định phải hào hảo cho hắn một bài học. Mập Lao Đầu hư một tiếng, trong nháy mắt liền đi tới Sở Vân Hạo bên người. Sở Vân Hạo cũng không kích động, có chút một cái bên cạnh bước liền đều né tránh đối phương vòng thứ nhất công kích. Một chiêu này hắn vẫn là theo Trương Dương chỗ nào học được. Hô hấp của hắn bình ổn, bước chân vững chắc, như là nhiều năm luyện võ đồng dạng. Tình huống như thế nào? Đeo kính lao đầu hơi giúp đỡ một chút con mắt, nhìn người kia sửng sốt một hồi, ra hỏa này như thế nào gần nhất khoảng thời gian này tiến bộ nhanh như vậy? Đây không có khả năng. Hắn trực tiếp phủ định chính mình ý nghĩ. Hắn có thể là lúc ấy ẩn nấp chính mình thực lực, ẩn giấu thực lực lời nói, hắn cũng không nhất định đánh thắng được Chu Lao Đệ. Sở Vân Hạo không bước hướng về phía trước, một quyền đánh vào bụng của hắn. Mập Lao Đầu hừ một tiếng nói, một chút không đau, người rốt cuộc có hữu dụng hay không lực. Trương Dương nhìn thấy quyền này, cười ha, ha đây chính là Vĩnh Xuân quyền trong thốn quyền. Một quyền này ngay từ đầu nhìn như không có lực lượng, nhưng là kế tiếp mới là màn kịch quan trọng. Lý Văn Siêu nắm chặt nắm đấm, hắn đều muốn cho Trương Dương nói làm hắn bằng hữu nhanh lên dừng tay. Hắn nhìn phán qua Trương Dương, hắn vẫn là một mặt bình tĩnh. Đeo kính lao đầu nhìn thấy một quyền kia, ngay từ đầu khỏe miệng còn mang theo cười lạnh, thế nhưng là chậm rãi sắc mặt của hắn cũng trở nên không dễ nhìn đứng lên. Sở Vân Hạo ngẩng đầu đối mập lao đầu cười một tiếng. Hắn nắm đấm dùng sức, hết thảy lực lượng đều tập trung vào trên nắm tay. Mập lão đầu sửng sốt một chút, phần bụng đau xót, trực tiếp lui về phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Sở Vân Hạo đứng nhìn Mập lao đầu ra ngoài sau, đứng thẳng người mỉm cười, một câu không nói. Trương Dương thì là ở phía dưới nhẹ gật đầu. Hắn biết lấy Sở Vân Hạo hiện tại thể chất, cái kia Vĩnh Xuân Quyền hắn cũng chỉ có thể dùng đến nhất chiêu. Mập lao đầu rõ ràng vẫn có chút bản lãnh. Hắn phun một ngụm máu tươi về sau, vẫn như cũng là đứng thẳng người, mắt mở trừng trừng, quát mắt nhìn Trừng Trừng. "Xuống đây đi, Chu lao đệ." Đeo kính lao đầu dừng một chút nói. Mập lao đầu hừ một tiếng nói, "Đây bất quá là vừa mới bắt đầu, ta còn có bản lĩnh không dùng ra đến đâu." Đeo kính lão đầu hắn khẽ gật đầu nói nhưng là hắn vẫn là một người trẻ tuổi. Đúng đấy, điểm này ta còn nghe thưởng thức ngươi." Lý Lao tiếp lời cha nói, "Lời này của ngươi không cậy giả lên mặt, ta thưởng thức." Lý Lao nói lời này là khen cái kia con mắt lao đầu, thế nhưng là mập lao đầu không như ý. Nghe xong lời này, mặt liền trướng đến càng đỏ, thẹn quá thành giận chướng mắt Sở Vân Hạ quát, "Tiểu tử, có bản lĩnh chúng ta tiếp tục." Nói xong hắn thế, nhưng lấy ra hai cái dao găm nói, "Ta lần này không cần nội kình, cùng ngươi đánh một trận." Sở Vân Hạ hừ một tiếng, cũng lấy ra một cái dao găm, chính là hôm nay Trương Dương cho hắn không may loan đao dao găm hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất dụng võ, hắn tại làm sát thủ thời điểm, kỳ thật chính là một cái dùng dao găm chiếm đa số người, sở dĩ dao găm của hắn so với hắn kỹ thuật bắn còn tốt hơn. Nghe được có người muốn cùng chính mình so dao găm, hắn lộ ra tươi cười, nụ cười chân thành, cầm dao găm nói, tới đi. Chương 1173, không may dao găm. Trương Dương cũng không nghĩ tới, hắn cho Sở Vân Hạo dao găm nhanh như vậy liền có đất dụng võ, chỉ là cái này dao găm bị quẹt làm bị thương liền có khả năng sẽ không may. Không biết rời đi chính mình tay về sau, lại biến thành bộ dáng gì. Nếu như còn bảo lưu lại cái này lời nói, như vậy trước mắt cái này mập mạp tử là thua định. Lý Văn Siêu nhìn thấy vừa rồi Sở Vân Hạo, một quyền liền đem đối phương đánh thổ huyết, không khỏi tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá bây giờ hai bên đều động vũ khí, hắn có phải hay không hẳn là đi lên ngăn lại một chút đâu? Hắn suy tư, con mắt nhìn chầm chầm trên đài, tay đã không tự chủ đặt ở bên hông, một khi xuất hiện mạng người, hắn liền sẽ lập tức đi lên ngăn cản. Đeo kính lao đầu nhìn thoáng qua Lý Văn Siêu nói, đây là chuyện riêng của chúng ta, còn hi vọng đừng có người tùy tiện ra tay. Lý lão hừ một tiếng. Hắn mới sẽ không cùng ngươi phân rõ phải trái, hoàn toàn không có đi phản ứng người kia. Lý Văn Siêu thấy cha không có đi phản ứng người kia, cười ha ha, tay tiếp tục đặt ở bên hông, làm ra tùy thời chuẩn bị móc súng tư thế. Đeo kính lao đầu hừ một tiếng, lúc này cũng không biết nên làm cái gì. Sở Vân Hạo nói một tiếng tới đi, đối phương mập lao đầu lại không vui. Hắn cũng là tinh thông giao găng, đối phương thế nhưng trực tiếp làm hắn đi bên trên. Đây quả thực là không để vào mắt. Hắn hừ một tiếng, không coi ai ra gì, đối Sở Vân Hạo nói, vừa rồi ta trước lên, lần này đổi lấy ngươi tới. Sở Vân Hạo nắm chặt dao găm, không chút do dự xông tới. Không may Loan Đao dao găm không lớn, nắm ở trong tay liền một cái lưỡi dao hiện ra. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, sáng loáng. Mập lao đầu hừ một tiếng, liền xem như đối phương hướng về hắn vào tới, hắn cũng một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Chính mình chơi dao găm đã bao nhiêu năm, theo 15 liền chơi dao găm, hiện tại cũng đã đến 65, dòng dã có 50 năm, còn có thể là một tên tiểu bối đánh. Thế nhưng là hắn không biết, Sở Vân Hạo dùng dao găm giết qua bao nhiêu người. Hắn chạy đến mập lão đầu bên cạnh, dao găm giơ lên, Quốn về trên gương mặt của hắn vất tới. Mập Lao Đầu buồn bực quát một tiếng, giơ lên trong tay dao găm, hướng về Sở Vân Hạo cánh tay vạt tới, nếu như đối phương lúc này không buông tay, của hắn huyết quản liền có khả năng sẽ bị thương. Trương Dương nhíu thật chặt lông mày, hắn lo lắng Sở Vân Hạo có thể sẽ bị thương. Tại hắn nhận lấy Sở Vân Hạo về sau, đối phương vẫn luôn không có biểu hiện ra qua hắn bất kỳ thủ đoạn nào. Trương Dương bởi vì bận đụ nguyên nhân, cũng chưa từng nhìn thấy. Thế nhưng là xem vừa rồi một chiêu kia, rõ ràng cũng không bằng Mập Lao Đầu có thủ đoạn. Nếu như là Trương Dương, ở thời điểm này, hắn khẳng định sẽ dừng tay. Lý Văn Siêu cùng Lý Lao lúc này cũng nhíu chặt lông mày, tự nhiên biết một đao kia đi lên là khái niệm gì, tốt một chút lời nói, còn có thể là lưỡng bại câu thương. Lúc này biện pháp tốt nhất chính là dừng tay. Đối phương hai cái Lao đầu lộ ra nụ cười giễu cợt. Chu lão đệ chơi dao găm đã bao nhiêu năm, bọn họ cũng đều biết, một cái tiểu tử, cứ như vậy không biết lượng sức. Nhưng là Sở Vân Hạo không có dừng tay. Hắn dương bước, trực tiếp đem dao găm ném ra ngoài. Dao găm mang theo kình phòng, vọt thẳng đến mập lão đầu mi tâm, thấy cảnh này, liền vẫn luôn không có cái gì biểu tình trương hiểu nguyệt lúc này cũng sử sốt. Ngươi đây là từ nơi nào tìm đến Quái Vật ta? Trương Hiểu Nguyệt dừng một chút nói. Trương Dương Thần Bí cười một tiếng, tự nhiên không có khả năng nói ra Sở Vân Hạo là sát thủ một chuyến này. Không nói coi như xong, ta cũng không vui đi ngay đầu. Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng nói. Mập lao đầu nhìn thấy dao găm hướng về mi tâm bay tới, vừa định thu tay lại thượng dao găm đó nữa, nhưng không ngờ bị Sở Vân Hạo một cái cầm đối phương cánh tay. Mập lao đầu trong mắt nhăn co lại, vội vàng túi đầu bên mặt, thế nhưng là dao găm vẫn là theo trên gương mặt của hắn tìm tới, hoạch xuất ra một đường vết rách, máu theo gương mặt của hắn từng giọt rơi trên mặt đất. Sở Vân Hạo thân hình nhất chuyển, tiếp nhận ném ra dao găm, lui về sau hai bước, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Mập Lao Đầu phất tay lau khô máu trên mặt dấu vết, bên môi rắc một mặt tản nhẫn mỉm cười. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Sở Vân Hạo, giữ tận mà cười cười, "Tiểu tử, ta dùng dao găm nhiều năm như vậy, đến bây giờ còn không có chật vật như vậy qua." Trương Dương nghe được hắn này, cười khan một tiếng, một hồi là hắn biết cái gì gọi là nhẫn, bởi vì cái kia dao găm năng lực không có biến mất, hắn bị dao găm quẹt cho một phát nút thắt, chỉ định là không may. Thời gian này buông xuống khoác, một hồi mất mặt ném đến khả năng nghiêm trọng hơn. Sở Vân Hạo không có trả lời hắn, vẹn vẹn theo lại khí thế nhìn lại, đối phương đúng là tức giận. Hai cái lao đầu nhìn thấy Chu Lão Đệ tức giận, lẫn nhau gật đầu, sự tình đến nơi đây đã phải kết thúc. Mặc dù hai người lẫn nhau gật đầu, nhưng là cũng không có muốn ngăn cản ý tứ, đao kiếm không có mắt, đánh nhau chịu bị thương, ra chút mạng người cũng đều là chuyện rất bình thường. Mập lao đầu cầm dao găm, ba chân bốn cẳng xông về Sở Vân Hạo. Sở Vân Hạo bắt đầu chậm rãi lui lại, chuẩn bị đi tìm một cái cơ hội đột phá. Chỉ cần một cái sơ hở, Sở Vân Hạo liền lại cho đối phương đến như vậy một chút. Thế nhưng là đối phương rõ ràng là đã đỏ lên mắt, hoàn toàn không cho Sở Vân Hạo cơ hội xuất thủ. Nhìn thấy Sở Vân Hạo liên tục bại lui, dưới đài tiểu đệ không khỏi hoan hô lên. Chu lão chơi chết hắn. Chu lão chơi chết hắn. Dưới đài tiểu đệ miệng đầy thổ tục, cười ha ha, mặc dù trên đài không phải chính mình, nhưng là hắn cảm giác tìm về mặt mũi. Vừa rồi hai lần đó, để bọn hắn coi là Chu lão đều phải thua mất. Bây giờ mới biết Chu lão chỉ là nó người, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Trương Dương cũng nhìn ra, sợ Vân Hạo cũng có chút không chịu nổi. Cho dù là luyện tập lục tự quyết cùng Ngũ Cầm hí, Hắn thân thể vẫn là không sánh bằng Trương Dương. Vừa rồi Vĩnh Xuân Quyền còn có một hồi đánh nhau, hắn thể lực đã tiêu hao hầu như không còn đi. Lý Văn Siêu tới gần Trương Dương bên thái nói, "Trương lão đệ, để ngươi bằng hưu nhanh lên xuống đây đi." Hắn là cái này con nhân, biết một cái nhân thể lực cực hạ, cũng có thể nhìn ra. Sở Vân Hạo thân thủ mặc dù không tệ, đáng tiếc hắn thể lực quá kém cỏi, không thì còn có thể ở phía trên kiên trì một hồi. Trương Dương lắc đầu nói, "Cái này, đang chờ một hồi." Bọn họ tự nhiên không biết, Vĩnh Xuân quyền quyền cần tiêu hao bao nhiêu thể lực, vừa rồi một kia Sở Vân Hạo liền hao hết hơn phân nửa thể lực. Nếu như vừa rồi một đao kia không có chúng, Trương Dương đã sớm làm sợ Vân Hạo xuống tới, nhưng là hiện tại Sở Vân Hạo còn có lật bàn cơ hội. "Uy, ngươi bằng hữu có thể muốn không chịu đổi." Trương Hiểu Nguyệt nhìn trên đài liên tục bại lui Sở Vân Hạo. Trán của hắn lúc này đều chạy xuống từng tia từng kia mồ hôi. Mập lao đầu cơ dao găm đều mang âm thanh sắc rõ. "Ba ba ba." Sở Vân Hạo ngẫu nhiên cầm dao găm của hắn đón đỡ một phen. Ngươi vẫn là xuống đài đi, bằng không ta liền đưa ngươi xuống." Mập lão đầu hừ một tiếng nói. Sở Hạo hừ một tiếng không thèm để ý chút nào. Mập lão đầu nhìn thấy Sở Vân Hạo dáng vẻ tiếp tục cơ chủy tay trong tay, thế nhưng là tay một không ổn, dao găm thế nhưng bay thẳng ra ngoài. Chương 1174, vô sĩ. Trương Dương cười. Không may loan đao dao găm tác dụng lúc này liền hiện ra. Dao găm của hắn trực tiếp không có nắm chặt, ngược lại bay ra ngoài. Vừa rồi hai cái tràn đầy tự tin láo đầu cũng ngộng, đây là tình huống như thế nào, như thế nào trực tiếp đem dao găm ném ra ngoài. Chu lão sẽ không làm muốn tay không đi đánh đi. Khẳng định, người không nhìn thấy vừa rồi Chu lão cầm một chút cỡ nào tiểu xái sao? Trực tiếp liền đem dao gam văng ra ngoài. Mập lao đầu nghe nói như thế, thật không biết nên nói cái gì, hắn muốn là muốn xuống đài, thế nhưng là bị vừa nói như thế, lần này toàn xong đời người phía dưới trực tiếp đem đường lui của mình cho phá hỏng. Hắn hận không thể đem phía dưới tùy tiện nói người mắng to một trận, thế nhưng là dù sao phía dưới đều là người một nhà, hắn như vậy mắng to một trận, quay đầu đắc tội người một nhà không nói, mặt mũi cũng vứt sạch. Cũng không thể nói cái kia đau là chính mình không cẩn thận ném ra Đa tạ. Sở Vân Hạo tới gần Chu Lão gần nhất, tự nhiên thấy được đối phương mới vừa rồi là làm sao làm hắn trực tiếp đem trong tay dao găm ném ra ngoài, mà lại là không cẩn thận ném ra ngoài. Sở Vân Hạo thấy cảnh này thời điểm, đều sửng sốt. Hắn không nghĩ tới xuất hiện chuyện như vậy. Mập lao đầu khỏe miệng giật một cái, lui về sau hai bước, lại một không tiểu té ngã trên đất, đặt nông ngồi trên mặt đất. Dưới đại đều trợn tròn mắt, người đây là ý gì? Như thế nào đột nhiên liền biến thành bộ dáng này? Mập lao đầu cũng không nghĩ tới biến thành cái dạng này, hắn nhìn thoáng qua dưới chân của mình, dạy của hắn mang không biết lúc nào mở. Hắn cứ như vậy đặt nông ngồi ở luyện võ trên đài. Dưới đại tiểu đệ nhìn thấy màn này, đều kiềm nén không cười ra tới. Dậy của ta mang lúc nằm ở, Mập Lao đầu buồn bực nghĩ đến. Sở Vân Hạo hư một tiếng, cũng không cùng hắn đánh, trực tiếp đi tới dưới đài. Hắn thể lực đến nơi đây đã không xài bit lắm, xuống đài về sau, hắn đi đến Trương Dương bên người, vận hành lục tự quyết, hít thở sâu mấy hơi thở. Làm rất tốt. Trương Dương đối Sở Vân Hạo giơ ngón tay cái lên nói. Sở Vân Hạo cười ha ha nói, ngươi dạy ta nhiều như vậy, nếu là ta không làm được điểm bộ dáng, chẳng phải là thực mất mặt. Bên cạnh Lý Lao cùng Trương Hiểu Nguyệt đều nghe được lời này, Lý Lao hồ nghi nhìn Trương Dương nói, tiểu tử Ngươi lại có thứ tốt gì, lấy ra chia sẻ một chút." Trương Hiểu Nguyệt thì là thần bí cười một tiếng, tại Trương Dương bên tai nói, "Mau nói, ngươi làm như thế nào?" Trương Dương cái gì cũng không nói, nhất miệng mỉm cười. Nhìn thấy Trương Dương không nói lời nào, Trương Hiểu Nguyệt biết vô luận hắn nói cái gì, ra hỏa này cũng sẽ không nói, ngược lại nhìn Sở Vân Hạo nói, "Bằng hưu của ngươi không nói, ngươi đừng nói chút gì sao?" Nàng thanh em vũ mị, giàu có sức cuốn hút. Đối diện hèn mọn lao đầu hư một tiếng, nhìn Trương Hiểu Nguyệt hư một tiếng, tự lẩm bẩm nói, "Ta nhất định phải nghĩ biện pháp chơi một chút cái này nữ." coi như hắn nhỏ giọng nói chuyện, Trương Dương cũng nghe đến hắn lời nói, mỉm cười. Chơi một chút Trương Hiểu Nguyệt, đoán chừng muốn cùng cao trí viễn đồng dạng, cả một đời không thể chạm vào nữ nhân. Nghĩ đến Trương Hiểu Nguyệt đoạn tử tuyệt tôn chân, Trương Dương trong lòng liền nghĩ muốn bật cười, không biết bị đá thượng một chân về sau, hắn sẽ là một cái dạng gì biểu tình. Mập mạp, ngươi nhanh lên xuống đây đi. Hèn bọn lao đầu hừ một tiếng nói, ngươi còn tại phía trên ngồi làm gì? Mập lao đầu hừ một tiếng. Ta cũng muốn xuống a, thế nhưng là vừa rồi kia một chút thật sự là quá đau, cảm giác cái mông đều đã thành hai nửa. Nhưng là lời này cũng không thể nói chuyện. Mập lão đầu hừ một tiếng nói, "Ta cái này xuống." Hắn đi đến luyện võ mặt bàn trước, nghĩ đến xuống thời điểm, cũng hẳn là làm khóc huyên động tác. Chí ít không thể cùng Sở Vân Hạo đồng dạng đi xuống, như vậy thật sự là quá không có phạm. Ngậy. Trương Dương khỏe miệng mang theo tươi cười, lạnh lùng nhìn hắn, không may loan đao dao gam tác dụng nhất thời bán hội sẽ không mất đi hiệu lực. Mập lao đầu quay đầu cũng nhìn thấy Trương Dương tươi cười, hắn cười đến như vậy gian trá, là có ý gì? Hắn mới vừa đi tới luyện võ bên bàn trên, sững sốt một chút, dưới chân chợt đi, trực tiếp té xuống. Ô. Người chung quanh một tiếng kinh hô. Hôm nay láo đại như thế nào làm cho hề A Bảnh. Mập láo đầu lại một lần nữa cái mông, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Khi dễ người, quá khi dễ người. Mập láo đầu không biết vì cái gì trong đầu loại suy nghĩ này, nhưng là cái này thật sự là quá khi dễ người. Nhìn xem trương dương kia gian trá tới cười, hắn cảm giác đây hết thể đều là trương dương dở cho quỷ. Bọn họ điều tra qua trương dương, biết hắn là một cái sao trổi, nhưng lúc ấy bọn họ cười một tiếng mà qua, thầm nghĩ trên thế giới này sao nhóm còn có như vậy chung nhị người. Làm nội kinh võ giả cũng không có đem cái này tự xưng sao chọi người thả ở trong mắt. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Trương Dương, hắn không thể đứng lên đem hắn xé thành tám mảnh, nhưng là bây giờ cái mông thật sự rất đau à. Được rồi, mập mạp ngươi không muốn ngồi ở cái địa phương này. Hèn mọn lao đầu không chút do dự đem mập lao đầu nhận đứng lên. Mập lao đầu đau nhè răng nết miệng, thế nhưng lại cũng không thể nói ra. Hình tượng của hắn không thể hỏng. Hắn đứng dậy, cười ha ha nói, không cần ngươi kéo ta, chính ta sẽ đi. Hắn đi trên đường, cái mông lắc một cái lắc một cái, nhìn đặc biệt phong tao. Trương Dương một đoàn người nhìn hắn cố gắng để cho chính mình không cười ra tới. Đối phương đã thực thảm rồi, lúc này chế giễu lời nói, rõ ràng không phải rất tốt ta. Thế nhưng là liền xem như nghĩ như vậy, Trương Hiểu Nguyệt cuối cùng vẫn không tự giác mà cười. Nàng cười vũ mị, rướn lấy không ít người quan sát. Ha ha ha ha, không được, ta là tại khác không đi xuống. Lý Lao trực tiếp cười ha hả, quả thực là phi thường không địa đạo. Kết quả Trương Dương cùng Lý Văn Siêu cũng không điệu đạo cười. Liền vẫn luôn ăn nói có ý tứ sợ Vân Hạo, lúc này cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Mập Lao đầu nghe được mấy người tươi cười, trực tiếp bưng kín lỗ tai, khập khiễng đi trong phòng. Cái này hắn thật sự là không tiếp tục chờ được nữa, đã nhiều năm như vậy, hắn liền không có gặp được loại chuyện này. Nhìn thấy mập mạp đi, Hèn bọn lao đầu đứng dậy, cười ha ha nói, "Kế tiếp các ngươi hai bên trên đánh. Lý Lao trực tiếp đứng dậy, hắn cũng muốn thử xem thân thủ của mình. Hơn nữa cái lao nhân này vừa nhìn liền hèn mọn đến cực điểm, vừa nhìn liền biết hắn muốn lựa chọn Trương Hiểu Nguyệt. "Ta mới không muốn cùng ngươi đánh." Hèn mọn lao đầu hừ một tiếng nói, "Ta cũng cùng mỹ nữ kêu đánh." Lý Lao dừng một chút, hừ một tiếng nói, "Ngươi thật không biết xấu hổ. Ván này thắng, các ngươi liền thắng chứ, tiền đánh cược là cái gì?" Lý Lao quay đầu lại hỏi nói Trương Dương. Trương Dương lắp đầu, hắn chính là muốn đến đập phá quán, căn bản không có nghĩ qua thi đấu. Thường một trận, các ngươi người trước rời sân, liền xem như ván này các ngươi thắng, cũng bất quá là thế hỏa mà thôi. Hèn mọn Lao đầu ha ha cười nói. Thật vô A Lý Lao trừng mắt liết hắn một cái. chương 1175, ra mà không kính. Như thế nào, ta nói không sai chứ. Hèn mọn Lao đầu ha ha cười, chúng ta lại không có nhận thua, là các ngươi người chính mình xuống. Người trung quanh nghe nói như thế, một đám gật đầu nói. Không sai là các người người trước hạ chẳng. Đúng đấy, chúng ta người cũng không có nhận thua. Đối phương nhiều người, Trương Dương biết như thế nào giải thích đều không có cái gì ý tứ. Kia một ván trước liền xem như các ngươi thắng. Trương Hiểu Nguyệt Hư một tiếng nói, nếu như còn lại hai ván chúng ta thắng, ta sẽ cùng Hàn ba người nói một tiếng, để bọn hắn không tại tìm các ngươi sự tình. Đeo kính lao đầu theo thói quen đỡ con mắt nói chuyện. Trương Dương cười ha ha nói, chúng ta là đến đập phá quán, chúng ta thắng, Hàn Bang giải tán. Hắn nhưng là không muốn tại mình sinh hoạt thành thị, vẫn luôn có như vậy một bang phái đem chính mình coi là cái đinh trong mắt. Trương Dương vốn dị nghĩ đến muốn đem bọn họ cho diệt môn, nhưng là cẩn thận suy tư một chút, vẫn là không muốn làm quá tuyệt, không thì đối phương cá chết lưới rách, hắn cũng không có cái gì kết cục tốt. Sở dĩ Trương Dương liền đưa ra yêu cầu này. Hàn Bang không phải ta thành lập, sở dĩ cái này ta không quyết định chắc chắn được. Con mắt lao đầu rõ ràng là không muốn giải tán Hàn Bang. Hắn ở cái địa phương này sinh hoạt vẫn là thật không tệ, nếu như Hàn Bang giải tán, hắn đi nơi nào ăn chơi đàng điểm đi? Trương Dương cười một cái nói, nếu như không đồng ý, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng vũ lực. Hiện tại Lý Lao đều tới, Trương Dương sẽ còn lo lắng giải quyết không xong bọn họ. Đánh trước lại nói, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Trương Hiểu Nguyệt nhìn không được, trực tiếp nhảy bên trên luyện võ đài. Hèn bọn lao đầu nhìn thấy hắn đi lên, cười ha ha nói, không sai, đánh trước lại nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Trương Dương nhìn thấy đối Trương Hiểu Nguyệt lao tới, ngậm một chút. Hắn vốn dĩ không muốn để cho Trương Hiểu trên ánh trắng đi, hắn hiện tại một cái đánh bọn hắn hai cái cũng không thành vấn đề. Sở dĩ Trương Dương vốn dĩ muốn ra sân cùng bọn hắn tiến hành về sau xa luân chiến, thế nhưng là không nghĩ tới Trương Hiểu Nguyệt trực tiếp lao tới. Lý lão nhìn thấy Trương Hiệu Nguyệt lao tới, tức bực dậm chân, hắn hừ một tiếng nói, "Trương Dương, ngươi tại sao có thể là một người nữ sinh đi lên?" Thế nhưng là nàng đã đi lên. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, bất quá hắn cũng không lo lắng, Trương Hiệu Nguyệt vẫn là có bản lĩnh, Trương Dương cảm giác cái kia hèn bọn lao đầu ở trong tay của hắn khẳng định là không có cái gì quả ngon để ăn. Như vậy cái cuối cùng liền để cho ta." Lý Lao hừ một tiếng nói, "Không được." Trương Dương trực tiếp cự tuyệt, cuối cùng là cái bản lĩnh khẳng định là tốt nhất, Lý lao mặc dù là cái tướng quân, nhưng là hắn không phải một cái võ giả. Đối với những chuyện này hắn cũng đều không hiểu. Dù sao Lý Lao là không thể ra sân. Lý Lao nghe được Trương Dương cự tuyệt như vậy dứt khoát, thẹn quá hóa giận, trừng mắt liếc Trương Dương nói, không được thì không được, còn như thế lớn giá đỡ, ta là cho ngươi xem bãi. Trương Dương ngáy náy cười một tiếng, đối Lý Lao nói, "Lý Lao, cái này ngươi là thật không thể. Như vậy trở về sau, ngươi muốn dạy ta mới chiêu?" Lý Lao cười hắc hắc. Trương Dương thì là nhẹ gật đầu, hiện tại Lý Lao tựa như là một hài tử đồng dạng, không đúng, hắn vốn chính là một cái lão ngôn đồng. Trên này Chư Hiểu Nguyệt cùng hèn mọn lao đầu mặt đối mà đứng. "Tiểu cô đương, ta thế nhưng là sẽ không nghịch hạ thủ lưu tình." Hắn cười bịuội, mũi lệch ra mắt lác, mũi vỉnh lên trời, ta sống động ngón tay này nói, ta có thể là lạ thủ tối hoa. Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng, lười nhắc cùng hắn nhiều lời, giẫm lên giày cao gót liền song tới. Giày cao gót phát ra cộc cộc cộc thanh âm, người ở dưới đại đều một tràng tốt lên. Quá có liệu, nếu như là trên giường, có người trực tiếp lâm vào ảo tưởng. "Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi không biết nàng giày cao gót lực sát thương bao lớn sao? Ta nghe nói cao trí viện đã phế đi." Về sau rốt cuộc không thể đụng nữ nhân. Như vậy hung ác. Có người nghe nói như thế, vội vàng bưng kín hạ thể, thật không biết nên nói cái gì. Cái này thật sự là quá độc ác một chút, thật là không thể trêu vào a. Thế nhưng là giày cao gót đánh nhau, không phải thực phiền phức. Lý Lao nhìn Trương Hiểu Nguyệt còn mang giày cao gót, thư một tiếng nói, hồi ào, thật là quá hồi ào. Trương Dương lặng lặng mà nhìn, hoàn toàn không có để ý. Trương Hiểu Nguyệt mặc dù là mặc giày cao gót, nhưng là chạy, thận trọng như gió, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó chịu. Dưới đại nhìn người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dẫm lên giày cao gót còn như thế hành động tự nhiên. Quả nhiên xem, nữ nhân đánh nhau chính là muốn so nam nhân dễ chịu. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chầm chằm Trương Hiểu Nguyệt thân thể trên. Mặc dù không có ngực, nhưng là Trương Hiểu Nguyệt vóc người đẹp, dáng người đầy đặn mực mà, đường cong mê người, phong thái yêu điệu, diễm quang tứ sắc, nhìn quanh sinh huy, liền đánh nhau, giơ tay nhấc chân đều mang một cô nữ nhân vũ mị thậm chí yêu diễm phong tình. Hèn bọn lao đầu nhìn thấy bực này phong tình, chính mình cơ hồ muốn đem cầm không được. Hắn mở bàn tay, không do dự xông về Trương Hiểu bộ ngực. Hắn không thể tiến lên chấm một phen. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy hắn bộ này động tác, hừ một tiếng, dài cao góc phát ra cục cục cục tiếng vang, lui về phía sau mấy bước. Hèn Mọn lão đầu hừ một tiếng, ngay sau đó có đi theo. Nhanh lên giải quyết chiến đấu. Phía dưới đeo kính lao đầu hừ một tiếng quát. Hèn Mọn lao đầu ha ha cười nói, "Ta biết, bất quá ngươi đừng để ta trước khoái hoạt một chút sau. Con mắt lao đầu nhìn thấy hắn nói không có, hừ một tiếng, cái này Hèn Mọn lao đầu, sớm muộn muốn đem chính mình chơi chết tại nữ nhân trên người. Trương Hiệu Nguyệt cười hắc, hắc con mắt đối Hèn Mọn đầu nháy mắt, lão đầu cũng không biết chính mình là ai. Nắm đấm của hắn cũng không có chướng pháp, bước chân cũng loạn cả lên, hướng về Trương Hiểu Nguyệt phong đi. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, nữ nhân này thật là một cái yêu tinh. Đến bây giờ, Trương Dương còn tại buồn bực vì cái gì các nàng huynh muội chênh lệch thế nhưng như vậy lớn. Đeo kính lao đầu cũng nhìn xem đến, cái này hèn mọn lao đầu nắm đấm trong không có bất luận cái gì chướng pháp, lại tiếp tục như thế, nhất định sẽ thất bại. Trương Hiệu Nguyệt nhìn thấy thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, nhếch miệng lên, lộ ra một mặt tàn nhẫn mỉ cười. Nàng hơi lui về phía sau mấy bước, nhìn thấy đối phương vọt lên, Một cái nâng cao trần hướng về phía đối phương đỉnh đầu đá vào. Hen bọn lao đầu lúc này biến sắc, bắt lại Trương Hiểu Nguyệt bắp đùi thon dài. Hắn cười h h nói, xúc cảm thật tốt." "Ô." Người ở dưới đài một tràng tốt lên. "Già mà không kính." Lý lao nhìn thấy màn này, thử một tiếng nói. Trương hiệu mặt chăng sắc cũng hơi đổi, nàng vẫn cho là đối phương vông lòng cảnh giác, không nghĩ tới lại còn cẩn thận như vậy. Là chính mình nghĩ quá ít. "Ta cũng muốn a, nhìn liền muốn a." "Đừng nói ngươi, ta cũng muốn." Hen bọn lão đầu cười ha, ha đối Trương Hiểu Nguyệt nói, "Tiểu cô nương không muốn kẻ thù." ta sẽ làm cho người thực dễ chịu. Chương 1176, ta thắng. Hèn bọn lao đầu tại trên đùi của nàng xoa xoa, mỉm cười. Người ở dưới đài thấy cảnh này, cũng đều đánh một cái giật mình, cái trang diện này, thật sự là quá hưng diễm. Bọn họ cũng muốn a. A, vừa rồi như thế nào không phải ta ra sân a. Ta muốn lại nhiều xem chúng ta. Trương Dương lúc này sắc mặt cũng khó nhìn, làm sao tới nói Trương Hiểu Nguyệt hay là hắn mang đến, làm cho đối phương trên đài nhận quất đủ, Trương Dương thực sự chịu không nổi. Lý Lao cũng nhìn không được, hắn trực tiếp lấy ra Lý Văn Siêu súng trong tay nói: Lão đầu tử, ngươi không muốn giả mà không kính." Hèn mọn lao đầu sửng suốt một chút, vung xuống cũng không phải, không để xuống có lo lắng đối phương ra súng. Trương Hiểu Nguyệt cười đối lý Lao nói, "Lý Lao, đây là không cần ngài ra tay." Hèn mọn lao đầu nghe được Trương Hiểu Nguyệt nói như vậy, đen nhánh cười một tiếng, đối Trương Hiểu Nguyệt nháy nháy mắt, cười nói, "Có phải hay không bởi vì rất thư thái, sở dĩ không muốn để cho ta bùm ra." Trương Hiểu Nguyệt si một tiếng khinh miệt, trực tiếp phun hèn mọn lao đầu một hơi đàm, vòng eo dùng sức, thân thể của người này trực tiếp đứng tại giữa không trung, cái chân còn lại dùng sức đá vào hắn nghị trên đất. Dày cao gót đá người lực sát thương tuyệt đối là lớn nhất. Hèn bọn Lao Đầu trên tay còn đặt ở mắt cá chân hắn trên, một cước kia không nghiêng lệch vừa vặn đá vào trên bụng của hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau mấy bước, bưng bụng dưới quỳ trên mặt đất. Dày cao gót lực sát thương thế nhưng là không tầm thường, hơn nữa Trương Hiểu Nguyệt mặt vẫn là giày cao gót, một cước kia liền Trương Dương đều không nhất định chịu nổi. Hèn bọn Lao Đầu ôm bụng, chậm dài đứng lên, hít thở sâu mấy hơi thở, mới cảm giác tốt lên rất nhiều. "Hảo ngươi cái môn, ta tốt như vậy hảo đối ngươi, ngươi lại còn ra tay với ta như vậy hung ác. Huyền Mộ lao đầu hư một tiếng, nắm chặt nắm đấm nói: Chờ ta thu phục ngươi, lại để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta." Trương Dương ở phía dưới nhìn, tại võ giả bên trong, lại còn có không biết xấu hổ như vậy một loại. Trương Hiểu Nguyệt hư một tiếng, giẫm lên giày cao gót, cộc cộc cộc mấy bước liền đến trước mặt đối phương, liên tiếp mấy chục chân đá ra đi về sau, đối phương không khỏi liên tục bại lui. "Ngươi không phải nói muốn thu phục ta, tại làm ta nếm thử sự lợi hại của ngươi?" Trương Hiểu Nguyệt cười lạnh nói: "Ta một hồi liền phế bỏ ngươi." Trương Hiểu Nguyệt lời nói này bất bình không nhặn, tựa như là lại nói một cái chuyện rất bình thường. Người ở dưới đài nghe nói như thế, đều vội vàng lui về phía sau mấy bước, bọn họ thế nhưng là nhìn thấy đối phương một cái chớp mắt liền đem một người nam phía đi, đặc biệt là cao trí viễn mới là thảm nhất. Vừa mới mới cống thoát nước khiêng ra đến không bao lâu, kết quả là làm cái này nửa phía đi. Lúc này mới bao lâu thời gian sự tình a? Vậy phải xem xem người đánh thắng được hay không ta. Hèn bọn lao đầu sắc mặt cũng trở nên ngưng chọc lên, vừa rồi kêu mấy cước, hắn biết cái này nửa không dễ chọc, vốn dĩ coi là đi lên một cái có điểm chủ nghĩa hình thức nữ nhân, thế nhưng là không nghĩ tới là mang theo bạn lĩnh thật sự đi lên. Bởi vì như vậy Hèn mọn lao đầu cũng không thể không hào hào đối đãi. Chờ đem nàng thu phục, quay đầu nhất định phải hào hào giáo dục nàng, làm nàng hào hào hầu hạ ta. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Nguyệt, lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Trương Dương ở phía dưới cũng rất chờ mong, mọi mọi nàng thân thủ cùng kỹ thuật bắn hắn đều đã thấy qua, không biết cái này Trương Hiểu Nguyệt có bản lĩnh gì. Trương Hiểu Nguyệt lúc này cũng điều chỉnh một chút hô hấp, lao đầu này không chỉ hèn mọn đến cực điểm, hơn nữa còn là năng lực cũng không thấp, nếu như nàng không chăm chú đối đãi, khả năng thật ăn thiệt tỏi. Trương Hiểu Nguyệt không chút do dự, lại một lần nữa xung tới. Giày cao góp lại một lần nữa hướng về vềtrán của đối phương đã lên đi Hèn ngọ lao đầu đưa tay đó đỡ hư một tiếng già cao góp đột nhiên chui ra ngoài một con dao găm, hướng về lao đầu Việt Thái Dương chui vào già cao góp trong ám khí Trương Dương sửng sốt một chút không nghĩ tới cái này chỉ có tại phim truyền hình trong nhìn thấy đặc công trang bị Trương Dương vậy mà tại trong hiện thực thấy được Hèn ngọn lao đầu vừa nở nụ cười nụ cười trên mặt liền không có hán vội vàng với lui không kịp chờ đợi muốn cùng Trương Hiểu Nguyệt kéo dài khoảng cách thế nhưng là Trương hiệu Nguyệt lại theo đuổi không bỏ vẫn luôn gắt lao dính đối phương các người làm cái gì vậy con mắt lão đầu hừ một tiếng nói, các ngươi đây là dân lận. Trương Dương cũng không trả lời, ngươi người mới vừa rồi còn lấy ra dao găm đến, đến rồi, lại nói, ám khí cũng coi là vũ khí một loại, có cái gì không thể dùng. Thấy không không có ai để ý hắn, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Dày cao góp trong không ngừng sông tới ám khí, có nhỏ bé đến ngũ, có ngắn nhỏ dao găm. Người ở dưới đài nhìn hoa cả mắt. Trương Hiệu Nguyệt vốn chính là cái mỹ nữ, nhiều như vậy ám khí đánh ra đến, Trương Dương trong đầu nhớ tới một cái từ ngữ, tiên nữ tán hoa. Bọn họ mặc dù nhìn đẹp vô cùng, thế nhưng là trên đài người kia liền không nghĩ như vậy. Hắn không ngừng tránh né, mồ hôi trên trán như là giọt mưa đồng dạng, ba ba đánh vào trên mặt đất. Trương Hiểu Nguyệt bộ bước ép sát, đã muốn đem hắn đẩy lên trên đài bên cạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, nàng ngừng tiến công, hít vào một hơi thật sâu. Như thế nào, thủ đoạn đều sử dụng hết đi. Hèn bọn lao đầu ha ha cười. Trương Hiểu Nguyệt không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Trương Dương lúc này cũng nhíu mày, đến bây giờ Trương Hiểu Nguyệt nhường ra đi ám khí đã không ít, kia hai cái giày cao gót rốt có thể giấu bao nhiêu thứ? Mặc dù không phải thực hiểu, nhưng lại cho đến bây giờ, đã rất nhiều Hèn mò lao đầu hư một tiếng nói, chính là lợi hại, kém chút liền để ngươi cho đánh rơi xuống, kế tiếp liền đến với ta. Trương hiệu Nguyệt hư một tiếng, thế xét đánh không kịp bưng hai, một chân đá vào hèn mọn lao đầu hạ bộ. Lao đầu đưa tay đón đỡ, đối Trương hiệu Nguyệt mỉm cười. Ta tự nhiên không hề từ bỏ cảnh giác. Hắn lời nói đến một nửa, sắc mặt mẩn ra, tê tâm liệt phế kêu lên. Đám người hướng về hạ thể của hắn vừa nhìn, máu đỏ tươi chảy ra. Cái này, đây là cái gì có biến? Trương Hiểu Nguyệt cười ha, ha một lần đá vang hắn nói, ai nói với ngươi ta sử dụng hết? Trên người ta ám khí còn nhiều nữa. Hèn bọn lao đầu đau nhè răng niết miệng, một câu nói không nên lời, càng không ngừng hút lấy khí lạnh. Người ở dưới đài cũng đổ hít một hơi khí lạnh, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào, vừa rồi bọn họ còn nghe được Trương Hiểu Nguyệt nói muốn phê rơi hắn, hiện tại hẳn là phế đi đi. Trương Hiểu Nguyệt xem này nằm dưới đất hèn bọn lão đầu, có chút giật giật chân, muốn đem hắn đá lên đi. Ngươi muốn làm gì? Hắn đều để ngươi đánh thành bộ dáng này. Đeo kính lao đầu kêu lên. Hắn lại không có nhận thua. Trương Hiểu một tiếng. Ta, ta nhận Trương Hiểu Nguyệt căn bản giả bộ như không nghe thấy, một chân đem đối phương đá ra ngoài, mà một cước này lại cố ý đá vào đối phương hạ thể. Hèn mọn lao đầu một tiếng hắt thảm, nếu như mới vừa rồi còn không có triệt để lời nói, lần này thật là phế đi. Trương Hiệu Nguyệt vỗ vỗ tay nói, lần này tốt, ta thắng. Chương 1177, một bàn tay. Trương Dương nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái, ngạnh sinh sinh gạt ra một cái tươi cười, cái này thật sự là hung ác một chút đi, hắn mặc dù là đến phá quán, thế nhưng là trong nháy mắt đã phế bỏ hai người bọn họ nam nhân. Mặc dù một cái đã là lão đầu tử, feri feri, dù sao đều là gần đất xa trời người, cũng không có cái gì ý tứ. Thế nhưng là một người khác là cao trí viên à, cái kêu nhìn còn cùng chính mình không chênh lệch nhiều một người, đoán chừng đời này cũng nếm không đến mùi vị của nữ nhân, quả thực quá đáng thương. Như thế nào, ta xử lý cũng không tệ lắm phải không? Trương Hiểu Nguyệt cười ha hả đi xuống, đối Trương Dương nói, ta giúp ngươi thắng được trận này, làm không tệ. Lý Lao cười ha ha một tiếng nói, ta thích, ngươi tiểu cô nương này làm việc, có ta lúc còn trẻ phong phạm. Trương Hiểu Nguyệt mỉm cười, không nói gì. Bên cạnh Lý Văn Siêu nhưng không nói lời nào. Hắn là cái tư lệnh, biết đến sự tỉnh tự nhiên so với hắn phụ thân muốn nhiều, trước mắt cái này nữ tuyệt đối là một cái tổ chức nào đó trong nhân vật. Thế nhưng là Trương Dương làm sao cùng nàng có quan hệ đâu? Lý Văn Siêu không nói lời nào, hắn mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng là biết quốc gia nhất định là có đặc thù tổ chức. Lý lão là lao tướng quân, từ khi xuất ngũ về sau, liền rốt cuộc không có đi hiểu rõ những chuyện này, cũng không thèm để ý những chuyện này. Nhìn thấy nữ hải vừa rồi đánh nhau, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này sự tình. Trương Dương thở dài một hơi, đối Trương Hiểu mượn nói, ngươi vẫn là đứng ở ta đằng sau đi thôi. Bất quá một hồi, bọn họ khả năng liền muốn tìm ngươi sự tình. Hắn lời nói này một chút cũng không sai, vừa rồi Trương Hiểu Nguyệt kia hai lần thật sự là quá độc ác. Nếu như điểm đến là dừng, không sai biệt lắm là được rồi, thế nhưng là Trương Hiểu Nguyệt là triệt triệt để để đem người ta biến thành tàn tật. Mang theo kính lão lao đầu một đôi mắt trừng mắt Trương Dương cái phương hướng này, hắn nhìn chầm chằm vào Trương Hiểu Nguyệt, hắn không thể nếu không Trương Hiểu Nguyệt tan đồng dạng. Như vậy hai trận xuống tới, kỳ thật bọn họ đã sớm thua, nếu không phải là bởi vì trận đầu sợ Vân Hạo chức thời hạn xuống đài, bọn họ cũng sẽ không có trận thứ 3 so tài. Nhưng là cái này trận thứ 3 so tài đã không có cái gì cần thiết. Bọn họ trước hai trận đã làm mất hết mặt mũi. Hắn trực tiếp nhảy bên trên võ đài, đứng thẳng người, đối người ở dưới đài nói, "Cái cuối cùng, các người muốn phái ai đi lên?" Trương Dương mỉm cười, trực tiếp đi đi lên. Người một chút năng lực đều không có, ta không muốn cùng người đánh." Kính Lao lao đầu hừ một tiếng nói. Hắn biết Trương Dương có sao trời sương hô, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua Trương Dương ra tay, hắn thấy, Trương Dương vốn chính là một cái không có người có bản lĩnh, hắn có thành tựu hiện tại, kỳ thật đều là bởi vì người bên cạnh. Trương Dương sững sốt một chút, khẽ cười nói, "Người của ta đều lên qua một lần, ngươi cũng không thể để bọn hắn đi lên nữa một lần đi." Hắn nói xong, trực tiếp đem chủy thủ của mình đem ra. "Ngươi nếu là cảm giác ta không có tư cách cùng ngài đại, làm ta một thành vũ khí liền tốt." Trương Dương cười ha hà nói. Kính lao lao đầu hừ một tiếng. Trương Dương coi như hắn là chấp nhận, lấy ra chủy tay trong tay. Dao gam có dài 20 cm, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Độc dao gam hàn quang lưới đao. Trương Dương lấy ra vũ khí thời điểm, Kính Lão lao đầu sững sốt. Hắn cũng là có chút điểm học thức người, nhìn thấy đối phương cái này giao găm thời điểm, hắn hơi sửng sốt một chút. Đối phương cái này giao găm mặc dù không biết tên gọi là gì, nhưng là vẹn vẹn vừa nhìn cái dạng này, lao đầu liền đã đoán được đây không phải một thanh phổ thông giao găm. Như thế nào, làm ta một thanh vũ khí. Trương Dương cười ha hà nói, vừa vận thừa dịp hắn cao ngạo tự đại, hố hắn một đợt. Trương Dương cười, đối đãi đích nhân, hắn cũng không phải cái gì người tốt, có thể hố thì hố, có thể lừa gạt thì lừa gạt, hèn hạ vô sỉ cũng không có cái gì không tốt thừa nhận. Kính lão lão đầu do dự, đã ngươi không nói lời nào ta đây liền lên." Trương Dương mỉm cười, cầm dao găm hướng về lao đầu mặt phóng đi. Lao đầu nhìn Hàn Quang lập loè dao găm, vội vàng lùi lại, sợ bị đâm trúng. Tại cái kia dao găm tiếp cận mình thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác xung quanh một hồi khí lạnh. Hắn ánh mắt trở nên tham lam, trôi này dao găm là cái thần khí. Ta chìm đắm nội kình cao thủ nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có từng thấy thần khí, loại này thần khí còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hôm nay ra hỏa này là không thể rời đi nơi này, liền xem như rời đi, cũng muốn làm hắn theo thân thượng rơi hai khối thị xuống tới." Trương Dương thế nhưng là không biết hắn trong lòng ý nghĩ Lấy ra dao găm hắn chỉ là muốn nhanh lên giải quyết chiến đấu. Hắn tuyệt không lo lắng đối phương có tâm tư gì. Kính lao nhìn thấy độc dao găm hàn quang lướt đao, không dám đón đỡ, chỉ có thể từng bước lui lại. Trương Dương cười lạnh một tiếng, thu hồi dao găm. Như thế nào không cần. Kính lao lao đầu nhìn Trương Dương thu hồi dao găm, hơi sửng sốt một chút hỏi: Sợ một không nho nhỏ tâm người liền chết. Trương Dương nói thật, đây chính là ám sát thân vương dao găm, dùng để giết một người bình thường thật sự là quá đáng tiếc, còn có chính là cái này, dao găm thượng sát thực có kỵ độc, vạn nhất thật không cẩn thận đâm trọt đối phương. Như vậy người này liền ngọn cụ tỏi Mặc dù ở đây cảnh sát là người một nhà nhưng là Quang Minh chính đại đem người ra đi chẳng phải là không cho lý lao mặt mũi vừa nói mạnh miệng kính lao lao đầu hừ một tiếng nói người đã thu hồi vũ khí cũng đừng trách ta ra tay quá nặng đi người ở dưới đà một mặt mờ bị nhìn vừa rồi lao đại của bọn hắn liên tục lùi về phía sau rõ ràng chính là sợ hãi cái kia dao găm, hiện tại còn nói cái này có lag bọn họ những này làm tiểu đệ lúc này cũng nhìn không được Trương Dương cười haha ha, nhìn thấy lao đầu hướng về phía bên chính mình vào tới đưa tay cắm ở trong túi quần con mắt híp thành một đường nhìn đối phương, liền xem như như vậy, tiểu tử này cũng thật ngông cùng đi. Ngươi nói hắn có phải hay không chuẩn bị lao đại tiến lên về sau, hắn lại đem dao găm lấy ra. Có khả năng, hắn nhưng là một cái hèn hạ gia hỏa. Kính mắt lao đầu nghe được dưới đài lời nói, cũng thả chậm bước chân, cũng không biết vì cái gì, hắn hiện tại thực sợ hai cái kia dao găm, cảm giác cái kia dao găm chỉ cần ở hắn trên người xẹt qua một đạo, hắn khả năng liền trực tiếp ngọn cụ đòi. Thế nhưng là vừa rồi, hắn vì cái gì đột nhiên khởi tham những đâu? Trương Dương nhìn thấy bước chân hắn thả chậm, những mày chầm như vậy, Tự mình ra tay lực đạo chẳng phải không có. Suy nghĩ thối qua, Trương Dương tiến lên một bước, lúc này, lao đầu cũng đến Trương Dương trước mặt. Trương Dương tay trực tiếp từ trong túi vung ra, không chút do dự liền lao đầu một bàn tay. 3. Ba. Tiếng vang leng keng, lao đầu bay thẳng ra ngoài. Hết thảy mọi người theo bản năng ngẩng đầu đi xem, không trung sẹt qua một đầu yêu nhã đường vòng cung. Vành. Lao đầu trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên. Một bàn tay, liền kết thúc. Bọn họ coi trọng nhất lao đại, một bàn tay liền kết thúc. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này hạ thủ cũng không tránh khỏi quá độc ác một ít đi. Một thanh âm nột ngột vang ở trong không khí. Trưng 1178, kinh thành người. Trương Dương sửng suốt một chút, cái này Hàn Bang lại còn có người. Trước đó Quách Đại Hòa hắn nói qua, Hàn Bang hết thẻ có bốn cái cao thủ, vừa rồi ba cái kia lao đầu, tại tăng thêm hiện tại cái này. Hắn những mày, gia hỏa này thanh âm bình thản, hoàn toàn không có phẫn nộ ý tứ. Hắn trực tiếp từ trong đám người đi ra, tiểu lệ tất cả đều rất cung kính cho hắn tránh ra một con đường. Người chính là Trương Dương. Hắn nhìn Trương Dương, mỉm cười nói. Trương Dương gật đầu nói, không sai hai người nhìn lẫn nhau con mắt đều không nháy mắt một chút. Trương Dương trong lòng âm thầm tính toán. Người này nam tử cũng liền khoảng 30 tuổi, nhiều nhất 35, hắn hẳn là có một em 8 cái đầu, giữ lại một cái bản thốn, nhìn phi thường tinh thần, con mắt không lớn, nhưng là có thần. Trương Dương thấy qua mấy võ giả về sau, biết giá hỏa này cũng là một cái nội kinh võ giả, hơn nữa so vừa rồi người ba cái lao đầu còn muốn lợi hại hơn. Thiếu ra, cái kia mặt như nặng táo lao đầu đi tới, nhìn thấy nam tử vội vàng đi lên nói, thiếu ra, hắn chính là cái kia đến phá quán. Hắn trong phòng nhìn thấy lao đại bị ra hỏa này một bàn tay đánh đi ra, còn trực tiếp đánh ngất xỉu, thời gian này nếu như thiếu gia không còn ra tay, bọn họ chính là thật thất bại thảm hại. Thiếu gia? Trương Dương nghe được xưng hô thế này, mỉm cười, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua xưng hô thế này. Nói bao nhiêu lần, ở bên ngoài không nên gọi ta thiếu gia. Nam nhân hừ một tiếng nói, là ba người các ngươi đánh không lại người khác, không có chuyện gì để nói. Bài cũng đập, người cũng đánh, các ngươi còn có những chuyện khác sao? Nam tử ngữ khí bình thản, hỏi Trương Dương, Trương Dương không nghĩ tới người này thế nhưng có thể bình tĩnh như vậy cùng hắn thán luận chuyện này. Hắn không hy vọng loại người này sẽ trở thành địch nhân của mình, nhưng là hiện tại xem ra hẳn là không có cái gì cơ hội đi. Chúng ta hy vọng Hàn Bang có thể giải tán. Trương Hiệu Nguyệt trực tiếp đứng ra nói. Nam tử nhìn thấy Trương Hiệu Nguyệt thời điểm, hơi mộng một chút, hắn nhìn Trương Dương hỏi, cái này nữ có thể đại biểu quan điểm của người sao? Trương Dương gật gật đầu. Như vậy Hàn Bang giải tán, Hàn Tư ý bên kia ta sẽ làm cho người đi nói. Hắn dừng một chút nói, như vậy, các ngươi hài lòng đi. Trương Dương gật đầu. Nhìn nam tử con mắt hỏi, ta còn có một cái vấn đề. Mời nói. Xương hôi như thế nào? Kinh thành, Trịnh Phong Hoa. Trương Dương hơi trầm mặt một hồi nói, ngượng ngùng, chưa nghe nói qua. Kinh thành, Trịnh Phong Hoa, không có cũng không tệ, nhưng là gia hỏa này tên hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ lại chính là Lưu gia trước đó nói qua ẩn thế gia tộc? Cổ võ giả gia tộc. Trương Dương trong lòng suy đoán. Ngày mai, Trương huynh đệ liền sẽ nghe được Hàn Bang giải tán tin tức, nhưng là ta người. Trịnh Phong Hoa cười nói. Đao kiếm không có mắt, bình thường Trương Dương không khách khí chút nào nói, Trương Dương hoàn toàn không có không cảm giác được đối lý, ta ngay từ đầu chính là định đến đập phá quán, không có đem ngươi tất cả mọi người đánh cũng không tệ. Trịnh Phong Hoa khỏe miệng giật một cái, còn không có gặp được không biết xấu hổ như vậy người. Nếu như không có chúng ta chuyện gì, chúng ta liền rời đi. Trương Dương cười ha hả nói, Trịnh Phong Hoa gật gật đầu, không có cùng Trương Dương nói cái gì, hắn biết không biết xấu hổ như vậy người, ngươi nói thế nào đều không có ý nghĩa gì. Nam dưới đất lao đầu lúc này cũng tỉnh lại, nhìn xem Trương Dương mấy người bóng lưng, hắn khục vài tiếng, cười khổ một tiếng, đối Trịnh Phong Hoa nói, Thiếu ra, không thể để cho hắn đi, trên người hắn có thần khí." Trịnh Phong Hoa sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Trương Dương bóng lưng. "Thần khí?" Hắn sửng sốt một chút nói, "Thúc, ngươi nhìn lầm đi, hắn làm sao có thể có thần khí?" Lao đầu khục một tiếng nói, "Thúc thúc làm sao có thể lừa ngươi, trên người hắn thật sự có thần khí." Trịnh Phong Hoa gật gật đầu nói, "Cái này sau này hay nói, các ngươi hiện tại hảo hảo dưỡng thương." "Thần khí?" Hắn thật không cho rằng Trương Dương trên người khả năng có thần khí, võ giả đối thần khí định nghĩa, bình thường chính là cổ đại lưu lại vũ khí, mà Trương Dương ra hỏa này Đơn giản chỉ là có chút chỗ dựa lao đại, làm sao có thể có thần khí? Nếu như trên người hắn có thần khí lời nói, sớm muộn còn có thể gặp được, cũng không kịp hiện tại. Lại nói, hắn hiện tại mang theo như vậy người đến, không động thủ cũng không tệ, nếu quả như thật ra tay, liền xem như bọn họ có bốn cái võ giả, cũng đánh không lại mưa bom báo đạn, loại chuyện này hoàn toàn cũng không cần suy nghĩ. Lao đầu tỉnh về sau, tiếp tục lại hôn mê bất tỉnh, như là tỉnh lại đặc biệt nhắc nhở một chút hắn. Chính Phong Hoa cũng nhớ kỹ Trương Dương tên, hắn cười ha, ha tự lẩm bẩm nói, "Trương Dương, ta chờ mong cùng ngươi tại gặp mặt." Trên đường trở về, Trương Dương hất xì hơi một cái, hắn sờ sờ cái mũi, hư một tiếng nói, ta liền biết, đám người kia khẳng định liền không có ý nghĩ gì hay. Trương Hiểu Nguyệt cười một cái nói, ngươi cũng đem người ta đánh thảm như vậy, trong lòng bọn họ không mắng ngươi mới khiến cho người kỳ quái đi. Trương Dương sững sốt một chút, nhìn thoáng qua Trương Hiểu Nguyệt nói, lời này, ngươi là thế nào nói ra được? Không phải là ngươi ra tay kín miệng lặng sao? Liền vẫn luôn không thế nào nói chuyện Sở Vân Hạo cũng nhẹ gật đầu. Vừa rồi Trương Hiểu Nguyệt làm sự tình thật sự là quá nhẫn, hắn làm sát thủ thời điểm, đều không có lòng độc ác như vậy qua. Trương Dương sờ sờ cái mũi nói, lúng túng nói, "Được rồi, sự tình đã giải quyết, vẫn là nhanh đi về đi." Hắn nói xong một hồi, Đối Lý Lao cười một cái nói, "Lý Lao lần này làm phiền ngươi, chờ ta có rảnh rỗi liền đi tự mình nói lời cảm tạ." Lý Lao khoát khoát tay nói, "Cái gì nói lời cảm tạ, loại chuyện này ngươi cũng không nói cho ta, còn đem ta hợp lý bằng hữu sao?" Lý Văn Siêu ở bên cạnh muốn nói chuyện, Lao cha ngươi nói như vậy, ta làm sao bây giờ à, này rảnh chức chẳng phải loạn." "Ngươi từng cứu mạng của ta, trả lại cho ta nhi tử làm mai người." Lý Lao ba la ba la nói, Về sau loại chuyện này, ngươi nếu là không còn cho ta nói, chúng ta cũng không phải là bằng hữu." Trương Dương xấu hổ cười, một câu không nói, lúc này, hắn nói cái gì đều không có ý nghĩa, tương phản lý Lao khả năng còn ở Mỹ lên. Chờ Trương Dương rời đi về sau, hắn ban cửa ra vào xuất hiện hai cái người áo đen. Tiểu tử này giống như rất lợi hại dáng vẻ. Thanh âm khàn khàn người áo đen nói, hơn nữa hắn trôi này dao găm người thấy được sao? Bên cạnh người áo đen kia cũng nhẹ gật đầu, dừng một chút nói, hắn cái kia dao găm, hẳn là độc dao găm Hàn Quang lưới đao đi, làm sao lại xuất hiện trên tay của hắn? Thanh âm khàn khàn nam tử áo đen lắc đầu, dừng một chút nói, bất quá hắn trên người có độc dao găm hàn quang lưới lao như vậy khả năng liền có thể thứ chúng ta muốn đi. Hai bên lẫn nhau nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu. Muốn hay không trở về nói một tiếng. Không cần, hắn trên người khả năng còn có không ít đồ tốt, vì cái gì trở về làm những tên kêu biết. chương 1179, dạy học. Cùng ngày, trở lại công ty về sau, Trương Dương nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Liền Trương Hiểu Nguyệt cùng sở Vân Hạo cũng không có đi quái dày Trương Dương. Lần này quyết định, nói thật là rất mạo hiểm Ở giữa may mắn mà có Lý Lao đi, sở dĩ bọn họ những người kia mới không dám tùy tiện ra tay. Nếu như Lý Lao không tới, như vậy bọn họ tại lúc đi, khả năng liền đã đi không nổi. Trương Dương cũng không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái trình phong hoa. Hắn cũng biết, trình phong hoa là nhìn thấy bọn họ nhiều người như vậy về sau, mới đối với bọn hắn hạ thủ lưu tình. Sở dĩ lần này Trương Dương đi vào đập phá quán về sau, còn có thể bình yên vô sự ra tới, kỳ thật Lý Lao có lớn Lao công Lao. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương vừa tỉnh lại, Lý Lao liền trực tiếp tới cửa lý Lao. Ngươi nảy sáng sớm tới làm gì? Trương Dương ngậm, này sáng sớm, Lý lão như thế nào trực tiếp tới? Còn có thể làm gì, ngươi không nói muốn dạy cái khác công phu. Lý Lao chừng mắt liếc Trương Dương nói, hôm qua ngươi mới nói đến, ta đã biết Lý Lao. Trương Dương lúng túng nói, ngươi cũng phải cấp ta cái thời gian, làm ta đi tìm ngươi a. Ngươi bây giờ là cái người bận rộn, ngươi đi tìm ta còn không biết lúc nào đâu. Lý Lao hử một tiếng nói, dù sao ta chính là muốn tới theo ngươi học tập. Trương Dương nhìn Lao ngoan đồng đồng dạng Lý Lao, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, ta đã biết Lý lão. Nếu không chúng ta đi Vương lão ra tử biệt thự đi cái chỗ kia thành tinh không ai lý lao đốn một hồi nhẹ gật đầu nói có thể dù sao lão Vương đã vài ngày không có ở đây hắn lầm bầm nói thật là lao Vương cũng không biết cái nào gần không thích hợp mang theo cháu gái ra ngoài dù đi một ngôi nhà cũng không cần hiện tại làm một cái khác thự cũng liền ta đi xem một chút Trương Dương nghe được lý lao ở nơi nào là mẩm xấu hổ cười một tiếng được rồi không nên hỏi nhanh đi đi lý lao lôi kéo Trương Dương bên trên một chiếc xe lái xe trực tiếp đi Vương lão ra tử biệtự Trương Dương mới vừa lên xe liền thấy rời giường Trương Hiểu Nguyệt, nàng nhìn thấy Trương Dương lái xe rời đi, hận đến giậm chân, xa xa cho Trương Dương dựng lên một ngã rẽ giữa. Trương Dương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn trên ghế lái Lý Lao hỏi: "Lý Lao, quốc gia chúng ta có cái gì đặc thù tổ chức sao?" Trương Dương trước đó vẫn luôn chưa nghe nói qua cái gì đặc thù tổ chức, sở dĩ khi nhìn đến Trương Hiểu Nguyệt cùng Trương Hiểu đỉnh thời điểm, cả người cảm giác chính là không thể tưởng tượng nổi. Thần bí gì tổ chức, không biết. Lý Lao hừ một tiếng nói: "Ta đều giải nghệ đã nhiều năm như vậy, những chuyện kia ta cũng không biết." Trương Dương nhẹ gật đầu. Lý lão nói như vậy, vậy đã nói rõ có thể là có, chỉ là Lý Lao giải nghệ nhiều năm, loại chuyện này hắn liền không có quyền lợi biết. Chờ tìm thời gian đi hỏi một chút Siêu ca, nói không chừng hắn còn biết một ít. Hai người tới Vương lão ra tử biệt thự, Lý Lao nhìn đã giải cỏ dại biệt thự, thử một tiếng nói, người nói Lao Vương rốt cuộc trồng thứ gì, dáng dốc còn nhanh như vậy?" Lý lão ngoài miệng nói xong, cũng không có đi quá dọn. "Nhanh lên à, ta hôm qua thế, nhưng là nghe nói, người chỉ là dạy cái kia Sở Vân Hạ mấy chiêu, thân thủ của hắn liền so trước kia tốt gấp mấy lần, nhanh lên đều giao cho ta." Lý lão kích động nói. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, dù sao với hắn mà nói, loại này lục tự quyết, Vĩnh Xuân Quyền đã không có ý nghĩa gì, không bằng liền trực tiếp giao cho Lý lão. Trương Dương như là một cái lao sư, tỉ mỉ trước tiên đem Vĩnh Xuân cho Lý lão. Lý lão rất nhanh cũng liền nắm giữ trong đó bí quyết, vung ra đi một quyền đã mang theo âm thanh xé gió. Một cái thốn quyền đánh đi ra về sau, Lý lão thở dài một hơi, khoát khoát tay nói, "Không luyện, nghỉ ngơi một chút." Trương Dương cười cười, Lý lão liền xem như luyện tập ngũ cầm hí, nhưng là bây giờ cái dạng này, tuổi của hắn đã không được, thể lực cũng liền có thể đánh ra một lần thuần quyền. Như là Sở Vân Hạo, chỉ cần nhiều hơn luyện tập ngũ cầm hí, rèn luyện rèn luyện thân thể, tương lai mấy cái thốn quyền đánh đi ra, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực." Trương Dương lời nói, hắn đã không dùng đến. Đang nghỉ ngơi thời điểm, Trương Dương lại đem lục tự quyết dạy cho Lý Lao, nhưng là Trương Dương khẩu thuật rất khó làm cho người ta lý giải, đi qua vừa giữa trưa, Lý Lao mới chậm rãi hiểu rõ. "Cảm giác thế nào?" Trương Dương nhìn Lý Lao đỏ bừng mặt, mỉm cười nói. Lý Lao dừng một chút nói, "Hơi mệt, bất quá thân thể thoải mái hơn." Trương Dương gật gật đầu, trịnh trọng đối với Lý lão nói, "Những này công phu Ngươi chỉ cần mỗi ngày luyện tập một lần là được rồi, đặc biệt là lục tự quyết, nhất định phải tại sáng sớm luyện tập, bởi vì không khí sáng sớm là tinh khiết nhất, chủ yếu hơn nguyên nhân là những này công phu luyện tập nhiều ngược lại không tốt. Trương Dương theo dệt vô cớ một phen lý do. Lý Lao hiện tại thân thể đã không bằng lúc trước, tất lực chính là không cho hắn thân thể xảy ra vấn đề. Lý Lao không nghĩ tới còn có này nhiều khuôn sáo, hắn không thể vùng tay lên đến thượng một câu, ta không luyện. Thế nhưng là nghĩ đến vừa rồi cảm giác, hắn vẫn là không có nói ra miệng. Hắn đốn một hồi, đối Trương Dương nói, "Tiểu trương, Ngươi có thể đem ngươi nói cho ta viết xuống tới sau, Ta hiểu còn thấu triệt, ngươi viết xuống đến, ta hảo hảo luyện luyện." Trương Dương suy tư một hồi, dù sao cũng không phải thứ gì đáng tiền, theo Vương lão gia tử biệt thự trong lật ra đến giấy cùng bút, đem hắn nhớ kỹ đồ vật viết xuống dưới. Đoán chừng là muốn dạy cho Vương lão gia tử cùng siêu ca. Trương Dương trong lòng cười ha hả nghĩ đến, Vương lão gia tử chắc chắn sẽ không cùng hắn nói chuyện này, hắn thực chất bên trong chính là một cái ngạo khí người. Hào tốn một buổi chiều, Trương Dương không chỉ đem lục tự quyết cùng đính xuân Quyền nội dung viết xuống dưới, còn đem trước đó ngũ cầm hí cũng nghiêm túc viết một lần. Lý lão nhìn nội dung, mỉm cười gật đầu, xem cái dạng kia, hẳn không thể tại Trương Dương mặt trên hôn một cái. Lý Lao cầm Trương Dương viết nội dung xấu hổ cười một tiếng nói, "Tiểu Trương, cái này ta có thể hay không giao cho những người khác?" Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Cái này sau này sẽ là Vương lão gia tử, chỉ là con ít không muốn truyền đi, không nhất định là chuyện tốt lành gì." Lý Lao nhẹ gật đầu, hắn cũng không có nghĩ qua cho những người khác, chỉ là muốn cho Vương lão gia tử cùng Lý Lao. Làm xong đây hết thảy, thời gian đã bất chi bất giác trôi qua một ngày, Trương Dương cũng không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Lý lão Thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi." Nói xong, hai người đi ra biệt thự, đột nhiên hai bóng người chợt lóe lên, Trương Dương sửng sốt một chút, rối mắt, mới vừa rồi là cái gì? Mèo sao? Vẫn là chính mình viết nửa ngày sách, con mắt khó dùng. Trương Dương một đường đem Lý Lao đưa về nhà chồng, đối cứng mới sự tình canh cánh trong lòng. "Lý Lão, hai ngày nay ngươi cẩn thận một chút, không nên tùy tiện đi ra ngoài." Trương Dương trước khi đi dặn dò Lý Lão một câu, tiếp tục hắn quay đầu xe đi quan ba. Chư 1180, tìm hiểu. Đi vào quan 3, Trương Dương trực tiếp tìm tới quái đại. Ta cho các ngươi nói, Hàn Bang đã giải tán. Hắn uống một ngụm rượu nói, ngươi nhìn ta nói có đúng hay không, lúc ấy ta xem có đúng hay không. Hiện tại Hàn Bang giải tán, liền không có người có thể tới khi dễ chúng ta. Hắn cười ha ha, uống một hớp lớn rượu. Còn có cái kia cao trí viễn, Lao tử đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, cảm giác chính mình cùng Hàn Bang đáp thượng tuyến liền ưu. Hắn ha ha cười. Ở phương diện nhìn người, hắn vẫn là thật không bằng quyết đại. Hiện tại thế nào, nghe nói đều phế đi, về sau khả năng liền nữ nhân đều sợ không tới. Hắn cười ha chuyện này nhìn như làm hắn thực vui vẻ. Trương Dương đi vào trong nhà, liền nghe được Quách Đại ngồi tại chỗ hô to, xem ra hàn Bang giải tán, cao hứng nhất không phải hắn, ngược lại là gia hỏa này. Các tiểu đệ nhìn thấy Trương Dương ăn tĩnh đi tới, cả đám đều sửng sốt, chỉ có Quách Đại ở nơi đó vừa uống rượu một bên lớn tiếng gào to, những người khác đều không nói. Xem ra Quách Đại uống nhiều quá, hắn dơ ly rượu nói đến không xong, Trương Dương tại cửa ra vào lặng lặng nhìn, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Nói xong sao? Trương Dương cười đi ra phía trước, nhìn hắn hỏi. Quách Đại nhìn thấy Trương Dương, hơi sững sờ. Hắn đánh một cái giật mình, lập tức cũng tỉnh rượu hơn phân nữa. Hắn run dậy đứng lên nói, "Dương ca, ngài, ngọn gió nào đem ngài thổi tới?" Trương Dương cười ha ha nói, "Như thế nào câu nệ như vậy, tiếp tục trò chuyện chính là." Quách Đại cười một tiếng, không biết nên nói cái gì. Hắn túi xuống vòng eo, đối Trương Dương nói, "Dương ca, ngươi cũng đến rồi, ta còn có cái gì dễ nói. Nếu không Dương ca, ngươi đem ngày đó trải qua sự tình hào hảo cho chúng ta nói một lần." Quách Đại cười đùa tí tởng, lĩnh hốt nói, "Trương Dương khoát khoát tay nói, "Không cần, ta lần này là đặc biệt tới tìm ngươi." Quách chạm xe thằng người, vội vàng cho Trương Dương nhường ra một vị trí nói, Dương ca, người ngồi xuống nói. Trương Dương có chút điểm, thực vui mừng nhìn thoáng qua Quách đại, hắn là một cái rất biết làm việc, là một cái có đầu óc người. Ta muốn hỏi một chút, trước đó kêu hai cái người áo đen còn có hay không tới qua? Trương Dương trực tiếp tiến vào chính đề. Hai cái người áo đen? Quách đại dừng một chút, hơi suy tư một hồi nói, cái này ta không tiếp tục nhìn thấy qua. Trương Dương nhẹ gật đầu, hiểu rõ đến đáp án này, Trương Dương cơ bản xác định, kia hai cái vẫn luôn theo dõi hắn hai cái người áo đen, đã là để mắt tới hắn. Dương ca, muốn hay không điều tra một chút bọn họ? Quách đại dừng một chút nói, Trương Dương mỉm cười nói, "Đem Hàn Bang giải tán là được rồi, chuyện còn lại cũng không cần ngươi hỏi." Quách Đại sững sốt một chút, đây là ý gì? Chẳng lẽ là dùng xong về sau, liền đem chính mình vứt? Thế nhưng là Trương Dương không giống như là loại người này à, trước đó hắn còn hiểu hơn một đoạn thời gian Trương Dương, nghe nói hắn đối với chính mình người đều là vô cùng tốt. Cái này cũng liền hắn lựa chọn Trương Dương nguyên nhân. Nếu như lựa chọn Hàn Bang, sử dụng hết bọn họ đoán chừng liền đem bọn hắn một đám người vứt. Nhìn thấy Quách Đại cái biểu tình này, tiểu lệ chung quanh cũng nhíu thật chặt lông mày, ngay tại vừa rồi vệ đại còn nói nhãn lực của mình như thế nào chuẩn, nhưng là bây giờ Trương Dương ý tứ, rõ ràng là muốn vứt bỏ bọn họ. Dương ca, chúng ta cho ngươi gió lùa báo tin, ngươi không thể như vậy cũng không cần chúng ta. Quế đại đốn một hồi, cố lấy Dũng khi nói. Hắn biết, tại Trương Dương trong mắt, bọn họ đều là tiểu lưu manh, căn bản sẽ không tiến vào Trương Dương pháp nhãn. Bọn họ lựa chọn cho Trương Dương làm việc, không có công lao cũng cũng có khổ lao à, huống chi, bọn họ vẫn là công lao. Trương Dương hơi sững sốt một chút, nhìn kích động Quế đại, mỉm cười nói, ta nói là các ngươi có thể hảo hảo kinh doanh chính mình công tác nên góc đi làm tốt, hiện tại cũng sắp hết năm, thành thành thật thật kiếm một khoản tiền, sau đó về nhà. Trương Dương cười nói, còn lại tiểu đệ đều ngậm, phải biết vào một chuyến này liền không có đường trở về, mà bây giờ Trương Dương nói ra lời này thì tương đương với cho bọn hắn một con đường. Quách Đại Trừng mặc thật lâu, cung kính cho Trương Dương bái nói, "Cảm ơn người Dương ca Trương Dương khoát khoát tay nói, "Về sau cũng không cần tìm ta." Nói xong, Trương Dương trực tiếp rời đi quán ba. Quán ba trong tất cả mọi người sử suốt lẫn nhau nhìn, không biết chuyện gì xảy ra. Các ngươi xem, ta nói ta không có nhìn lầm người đi. Quách đại cười ha ha đứng lên, nếu là Hàn Bang chắc chắn sẽ không cho chúng ta đường lui Thật lâu, quán ba trong mới chuyển tới một câu nói như vậy. Người nói không sai. Trương Dương đi không bao lâu, một cái hơn 30 tuổi người trung niên đi đến, hắn trên miệng mang theo mỉm cười, thế nhưng là vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Quách đại nhìn người này một chút, hơi sương sở. Trinh ca. Quách đại dừng một chút nói, trinh ca, sao ngươi lại tới đây? Ta tới nhìn ngươi một chút là thế nào bạn ta? Khoe miệng của hắn mang theo mỉm cười, mặt không biểu tình. Quách đ Đoạn đường này hắn cẩn thận từng ly từng tí, tự cho là Hàn Ba người đều không có phát hiện chính mình. Thế nhưng là không nghĩ tới Hàn Ba người lúc này tìm đi lên. "Chính ca, người nghe nói ta." Quách Đại lắp bắt nói, "Ta thật không biết Trương Dương là tại lợi dụng ta." "Không cần giải thích, các ngươi lời nói mới rồi, ta đều đã nghe được." Trịnh Phong Hoa mỉm cười này nói, người rốt cuộc còn muốn nói cái gì?" "Ta, ta." Quách Đại lúc này không biết nên nói thế nào. Cao Chí Viễn lúc này cũng đi đến, hắn hừ một tiếng, nhìn Quách Đại nói, "Ta vừa rồi giống như nghe ngươi nói ta không thể chạm vào nữ nhân." Quách Đại bất đắc dĩ lắc đầu, biết chuyện này không có khả năng tiếp tục dấu dếm, hắn đứng thẳng người, nhìn Trịnh Phong Hoa cùng Cao Chí Viễn nói, "Không sai, sự tình đều là ta làm." Hắn nói xong sau, còn trêu tức nhìn Cao Chí Viễn nói, "Như thế nào, bị phế đi?" Cao Chí Viễn sắc mặt dữ tợn, khỏe môi có chút dơ lên một mặt tàn nhẫn mỉm cười, "Ta cũng liền phế bỏ ngươi." Hắn nói xong sau, nhìn thoáng qua bên người Trịnh Phong Hoa. "Trịnh ca." Hắn cung kính nói. Trịnh Phong Hoa nhẹ gật đầu, ra hiệu tùy ý hắn làm thế nào. Cao Chí Viễn một chút một chút đầu, hắn khập đi đến Quách Đại bên cạnh. Quách Đại nhìn thấy hắn khập cánh đi tới, cười lên ha hả. Cao trí viên nghe được cái này tiếng cười, mắt mở chừng chừng, một đôi mắt phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt tức giận đến trắng bệnh, hô hấp đều trở nên nặng, "Ngươi, ngươi lại cười?" Cửa ra vào lúc này có chuyển đến một tiếng tiếng cười. Ai cười đến? Cao trí viên thẹn quá hóa giận, quát to một tiếng. "Ta nghe đến bên này có điểm mập ý, liền đến nhìn xem." Trương Dương cười ha hả nói, "Dương ca." Quách Đại nhìn thấy Trương Dương đi vào, cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Chính là ngượng ngủng, thêm phiền toái. Trương Dương sờ sờ cái mũi, Không nghĩ tới bọn họ sẽ tìm tới này cái địa phương. Chương 1181, thực lực. Cao chí viện lúc nhìn đến Trương Dương, hơi sửng sốt một chút, đặc biệt là nghe được hắn nói nghe được bên trong có điểm ẩn ý lại trở về, cảm giác mình đã bị thật sâu lừa gạt. Bọn họ là nhìn thấy Trương Dương lái xe rời đi về sau mới đến, gia hỏa này chẳng lẽ không phải ngay từ đầu liền kế rất tốt. Người nói ngươi là nghe được, ngươi là người thính hay sao? Trương Dương đi đến quách đại bên cạnh, mỉm cười nói, các ngươi là tìm đến sự tình. Chúng ta chính là đến xử lý điểm cá nhân việc tư. Trịnh cười nói, Dương Ca Quất chạm xe thẳng người, Đối Trương Dương nói, "Dương ca, về sau ngươi chính là lao đại ta." Trương Dương mỉm cười, không thể không nói quách đại thật đúng là tùy cơ ứng biến, gọi hắn một tiếng lao đại, sau đó chính là hắn người. Bây giờ không phải là vị tư. Trương Dương nhún vai nói, "Trình Phong Hoa khẽ gật đầu, hắn hai bước liền đi tới cao trí viên phía trước, nhìn Trương Dương nói, "Vừa vặn, lần trước trước khi đi, ta liền muốn thử xem thực lực của ngươi." Vừa vặn đánh một trận. Trương Dương cũng là nghĩ như vậy, hắn cũng muốn nhìn xem cái này bị ba cái nội kình cao thủ thực lực là như thế nào. Hai người đều có ý nghĩ như vậy. Cao Chí Viễn cùng cách phần lớn lui về sau hai bước, cho hai người tránh ra một ít không gian. Trương Dương cùng Trịnh Phong Hoa lẫn nhau nhìn, đều không nhắc tới trước ra tay. Một hít một thở trong lúc đó, hai người đồng thời ra tay. Từng quyền va nhau, một tiếng vang trầm. Trương Dương cùng Trịnh Phong Hoa đều lui về phía sau mấy bước. Trương Dương dừng bước, nhìn Trịnh Phong Hoa, ra hỏa này so ba cái kia cao thủ cường không chỉ là một điểm nửa điểm. Lưu ra nói võ giả nội kình cao thủ phía trên còn đem hóa cảnh, chẳng lẽ hắn cũng đã là đến hóa cảnh. Trịnh Phong Hoa cũng đánh giá Trương Dương, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Ta hiện tại đã nhanh đến hóa cảnh, như thế nào còn có thể cùng gia hỏa này đánh một cái ngang tay. Thế nhưng là nơi này lợi hại gia hỏa, như thế nào cam tâm tại bình thường một người đâu. Người này khó đối phó, vẫn là hảo hảo điều tra thêm hắn nội tình tương đối tốt. Trịnh Phong Hoa suy tư một hồi, Đối Trương Dương mỉm cười nói, "Trương huynh đệ công phu rất cao." Trương Dương mỉm cười nói, "Trịnh lao đại cũng rất lợi hại a." Trịnh Phong Hoa nghe được Trương Dương lời này, nhíu mày, "Cao chí viễn, chúng ta đi thôi." Trịnh Phong Hoa hừ một tiếng nói, "Đi thong thả, không đưa." Trương Dương cười nói, Trịnh Phong Hoa nghe được Trương Dương thanh âm, khỏe miệng có chút có lại, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đối Trương Dương nói: "Trương huynh đệ, chúng ta sẽ còn gặp lại." Trương Dương gật đầu, sảng khoái cười nói: "Như vậy, sau này còn gặp lại." Chính Phong Hoa nghe được Trương Dương lời nói, thực sự không biết nên nói cái gì, âm thầm dưới đáy lòng mắng một câu: "Bệnh tâm thần." Nhìn hai người rời đi, Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Quách đại nói: "Bọn họ qua mấy ngày khả năng liền muốn rời khỏi, khoảng thời gian này các ngươi hơi tránh một chút đi." Hắn lần này là trùng hợp, có thể thay Quách đại bọn họ ra mặt, thế nhưng là nếu như còn có lần nữa Trương Dương khả năng liền không ở nơi này. Quách Đại nghe nói như thế, nếu mày nói, "Lão đại, ta về sau liền theo ngươi." "Lão đại, chúng ta về sau liền theo ngươi." Liền đem tiểu đệ cũng cùng hô lên. Trương Dương không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Hắn nhìn Quách Đại hòa quán ba những tiểu đệ khác, chấm tư thật lâu, hắn là không hy vọng lại đem những này người kéo vào được. Có câu nói nói lời nói, ra tới hốn, sớm muộn là mươn xong. Nói không chừng ngày đó liền đem chính mình chơi xong. Thế nhưng là nhìn thấy trong mắt của bọn họ, ánh mắt của bọn hắn, Trương Dương trong lòng dao động. Hắn cuối cùng nhẹ gật đầu nói, ta, về sau các ngươi liền theo ta. A. Đi theo Dương ca, nổi tiếng, uống say. Lao tử đã sớm chịu đủ cao trí viện tên kia, tự cho là đi theo một cái nhu bức nhân vật, mỗi ngày khoe khoang. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, không nghĩ tới, đến cuối cùng, hắn vẫn là tiếp quản Bạo tàu tộc. Lúc ấy hắn muốn làm Trần Thành đi xử lý Bạo tàu tộc sự tình, coi hắn là thành một con dối, kết quả Trần Thành làm đến một nửa, chính mình không làm. Về sau Trương Dương trực tiếp nghĩ đến đem Bạo tàu tộc xóa tên được rồi, dù sao cái này bằng phái là hắn tư ý, cái kia chính mình mặc dù không có gap qua. Bất quá Vương lão gia tử nói qua, kia là một cái rất nguy hiểm nữ nhân. Vương lão gia tử đã đều nói như vậy, như vậy nói rõ cái này nữa nhất định là một cái kẻ nguy hiểm. Các ngươi ngày mai về sau, đều đi Nam Cảng đi. Trương Dương dừng một chút nói, đi Nam Cảng. Quách đại nghe nói như thế mộng, bọn họ đều là tại Lưu Ly thị trưởng lớn, đột nhiên đi một cái khác thành thị, ai cũng không nguyện ý. Trương Dương dừng một chút nói, ta tại Nam Cảng có cái công ty bảo an, các ngươi đi luyện một chút, chính mình có bản lĩnh thời điểm, trở lại, hơn nữa ở chỗ nào, còn có người có thể bảo vệ các ngươi. Hắn nhìn ra được vậy đại còn có bọn họ quán ba trong đám này tiểu đệ, nhìn một đám tràn ngập nhiệt tình, kỳ thật nội tình không đủ, hẳn là trước hết để cho A Minh cho bọn họ luyện một chút. Đi Nam Cảng chỉ là Trương Dương một cái ý nghĩ, cụ thể bọn họ muốn trở về Lưu Ly thành phố, vẫn là tại Nam Cảng phát triển, liền xem chính bọn hắn ý nghĩ. Quách Đại Hào không suy tư, đứng thẳng người, la lớn, tuyệt đối không cho dương, ca thất vọng. Còn lại tiểu đệ nhìn thấy Lao đại đều nói như vậy, cũng đi theo đứng thẳng người, đối Trương Dương cung kính hô, tuyệt đối không cho dương, cả thất vọng. Trương Dương gật gật đầu, một cái điện thoại đưa cho A Minh. Đầu bên kia điện thoại a Minh đang muốn chuẩn bị ngủ, nghe được chuông điện thoại di động thời điểm, hừ một tiếng, trong lòng mắng, rốt cuộc là ai đã trễ như vậy gọi điện thoại tới. Thế nhưng là nhìn thấy điện báo biểu hiện về sau, hắn vội vã tiếp khởi điện thoại. "Lão đại, có dặn dò gì?" A Minh cung kính nói. Trương Dương cười khan một tiếng, "Mình nói như thế nào, đều không dùng, này đều thời gian dài bao lâu, cho lúc trước hắn nói qua nhiều lần như vậy, đừng cứ gọi ta lão đại, đến bây giờ hắn vẫn là không có sửa đổi tới. Ta tại Lưu Ly thành phố bên này có mấy người, hai ngày nữa sẽ tới các ngươi bên kia đi, ngươi giúp bọn hắn hảo hảo liệu Trương Dương cười nói, "A Minh nghe xong có người mời muốn tới, lạnh lùng cười một tiếng nói, ta đã biết, chờ bọn hắn đến, đến rồi, ta nhất định phải hào hảo luyện luyện bọn họ." Trương Dương nhẹ gật đầu, cúp xong điện thoại. Nghe vừa rồi A Minh tiếng cười cùng hắn ý tứ, Trương Dương biết sự tình không phải đơn giản như vậy, đoán chừng Quách Đại bọn họ lần này đi, còn có thể còn lại bao nhiêu người. Hắn quan sát một chút đám người này, đốn một hồi nói, "Được rồi, ngày mai các ngươi liền có thể xuất phát." Quách Đại nghe được, vội vàng khoát tay nói, "Đều trở về thu dọn đồ đạc, buổi sáng ngày mai tập hợp, nếu ai tới trễ cũng không cần đi." Trương Dương nhìn thấy bọn họ làm đâu ra đấy, còn có như vậy chút ý tứ, vui mừng nhẹ gật đầu. Xử lý xong một cái việc nhỏ, thời gian đã là nhanh muốn đến rạng sáng. Trương Dương nghĩ đến công ty còn có một cái Trương Hiểu Nguyệt, trực tiếp lái xe đi An Như trong nhà. Chương 1182, trùng hợp. Trở lại An Như trong nhà, Trương Dương vừa mở cửa hơi sững sở. Người quả nhiên đến rồi. Trương Hiểu Nguyệt ngồi tại ghế sofa trên, nhìn Trương Dương cười nói: Người! sao người lại tới đây?" Trương Dương nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt đều sững sốt, cái yêu tinh này như thế nào còn tới trong nhà hắn rồi? Ta đến giám thị ngươi a." Trương Hiểu Nguyệt chuyện đương nhiên nói, "Này đều mấy giờ rồi, ngươi còn tới giám thị ta?" Trương Hiểu Nguyệt làm một cái im lặng thủ thế, thở dài một tiếng nói, "Ngươi tốt nhất nói nhỏ chút, ngươi bạn gái vừa vẫn ngủ, đánh thức sẽ không tốt." Trương Dương bưng kín, bất đắc dĩ lắc đầu. "Ngươi ngủ chính là, ta không cần ngủ, ở bên cạnh nhìn ngươi." Trương Hiểu Nguyệt nói lời này, biểu tình không có bất kỳ cái gì biến hóa, như là tại nói một cái chuyện rất bình thường. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, thật không biết nên làm sao cùng Trương Hiểu Nguyệt nói. Nàng chính là một cái chết đầu góc, Trương Dương hiện tại nói thế nào đều không dùng. Còn không vui." Trương Hiểu Nguyệt hư lạnh một tiếng nói, "Ta này đều tương đương với làm người tư nhân hộ vệ." "Vui lòng, có cái mỹ nữ hồng ta ngủ, tất nhiên vui lòng." Trương Dương cười ha hả nói, trong lòng cũng đã mắng nữ nhân này không dưới 10 lần. Nàng là quốc gia tổ chức người, nếu như không phải nguyên nhân này, có cái mỹ nữ ở trước mặt hắn nói lời này, Trương Dương trực tiếp liền đem nàng ôm đến trên giường đi. Nghĩ đến Trương Hiểu Nguyệt kia tràn đầy ám khí giày cao gót, nghĩ đến nàng kia đoạn tử tuyệt tôn chân, Chương Dương vội vàng lắc đầu. "Ta muốn đi ngủ." Nói xong, Chương Dương trực tiếp đi ngồi bằng phòng. Một đoạn này ngày Lô Băng vẫn luôn tại công ty của hắn công tác, buổi tối trên cơ bản liền không trở lại. Trương Hiểu Nguyệt cũng đi theo Trương Dương đi vào, Trương Dương nằm ở trên giường, Trương Hiểu Nguyệt thì là ngồi tại đầu giường. Bên giường có một nữ nhân ngồi, làm cho Trương Dương chần trọc, không cách nào ngủ, suốt cả đêm đi qua, Trương Dương cùng Trương Hiểu Nguyệt một câu không nói, hai người cũng đều không có ngủ. Trương Dương ngáp một cái, nhìn dần dần dâng lên mặt trời đỏ, rồi rủ con mắt nói, "Đại tỷ, về sau có thể hay không đừng như vậy, làm ta hảo hảo ngủ một giấc." Trương Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn Trương Dương, mỉm cười nói, "Ngươi tỉnh ngủ, cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi?" Nếu không phải Trương Dương hiện tại coi như thanh tỉnh, đều cho rằng là hắn nằm mơ, ngươi nói như vậy đương nhiên, nói dối đều không làm bản nhắc sao?" Trương Dương hừ một tiếng. "Ngươi mị lực vẫn là rất lớn sao?" Trương Hiểu Nguyệt ném đi qua một cái nổ tệ bụng nói, không biết có phải hay không là thật. Trương Dương ngọ một chút, Trương Hiểu Nguyệt sao lại tới đây một câu nói như vậy? Còn có cái gì đồ vật có phải thật vậy hay không? Nhìn thấy Trương Dương một mặt mờ mịn dáng vẻ, Trương Hiểu Nguyệt chỉ một chút nổ tệ bụng nói, ngươi xem thật kỹ một chút cái kia nhật ký liền biết. Trương Dương a một tiếng, cái gì quyển nhật ký? Hắn nhìn thoáng qua đầu giường nhật ký, sững sốt một chút, nghĩ đến đây là ngộ Bang Phòng. Trương Dương hừ một tiếng nói, ngươi tại sao có thể tùy tiện xem người khác tư ẩn? Cái này có cái gì không dễ nhìn? Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng nói, tư ẩn bị biết, vậy thì không phải là tư ẩn. Trương Dương không phản bắt được, nhìn thấy cái kia quyển nhật ký, trong lòng của hắn cũng có được do dự, không biết nên nói cái gì, cái kia trong nhật ký rốt cuộc viết cái gì? Hắn do dự một hồi, vẫn là lật ra nhật ký tờ thứ nhất. Có đôi khi, mọi người đối với tư ẩn tình hữu độc chung, không thì liền sẽ không sinh ra cậu tự này một tại người nghiệp. Trương Dương không nghĩ tới Cái tính khí kia táo bạo Ngô Băng, chính mình vậy mà lại như vậy để mắt, chữ viết của nàng Thanh Tú, công chính, viết vô cùng nghiêm túc. Đều nói chữ viết như người, Trương Dương cảm giác lời này chính là gật người. Ta làm sao lại thích tên kia, đại xác lang một cái, nói chuyện không chút nào ngăn cản, tự đại vô cùng. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, cái này thì dùng, còn có hắn thường xuyên xưng hô với ta, cái này sẽ không là ta đi. Nếu thật là như vậy, Trương Dương thật không biết nên làm sao bây giờ, hắn vẫn luôn xưng hô đối phương gọi Noka, nếu như Ngô Băng muốn cùng hắn cùng một chỗ, Noka trong nháy mắt liền biến thành nhạc phụ. Ta còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp được cái kia đại sát lang, hắn đi lên liền sở soạn ta vẫn lấy làm tiêu ngạo địa phương, tên đáng chết này chính là một cái đại sát lang. Không thể không nói, tên đại sắc lang này chủ nghệ cũng không tệ lắm, như vậy nhìn kỹ một chút lời nói, hắn coi như tương đối đẹp trai, hơn nữa chủ nghệ cũng không tệ, bên cạnh hắn cái kia bạn gái thật là hưởng phúc. Trương Dương nghĩ đến kia là lúc sau Tết, Trương Dương đi ngô băng trong nhà, tự mình xuống bếp nấu cơm. Rất lâu không có ăn vào đại sắc lang làm đồ ăn, đột nhiên muốn ăn, đáng chết, ta làm sao lại nghĩ đến tên kia. Trương Dương nhìn thấy một trang này nội dung, Bất Đắc Dĩ cười cười, không nghĩ tới Ngô Băng lại còn sẽ tưởng nghiệm hắn làm đồ ăn. Người nấu cơm thật sự không thể sao? Trương Hiểu Nguyệt cũng nhìn chằm chằm trong nhật ký nội dung, nhìn hắn nội dung hỏi. Trương Dương mỉm cười, yêu ngạo mà nói, ta trước kia thế, nhưng là làm mỹ thực chủ bá. Hắn cũng liền như vậy thuận miệng nói, kỳ thật Trương Dương cũng liền đã làm một đoạn thời gian mỹ thực chủ bá, về sau liền bắt đầu làm lên anh hùng. Trương Dương tiếp tục là giấy. Không nghĩ tới gia hỏa này còn rất có thể đánh, nhìn thấy thân thể gầy yếu, không nghĩ tới có khí lực lớn như vậy. Ngươi xem một chút ngươi, hai họa bao nhiêu thiếu nữ a? Trương Hiểu Nguyệt nhìn nhật ký nói, biểu hiện ưu tú như vậy làm gì? Trương Dương khỏe miệng giật một cái, không phải chính mình biểu hiện ưu tú như vậy, mà là ta ưu tú căn bản là không che giấu được được không? Ta cùng tên đại sắc lang này đi Lư Ly thành phố, tên đại sắc lang này còn bắt ta. Quả nhiên là một cái đại sắc lang. Trương Dương nghĩ đến lần đầu tiên tới Lư Ly thành phố sự tình, không nghĩ tới chuyện kia nàng còn canh cánh trong lòng. Đại sắc lang, chân đứng hai thuyền. Đây cũng là ngô băng tại gặp được An Nhu chuyện sau đó. Trương Dương tiếp tục xem trong nhật ký nội dung, bao quát An biết Trương Dương có mấy cái bạn gái sự tình. Hắn hiếu được nàng hai lần đó, còn có đi công ty đi làm sự tình. Ta sẽ không thích cái kia đại sát lang, tuyệt đối sẽ không." Trương Dương nhìn thấy những lời này, bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân chính là sẽ gạt người lừa gạt mình, ngày hôm đó nhớ trong tràn đầy đều là tiểu tâm tư, là cá nhân đều có thể nhìn ra viết cái gì, kết quả nàng chính ở chỗ này chính mình lựa gạt mình. "Xem hết." Trương Hiểu Nguyệt cười ha ha nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, một câu không nói, đầu hắn có điểm loạn, không biết nói cái gì cho phải. Người biết nên làm như thế nào sao?" Trương Hiểu Nguyệt khẽ miệng mang theo mỉm cười. Nhìn chằm chằm Trương Dương con ngươi hỏi, Liên Dạ bộ như cái gì cũng không biết. Trương Dương không chút do dự nói, loại chuyện này hắn còn có thể làm thế nào, chỉ có thể là làm bộ không biết. Vô tình. Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng nói, "Uy, các ngươi tại phòng ta làm cái gì?" Cửa đột nhiên đến, một đạo bén nhọn thanh em đột ngột vang ở trong không khí. Chương 1183, lừa gạt tiểu hài đâu. Trương Dương sững sốt một chút, nàng như thế nào thời gian này trở về? Hắn vội vàng thu hồi trong tay nhật ký, muốn phóng tới đầu giường. Lô Băng chưa từng nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt, dẫm lên giày cao gót đang đang đang đi đến Trương Dương bên cạnh. Trong nhà có cái án nhũ còn chưa đủ, ngươi lại mang về một cái." Nàng nói được nửa câu, nhìn Trương Dương trong tay nhật ký, sững sốt 3 giây, chỉ vào Trương Dương nhật ký nói, "Ngươi, ngươi nhìn lén nhật ký của ta?" Trương Dương vội vàng dơ tay lên nói, "Ta không phải cố ý." "Vậy ngươi cũng không thể nhìn ta nhật ký?" Lô Băng tức giận đến phát run, mặt biến thành cái cả tím. Nàng hiện tại tựa như là yêu sớm bị bắt lại học sinh tiểu học đồng dạng, tức giận nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. "Kia là nhật ký của ta, ngươi dựa vào cái gì nhìn ta ký?" Lô Băng một đôi mắt phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt tức giận đến trắng bệnh, hô hấp đều trở nên nặng. Trương Dương không nghĩ tới Ngô Băng sẽ như vậy tức giận, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, cũng không biết nên nói cái gì. Không phải liền là nhìn xem nhật ký, có gì phải tức giận. Trương Hiểu Nguyệt đứng dậy, đối mặt với Ngô Băng nói, ngươi thích hắn, cũng không có cái gì mất mặt. Làng lơ, ta và ngươi không giống nhau. Ngô Băng trừng mắt liếc Trương Hiểu Nguyệt, ngay sau đó lại trừng mắt liếc Trương Dương, có anu, lại còn đang ở trong phòng ta cùng một nữ nhân khác làm cùng một chỗ. Ngươi không đã sớm biết chân hắn đạp hai cái thuyền. Trương Hiểu Nguyệt cười híp mắt nói, "Hiện tại lại nhiều một cái, cũng không có cái gì không ổn đâu." "Vô sĩ, hàng nát." Bít Nô Băng vẫn luôn đi theo nô Phong chịu giáo dục cao đẳng, muốn mắng chửi người, thế nhưng là lời đến khỏe miệng chính là vô sĩ, hạ lưu loại này tử. Dứt khoát một cái bít, mới khiến cho nàng cảm giác dễ chịu một ít, nàng hít vào một hơi thật sâu, trừng mắt liếc Trương Dương. Một nữ nhân, dám yêu dám hận mới có thể, như người loại này đáng đời tìm không thấy đối tượng. Trương Hiểu Nguyệt làm trầm trọng thêm, không chút nào yếu thế. "Ngươi mới là nữ nhân?" Lô Băng sắc mặt đỏ bừng, tức giận thề Nghe nói như thế, Trương Hiểu Nguyệt cười đến nhánh hoa run rẩy, thời gian dài như vậy, ngươi vẫn là một đứa con nít à? Như là loại người như ngươi, hiện tại đã không tìm được đi." Chương Hiểu Nguyệt cười híp mắt nói. "Được rồi, đừng ồn nào." Trương Dương vội vàng ngăn lại, lại như vậy ầm ý xuống, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. "Đừng ồn nào, đều tỉnh táo một chút." Trương Dương thở dài một hơi nói. "Tỉnh táo? Có cái gì tốt tỉnh táo?" Lô Bang hừ một tiếng nói, "Ngươi cái đại sát lang, ta cái này nói cho An Ba đàn bà thành cái chợ a, nếu là An đến rồi, vậy hắn liền thành xem kịch. Mấu chốt là ta cùng Trương Hiểu Nguyệt quan hệ thế nào đều không có a. Không cần, ta ở chỗ này. Cửa ra vào đột nhiên có chuyển đến An Nhu thanh âm. Trương Dương nghe được An Nhu thanh âm, đầu cơ hồ muốn nổ, bình thường lỗ thai của mình linh như vậy mẫn, như thế nào lần này cái gì cũng không có nghe thấy. An Nhu, ngươi xem một chút ngươi Dương Ca rốt cuộc làm cái gì. Lô Băng chỉ vào trên giường Nô Băng cùng bên giường Trương Hiểu Nguyệt. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, đột nhiên có loại bị bắt gian tại giường cảm giác quen thuộc. Thế nhưng là trời xanh có mắt, ta một đêm không ngủ, cũng không có làm gì, không thể như vậy hiểu làm a. Trương Dương ở trong lòng gào thét. Anu đi đến mà Trương Dương bên cạnh, trừng mắt liếp Trương Dương nói: "Dương ca, để ngươi lại tùy tiện hướng trong nhà mang nữ nhân khác." Trương Dương không biết nên giải thích thế nào, hiện tại bên cạnh còn có một cái Ngô Băng, khẳng định là càng giải thích càng loạn. Hiện tại cần có nhất làm sự tình chính là cái gì đều không làm. "Dương ca, cho ngươi tổ chức ngôn ngữ cơ hội." Anu Nu hừ một tiếng, con mắt nhìn chằm chằm Trương Dương. Hốc mắt của nàng trong nước mắt đang không ngừng đào quanh, ảm đạm rủ xuống tầm mắt. Trương Dương cảm thấy mắt siết chặt, có loại muốn rơi lệ xúc động. An là tin tưởng hắn. Hy vọng Trương Dương có thể cho nàng một đáp án ta cũng không có làm gì Trương Dương mở miệng nói ra quỷ mới sẽ tin ngươi, ngươi chính là một cái đại sát Lang nô băng hử một tiếng nói là hắn biết chính mình nói như vậy khẳng định là muốn xảy ra vấn đề Anu trầm mặt thật lâu thổi phù một tiếng mà cười ta tin tưởng Dương ca nàng hỉ hỉ cười một tiếng lựa chọn tin tưởng Trương hiểu người sử suốt nàng không nghĩ tới nữ sinh này vậy mà liền như vậy tin tưởng Hắn muốn là muốn nhìn một chút náo nhiệt Dương ca ta tin tưởng ngươi Anu lại nói một lầnô băngắn răng phู่ một tiếng, trực tiếp chạy ra ngoài. Làm phiền ngươi hỗ trợ trông non một chút. Trương Dương nhìn đi ra ngoài ngô băng, đối Trương Hiểu Nguyệt nói: "Vì cái gì ta đi xem?" Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng nói: "Kia là người thiếu nợ, còn không phải bởi vì ngươi." Trương Dương hiện tại là một cái đầu hai cái đại, không biết nên xử lý như thế nào hiện tại sự tình. "Ta liền giúp ngươi xem một chút." Trương Hiểu Nguyệt nói xong, cũng trực tiếp đuổi theo. Toàn bộ trong phòng chỉ còn lại An Nhu cùng Trương Dương. "Dương ca, nếu không ngươi cũng đuổi theo xem một chút đi." An Nhu lo lắng nói: "Ta xem nô tỳ giống như rất giận." kia là chính hắn sự tình. Trương Dương hừ một tiếng, trong lòng đối Ngô Băng rất không hài lòng. Cái này nữ quản sự tình nhiều lắm, hơn nữa luôn là tìm phiền toái cho mình. Kia, Dương ca ngươi thích Ngô tỷ sao? Không thích. Trương Dương không chút do dự nói, cái kia lực to mà không có nào nữ, ai sẽ thích nàng. Dương ca, ngươi biết ta vì cái gì nói tin tưởng ngươi sao? Anu An đẩy ra vẫn luôn ôm lấy hắn Trương Dương hỏi. Trương Dương mở mịt lắc đầu, hắn vừa rồi đều cho rằng chính mình nói cái gì Anu An đều sẽ không tin. Dương ca, ngươi còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi. An Nu đốn một hồi nói, ta biết ngươi thực tu y cũng biết ngươi bên cạnh có rất nhiều nữ nhân." Trương Dương nhẹ gật đầu, chuyện này An đem thân thể giao cho hắn thời điểm liền này nói qua. "Ta cùng ngươi đến Lưu Ly thành phố, chính là vì để cho chính mình có thể xứng đáng với ngươi." Anu dừng một chút nói, "Ta biết ngươi còn có khác nữ nhân, ta vẫn là câu nói kìa, ta thích ngươi, không quan tâm những người khác cách nhìn." Trương Dương không ngừng gật đầu, thật không biết nên nói cái gì. "Ta biết Ngô tỷ cũng thích ngươi, nàng nhật ký ta xem qua." Anu đột nhiên rời đi chủ đề. "Nàng thật rất thích ngươi, cũng không biết làm như thế nào biểu đạt, nếu như ngươi không thích liền nói rõ ràng." Trương Dương không nghĩ tới An Nhu nói ra loại lời này, hắn thở sâu thở ra một hơi nói, "Ta đi cùng Lô Băng nói rõ ràng." Nói xong, Trương Dương vọt thẳng ra ngoài. Thích hắn liền đi nói rõ ràng a? Trương Hiểu Nguyệt không bao lâu liền đuổi kịp Lô Băng. "Ta không phải như ngươi loại này biết." Lô Băng xem chính mình không chạy nổi, dừng lại quát, "Ngươi không nói rõ ràng, vô luận lúc nào đều không có kết quả." Trương Hiểu Nguyệt cũng không tức giận, cười nói, "Ta nhưng thật ra là." Trương Hiểu Nguyệt xem Lô Băng chính là không muốn cùng nàng nói chuyện, đem chính mình đến mục đích nói một lần. "Ngươi lựa gạt Tiểu Hải đâu?" Lô Băng lật ra một cái liếc mắt nói: "Chương 1184, quần bách. Trong mắt ta, ngươi chính là một đứa bé." Trương Hiểu Nguyệt cười ha ha nói: "Sinh ra ở một cái hào gia đình, hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, cái gì cũng không có trải qua, nhà ấm trong đóa hoa, không phải tiểu hài là cái gì?" Nô Băng bị một câu nói như vậy nói ngộng, nàng không nghĩ tới trương Hiểu Nguyệt đem nàng nói cơ hội là thương tích đời mình. "Ta không có nói sai đâu." Trương Hiểu Nguyệt cười ha hả nói: "Hơn nữa các người loại gia tộc này, cuối cùng cũng sẽ phải cầu môn đăng hộ đối đi, kết quả sống cả một đời." cuối cùng còn gả cho một cái chính mình không yêu người. Đừng nói nữa." Nô Băng nghe nói như thế, mặt đỏ bừng lên, thẹn quá thành giận trừng mắt nàng quát, "Ta cũng biết loại chuyện này, nhưng là ta có biện pháp nào? Đều là lý do." Trương Hiểu Nguyệt Hư một tiếng nói, "Chính mình không đi tranh thủ, còn nói không có cách nào. Thích một người lại không có sai lầm." Trương Hiểu Nguyệt Hư một tiếng nói, "Ngươi không đi lời nói, đợi đến cuối cùng nhân ra liền đi qua những ngày an nhàn của mình. Nói không chừng qua một đoạn thời gian, hắn liền đem ngươi quên đi." Nàng Dương một chút nói, "Sở dĩ, liền xem như đối phương không đồng ý." Ngươi cũng muốn nói ra, làm hắn nhớ kỹ ngươi người này." Trương Hiểu Nguyệt một bên nói, một bên tới gần ngô Băng. Lô Băng ánh mắt tan dã, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi làm, nữ nhân này trước mắt lời nói không ngừng đánh thẳng vào thần kinh của mình. Ta phải làm gì? Ta rốt cuộc phải làm gì? Nàng che chính mình đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Trở về nói rõ ràng, hoặc là nói trở về liền rời đi. Trương Hiểu Nguyệt cười nói, ngươi bây giờ không có cái gì lựa chọn, Trương Dương đã biết ngươi thích hắn, nếu như ngươi không chính miệng nói ra, hoặc là không rời đi, như vậy cuộc sống của các ngươi sẽ càng ngày càng xấu hổ." Ta đi nói rõ ràng. Nô Băng suy tư một hồi, đứng dậy nói, "Này mới đúng mà." Trương Hiểu Nguyệt nghe được câu trả lời này, khíp mắt cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên nói, "Ta ủng hộ ngươi nha." Bên kia, Trương Dương cũng tại nằm lấy. "Cái này ngược to mà không có não ra hỏa như thế nào thích ta đây?" Ta lúc ấy cũng đã nói rất rõ ràng, "Ta là không thích Lô Băng, mặc dù ngực của nàng đại, khuôn mặt cũng không tệ, dáng người cũng rất tốt." "Vậy ngươi còn không thích nàng?" Hệ thống nói thẳng một câu như vậy. "Đó là bởi vì những chuyện khác." Trương Dương tức giận nói, "Hệ thống Lúc này ngươi cũng không cần làm loạn thêm. Ngươi không phải đã nói một câu ta, chinh phục thế giới đạt đến nhân sinh trí cao điểm, chinh phục nữ nhân thì là tô điểm nhân sinh phong cảnh sao? Hệ thống lại bổ sung một câu. Kia không thành ta nói, ta cũng không biết từ chỗ nào xem ra. Dù sao Trương Dương là muốn cùng Ngô Băng nói rõ ràng, không thì về sau nhìn thấy Ngô Kha thời điểm làm sao bây giờ, gọi Ngô Kha, vẫn là gọi nhạc phụ a, loại chuyện này. Trong mấy mắt, hai người tại một cái giao lộ gặp. Trương Dương thở dài một hơi, còn tốt Ngô Băng không có chạy quá xa. Ngô Băng nhìn thấy Trương Dương, hơi sửng sợ. Hắn vẫn là quan tâm ta, như vậy nói rõ hắn đối ta vẫn là có cảm giác." Nô Băng khỏe miệng mang theo mỉm cười, làm sao tới nói chính mình dáng người, khuôn mặt đều là không tệ, Trương Dương cũng là có khả năng thích chính mình. Trương Dương nhìn thấy Nô Băng không có chạy xa, trong lòng âm thầm nghĩ tới, vẫn là mau đem sự tình nói rõ ràng, không cần tiếp tục tiếp tục hiểu lầm. Hắn đối Nô Băng khoát khoát tay, đối phương thì là nhẹ gật đầu. Nàng hẳn phải biết ta muốn nói gì đi. Trương Dương dừng một chút, đi đến Nô Băng trước mặt. "Trương Dương, ta thích ngươi." Nô Băng lý trực khí chẳng nói. Trương Dương vừa định nói chuyện Do đến chính mình một cái nước đem muốn nói lời ngạnh sinhh xinh nén trở về đây là tình huống như thế nào A nô băng nhìn thấy Trương Dương ngọcng phản ứng cười thầm trong lòng ôm chặt lấy hắn, trước ngực gắt gao để vào Trương Dương lồng ngực trên Trương Dương ta cũng không biết vì cái gì thích ngươi, ta chính là thích ngươi, thích ngươi. nô băng lớn tiếng kêu làm cho Trương Dương không biết làm sao hắn là cái lao tài xế cùng Hà tịch Vương dĩnh Anu cùng một chỗ thời điểm đều không có loại cảm giác này nô băng nói xong vội vàng ông lỏng tay ra túi đầu hai bên gương mặt nổi lên một mặt đỏ hừng nhà nhạt, nhạt. Trương Dương nhìn thấy Ngô Băng như vậy tiểu nữ hài tư thái, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Hắn rõ ràng là dự định đến cho Ngô Băng đem hắn ý nghĩ nói ra, kết quả Ngô Băng thế nhưng đến rồi một màn như thế, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết làm như thế nào đi xử lý. Trung quanh lui tới người, nhìn thấy một người nữ sinh biểu báo, cả đám đều ngừng lại. Bọn họ nhìn Trương Dương cùng Ngô Băng, ánh mắt của nam nhân trong đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Như thế nào ta liền không có vận khí tốt như vậy a? Đúng thế, ta cũng muốn a. Trương Dương nghe được người xung quanh nghị luận, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Ta thích ngươi, hiện tại nói cho ta đáp án của ngươi đi." Lô Băng tựa như là một cái vừa nói yêu thương tiểu nữ hài, ánh mắt kích động, bàn tay khẩn trương để ở trước ngực, đáp đúng hỏi. "Đáp ứng nàng, đáp ứng nàng." Người chung quanh đột nhiên hô lên. "Trương Dương động, cái này kịch bản có phải hay không được lại, này không phải là ta mới có thể dùng chiêu thức sao?" Hắn thực sự không biết nên nói cái gì, nếu như như vậy cự tuyệt Mô Băng, đối nàng đã kích nhất định rất lớn. Thế nhưng là nếu như không tự tuyệt, về sau Ngô Băng biết, như vậy đối nàng tổn thương lại sẽ quá sâu. Vậy đáp ứng hắn chính là Hệ thống trực tiếp cho Trương Dương một đáp án, nữ sinh này thích ngươi, lớn lên cũng không tệ. Trương Dương suy tư thật lâu, cho Ngô Băng một cái ôm. Nô Băng đầu tiên là sửng sốt một chút, ôm thật chặt Trương Dương. Trong đám người bộc phát ra một tiếng reo họ, Trương Dương phất phắt tay, xấu hổ cười một tiếng, thật không biết nên làm sao cùng Ngô Băng giải thích. Cách đó không xa, Trương Hiểu Nguyệt ở một bên lặng lặng nhìn, nhìn Nô Băng thổ lộ, nhìn Trương Dương biểu tình. Ta đây cũng là làm một chuyện tốt đi. Trương Hiểu Nguyệt tự lầm bẩm nói. Chờ đám người tán đi về sau, Trương Dương thở dài một hơi. Ngô Băng cũng nghe đến Trương Dương thở dài âm thanh. Bất quá khỏe miệng của nàng vẫn luôn mang theo mỉm cười một câu không có nhiều lời lặng lặng ghé vào Trương Dương lồng ở trên Ngô băng chúng ta trở về Hán Phủ chính Ngô băng nhìn trầm chầm, chầm con mắt của nàng đốn một hồi nói điểm tâm còn không có ăn đâu trở lại Anu trong nhà Trương Dương cố giả bộ chân định, không biết nên nói cái gì. gìô băng đối ănu mỉm cười Anu cũng sẽ tâm cười một tiếng hai người giống như lẫn nhau đều biết đồng dạng, đều không nói gì điểm tâm kết thúc về sau Anu thu thập một chút cái bàn đối Trương Dương nói Dươngà người mang theo ngô tỷ đi ra ngoài trời một chút đi Trương Dương ngậm một chút, không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng Trương Dương đem Ngô Băng kéo ra khỏi phòng. Đi nơi nào chơi? Trương Dương buồn bực, trong lúc nhất thời chịu không nổi cảm giác này. Chính mình thế nhưng là một người tài xế kỳ cựu, làm sao lại bị một người nữ sinh làm cho như vậy quấn mất à? Chương 1185, phát triển có điểm nhanh. Đi sân chơi, trung tâm thương mại, nhìn xem địa ảnh, làm điểm nên làm sự tỉnh. Nô Băng kéo Trương Dương cánh tay, cười hì hì nói. Trương Dương ngậm, hắn nghi ngờ nhìn Ngô Băng, đây là Ngô Băng sao? Cái kia một lời không hợp liền muốn cùng chính mình đánh một trận nô băng đi nơi nào? Cái kia ngực to mà không có náo nô băng đi nơi nào? Trương Dương hung hăng bóp chính mình cánh tay, đau. Không phải nằm động. Hắn nhìn chằm chằm Lô Băng gương mặt, nhìn thật lâu. Làm sao vậy? Trên mặt ta có thứ gì sao? Nô Băng nhìn Trương Dương nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng sờ sờ mặt trên, không có thứ gì a. Trương Dương vội vàng khoát khoát tay nói, chúng ta khắp nơi chơi đùa đi. Cả ngày, Trương Dương tựa như là mang theo một cái cô bạn gái nhỏ, đi dạo sân chơi, tại trung tâm thương mại cho Nô Băng mua quần áo cuối cùng cùng đi xem điện ảnh. Như vậy vẫn luôn chơi đến đêm khuya. Hai người theo phim ảnh trong ra tới, Trương Dương hít vào một hơi thật sâu. Không còn sớm, chúng ta trở về đi. Trương Dương nuốt ven Nô Băng tóc nói. Đúng vậy à, không còn sớm, Anu muội muội khả năng ngủ rồi, chúng ta đêm nay tìm khách sạn ngủ đi. Nô Băng tùy tiện vừa bấm eo, nói đương nhiên. Kết quả Trương Dương ngậm. Hắn nhìn chằm chằm Lô Băng con mắt, sững sốt một chút hỏi, người nói cái gì? Này phát triển có điểm nhanh đi. Ta nói, chúng ta đêm nay đi khách sạn ngủ đi. Lô Băng ngữ khí tăng thêm, lại lặp lại một lần. Trương Dương ngẩng, hắn trong ấn tượng, Nô Băng mặc dù tùy tiện, nhưng xác thực một cái giữ mình trong sạch người. Tựa như là nàng mới vừa cùng Trương Hiểu Người nói, kỳ thật nàng vẫn là một cái nữ hài. Thế nhưng là cô gái này, chỉ là cùng chính mình chơi một ngày, liền mời hắn đi khách sạn, cái này làm hắn như thế nào chịu được. Đi, đi. Nô Băng lôi kéo Trương Dương trực tiếp đi khách sạn. Lúc này khách sạn muốn phòng chính là một cái mẫu tử, nhìn thấy hai người thời điểm, nàng dừng một chút nói, hai vị mở một gian phòng. Trương Dương lắc đầu, vội nói, hai gian, mở hai gian. Lô Băng chừng Trương Dương một chút, Hừ một tiếng nói mở một gian nữ phục vụ viên rõ ràng có chút xấu hổ không biết nên làm thế nào đồng đánh nguyên ương sự tình là không thể nào làm Liên mở một gian nghe ta không cần nghe hắn băng nôăng ngẫực nước nói Nữ phục vụ viên theo bản năng lui về sau một bước cái này quả thực chính là không khí nữ nhân tội gì muốn làm khó nữ nhân nữ nhân đâu hai gian mở hai gian là được rồi Trương Dương lung tú nói hắn cũng không muốn phát sinh chỗ gì không đúng nói không nghĩ đó là không có khả năng Trương Dương chỉ là không nghĩ thiếu Ngô bằng cái gì ngượng ngùng tiên sinhh Chúng ta chỉ còn lại có một cái phòng." Nữ phục vụ viên khẽ cười nói, "Trương Dương ngộ, vậy ngươi vừa rồi do dự cái gì? Khẳng định không phải còn dư một cái phòng, cái này nữ phục vụ viên chính là cùng nô băng trước thời hạn thương lượng xong. Thế nhưng là liền xem như nghĩ như vậy, Trương Dương cũng không có lý do phản bác, làm cho hiện tại tiến tới Lương Nan. Ngươi bây giờ cái gì đều có thể thoải mái, như thế nào còn như thế nhiều lo lắng?" Hệ thống tại Trương Dương trong đầu nói. Lúc ấy vừa vận hệ thống tăng cấp thời điểm, ngươi hận không thể cùng bên người nữ sinh đều có quan hệ. Hiện tại không được." Trương Dương ở trong lòng nói. Thiếu tình nợ quá nhiều, trong lòng ta chính sách không cho phép. Trong lòng ngươi ước gì làm như vậy đi." Hệ thống tức giận nói. Trương Dương không còn cùng hệ thống soạt một mép, cầm thẻ phòng, trước tiên đi phòng, trực tiếp nằm trên ghế salon. Nô Băng nhìn thấy Trương Dương dáng vẻ, che miệng cười khẽ một tiếng, cái này thật đúng là có ý tứ. "Ta đi tắm trước." Nô Băng cười nói. Trương Dương làm bộ ngủ rồi, một câu không nói. "Muốn hay không đến tắm cái tắm viên nương?" Nô Băng cười khanh khách, phát ra mời. Trương Dương xoay người, không cùng Lô Băng nói chuyện. Không bao lâu Phòng tắm trong truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng nước chảy. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, rùng ngục một tiếng. Cái này ai chịu nổi a, nếu không liền đi nhanh lên đi. Trương Dương nghĩ đến, lặng lẽ xây dịch bước chân liền muốn rời khỏi, lại tiếp tục như thế, nói không chừng chính mình liền muốn phạm tội. Hắn mở cửa, một bóng người đứng tại cửa ra vào, Trương Dương kém chút kêu đi ra, vội vàng che miệng lại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Dương thả tay xuống, tức đến nổ phổi nói. Ta như thế nào không thể ở đây? Trương Hiểu Nguyệt lật ra một cái liếc mắt, ta là giám thị ngươi. Ta muốn phòng ngươi cũng muốn giám thị Trương Dương trợn to trong mắt, hắn không thể đem Trương Hiểu Nguyệt đuổi đi ra, các người rốt cuộc muốn làm gì? Không đều nói người đối phương nữ nhân có một tay, như thế nào lần này nửa đường bỏ cuộc? Trương Hiểu Nguyệt bùa bơn ngón tay, câu môi thâm ý cười một tiếng. Làm sao người biết? Trương Dương sửng sốt một chút, tiếp tục xì một tiếng khinh miệt nói, ai nói, rốt cuộc là ai nói? Dương ca, ta tắm xong, ta cái này đi ra. Nô Băng hô một tiếng. Trương Hiểu Nguyệt nghe được Nô Băng thanh âm, cho hắn làm một cái bái bái thu thế, lặng lẽ đóng cửa lại. Trương Dương tiến thối lưng nàn, nhìn Lô Băng quấn khăn tắm, từ trong phòng tắm đi ra. Nàng dùng khăn tắm gắt gao bọc lấy trước ngực, đi ra ngoài nhìn thấy Trương Dương, đem chính mình giật mình kêu lên. "Ngươi không phải tại ghế sofa trên nằm, ngươi ở đây làm gì?" Nô băng hai tay vây quanh ở trước ngực, rụt rè nhìn Trương Dương. "Ta, ta là muốn đi nhà vệ sinh." Trương Dương còn không có gấp gáp như vậy qua, một cái đối mặt nữ nhân lão tài xế, vậy mà tại một cái không có nói qua yêu đương nữ sinh trước mặt tỏ ra chân tay luôn cuống. "Cái kia, ta nhanh muốn không chịu nổi, làm ta đi vào." Trương Dương vội vã đi vào, trực tiếp đóng cửa lại. Trương Dương thở dài một hơi, trong nhà cầu vẫn luôn chưa hề đi ra. Ngươi là rơi vào sao? Nô Băng chờ ở bên ngoài thật lâu, Trương Dương vẫn là không có ra tới, nàng phanh phanh phanh gõ cửa một cái. Trương Dương vào đầu bức hai, chưa từng có như vậy quấn mắc qua, coi như thừa nhận quan hệ, cũng bất quá là một ngày mà thôi, không cần tiến triển nhanh như vậy đi. Thật lâu, Trương Dương mở ra phòng, hầm hực đi ra tới, ngẩng đầu nhìn lên, Nô Băng đã mặc quần áo xong. Nhìn cái gì vậy, có phải hay không thất vọng? Nô Băng lật ra một cái liếc mắt nói. Trương Dương nhìn thấy Nô Băng mặc quần áo xong, thở dài một hơi, không để ý chút nào nói, ngươi mặc quần áo từ thế, ta liền có thể trực tiếp đi đi. Chờ một chút. Nô Băng nhìn thấy Trương Dương quay người muốn đi, vội vàng tiến lên giữ chặt Trương Dương cánh tay, "Cái kia, Người. Trương Dương nhìn nàng tán ngôi, đỏ mặt nhỏ giọng nói nhỏ, một đoán cũng không có cái gì chuyệt tốt. "Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi." Trương Dương đẩy ra Lô Băng tay, ấm giọng thì thầm nói. Hắn có thể nhìn ra, cả ngày hôm nay, Lô Băng biểu hiện như là chính mình chưa từng gặp qua một người nữ sinh đồng dạng, cái dạng kia tựa như là muốn lưu lại cho mình một cái ấn tượng không thể xóa nhòa. "Hôm nay cảm ơn ngươi." Băng cúi đầu xuống, như con muỗi nói nhỏ nói, "Có thể hay không lưu lại..." tâm sự. Chương 1186, Lý Lao bị đánh. Một đêm trôi qua, Trương Dương xuất kỳ bất ý, một đêm này cũng không có làm gì. Mặt trời mọc, Trương Dương tỉnh lại liền buồn bực. Ta như thế nào cũng không có làm gì đâu. Ta một đêm này rốt cuộc làm sao vậy? Hắn nhìn thoáng qua đầu giường, tối hôm qua Lô Băng mặc quần áo, cùng chính mình nằm ở trên giường, nàng nói song theo nàng khi còn bé đến bây giờ trải qua sự tình. Trương Dương đang yên lặng nghe, mai cho đến đêm khuya. Nô Băng mà nói tựa như là có thôi miên tác dụng, Trương Dương mơ, mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thế nhưng là này sáng sớm, Lô băng như thế nào cũng không thấy. Trương Dương nhìn trống chân đầu giường, trong lòng đột nhiên cảm thấy một hồi chua sót, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn đầu giường đặt vào một tờ giấy. Trương Dương cầm lấy tờ giấy, phía trên làng Ngô Băng chữ viết: "Cảm ơn ngươi, ta sẽ phải năng cảng, về sau có thể muốn ra nước ngoài bồi dưỡng, ta phát hiện thương nghiệp, Minh Tinh đều không thích hợp ta, vẫn là tiếp tục làm ta biên dịch đi." Tại tin cuối cùng, nàng còn bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Trương Dương khẽ miệng giật một cái, cười cười xấu hổ. Ta chỗ này bị ném bỏ sao? Vẫn là bị quăng Hắn đem tờ giấy nhu thành một đoàn ném vào trong thùng rác, hơi rửa mặt, cuối cùng có chuyển đến thùng rác trước, đem ném vào tờ giấy đem ra. Vẫn là cầm đi, Vạn Nhất nàng ngày đó hỏi tới. Trương Dương Nam nam tự nói nói, chậc chậc chậc. Cơ Mở, Trương Hiểu Nguyệt phát ra chập chập tiếng cười đi đến. Tối hôm qua các ngươi liền cũng không có làm gì a? Trương Hiểu Nguyệt nhún nhún vai nói, ta còn tại cửa ra vào đợi một buổi tối. Trương Dương luôn cuống tay chân đem tờ giấy thu vào, nhìn chằm chằm Trương Hiểu Nguyệt, so với muội muội nàng, nàng tỏ ra càng là khó đối phó. Hơn nữa một đêm tại cửa ra vào đứng Trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Đi. Trương Dương ngữ khí lãnh đạm, nói xong sau có chút khoát tay chặt lại. Chẳng cái gì cao lãnh? Trương Hiểu Nguyệt lật ra một cái lưng mắt, hứ một tiếng. Trương Dương không có đi công ty, trực tiếp đi Anu trụ sở. Anu nhìn thấy Trương Dương đi vào, có chút một ngộ. Cái kia, Dương ca, nô thỉ trở về đem nàng đồ vật cầm đi. Anu nhìn thấy Trương Dương trở về, hơi sừng sốt một chút. Thời gian này, Dương ca đều là ở công ty, hôm nay vẫn là lần đầu tới. Trương Dương khẽ bước cảm, đi vào Lô băng trong phòng đại bộ phận đồ vật đều mang đi, liền đầu giường cái kia quyển nhật ký cũng không thấy. Dương ca, nô tỷ vừa đi không bao lâu, nếu không ngươi đổi theo nàng đi." Anu Nhu cắn môi, trong lòng như có không cam lòng. Trương Dương lắc đầu, biết hiện tại liền xem như đổi theo cũng không có tác dụng gì. Kia là Ngô băng lựa chọn, Trương Dương cũng tôn trọng lựa chọn của hắn. Trương Dương vậy vây đầu, gạt ra vẻ mỉm cười, đối An nói, "Ta đi trước công ty, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Nói xong, Trương Dương trực tiếp đi công ty. Một ngày này trôi qua ngơ ngơ ngắc ngác, Mạc Thiên nhìn thấy Trương Dương liền thấy thần thái của hắn có chút không đúng, một ngày cũng không có đi tìm Trương Dương sự tỉnh. Trương Dương muốn gào thét vài tiếng, phát tiết một chút hiện tại cảm xúc. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong mấy mắt, nô băng đã đi lại một tuần, Trương Dương lại cùng bình thường đồng dạng, hi hi ha ha đứng lên. Khôi phục rất nhanh a. Trương Hiệu Nguyệt nhìn thấy hắn dáng vẻ cao hứng, trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường thanh âm. Còn nghĩ như thế nào? Trương Dương không thèm để ý chút nào, gần nhất cũng vui vẻ được tự tại, công ty thời điểm, Mạc Thiên Đô giải quyết, Hàn băng cũng giải tán, đến nỗi Trịnh Phong Hoa đám người bọn họ Đoán Trừng đã sớm trở lại kinh thành đi. Hồ Châu tỉnh bên kia, Chu Vân Hạo công trạng cũng không tệ lắm, Lật Tổng còn khích lệ qua nhiều lần Chu Vân Hạo, hắn là một cái rất tức giận hiếu học người, tương lai nhất định có thể trở thành thiên vương cấp nhân vật. Nếu như không phải làm Trương Dương trước cho ký kết hạ, hắn thậm chí đều muốn đem cái này nghệ nhân cho ký hợp đồng. Trương Dương lúc ấy ký kết cuối tuần Vân Hạo vẫn là lý huyền nhi chú ý, bây giờ nhìn kia nữ nhân xem người ánh mắt chính là đắc. Chuông điện thoại di động vang lên, Trương Dương nhìn thoáng qua, là Lý Văn Siêu đánh tới. Siêu ca? Trương Dương Hậu, Siêu ca là sẽ rất ít liên hệ chính mình. Trương Lão Đệ, ngươi bây giờ bận biểu sao?" Lý Văn Siêu hỏi. "Thông thả, sao rồi?" Trương Dương trong lòng buồn bực, siêu ca ngữ khí rõ ràng có chút khó khăn. "Ngươi có thể tới hay không một chuyến bệnh viện, ta ba ba hắn ngã bệnh, tại bệnh viện đâu? Lý Văn Siêu ngữ khí xấu hổ, hơn nữa hắn chỉ rõ muốn gặp ngươi. "Lý Lao ngã bệnh." Lý Lao từ khi luyện ngũ cầm hí cùng lục tự quyết về sau, thân thể hẳn là sẽ càng ngày càng tốt, lúc này mới một t lễ, làm sao có thể liền không hiểu ra sao ngã bệnh. Trương Dương nói một tiếng tốt, lái xe bay đi, chạy tới Lý Văn Siêu nói tới bệnh viện. Trương Hiểu Nguyệt nhìn mau chóng đuổi theo Trương Dương, tại chỗ giậm chân, hừ một tiếng. Thật hẳn là tìm sợi dây đem hắn buộc đứng lên, một cái điện thoại, không nói tiếng nào liền đi. Lão đại còn làm ta dám thị hắn, loại này thuộc con thỏ, giám thị hắn chẳng phải là muốn mệnh chết lão Đương. Trương Hiểu Nguyệt trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng là vẫn như cũ bất đắc dĩ, mở một chiếc xe, trực tiếp đi theo Trương Dương phía sau. Đến cửa bệnh viện, Trương Dương một cái rừng, vội vã từ trên xe bước xuống, chạy tới lý lao phòng bệnh. Lý Văn Siêu lúc này ngay tại cửa ra vào, nhìn Trương Dương đến, hắn vội vàng tiến lên chào hỏi. Lý Lao ngã bệnh, Trương Dương nắm chặt Lý Văn Siêu tay, sốt ruột hỏi. Lý Văn Siêu sắc mặt xấu hổ, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, kỳ thật không phải ngã bệnh, là làm cho người ta đánh. Làm cho người ta đánh. Trương Dương cơ hồ là kêu lên, Lý Văn Siêu vội vàng tiến lên bưng kín miệng của hắn, làm cái im lặng động tác. Đừng để ta lão cha biết. Lý Văn Siêu nhỏ giọng nói, hắn chính là khỏi bị mất mặt, mới không cho ta nói với ngươi hắn bị người đánh, nhưng là hắn lại để cho ta cho ngươi chuẩn bị lời nói thì ngươi. Nghe được Lý lão bị người đánh, quả thực so Lý lão ngã bệnh tin tức này còn muốn cho người kinh ngạc. Trương Dương cảm thấy một hồi sấm xét giữa trời quang. Lý Lao năm đó thế nhưng là tướng quân, liền xem như người đến tuổi già, luyện tập ngũ cầm hí cùng lục tự quyết, liền xem như mấy tên côn đồ đánh nhau, Lý Lao cũng không trở thành bị đánh. Lý Lao cùng bao nhiêu người đánh nhau? Trương Dương nhẹ giọng hỏi. Giống như có người thấy được, liền hai cái. Trương Dương nhíu mày, hai người? Vậy có phải hay không hai người kia đâu? Ta vào xem. Trương Dương vội vàng vòng qua Lý Văn Siêu, trực tiếp đi vào phòng bệnh. Ai bảo ngươi đi vào? Vừa mở cửa, Lý lão liền giống lớn một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Trương Dương, xấu hổ ngầm miệng lại, gạt ra vẻ mỉm cười, "Tiểu Trương, ngươi chừng nào thì đến?" Trương Dương nhìn nằm tại trên giường bệnh Lý Lao, gương mặt của hắn hơi sưng, con mắt cũng làm cho người phong một quyền, nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hắn còn lạnh sinh sinh gạt ra vẻ mỉm cười. Trương Dương nắm chặt nắm đấm, hắn đi đến Lý Lao bên cạnh giường bệnh, cầm Lý Lao tay. Chương 1187, Thiên thời địa lợi. Lý Lao không hai tiếng, "Lý Lao, đây là tình huống như thế nào?" Trương Dương nhìn một thân là tổn thương Lý Lão, trong lòng tràn đầy hối nãy, "Vẫn là tình huống như thế nào?" Lý Lao dựng dâu trừng mắt nói, "Còn không phải người giao cho ta kia mấy chiêu gây họa?" Trương Dương xem Lý Lao tinh thần đầu cũng không tệ lắm, trong lòng cũng thở dài một hơi. Ta đêm qua vừa vận luyện tập xong ngũ cầm hí, chuẩn bị trở về nhà thời điểm, gặp hai cái người áo đen. Lý Lao cầm lên đầu giường bên cạnh một chén nước uống một ngụm, tiếp tục nói, "Cái hai cái người áo đen nói ta sẽ ngũ cầm hí, sau đó hỏi ta muốn cái gì thất thương công pháp." Trương Dương nghe được thất thương công pháp, khẽ nhíu mày. Lý Lao chú ý tới Trương Dương biểu tình biến hóa, trừng mắt liếc Trương Dương nói, "Cho nên nói ngươi biết, ngươi biết còn không giao cho ta." Có phải hay không không đem ta làm bằng hữu?" Lý Lao hử lạnh một tiếng, bay một tiếng phát hạ chén trà trong tay. Trương Dương xấu hổ gãi đầu một cái nói, "Lý Lao, cái kia ngươi nói thất thương công pháp, ta cũng không biết ta. Hắn không có ý định cũng Lý Lao biết thất thương công pháp sự tình, dù sao loại chuyện này biết đến càng nhiều càng nguy hiểm. Trương Dương chỉ là giao cho Lý lão ngũ chim diễn cùng lục tự quyết, liền đưa tới kia hai cái vẫn luôn không thế nào lộ diện người áo đen. Lý Lao hử một tiếng nói, "Ngươi thích nói như thế nào, nói thế nào, dù sao ta cũng không biết." Trương Dương sờ, sờ cái mũi, bận điệu nói sang chuyện khác, "Lý lão, Cửa hai cái người áo đen ngươi gặp qua bọn họ hình dáng ra sao sao? Hai cái người áo đen làm cho cùng một cái bánh trưng, ta nhìn cái gì? Lý Lao tức giận nói, ta liền chưa thấy qua như vậy che đến như vậy chặt chẽ người. Trương Dương thổi phù một tiếng bật cười. Cười cái gì? Lý Lao liếc qua Trương Dương nói, ngươi cười lần tiếp theo ngươi chính là kết cục này. Hai người kia vẫn là rất mạnh, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Lý Lao nói xong, nữ khí tăng thêm, đối Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, biết Lý Lao là tại quan tâm chính mình, dựa theo Lý Lao kiêu ngạo tính cách, tuyệt đối sẽ không để người ta biết hắn bị người đánh sự tình Sở dĩ hắn mới khiến cho lý Văn siêu gọi điện thoại cái cơ chính mình ngã bệnh đem Trương Dương gọi qua nghĩ đến lý lao đối với mình tốt Trương Dương sửng sốt nửa này một câu không nói vì ta nói cái gì ngươi nghe rõ ràng sao lý lao nhìn ngay người Trương Dương dỡ tay lên trên vai của hắn vô vô nói không muốn đi thần Trương Dương chỉnh trọng nhẹ gật đầu nói ta đã biết Trương Dương kia hai cái người áo đen ta sẽ cho người tìm được không cần trả lý lao khoát tay nói ta không phải nhỏ bọn như vậy người đối bọn hắn hai cái cũng không có lứng thú Trương Dương sờ sờ cái mũi. Lý Lao hẳn là cảm giác được bọn họ không phải người bình thường, không muốn để cho ta đi tìm tới bọn họ. Thế nhưng là liền xem như ta không đi tìm bọn họ, kia hai cái người áo đen khẳng định cũng tới tìm ta, giữ lại sớm muộn là cái đinh trong mắt, trong lòng thứ, không bằng sớm làm diệt trừ. Dù sao chuyện này không cần ngươi hỏi. Lý Lao nhắm mắt lại nói, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi nhanh đi về đi, đến thời điểm liền lễ vật đều không cho ta mang. Trương Dương cười khan một tiếng, nhìn thấy Lý Lao nhắm mắt lại, cùng kính đi ra ngoài. Lao cha thế nào? Lý Văn Siêu nhìn thấy Trương Dương thân ảnh vội va đi tới. Tinh thần đầu không sai, hẳn là không cái gì trở ngại. Trương Dương nói một cách đơn giản nói. Lý Văn Siêu lúc này mới thở dài một hơi, Lao cha bị người đánh về sau, liền không để cho chính mình đi vào, Lao cha không cho, hắn cũng không dám. "Uy, người có thể tính ra tới." Trương Hiểu Nguyệt tại lối đi nhỏ đứng thật lâu, không kiên nhẫn nói. Lý Văn Siêu nghe được Trương Hiểu Nguyệt thanh âm, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Hiểu Nguyệt, hắn đã cùng Trương Hiểu Nguyệt gặp một lần, nữ nhân này dày cao góp trong âm khí cùng hắn đoạn tử tuyệt tôn chân làm hắn ký ức khắc sâu. Hơn nữa cái này nữ có thể là quốc gia đặc thù tổ chức Trương Dương là bị để mắt tới rồi. Ngươi như thế nào chuyện gì đều đi theo a? Trương Dương tức đến nổ phổi nói, "Nhiệm vụ của ta chính là đi theo ngươi." Trương Hiểu Nguyệt chuyện đương nhiên nói, "Sau đó thì sao?" Bà mật, Trương Dương khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ cùng Lý Văn Siêu liếc nhau một cái, Lý Văn Siêu nhẹ nhàng đối với hắn nhẹ gật đầu. "Ta khuyên ngươi đừng có bất kỳ ý tưởng gì." Trương Hiểu Nguyệt giẫm lên giày cao gót, đi đến Lý Văn Siêu bên cạnh, Huy hiếp nói, "Ta một cái điện thoại liền có thể để ngươi cái này tổng tư lệnh rời trước. Hơn nữa, chúng ta đều Trương Dương cũng không có cái gì ác ý." Trương Hiểu Nguyệt nói xong, nhìn chằm chằm Trương Dương con người hỏi, "Không sai đi." "Không sai." Trương Dương nói không chút do dự, trong lòng lại là tại một hồi chối mắng. Hai người rời đi bệnh viện, Trương Dương lái xe về tới công ty văn phòng. Hai người kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương Hiểu Nguyệt ngồi tại Trương Dương đối diện, cho hắn đến một ly cà phê nói, "Ta biết." Trương Dương bưng lên cà phê, nhẹ nhàng nhấp một miếng nói, "Ta hiện tại càng muốn hơn biết các ngươi lúc nào từ bỏ ý đồ. Chúng ta càng sẽ không." Trương Hiểu Nguyệt khanh khách một tiếng, nét lên tinh tế ngón tay, chỉ vào Trương Dương nói, Trừ phi ngươi gia nhập tổ chức của chúng ta, ta liền các ngươi là ai cũng không biết." Trương Dương một hơi đem cà phê uống xong, trong miệng phát khổ. Các ngươi rốt cuộc nhìn chằm chằm ta thời gian dài bao lâu? Trương Dương trong lòng buồn bực. Theo ngươi tuyên bố là sao chổi thời điểm, ngươi bị lộ ra qua. Trương Hiểu Nguyệt cũng không giấu giếm, dù sao sao chổi sự tình, lúc ấy toàn bộ nam cảng người cơ hồ đều biết. Trương Dương nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẫn là tự trách mình vừa thu hoạch được hệ thống thời điểm, quá kiêu căng một chút. Làm người quả nhiên cần buồn bực phát đại tài. Trong đêm, Trương Dương đổi một thân quần áo màu đen, Trương Hiểu Nguyệt nói, "Ra ngoài đi một chút. Ngươi là muốn đi tìm hai người kia phiền phức?" Trương Hiểu Nguyệt hồ nghi mà nhìn Trương Dương. Trương Dương gật đầu, cầm nắm đống nói, "Bọn họ đều đã tìm tới cửa, làm sao tới nói, chúng ta cũng hẳn là có qua có lại không phải sao?" Trương Hiểu Nguyệt hơi sửng sở, nàng còn không có gặp qua Trương Dương như vậy hung hàng một mặt. Ngay sau đó nàng mặt mày lớn hở, yêu diễm con ngươi lóe hứng phấn, muốn nhìn một chút Trương Dương rốt cuộc muốn làm thế nào. Lần này, Trương Hiểu Nguyệt cũng đổi một thân quần áo bó màu đen, xuyên qua một cái mẫu đen áo quá lớn, đem cái này thân thể đều cho che đậy. Thu nửa đêm trong, hai người trên đường mò mẫm quay, Trương Dương biết bọn họ nhất định sẽ tìm chính mình, bất quá hắn cần phóng điểm nuôi nhử. Hai người mãi cho đến một cái trống trải ngã tư đường, nơi này ban ngày người lưu lượng thật nhiều, đến buổi tối, loại trừ chạy trốn đại xe hàng, liền cái quỷ ảnh tử đều không gặp được, ở cái địa phương này xử lý là tốt nhất. Liền cái này, Trương Dương lộ ra tàn nhẫn nụ cười nói, thiên thời địa lợi, nguyên hắc phong cao. Nghe được Trương Dương ngữ khí, Trương Hiểu Nguyễn không khỏi run rẩy một chút, con ngươi chăm chú nhìn chầm chầm Trương Dương. Chương hẹn hạ vô sĩ. Trương Dương con người băng lãnh, hoàn toàn không giống như là bình thường đồng dạng, cười toe toét. Bọn họ sẽ đến không? Nhìn này trông giống địa phương, Trương Hiểu Nguyệt buồn bực nói, "Cái này ngã tư đường cũng không tệ, không có theo dõi, tối như bừng, liền đèn xanh đèn đỏ cũng đều là xấu. Ở cái địa phương này ra chút vấn đề, cảnh sát hoàn toàn không tìm được tới." Sẽ đến, Trương Dương tự tin gật đầu, bọn họ nhất định sẽ tới, hơn nữa hẳn là còn tới rất nhanh. Trương Dương lần này thế nhưng là định đem mọi câu đều thả ra, bọn họ là không thể nào bỏ qua cơ hội lần này. Trương Dương dạy cho Lý Lao Công phu sự tình. Bọn họ cũng biết cái một 12, nói rõ bọn họ khả năng vẫn luôn tại Trương Dương bên người, lặng lẽ tại phía sau màn quan sát đến hắn. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nhìn thấy Trương Dương một mặt dáng vẻ tự tin, Trương Hiểu Nguyệt trong lòng cũng hiếu kỳ, hắn định làm gì? Không cần ta làm cái gì, bọn họ một hồi nên đến rồi. Trương Dương nhãn quan lục lộ, hai ngày bắt phương. Trương Dương biết, Này hai cái người áo đen vẫn luôn không có ra tay, chính là vì điều tra hắn, muốn biết hắn rốt cuộc có bối cảnh gì, muốn tìm một cái cơ hội, một cái hắn sẽ một mình ra tới cơ hội. Mà bây giờ Trương Dương liền cho bọn hắn cơ hội này chớp chớp chớp. Một hạt cắt câm tiếng cười đột một vang ở trong không khí, thanh âm tại Trương Dương Trương Hiểu Nguyệt trong đầu không ngừng lượn vòng. Đến rồi. Trương Dương ổn định tâm thần, nhìn thấy hai cái bao khỏa cùng bánh trưng đồng dạng người áo đen từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Trương Hiểu Nguyệt sửng sốt một chút, nàng đi ra lúc, thế nhưng là vẫn luôn chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, thế nhưng lại không có phát hiện hai người kia. Thật coi ý tứ, ngươi thế nhưng một người ra tới. Thanh âm khàn khàn người áo đen con mắt nhìn chằm chằm vào Trương Dương, tựa như là thợ săn xem vẫn luôn đem muốn bị bắt giữ động vật đồ dạng. Trương Hiểu Nguyệt đi đến Trương Dương bên người. Trương mắt liếc hắn một cái, nhẹ nói, ngươi là thế nào chọc người lợi hại như vậy? Ta không có chọc bọn hắn. Trương Dương bất đắc dị nhún vai, khi biết đối phương muốn thất thương quyền pháp thời điểm, Trương Dương liền biết bọn họ chuyến này mục đích. Hắn chỉ là không cẩn thận đem thất thương công pháp phá tán lộ, kết quả là thành trong mắt bọn họ không thể bảo dương. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Ta không ra, các ngươi còn có đối những người khác ra tay đi. Trương Dương híp mắt, nữ khí lãnh đạm, bất quá hắn nắm đống tại lúc này cũng đã chặt. Không sai, người bên cạnh người chúng ta đều đã điều tra qua. Một cái khác người áo đen đi lên phía trước, Thanh âm của hắn thanh thủy êm tai, so với vừa rồi cái kia thanh âm khàn khàn. Người này tiếng nói quả thực chính là tiếng trời. Trương Dương hàng hư một tiếng, nắm thật chặt nắm đấm. Chúng ta có thể làm giao dịch. Thanh âm khàn khàn người áo đen đi về phía trước một bước, biểu thị thành ý của mình. Trương Dương cũng hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương trực tiếp đưa ra hợp tác, hắn thấy, bọn họ là không có bất kỳ cái gì có thể giao dịch địa phương. Đem thất Thương quyền công pháp và người cái kia độc giao gam hàn quang lưới đao giao cho chúng ta, về sau chúng ta liền không tìm làm phiền Người, người áo đen chậm chậm mà cười cười, Trương Dương nghe được hắn kia thanh âm khàn khàn, làm hắn buồn nôn vô cùng. Trương Dương nghe được đáp án này, hừ một tiếng, bọn họ hiện tại nói như vậy, chờ đợi mình tại đổi đồ tốt, chẳng phải thành bọn họ bảo dương. Xem ra Trương Tiên Sinh là không có ý định đồng ý. Người áo đen hừ một tiếng, một đôi bàn tay lớn đột nhiên theo trong tay háo chui ra, ngón tay của hắn giáp có 5cm dài như vậy, toàn bộ móng tay đã thành màu đen. Trương Dương nhìn thấy cái kia móng tay, trong lòng đánh run một cái, này hai cái người áo đen rốt cuộc là làm cái gì? Cẩn thận một chút. Trương Hiểu Nguyệt tại Trương Dương bên tai nhẹ giọng thì thầm một câu trực tiếp thối lui đến hắn phía sau. Trương Dương quay đầu sửng sợ nhìn nàng một cái. Trương Hiểu Nguyệt nhìn Trương Dương kia bất đắc dĩ có mang theo chút kinh ngạc biểu tình, cực kỳ không tử tế cười. "Tiểu tử, nhìn cái gì địa phương đâu?" Thanh âm khàn khàn nam tử hét lớn một tiếng, hơi nhúng chân, trực tiếp đem chính mình bắn ra ngoài, hướng về Trương Dương phóng đi. Một đôi tay như là ương chảo, hướng về Trương Dương lồng ngực chụp tới. Trương Dương xem cái này tư thế, vội vàng lấy ra chủy thủ của mình. Dưới ánh trăng, dao găm tản mát ra một hồi hàn quang. Đối phương nhìn thấy dao găm, không tiến ngược lại tụl lui. Một cái tay đánh út về phía Trương Dương lờ ngực, một cái tay khác thì là hướng dao găm của hắn chụp tới. Không hề nghi ngờ, hắn là muốn cấp đoạt Trương Dương dao găm. Đang, Trương Dương dao găm đánh vào đối phương trên móng tay, phát ra một tiếng vang leng keng. Không phải đâu, dày như vậy. Trương Dương ngạc nhiên kêu lên, người đây là bao lâu thời gian không có cắt móng tay. Nam tử áo đen không quan tâm Trương Dương rác rưởi lời nói, một cái chê mặt, Trương Dương vội vàng lui về sau hai bước, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Vừa rồi kia một móng vết, Trương Dương mặc dù chạn, thế nhưng là chấn động đến gan bàn tay mình đau nhức kém chút không có bắt lấy dao gam. Trước mắt hai người này so với Trịnh Phong Hoa tuyệt đối không kém. Một lần giải quyết hai người bọn họ, không sử dụng hệ thống là không thể nào, bất quá bây giờ hệ thống chỉ còn lại có 30 vạn không may điểm. Loại trừ vận dụng hệ thống, Trương Dương Thất Thương công pháp và Thất Thương quyền cũng là một cái át chủ bài. Bất quá bọn hắn hẳn phải biết ta Thất Thương công pháp sự tình, sở dĩ nhất định phải cẩn thận một chút. Vốn dĩ nghĩ đến Trương Hiệu Nguyệt kéo qua, cho chính mình giúp một chút đâu, kết quả nàng thế nhưng trực tiếp thượng một bên xem náo nhiệt đi. Trương Dương trong đầu suy nghĩ như bay, nghĩ đến giải quyết như thế nào ra này mà người áo đen kia bị kéo dài khoảng cách về sau không có mau chóng đuổi phía trên, ngược lại đứng tại tại chỗ. Vừa rồi kia một chút, ra hỏa này thế nhưng cái tiếp, thế nhưng là nghe hẳn là chỉ là một cái võ giả mà thôi, như thế nào còn có khí lực lớn như vậy. Cùng tiến lên. Người áo đen thanh âm khàn khàn hô, đối phó hắn một tên, còn cần cùng tiến lên sao? Một cái khác người áo đen khinh thường hư một tiếng, đi tới bên cạnh hắn. Trương Dương nhìn thấy hắn đi tới, khỏe miệng giật một cái, hận không thể muốn mắng hắn một trận. Nói xong không cần cùng tiến lên, còn nên ngang đi tới, gặp qua không muốn mặt. Nhưng cũng có gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Trương Dương ổn định bước chân, tay phải cầm dao găm, tay trái nắm chặt, con ngươi nhìn chầm chằm vào hai người bọn họ. Một đầu tinh tế trắng non tay theo một cái khác người áo đen trong tay áo vươn ra, cánh tay của hắn rất xinh đẹp, tựa như là trắng non cụ sen đồng dạng. Mà tại hắn trong tay, cũng cầm một con dao găm, cái kia dao găm không lớn, phía trên khắc lấy tinh tế hoa văn. Trương Dương mặc dù không hiểu dao găm, nhưng là trực tiếp nói cho hắn biết, cái kia dao găm không phải là phàm vật, khả năng cùng chính mình dao găm còn không kém cạnh. Chuẩn bị kỹ càng, lên. Thanh âm khàn khàn khẽ quát một tiếng. Người trước lên. Một cái khác người áo đen không kiên nhẫn nói. Trương Dương nhìn hai người bọn họ, người lợi hại như vậy, lại còn muốn hai cái đánh một cái, quả thực chính là không muốn mà ta. Hắn như vậy nghĩ, nhìn thấy hai người thế nhưng cùng nhau động. chương 1189, Giang Giác. Ngoa Tào. Trương Dương nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau động, chính mình cũng động, không khỏi trực tiếp bảo nói tụ. Ta cảm giác chính mình liền đã thực không mặt, kết quả này hai cái thế nhưng không biết xấu hổ như vậy. Hai người hào hảo thương lượng, thế nhưng trực tiếp tới một cái xuất kỳ bất ý. Trương Dương vội vàng lui về sau hơn mấy chục bước. Thanh âm khàn khàn người áo đen đối Cẩm Dao Gam người nói: "Ngươi cẩn thận một chút, tiểu tử này vẫn có chút trình độ." Cầm Dao Gam người nhẹ gật đầu, hoàn toàn đồng ý đối phương cách nhìn. Không phải mới vừa nói đánh một mình ta tiểu nhân vật, không cần hai người ra tay sao? Trương Dương trong lòng buồn bực, tại thời khắc này cảm giác, này hai cái khẩu thị tâm phi người là trên thế giới này kẻ đáng ghét nhất. Hai người kia quả thực là mình đã từng thấy nhất khẩu thị tâm phi người. Thanh âm khàn khàn nam tử một đôi ương trảo mỏng vuốt hướng về Trương Dương lồng ngực chộp tới, Trương Dương dùng dao Gam không ngừng đỡ. Hoa bụng của hắn. Người áo đen bắt lấy Trương Dương một cái sơ hở, đối cầm dao găm người hô. Trương Dương nghe xong, vội vàng thu bụng của mình, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương một cái dao găm hướng thẳng đến bộ ngực của hắn đâm tới. Trương Dương vội vàng nghiêng người đi né tránh, dao găm theo lồng ngực nơi xẹt qua đi, phá vỡ hắn quần áo. Như vậy cũng được. Trương Dương lui về phía sau mấy bước, vội vàng ngừng lại, mà hai cái người áo đen cũng dừng bước, con mắt nhìn chầm chằm vào Trương Dương. Thật liền không có nhìn qua không biết xấu hổ, như vậy ra hoa Trương Dương trong lòng chửi mắng, rõ ràng nói muốn đi đâm dưới, kết quả thế nhưng hướng về lồng ngực trên chọc lấy. Hai người kia khẳng định là trước thời hạn thương lượng xong. Bên trên, người áo đen nhìn thấy nhất chiêu có hiệu quả, thừa dịp Trương Dương còn không có chậm tới, cơ dao gam tiếp tục xuống tới. Ba người lại một lần nữa đánh nhau ở cùng nhau. Trương Hiểu Nguyệt ở bên cạnh say xương ngon lành nhịn. Ba người có vẻ như cũng đã sớm quên Trương Hiểu Nguyệt người này, đánh hắn lồng ngực. Thanh âm khàn khàn người áo đen lại hô một tiếng. Trương Dương thẹn quá hóa giận, khi dễ ta không hiểu các ngươi ám ngữ đúng không? Đánh nhau ngươi còn tại nói chuyện, không sợ đem chính mình sang đến sao? Trương Dương đối người áo đen hét lớn một tiếng. Hoàn toàn không tại đối phương muốn đánh chính mình địa phương nào, Ngô nắm đấm hướng về đối phương trước ngực đánh tới. Khấu trừ 10000 không may điểm. Nhanh lên. Người áo đen vừa định muốn nói lui, giải quyết một hớp nước miếng sang tại cổ họng trên, trong lúc nhất thời hành động chậm nửa nhịp. Nhìn hắn hành động chậm nửa nhịp, Trương Dương một quyền đánh vào trên ngực của hắn. Vĩnh Xuân, Thốn quyền. Trương Dương một quyền này dùng trên tay tất cả lực lượng, người áo đen tiên sinh sững sốt một chút, hắn ngẩn đầu đối Trương Dương mỉm cười. Trương Dương một tiếng, trên tay lại một lần nữa dùng sức, vang một tiếng vang trầm. Người áo đen một ngụm máu tươi phun tới. Trương Dương không có đi dùng Thất Thương Quyền, không thì hắn hiện tại chính là một người chết. Bởi vì Thất Thương công pháp nguyên nhân, này hai cái người áo đen mới có thể tìm tới chính mình, nếu như dùng Thất Thương Quyền đánh chết bọn họ, thì thể bị người phát hiện, như vậy cuối cùng vẫn là có khả năng bị người để mắt tới. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Trương Dương tính quyết định trực tiếp dùng Bính Xuân Quyền đưa tiến bọn họ. Người áo đen một ngụm máu tươi phun ra ngoài, không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Dương. Vừa rồi một quyền kia chỉ là đơn giản nội kình mà thôi, vì cái gì gia hỏa này còn có thể dùng nội kình đả thương chính mình? Cẩm Dao gầm người áo đen đỡ hắn vội vàng lui về phía sau mấy bước. "Không có sao chứ?" Hắn gấp gáp hỏi. Một người khác bài bái, lao đi trên khỏe miệng máu nói, ra hỏa này thật là một cái sao trời à, vừa rồi thế, nhưng để cho chính mình nước bọt cho bị sặc." Bên cạnh vẫn luôn xem kịch không nói Trương Hiểu Nguyệt ha ha ha cười ra tiếng. Trương Dương cùng hai cái người áo đen cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía nàng. Trương Hiểu Nguyệt nhìn bọn họ, vội vàng ngậm miệng lại, giả bộ như lung túng nói, "Ngượng ngùng, ta nghe nói uống nước bị nẹt, còn không có nghe qua cùng chính mình nước miếng cũng có thể sằng đến." Cẩm Dao gầm người áo đen cũng nhẹ gật đầu nói, "Nói thật, ta cũng chưa nghe nói qua." Trương Dương thừa dịp bọn họ nói chuyện thời điểm, hướng về Trương Hiểu Nguyệt thử một cái ánh mắt, Trương Hiểu Nguyệt khẽ gật đầu. "Hai chúng ta đem hắn bao vây lại." Người áo đen lau đi máu trên khỏe miệng về sau, đứng thẳng người, hung tận nhìn chằm chằm Trương Dương. Tựa như là sói đói thấy được thịt, hận không thể đem hắn đều ăn. Trương Dương nhìn bọn họ, bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, "Ngươi nói chúng ta có cái gì thủ, vì cái gì muốn đuổi tận giết được đâu? Cùng ngươi có quan hệ gì?" Người áo đen diện mục dữ tợn, hướng về phía Trương Dương gầm thét lên, Trương Dương sửng sốt, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt người là ta, vẫn để ý sợ tất nhiên người hỏi cùng ta có quan hệ gì? Ngươi là khi dễ ta ít đọc sách sao? Nhìn đối phương cùng hổ đói vụ môi bình thường, hướng về chính mình vọt tới, Trương Dương nắm thật chặt dao găm, đối cái thanh âm kia khẳng khàn người áo đen đâm tới. Mà lúc này người áo đen đã vọt tới Trương Dương trước mặt. Cẩn thận dưới chân. Trương Dương hèn mọn cười một tiếng, đối người áo đen nói: "Cái gì?" Người áo đen sửng sở, đột nhiên một đầu giày cao gót xuất hiện tại chính mình chân dưới. Người áo đen né tránh không kịp, giày cao gót trong đột nhiên xuất hiện mấy chục chi cương châm rõ về người áo đen mặt phong đi, Trương Dương trực tiếp đem dao găm ném ra ngoài, người áo đen trốn tránh không kịp, dao găm xẹt qua ngón tay của hắn, hoạch xuất ra một cái miệng máu tử. Một cái khác người áo đen vội vàng lao đến, không chút do dự đem hắn ngón tay cắt xuống. Độc dao găm hàn quang lưới đau nhưng mà năm đó Kinh Kha giết Tần Vương chuyên dụng dao găm, phía trên kịch độc vô cùng, một khi vào người máu, như vậy cái này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Người cái hèn hạ ra hỏa, người áo đen cầm bị cắt mất ngón tay, trừng mắt Trương Dương mắng. Hai người bọn họ đều cho rằng tia nữ nhân sẽ không xuất thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới thừa dịp lúc bọn họ không chú ý, kia nữ nhân thế nhưng xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Không sai, ta chính là hèn hạ. Trương Dương không để ý chút nào nói, một chiêu này vẫn là đi theo các ngươi học. Nếu không chúng ta rút lui đi. Cầm dao găm người áo đen do dự, cái này Trương Dương rõ ràng chính là chuẩn bị đợi thật lâu bọn họ đến, hơn nữa điểm trọng yếu nhất là bọn họ đánh giá thấp Trương Dương năng lực. Trương Dương đi qua, nhặt lên chủy thủ của mình. Hai người cũng vội vàng lui về phía sau mấy bước, cùng Trương Dương kéo dài khoảng cách. Không muốn lui về sau. Trương Hiểu Nguyệt theo phía sau bọn họ mỉm cười nói. Hai người vội vàng quay đầu, không biết Trương Hiểu Nguyệt lúc nào chạy tới phía sau bọn hắn. sắc mặt hai người đều trở nên khó coi, vừa rồi bọn họ vẫn luôn tại chú ý Trương Dương, nhìn Trương Hiểu Nguyệt không có ra tay, bọn họ liền không có chú ý. Thế nhưng là không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng cũng mạnh như vậy. Hai người lúc này đều do dự. Trương Dương cầm dao găm đi đến trước mặt hai người, khỏe môi nết lên tàn nhẫn mỉm cười. Hai người kia làm sao bây giờ? Trương Hiểu Nguyệt nhìn hai người đã không có tâm tư chiến đấu Giang Trương Dương tại trên cổ có chút vạch một cái nói: "Chưa 1190, thời gian sử dụng phương hạn ít, rang rắc rơi." Trương Hiểu Nguyệt nghe được Trương Dương lời này, sửng sốt nửa ngày. "Không thì đâu?" Trương Dương chuyện đương nhiên nói, "Để bọn hắn đi, nói không chừng hai ngày nữa liền có nhiều người hơn tới tìm ta." Trương Dương vậy cái này giao găm, chọn người áo đen gương mặt, khẽ cười nói, "Các ngươi ta nói rất đúng không đúng. Chúng ta cam đoan sẽ không đem khoảng thời gian này sự tỉnh. Người áo đen dơ tay lên, làm ra một cái thể dáng vẻ nói, tuyệt đối sẽ không nói ra. Không sai, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra." Một cái khác người lão đen cũng phụ họ nói, "Ngươi phải biết, nếu là chúng ta chết rồi, khẳng định sẽ khiến những người khác chú ý." Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, cau mày suy tư một hồi. Thả bọn họ đi đi, vạn nhất xảy ra sự tình, ta tìm người giúp ngươi." Trương Hiểu Nguyệt nhìn Trương Dương đắn đo khó định, đối Trương Dương nói, Người hảo tâm như vậy?" Trương Dương nhìn Trương Hiểu Nguyệt, nếu không phải nhìn thấy hắn trịnh trọng dáng vẻ, hắn cũng hoài nghi có phải hay không lỗ thai của mình hư mất. "Vậy thì tốt, nếu như các người nói." Trương Dương cầm dao găm tại người lão đen mặt trên có chút vạch một cái nói, "Ta tuyệt đối sẽ đem các ngươi răng rắc rơi." Hai người vội vàng nói tạ, nói xong cũng vội vàng rời đi nơi đây. Nhìn bóng lưng của bọn hắn dần dần biến mất, Trương Dương thở dài một hơi, đi vào đá hoa cương bên cạnh ngồi xuống. Vừa rồi một phen đánh nhau cũng hao phí chính mình không ít khí lực, nếu như tiếp tục đánh xuống, Trương Dương xác định có thể đem bọn họ trang dắt rơi, nhưng là mình hẳn là cũng sẽ bị thương. Vẫn là cần tăng lên chính mình thực lực. Ngươi xác định bọn họ muốn tới kiếm chuyện, ngươi sẽ tìm người giúp ta." Trương Dương ngẩng đầu nhìn một chút Trương Hiệu người nói. "Nếu là ta không giúp ngươi, ta liền theo ngươi họ." Trương Hiểu Nguyệt vỗ vỗ lồng ngực nói. Trương Dương khệ miệng giật một cái, Lời này của ngươi nói cùng không nói có ý nghĩa gì sao? Hai cái người áo đen rời đi về sau, tìm được một cái cái hẻm nhỏ nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta thật cái gì cũng không nói sao? Thanh Thúy thanh âm người háo đen hỏi. Một cái khác người áo đen nhìn chính mình đầu ngón tay út nói, cái gì cũng không nói. Hắn nhìn chằm chằm biến mất ngón tay nhỏ, lặp lại vừa nói xong mới câu nói kia, cái gì cũng không nói, đều không nói. Vậy chúng ta trở về nói thế nào? Hắn đem dao găm thu vào, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trở về làm gì? Thanh Âm khàn khàn rao hòa nói, chúng ta sẽ không đem hắn sự tình nói ra lại không có nói chúng ta không ra tay. Hắn chợt chợt cười, diện mục dữ tợn, hắn trên người có nhiều như vậy đồ tốt, như thế nào cũng muốn làm ra một cái. Hơn nữa ra hỏa này mạnh như vậy, nói không chừng còn có cái gì phương pháp tu luyện chờ chúng ta lấy được, về sau loại này tìm hiểu tình báo sư tình cũng không cần chúng ta đi làm. Trương Dương không biết, cái này trong mắt hắn nhìn, đặc biệt khó đối phó hai người, kỳ thật chính là hai cái tìm hiểu tình báo. Nghỉ ngơi một hồi, Trương Dương đối Trương Hiểu người nói, không còn sớm, trở về đi. Trên đường Trương Dương một câu không nói, hắn vẫn luôn tại suy tư. Hai người kia nhìn không giống như là cái loại này dễ dàng từ bỏ người. Luôn cảm giác thả bọn hắn thoát không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Vì không cho An Nhu lo lắng, Trương Dương trực tiếp lựa chọn về tới công ty. Trở lại công ty về sau, Trương Dương đầu tiên là luyện tập một lần lục tự quyết, thân thể thoải mái hơn về sau. Trương Dương nằm ở trên giường, tiến vào hệ thống không gian. Hôm nay chiến đấu, làm Trương Dương biết chính mình thể trạng mặc dù không tệ, nhưng là thể lực lại không được, nói đơn giản chính là lực buộc phát mạnh, nhưng là bền bị năng lực không được. Hắn đến hệ thống không gian nhìn xem, có hay không có thể đề cao thể năng cấp phát. Hắn chuẩn bị tích lũy một chút không may điểm quay đầu đổi lại một cái Trương Dương tại hệ thống không gian trong chuyện một hồi thấy được một cái thể thuật Trương Dương lấy tay sờ một chút hệ thống cho một cái đơn giản giới thiệu chấm dứt tốt phương thứcấn luyện tăng cường thể trạng cần tiêu tốn không may điểm 500.000. có phải giả hay không Trương Dương nhìn thấy đơn giản như vậy giới thiệu tự lầm bấm nói trước đó hắn đổi một vài thứ rất nhiều qua 30 vạn liền sẽ có rất nhiều chuyện xưa thế nhưng là cái này giới thiệu thế nhưng chỉ có một câu cái này ngươi có thể đổi tương đối thích hợp ngươi bây giờ hệ thống tại Trương Dương do dự thời điểm cho hắn để một cái nhắc nhở. Trương Dương nhíu mày, nhìn chằm chằm cái kia gọi là thể thuật đồ vật buồn bực. Loại vật này thật là có thể sao? Trương Dương lầm bẩm, hoàn toàn không tin hệ thống ngữ. Được rồi, cái này không may điểm chỉ cần 50 vạn, ta chỉ cần lại đi thu hoạch được tiếp cận 30 vạn không may điểm là được rồi. Chỉ là này 30 vạn đến không may điểm cũng không phải rất dễ dàng, hiện tại thật nhiều rất nhiều mặt thức. Trương Dương đều đem chính mình cho chào hàng đi ra, hoa hạ mười mấy ức nhân dân, thế nhưng là tin tưởng hắn là sao chổi vẫn còn không đến 500 vạn người. Trương Dương hoài nghi có phải hay không chính mình ở nơi nào sai lầm. Hệ thống tại sao không có che giấu nhiệm vụ Trương Dương tại hệ thống không gian trong cùng hệ thống trò chuyện nhiệm vụ ẩn cần phát động điều kiện chính là chuyện kế tiếp cùng người có trực tiếp cùng quan hệ gián tiếp hệ thống nói một lần nhiệm vụ ẩn phát động điều kiện Trương Dương thở dài một hơi bất đắc di lá đầu vốn dĩ coi là hệ thống nhiệm vụ ẩn chỉ cần là chính mình muốn lời nói liền có thể thu được không nghĩ tới còn có nhiều như vậy yêu cầu theo hệ thống không gian ra tới sau Trương Dương nằm ở trên giường giườngậ tư vũ khí hắn hiện tại cái này thực tỏa tay ngũ cầm khí để cho chính mình thể trạng tăng cường Bất quá bây giờ thể trạng chỉ là so với người bình thường tốt hơn một chút. Hôm nay còn kém chút bị đối phương giao găm cho bị thương, như vậy chính mình còn cần một cái tăng cường thể trạng. Lục tự quyết làm ngũ tạng lục phủ của hắn tăng cường, thế nhưng là đối với thể lực bền bỉ tính vẫn là cần tiến một bước tăng cường. Trương Dương suy tư đến nửa đêm, bất đắc di thở dài một hơi, tự lầm bẩm nói, thật là không may điểm dùng thời điểm, liền phát hiện không đủ dùng. Hắn còn nghĩ tích lũy đủ chưa 10 vạn không may điểm, lại đi sao chổi bảo tàng đổi một lần. Bây giờ suy nghĩ một chút, xa xa khó vời à, nghe nói thăng cấp liền tốt. Cảm giác hệ thống là đang lừa ta. Mơ mơ màng màng, Trương Dương ngủ thiếp đi. Một đêm trôi qua. Tỉnh lại sau, Trương Dương luyện tập một chút lục tự quyết, thân thể nội bộ tạp chất đều loại bỏ đến bên ngoài cơ thể. Trương Dương sau khi rửa mặt trực tiếp đi văn phòng. Chỉ chốc lát một cái điện thoại đánh vào, Trương Dương nhìn một chút, là cái không quen biết dãy số, dứt khoát liền không có tiếp. Gọi điện về sau, chỉ chốc lát lại đánh vào. Ai? Trương Dương không nhịn được nhận nghe điện thoại. Dương ca, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Lưu Vũ Ngọc ca. Điện thoại kia một đầu, Lưu Vũ Ngọc vội vàng nói: Sợ đối phương lại cúp xong điện thoại. Trương Dương cho tới bây giờ Hồ Châu tỉnh trở lại chưa nửa tháng, làm sao có thể không nhớ rõ? Chẳng qua là lúc đó ta cũng không có để lại số điện thoại di động a, hắn là thế nào biết ta điện thoại, có chuyện gì sao? Chương 1191, tiếp tục huấn luyện. Dương ca, ngươi gần nhất có chuyện gì sao? Lưu Vũ Ngọc cẩn thận từng ly từng tí hỏi, muốn bất hỏa ta cùng đi một chuyến kinh thành đi. Đi kinh thành? Trương Dương sửng sốt một chút nói, đi kinh thành làm gì? Ngươi thật biết nói đùa, đương nhiên là đi tham gia võ giản liên hội. Lưu Vũ Ngọc cười nói, hắn đã sớm đem Trương Dương trở thành võ giả. Dù Sao Dương ca thân thủ, liền hắn phụ thân đều đánh không lại, dạng này một cái võ giả, thế nhưng không biết niên hội sự tình. Võ giả hàng năm đều sẽ tụ hội, ngay tại gần nhất mấy ngày này. Lưu Vũ Ngọc còn nói một lần. Trương Dương suy tư một hồi nói, vậy thì tốt, ta hai ngày nữa đi. Lưu Vũ Ngọc ca một tiếng, đối điện thoại quát, Dương ca, ta đây liền đợi đến ngươi. Võ giả xưng hô thế này, Trương Dương trước kia chưa từng có tiếp xúc qua, thế nhưng là một khi sau khi tiếp xúc, bên cạnh ngươi kỳ thật có rất nhiều loại người này. Có đôi khi chính là như vậy rất nhiều lĩnh vực, ngươi không đi giải, ngươi vĩnh viễn không biết có chuyện gì, thế nhưng là làm ngươi hơi hiểu rõ một chút, liền phát hiện cái kia ngươi không hiểu rõ lĩnh vực càng lúc càng lớn, đã ảnh hưởng tới cuộc sống của ngươi. Đối với võ giả, Trương dương chính là cảm giác này. Hắn trước kia xưa nay không biết cổ võ giả là cái gì, hiện tại lĩnh vực này hắn ngay tại chậm rãi hiểu rõ, hơn nữa về sau sẽ còn càng ngày càng nhiều. Vừa vận thừa dịp cái này cơ hồ đi làm quen một chút, nhìn xem thế giới của võ giả rốt cuộc là cái gì. Trước lúc này đem sợ Vân Hạo cùng Giang Tương phái mấy người bọn hắn cũng mang đến đi, nói không chừng còn có thể dùng tới. Trương Dương suy tư, mua cùng ngày đi Nam Cảng vé máy bay. Ngươi vừa rồi mua một chừng vé máy bay, chuẩn bị đi làm cái gì? Trương Hiểu Nguyệt đi đến, dựa vào cửa ra vào, bộc hung giận nói, còn có hay không chút người thân tự do, ta đặt trước cái vé máy bay các ngươi đều biết. Trương Dương vừa đặt trước xong vé máy bay liền thấy Trương Hiểu Nguyệt đứng ở cửa ra vào. Dù sao cũng không phải là ta muốn giám thị ngươi. Trương Hiểu Nguyệt lật ra một cái liếc mắt nói, ngươi vừa đặt trước xong vé máy bay, lão đại liền cho ta gửi tin tức đến đây. Trương Hiểu Nguyệt nói xong, lắc lắc điện thoại nói, Trương Dương mua một chừng vé máy bay Chú ý quan sát đến hán điểm. Trương Dương buồn bực, chính mình chẳng lẽ lại biến thành động vật quốc gia bảo vệ sao? Nhất cử nhất động ngươi cũng nhìn chằm chằm. Cái kia, Trương Dương đốn một hồi, cầm điện thoại nói, "Ngươi muốn đi sao? Ta cũng cho ngươi đặt trước một cái." "Không cần, ta đã đã đặt xong, ngay tại bên cạnh ngươi." Trương Hiểu Nguyệt câu lên yêu dĩ môi, lộ ra cái nụ cười xinh đẹp. Trương Dương đánh run một cái, quả thực chính là cái yêu tinh. Hắn đem công ty trong sự tình an bài một chút, mang tới Sở Vân Hạo bay thẳng đi năm cảng. Ngươi liền không lo lắng hai người kia đối ngươi thân nhân ra tay. Lên máy bay về sau, Trương Hiểu Nguyệt ngồi tại Trương Dương trước mặt hỏi: "Sẽ không?" Trương Dương nhếch miệng lên vẻ mỉm cười nói: "Mục tiêu của bọn hắn là ta." Trương Dương cùng ngày buổi sáng liền đến Nam Càng thành phố, lưu ly thành phố. Hai cái người áo đen đứng tại Trương Dương công ty cửa ra vào. Tên kia đi Nam cả rồi." Thanh Thúy thanh âm nam từ nói. "Chúng ta cũng đi." Một cái khác người áo đen cầm chính mình nói lúc nói. Hắn hiện tại đối Trương Dương tâm tư còn tràn đầy tràn đầy hận ý. "Chúng ta cũng đi." Một người khác sững sốt, nghi ngờ hỏi: "Đại ca, ngươi có lầm lẫn không? Chúng ta chỉ cần đem hắn thân nhân bắt không phải tốt." Nhẫn tâm như vậy người, bên người nữ ngươi cũng không phải là không có điều tra qua, đối với hắn làm sao có thể hữu dụng." Người áo đen đè ép huống học nói. Đối phương nhẹ gật đầu, cảm giác hắn nói thật đúng là có điểm đạo lý. Nam Cảng thành phố, Thanh Sơn công ty bảo an. Võ giả, từng có hiểu rõ nhất định. Dịch Thông Thiên cùng Trương Dương ngồi đối mặt nhau, hắn nâng chung trà lên uống một ngụm nói, "Trương Dương nhẹ gật đầu, ngón tay trên bàn gõ phát ra cục cục cọc thanh âm, "Ta lần này chính là đi một cái võ giả tu hội, hy vọng các ngươi cũng có thể cùng đi." "Có thể." Dịch Thông Thiên hơi do dự một hồi nói, Bất quá chúng ta chỉ có thể đi ba cái. Cái này theo ngươi. Trương Dương cho Dịch Thông Thiên rót một chén nước, câu môi thâm ý cười một tiếng, ý tứ kia là ngươi bẻ cánh vẫn là ngươi bẻ cánh, ta sẽ không nhúng tay. Dịch Thông Thiên điểm một cái hắn, nói ra muốn đi người, Hạ Tinh Thần, Từ Minh Bố cùng hắn. Trương Dương không có bất kỳ cái gì phản bác, trực tiếp đáp ứng. Dịch Thông Thiên đi về sau, Trương Dương chuẩn bị đi xem một chút quách đại bọn họ, mấy cái này làm hắn đưa tới người, không biết hiện tại trôi qua thế nào. Trương Dương đi ra ngoài, vừa muốn gặp A Minh. A Minh đầu tiên là nhìn thoáng qua Trương Dương, lại liếc mắt nhìn bên cạnh hắn Trương Hiểu Nguyệt. Hắn hơi nhớ lại một chút, xác định cái này nữ chưa từng nhìn thấy. Lao đại thực chính là quá lợi hại, mỗi một lần trở về đều sẽ đổi đi một cái. Nay một đám đầu cao gầy, chứng vị tú kiểm, tuấn mắt tu mi, tóc ngắn thanh tú, phong tình vận trùng. Lao đại bên cạnh xuất hiện nữ nhân đều là vưu vật a. Lao đại! A Minh cung kính hô. Hắn lại liếc mắt nhìn nữ nhân bên cạnh, cung kính tối người, lớn tiếng hô, "Tẩu tử tốt." Trương Hiểu Nguyệt nghe nói như thế, mắt đen đột nhiên vọt qua một màn bối rối, nhịp tim đột nhiên gia tốc đứng lên. Đây không phải tẩu tử ngươi. Trương Dương vội vàng quất tay, sợ Trương Hiểu nguyện tác dụng cái gì đoạn tử tuyệt tôn, chân, tức giận phế bỏ hắn. "Không phải?" A Minh cũng lung túng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. "Quét đại bọn hắn người ở đây sao?" Trương Dương vô vô A Minh bả vai, trực tiếp nói sang chuyện khác. A Minh thở dài một hơi nói, "Dương ca, cũng đừng nói, những người kia thể chất thật sự là quá kém cỏi. Khẳng định tại Lưu Ly thành phố cái chỗ kia, nữ nhân chơi nhiều rồi." A Minh một bên nói một bên thở dài. "Bất quá bọn hắn nghị lực cũng không tệ lắm, đến bây giờ còn không ai từ bỏ." A Minh đối Trương Dương nói, Nếu không Dương ca ngươi đi theo ta đi xem một chút." Trương Dương khẽ gật đầu, đi theo Á Minh đi quét đại bọn họ luyện tập địa phương. Thanh Sơn Công ty bảo an huấn luyện địa phương là ở tầng hầm ngầm, bên trong đổ đầy bao cát, máy chạy bộ, sàn đơn đủ loại thiết bị. "Người, chống đẩy, 20 cái." Một cái đại hán chỉ vào một cái đánh xong bao cát người nói, "Người, đi đánh bao cát." "Người." Trương Dương nhìn huấn luyện của bọn hắn, nhẹ gật đầu, đại hán kia phương pháp vẫn là rất đúng, chống đẩy, sàn đơn đều không phải rất nhiều. Đối với quét đại loại này người, nếu là luyện tập quá độ, Đối bọn hắn thân thể cũng không tốt, mà đại hán này phương thức vừa vạn. Như vậy có thể đem tiềm lực của bọn hắn kích phát ra tới. Bất quá liền xem như như vậy, toàn bộ tầng hầm cũng quanh quẩn bọn họ kêu rên. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, không biết còn tưởng rằng bọn họ nơi này là cái gì nơi chốn đâu. Dương ca, muốn bọn họ dừng lại sao? Trương Dương khoát khoát tay, lộ ra rảo hoạt tươi cười, để bọn hắn tiếp tục huấn luyện đi, không nên quấy rầy bọn hắn. Chương 1192, ra sự. Trương Dương là cười nói ra đến rồi những lời này, nếu để cho Quách đại bọn họ nghe nói như thế, Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, bọn họ còn hy vọng Trương Dương đến sau có thể hào hào đối đãi bọn hắn một phen, cho bọn họ một chút thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng là Trương Dương lại nói chỉ là một câu, để bọn hắn tiếp tục huấn luyện đi. Nói xong, hắn liền trực tiếp rời đi. Kế hoạch xế chiều hôm đó, theo nam cảng lại trực tiếp đi hướng Hồ Châu thành phố. Gần nhất công ty không có người nào tìm đến Tiền Phúc A. Trên đường, Trương Dương hỏi A Minh, từ khi thành lập cái công ty này về sau, Trương Dương liền không có đi quản lý qua, cơ hồ tất cả mọi chuyện đều để A Minh cùng người đứng bên cạnh hắn đi xử lý. A Minh vốn là không thích hợp làm một lão bản, sở dĩ Trương Dương cũng lo lắng công ty ở trong tay của hắn có biết dùng hay không cái gì xử lý không được sự tình. Không có cái gì phiền phức chuyện. A Minh trên mặt mang theo tươi cười, ta đem công ty không ít quyền lợi đều cho những người khác, hiện tại rất nhiều chuyện đều không phải ta xử lý. Trương Dương cảm giác như là ăn cơm bị chặn họng một chút, gia hỏa này có vẻ như cùng chính mình học tập a. Ừm. Chính ngươi ngẫu nhiên cũng muốn quản lý một chút. Trương Dương làm bộ gật đầu nói, làm sao ngươi tới nói, cũng là cái công ty này lão bản. A Minh cười đùa tí từng gật đầu nói là Ngươi không phải cũng là nơi này lão bản sao? Từ khi đi lưu ly thành phố, liền không có làm sao trở về qua. A Minh trong lòng suy nghĩ, chính mình làm như thế, kỳ thật đều là đi theo lão đại học, chỉ là gần nhất Ngô Hàn bên kia xảy ra chút vấn đề. A Minh gõ gõ đầu, phát ra thùng thùng tiếng vang. Tiểu tử kia ba ngày hai đầu tới tìm ta một chuyến, làm cho ta cảm giác đầu đau. Ngô Hàn lại tìm ngươi. Trương Dương nghe được Ngô Hàn tìm A Minh, cảm giác nghe buồn mực, gia hỏa này làm sao có thể cùng A Minh nhặt được quan hệ. Ngô Hàn cùng hắn phụ thân đến bây giờ còn là không có nói tốt. Liên trước đó Lao Vương đều hứng chịu tới Liên Lụy. A Minh thở dài một hơi nói, ngươi nói Ngô ca đều như vậy lớn một người, loại chuyện này chẳng lẽ còn xem không hiểu sao? Nếu không dương, ca ngươi lần này trở về, vừa vặn đi qua nhìn một chút. Trương Dương nghĩ đến Ngô ca cái tính khí kia, cùng trước đó Ngô Băng cùng hắn làm sự tình, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nếu là đi qua nhìn, gặp Ngô Băng chẳng phải là thực lúng túng. Dù sao hai cha con bọn họ quan hệ hiện tại rất kém cỏi, Dương ca nếu có thể, ngươi vẫn là đi xem một chút tương đối tốt. A Minh khẽ môi có chút giơ lên một mạt thâm ý cười đi đến về sau ngươi sẽ biết. Trương Dương nhìn A Minh hơi có thâm ý tới cười, suy tư một hồi nói, "Được, ta đi qua nhìn một chút." Ở công ty hơi chuyển vài vòng, Trương Dương liền lái xe đi Noka biệt thự. Noka hiện tại cũng là công thành danh thoại, nhân sinh người thắng, như thế nào còn có thể cùng nhi tử quan hệ như vậy kém cỏi. Vừa tới Noka cửa nhà, Trương Dương liền nghe được bên trong nói nhau nhau thành. "Vậy ngươi vì cái gì không cho ta đi học xe đua?" Nô Hàn thanh âm to rõ, rõ ràng, trong giọng nói tràn đầy khinh phục. "Bởi vì ngươi là ta nhi tử." Nô Minh cũng hét lớn một tiếng, hai người đối chọi gay gắt không hề nhượng bộ chút nào. Trương Dương xấu hổ đứng tại cửa ra vào, ngay bọn hắn hai người làm cho hung ác như thế, hắn đi vào thật đúng là không biết nên như thế nào đi nói. Đoán chừng hai người chính là vẫn luôn tại cãi nhau, hiện tại vẫn là không có đánh nhau. Dương, Dương ca. Lô Băng vừa đi ra, liền thấy cửa ra vào Trương Dương, trong lòng vui mừng, coi là Trương Dương là theo Lưu Ly thành phố tìm đến chính mình. Thế nhưng là nàng đôi mắt hơi khó nhìn, thấy được Trương Dương bên người Trương Hiểu nguyện, ngậm miệng lại, đứng thẳng người nhìn Trương Dương, cũng chuyện gì sao? Trương Dương khẽ miệng giật một cái, Đây quả thật là trở mặt so lật sách còn nhanh. Trước đây sao hẳn không có 3 giây đi. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy màn này, hé miệng cười khẽ. Trương Dương liếc nàng một chút, thời gian này ngươi còn cười, có hay không một chút lòng công đưa a? Ta đến xem Loka cùng Tiểu Hàn, bọn họ tại sao lại cay vã? Trương Dương sờ sờ cái mũi, đối Ngô Băng nói, vậy ngươi đi vào đi, ta cũng nghe bọn họ ầm ĩ một ngày. Nô Băng bưng cái chán nói, hiện tại cảm giác đầu hơi choáng váng, ra ngoài dạo chơi. Trương Dương gật đầu, lo lắng nói một câu, trên đường cẩn thận một chút. Nô băng khẽ vứt trực tiếp rời đi. Trương Dương đi vào ngôi ca biệt thự, căn biệt thự này trước đó vẫn là có vệ sĩ, nhưng là bây giờ toàn bộ biệt thự vẫn luôn quanh quần bọn họ gái nhau ầm thành, Trương Dương cũng bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười. Đều nói chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài, bởi vì cái này nguyên nhân, đoán chừng Lô Ca đem tất cả mọi người khiển đi đi. Bọn họ làm cho thế nhưng là hung ác a. Trương Hiểu Nguyệt đi theo Trương Dương đằng sau, giơ lên lông mày, có chút trêu chọc cười nói, "Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ làm cho hung ác như thế." Trương Dương đi tới đại sảnh, nhìn thấy Ngô Minh cùng Ngô Hàn hai người đỏ mặt cổ sai hô. Nhìn thấy bọn họ cái dạng này, Trương Dương cũng cười, hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy hai người kia làm cho hung ác như thế. "Noka." Trương Dương tại bọn họ tại bọn họ cách đó không xa hô lớn một tiếng. Lô Minh sững sốt một chút, xoay đầu lại nhìn về phía Trương Dương, hắn đầu tiên là sững sốt về sau, lập tức muốn cười một cái, thế nhưng là khỏe miệng, co quắp đi lại, lăng lả không cười ra tới, ngược lại chính mình động tác này cùng một cái thằng hề đồng dạng. Trương Dương nhìn thấy hắn cái biểu tình này, mình ngược lại là không điệu đạo bật cười, loại chuyện này thật đúng là có ý tứ a. Trương Lão Đệ Người qua đây như thế nào không nói trước nói một tiếng. Lô Minh gãi đầu một cái, cười cười xấu hổ, không biết nên xử lý như thế nào cục diện bây giờ. Không biết vừa rồi cái nhau nội dung, Trương Dương nghe được bao nhiêu, đây đều là việc xấu trong nhà à, nếu để cho những người khác biết, chẳng phải là muốn mất mặt. Ta đến rồi, cũng không liền không nhìn thấy trận này đánh diễn. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. Lô Minh nghe được Trương Dương nửa đùa nửa thật ngữ khí, cũng thở dài một hơi, bất quá mặt trên cũng hơi tức giận, trừng mắt liếc Ngô Hà nói, con người của ta nhi tử bất tri khí, lang là không kế thừa sản nghiệp của ta, muốn đi học cái gì xe đua. Trương Dương cười cười nhìn thoáng quag Ngô Hàn nô Hàn luôn thẳng sống lưng ý tứ kia là ta chính là muốn đi xe đua hai người đều là tính bướng mình không thể không nói hai người vẫn là rất giống ta chính là muốn đi học xe đua cái này có cái gì không tốt Ngô Hàn trừng mắt liết phụ thân nói ta vì cái gì muốn kế thừa sản nghiệp của ngươ Trương Dương khỏe miệng giật một cái nếu như lúc đương thời cá nhân nói cho ta ta có thể kế thừa sản nghiệp đối với chính mình tới nói quả thực chính là trời giáng tiền của Phi nghĩa A. kết quả có thể kế thừa sản nghiệp người chết sống không đi kế thừa kế thừa không đến cầu ra ra cũng không cầu được Hơn nữa Ngô Hàn bản lãnh hắn cũng là nhìn thấy qua, kế thừa cái này sản nghiệp hoàn toàn không có cái gì vấn đề. Muốn ta kế thừa cũng được, trừ phi phụ thân không đi cưới kia nữ nhân." Nô Hàn lớn tiếng nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Chương 1193, chủ ý ngu ngốc. Nô Hàn hô xong những lời này liền trực tiếp rời đi, lưu lại tại chỗ làm đứng chương Dương cùng Lô Minh. Lô Minh xấu hổ nhìn thoáng qua Chương Dương, cười khan một tiếng nói, ngượng ngùng, để ngươi chế d제 ước. Trương Dương khoát khoát tay, nghe Nô Hàn ý tứ, Lô Ca là chuẩn bị lại đi tìm một cái nữ nhân. Hắn cũng biết, Lô trung niên tăng thế, Đi qua thời gian lâu như vậy, hắn đến bây giờ còn là một người. Nhân sinh tứ đại buồn sự một trong, đến bây giờ Ngô Minh còn không có tái hôn. Nhưng là hôm nay Nô Ca thế nhưng cũng tìm đối tượng, lại muốn hôn rồi. Chẳng trách Ngô Hàn Phát như vậy đại tính tỉnh. Vào nhà trong uống chút trà đi. Ngô Minh xấu hổ cười một tiếng. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, hắn vẫn cho là Nô Ca công thành danh thoại, nhân sinh người thắng, nhi tử nữ nhi đều đã có thể tự lực cánh sinh, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ bị loại chuyện này cho khốn buồn bực đến. Hai người ở đại uống vài chén trà, bởi vì ăn ý. Hai người đều chưa hề nói bất luận cái gì liên quan tới tái hôn chủ đề. Đây là người khác việc tư, Trương Dương tự nhiên không thể nói cái gì. "Nô Ca, ngươi là thật không có ý định làm nô hàn đi làm bắt đầu thi đấu xe?" Trương Dương uống xong một ly trà, dự định trước theo Nô Hàn sự tình hơi hỏi một chút. Đến nỗi Nô Ca lại muốn hôn sự tình, Trương Dương dự định một câu không nói. Bắt đầu thi đấu xe, hắn hiện tại chính là không có lớn lên. Nô Minh để chén trà xuống, hư một tiếng nói, hắn chính là nhất thời hứng khởi, trước đó cùng người khác bao tố đua xe, ta không đi hỏi hắn thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn nghĩ đi làm nghệ nghiệp. Lô Minh càng nói càng tức, sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ, cũng không nghĩ một chút, vạn nhất ngày đó xảy ra vấn đề, hắn nên xử lý như thế nào. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn nhìn Ngô Minh, mặc dù hắn mặt ngoài tức giận, nhưng là trong lòng vẫn là vì Nhi Tử suy nghĩ. Xe đua là một cái rất nguy hiểm nghề nghiệp, không có nguy hiểm còn có thể, thế nhưng là một khi có nguy hiểm gì, như vậy cả người khả năng đời này liền phế đi. Dù sao ta là sẽ không để cho hắn đi học xe đua. Ngô Minh dừng một chút, trừng mắt liếc Trương Dương nói, Trương lao đệ, người cũng không cần nói cái gì, ta liền nói rõ, ta là sẽ không đáp ứng. Trương Dương lý giải gật đầu, làm nhi tử đi mạo hiểm loại chuyện này, bất kỳ cái gì một cái phụ thân cũng sẽ không đi làm. "Noka, vậy chúng ta không trò chuyện cái này." Trương Dương cười khan một chút, "Noka bây giờ còn tại nổi nằm đâu? Hắn cùng Ngô Minh Hàn huyền trò chuyện công ty chuyện, lại cùng đối phương học được mấy chiều, quay đầu dạy một chút ta Minh, làm hắn hảo hảo quản lý một chút công ty, chính mình công ty cũng không thể vẫn luôn đặt ở những người khác trong tay, thời gian giải, còn nói không chắc chắn người có cái gì tiểu tâm tư, điểm này Trương Dương muốn để đối phương phòng bị." "Noka, vậy có cần hay không vệ sĩ cái gì?" Trương Dương đột nhiên nghĩ đến có thể đem A Minh an bài tại Ngô Minh bên người, như vậy có thể làm A Minh tại Ngô Minh bên cạnh học tập cho giỏi một phen. Hơn nữa nghe A Minh ý tứ, Nô Hàn quan hệ với hắn có vẻ như cũng không tệ lắm, vừa vặn cũng có thể làm A Minh tìm hiểu một chút, cái kia làm Ngô Ca si mê nữ nhân, rốt cuộc là ai, có cái gì tiểu tâm tư. Nếu như không có cái gì ý đồ xấu, như vậy toàn bộ sự kiện liền thuận theo tự nhiên là tốt, vạn có thật có cái gì ý đồ xấu, làm sao tới nói, Trương Dương cũng cần giúp một chút Lôi Hàn. Ngươi là muốn đối ta chào hàng sao? Ngô Minh nghe được Trương Dương tra hỏi, Chỉ vào Trương Dương cười nói, "Ngươi bây giờ cũng bắt đầu đối ngươi Nô Ca chào hàng." Trương Dương khoát khoát tay, giải thích nói, "Kỳ thật ta là muốn cho ta người đi theo Nô Ca bên người, hảo hảo hiểu rõ một chút, hắn trước cái gì xuất thân ngươi cũng biết, hiện tại ta đem công ty cho hắn, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu." Ngô Minh nghe xong Trương Dương giải thích, qua thật lâu, khẽ gật đầu nói, "Ta đã biết, bất quá có một cái yêu cầu, hắn ở bên cạnh ta học đồ vận, nhưng là không phải bảo tiêu của ta." Trương Dương gật đầu, hắn biết ngô Minh là có ý gì, hắn có thể giao cho A Minh một vài thứ, nhưng là không cần tư nhân vệ sĩ. Không cần A Minh vẫn luôn tại bên cạnh hắn đi theo. Nghe được Ngô Minh đáp ứng, Trương Dương liền cho A Minh phát một đầu tin tức, làm hắn chuẩn bị một chút, ngày mai liền theo Ngô ca trộn lẫn hốn. Cùng Ngô Minh hàn huyên trò chuyện, Trương Dương liền rời đi Ngô ra, vừa đi đến cửa khẩu, lại đụng phải Ngô Hàn. "Dương ca, ngươi đi làm cái gì?" Ngô Hàn ngăn ở Trương Dương trước mặt. Trương Dương luốt luốt đầu của hắn nói, "Trở về, ngươi tại cửa ra vào làm gì?" Ngô Hàn hừ một tiếng nói, "Dương ca, ta đem nói cho ngươi đi, hắn là chuẩn bị tái giá một nhân." Nói xong Ngô thật chặt lông mày nói, "Ngươi nói hắn đều bao lớn rồi?" lại còn muốn tìm một nữ nhân, hơn nữa kia nữ nhân ta gặp qua, hắn lớn hơn ta 2 tuổi, lại còn phải gọi ta nàng tiểu mụ Ngô Hàn càng nói càng tức giận, con mắt dần dần đỏ lên. Còn có tỷ tỷ, trở về nhìn thấy kia nữ nhân, không nói hai lời, ngày mai sẽ phải ra nước ngoài học. Ngô Hàn nói xong nói xong, hốc mắt trong nước mắt đang không ngừng đến đảo quanh, thật lâu chưa lưu nước mắt, giống dòng suối nhỏ tựa như tuôn trào mà xuống. Trương Dương vẫn luôn không chút gặp qua Ngô Hàn qua qua, liền trước đó Ngô Minh đổi phế đoạn thời gian đó, hắn một người nâng lên toàn bộ công ty áp lực, đều không có chảy một giọt nước mắt. Trương Dương cũng không nghĩ tới, Nô Minh thế nhưng coi trọng một cái so với chính mình tiểu nhị hơn mười mấy tuổi nữ nhân, gả cho một cái lớn hơn mình 20 tuổi nam nhân nữ nhân, bọn họ là vì tình yêu sao. Trương Dương suy tư một hồi, lắc đầu không đi nghĩ, cái này hắn không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Dương ca, ngươi cùng ta ba chơi rất tốt, ngươi có thể hay không khuyên hắn một chút. Nô Hàn lôi kéo Trương Dương cánh tay hỏi. Nhìn Nô Hàn khóc hoa mặt, Trương Dương trong lòng chua chua, hắn không biết nên như thế nào ra tay. Chuyện nhà của mình, chính mình đi xử lý. Đứng ở một bên nãy giờ không nói gì, Trương Hiểu Nguyệt khẽ quát một tiếng, "Đi theo dõi cái kia nữ, đi điều tra cái kia nữ." Trương Hiểu Nguyệt câu lên yêu diễu môi, lộ ra cái nụ cười xinh đẹp, "Đi xem một chút cái kia nữ có hay không, không bị kiểm chế hành vi, video xuống tới, cho ngươi phụ thân là được rồi." Trương Dương trừng mắt liếc Trương Hiểu Nguyệt, "Ngươi liền không thể giáo điểm độ tốt." Lô Hàn đi qua Trương Hiểu Nguyệt chế hạt, sừng sốt một hồi, hai tay nắm chặt, sắc mặt trịnh trọng nói, "Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này." Nói xong, hắn mở ra chân trực tiếp chạy ra. Chạy không bao dài thời gian, Hắn quay đầu về Trương Hiểu Nguyệt phất phắt tay nói, "Đa tạ tỷ tỷ." "Ai?" Trương Dương đưa tay muốn gọi lại Ngô Hàn, liền đã không nhìn thấy đối phương bóng lưng. "Không phải đâu." Trương Dương quay đầu trừng mắt liếc Trương Hiểu Nguyệt nổi giận đùng đùng nói, "Ngươi liền không thể giáo một chút tốt." Trương Hiểu Nguyệt cười ha ha, lật ra một cái liếc mắt nói, "Không làm như vậy lời nói, chẳng lẽ ngươi đi xử lý chuyện này?" Trương Dương á khẩu không trả lời được, chỉ hy vọng Ngô Hàn sẽ không nhận tổn thương gì, trở về cho A Minh nói một chút, tìm người âm thầm bảo hộ một chút Ngô Hàn đi. Chương 1194, tìm phiền toái. Nhìn Ngô Hàn bóng lưng biến mất, Trương Dương khỏe miệng giật một cái, thật không biết nên như thế nào đi nói. "Đi thôi, còn ở nơi này nhìn làm gì?" Trương Hiểu Nguyệt nhìn đã chạy không thấy Ngô Hàn, cười híp mắt nói. Trương Dương vừa mới chuẩn bị rời đi, Ngô Băng lúc này vừa vặn trở về, nhìn thấy hai người, nàng khẽ gật đầu, đi đến Trương Dương trước mặt. "Chuẩn bị đi trở về." Ngô Băng mực triệt trong hai mắt lộ ra ôn nhu cười. Trương Dương gật đầu, không nhìn tới Ngô Băng con mắt, hắn bốn phía quan sát một chút nói, "Nghe Ngô Hàn nói, ngươi muốn đi nước ngoài bồi dưỡng, rồi." Ngô Băng khẽ vớt cầm nói, "Cảm giác học được đồ vật còn chưa đủ nhiều." cần lại đi bên ngoài nhìn xem. Trương Dương gật đầu, đột nhiên trong lúc đó nhớ tới còn tại nước ngoài bồi dưỡng tiêu linh, đã có thời gian rất lâu hắn không có liên hệ chính mình, không biết hiện tại trôi qua như thế nào, cuộc sống ở nước ngoài tiết tấu là dặn gì. Bởi vì giữa hai bên có khi kém, Trương Dương mỗi ngày cũng đều đang bận, vẫn luôn không có cùng tiêu linh liên lạc qua, hiện tại cũng nhanh muốn qua Tết một năm trước tiêu linh chưa có trở về, không biết gần nhất có thể hay không trở về. Đang suy nghĩ gì đấy? Nô băng nhìn Trương Dương lên người, tinh tế ngón tay ở trước mặt của hắn lung lay. Trương Dương nhìn thấy một đầu tinh tế tay tại trước mặt mình lúc gần lúc hiện thời điểm, hắn mới phát giác chính mình thất thần thời gian hơi dài. Không có, không có chuyện gì lời nói, chúng ta đi. Trương Dương liền vội vàng lắc đầu, vội vã rời đi nơi này. Như thế nào không trò chuyện một hồi, vội vội vàng vàng như thế đi, còn tưởng rằng ngươi sợ nàng đâu. Trương Dương hai người ra tới sau, Trương Hiểu Nguyệt tại Trương Dương bên cạnh một bên cười một bên giễu cợt nói, còn không đều là ngươi nguyên nhân. Trương Dương hừ một tiếng nói, tại Lưu Ly thành phố nếu không phải ngươi lắm miệng, nơi nào còn có hiện tại như vậy chuyện lúng túng. Cứ may đi Ngô Ca nhà thời điểm. Lô Minh cũng không có nói những chuyện này, nhìn ngô Băng cũng không có đem sự tình nói cho Ngô ca, không thì thật đúng là không không biết nên làm sao bây giờ. Cũng không thể hai người xưng hô tại thay phiên tới đi. Chúng ta tách đi ra trên trận, ta dạy cho ngươi trường lão đệ, ngươi gọi ta nhà phụ. Trương Dương nghĩ đến cái này chẳng cảnh, đều cảm giác toàn thân rét run. Được rồi, vẫn là nhanh đi về đi, đặt trước một trương đi Hồ Châu tỉnh phía. Trương Dương đối Trương Hiểu nguyện phân phó nói, có ý tứ gì, ngươi trực tiếp phân phó ta. Trương Hiểu Nguyệt cộc cộc cộc đi đến Trương Dương trước mặt, đôi mắt đẹp nhìn chằm Dương. Ngươi không phải nói là thư ký của ta sao? Trương Dương không khách khí chút nào nói, giúp ta đặt trước một trương phiếu cũng có ý tứ gì? Liền xem như ta mua phiếu, các ngươi cũng sẽ điều tra ta đi chỗ nào, còn không bằng ngươi trực tiếp cho ta đặt trước bên trên. Trương Dương hề hỉ mắt nói, chính mình đi đặt trước, thuận tiện đem ta cũng mua. Trương Hiểu Nguyệt nói xong, quay người rời đi, đối với vừa rồi Trương Dương lời nói, hoàn toàn xem như không có nghe thấy. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, hừ lạnh một tiếng. Trở lại công ty về sau, Trương Dương đã đặt xong vé máy bay, chuẩn bị buổi tối hôm nay liền xuất phát. Đi qua cái này khách sạn vừa vặn đi ngủ mở giấc. Thế nhưng là trước khi đi, Dịch Thông tin đột nhiên nói chính mình có chuyện không thể đi, đi theo Trương Dương đi chỉ còn lại có Hạ Tinh Thần cùng Tứ Minh Bố. Người tỉnh tình thật đúng là tốt, hắn nói không đi người liền không cho hắn đi. Trương Hiểu Nguyệt nhìn đang ngồi ở bàn làm việc trước Trương Dương. Ta muốn khác nhau ý, hắn liền muốn cùng ta náo loạn. Trương Dương mười ngón dao nhau nói, hắn là một cái kiêu ngạo người, ta đây liền làm hắn kiêu ngạo. Trương Hiểu Nguyệt không phải thực hiểu Trương Dương nghe được lời này ý tứ, nàng viết liếc qua Trương Dương nói, thần thần bí bí, có chuyện liền không thể nói thẳng sao. Trương Dương nét miệng liền, lộ ra giảo hoạt mỉm cười. Trước đó Dịch Thông Thiên nói với chính mình chỉ có thể đi ba người thời điểm, Trương Dương liền biết hắn muốn nhìn một chút chính mình ý nghĩ. Trương Dương rất rõ ràng ghi rõ lập trường của mình, người vẫn là người, liên quan tới Giang Tương phái, hết thể toàn lực đều tại trong tay của ngươi. Thế nhưng là gia hỏa này lại còn muốn lận lọng, nhìn xem chính mình ý tứ. Loại này tiểu thông minh nhìn không giống như là Dịch Thông Thiên sẽ làm sự tình. Trương Dương cùng Trương Hiểu Nguyệt trò chuyện thời điểm, cửa ra vào chuyển đến thùng thùng tiếng đập cửa. Trương Dương cho Trương Hiểu Nguyệt sứ giả một cái ánh mắt, làm nàng đứng ở bên cạnh mình. Dù sao đều nói hảo làm chính mình tư nhân thư ký, luôn luôn làm dáng một chút. Mời đến. Trương Dương nằm trên ghế, bắt chéo hai chân nói. Bên kia Trương Hiểu Nguyệt đứng tại Trương Dương bên cạnh, ngay màn đứng, chính là có như vậy điểm thư ký luôn vị. Hạ Tinh Thần cùng Từ Minh Bố tiến vào thời điểm, nhìn Trương Dương nữ nhân bên cạnh có chút sửng sốt một chút. Đặc biệt là Hạ Tinh Thần, liếc qua cái kia nữ, dứt khoát không còn đi xem, con mắt vẫn luôn chăm chú vào Trương Dương thân thượng, Trương Dương cảm thấy cái này nữ đều muốn đem chính mình cho nhìn tấu đồng dạng. Để chúng ta đi Hồ Châu thành phố có chuyện gì? Hạ Tinh Thần lạnh lùng nói. Ra hỏa này, mỗi một lần xuất hiện, nữ nhân bên cạnh đều không giống, hơn nữa mỗi một cái cũng đều như vậy lại mắt, như thế nào Dịch Thông Thiên liền nghĩ muốn cùng trước mắt người này đi làm việc đâu. Hạ Tinh Thần nghĩ mãi mà không rõ. Từ Minh Bố lại suy nghĩ minh bạch, hắn biết chuyện này phải nên làm như thế nào. Dương ca, chúng ta lúc nào xuất phát? Từ Minh Bố cung kính nói, hoàn toàn là đem Trương Dương trở thành lao đại. Hơn nữa tại ngắn ngủ hiểu rõ về sau, Từ Minh Bố dần dần hiểu rõ đến Trương Dương, biết Trương Dương người này là cái dạng gì, đồng thời cũng quyết định, có thể đi theo Trương Dương đi xông vào một lần. Trương Dương nhìn Từ Minh bố thái độ, vui mừng nhẹ gật đầu nói, "Buổi tối hôm nay liền đi đi thôi. Đêm đó, bốn người bên trên liền trực tiếp lên máy bay, bay hướng Hồ Châu thành phố. Nam Cảng thành phố. Hai cái người áo đen đi tới Nam Cảng thành phố. Ta vừa rồi nghe nóng, Trương Dương bọn họ đi Hồ Châu thành phố. Người áo đen tở dài một hơi nói, "Ngươi nói, bọn họ có phải hay không biết chúng ta ở phía sau đi theo, cố ý chạy chúng ta đây, lại đi Hồ Châu thị khu." Một cái khác người áo đen khàn khàn dùng thanh âm khàn khàn nói, "Hắn đi cái kia địa phương muốn đi làm cái gì? Chúng ta còn muốn hay không đi xem một chút?" Một cái khác người áo đen nhìn lên trên trời máy bay nói, "Như vậy, lại muốn đi đặt trước vé máy bay." "Đi." Người áo đen hừ một tiếng, dơ lên ngón tay của mình, nhìn cái kia bị chém đứt ngón út nói, "Ta cũng không tin hắn đi Hồ Châu thành phố còn có thể đi chỗ nào." "Vậy đi xem một chút đi." Một cái khác người áo đen bất đắc di thở dài một hơi, lấy điện thoại di động ra mua hai trường vé máy bay. Số dư còn lại không đủ. Trên máy bay, Trương Dương cùng Trương Hiểu Nguyệt ngồi cùng một chỗ, Hạ Tinh Thần lên máy bay cũng không biết đi địa phương nào. Trương Dương trong lòng cảm giác có điểm không được tự nhiên, chủ yếu là Hạ Tinh Thần dung mạo không tồi. Hơn nữa tinh thông thuật dịch dùng, như vậy chờ xuống máy bay thời điểm, thật đúng là không nhất định có thể tìm tới hắn. Đêm khuya, máy bay đến Hồ Châu thành phố, vừa xuống máy bay, một nữ nhân đi đến Trương Dương bên cạnh, nắm ở cánh tay của hắn. Chương 1195, chấn tướng. Tiểu thương, chờ khoảng một hồi. Nữ hải nắm ở Trương Dương cánh tay trong mắt, trong đám người là người nam tử đi chạy tới, nam tử mặc tây trang dài ra, tóc đánh sắp trải tóc, mang theo một cái gọng kiến màu vàng, nhìn nhã nhặn. Thế nhưng là nhìn thấy hắn kéo lại Trương Dương cánh tay thời điểm, hắn sững số. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vừa rồi cô gái này còn trên máy bay cùng chính mình hi hi ha ha nói chuyện tiếu, hơn nữa trò chuyện vui vẻ, cái này tơ vàng gọng kính nam đều cho rằng chính mình tìm được chân ái. Thế nhưng là, thế nhưng là nữ sinh này, hiện tại như thế nào khoác lên một cái nam nhân khác cánh tay. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Hạ Tinh Thần. Trương Dương nhìn nữ hải, cái này đen dài thẳng, sắc mặt non nớt, mang theo một chút vũ mị, nếu không phải là bởi vì cái đầu cùng Hạ Tinh Thần đồng dạng, Trương Dương đều nhận không ra. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy một người nữ sinh đi đến Trương Dương bên cạnh. Khoang lên nàng cánh tay, tại chỗ liền sử sốt. "Ta là có bạn trai." Hạ Tinh Thần kéo Trương Dương cánh tay nói, vừa rồi tại trên máy bay cùng người trò chuyện thực vui vẻ. Nam nhân cảm thấy trái tim tựa như là bị rắn cho cắn đồng dạng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hạ Tinh Thần nói, "Ngươi gạt ta, chúng ta vừa rồi tại trên máy bay trò chuyện vui vẻ như vậy, hợp ý như vậy, ngươi cũng chưa hề nói ngươi có bạn trai." Trương Dương trừng mắt liết Hạ Tinh Thần, "Ngươi nói một chút ở trên máy bay, ngươi còn tới nơi gây sự, còn không hiểu ra sao liêu một người nam." Nam tử tại chỗ sửng sốt thật lâu, đốn một hồi nói, "Ta đã biết có thể thêm cái luyện tập phương thức sau. Về sau có chuyện gì có thể tiếp tục tâm sự." Nam nhân trên mặt mang theo mỉm cười. Trương Dương bất đắc dĩ miết miệng, xem ra nếu như không cho hắn một cái phương thức liên lạc, đối phương là sẽ không đi. Rơi vào đường cùng, Hạ Tinh Thần cho hắn một cái phương thức liên lạc. Nhìn nam nhân rời đi, Hạ Tinh Thần thở dài một hơi. Vương lòng ra. Trương Dương tức giận nói, "Ngươi muốn nắm vào lúc nào?" Hạ Tinh Thần hừ nhẹ một tiếng, tại Trương Dương trên cánh tay hung hăng vặn một cái nói, "Được tiện nghi còn qué mẹ. Trên đường ngươi cũng không cần cho ta rước lấy phiền phức." Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, "Còn tốt cái này nam còn nói được, muốn một cái phương thức liên lạc liền đi, nếu là gặp không dễ nói chuyện, còn không biết sẽ náo ra đến cái gì chê cười, chẳng phải thành nhân ra trong miệng chê cười." Hạ Tinh Thần hư một tiếng, nhìn Trương Dương, tự lầm bẩm nói, "Ta chính là cấp cho ngươi tìm phiền thoái, ta xem ngươi ứng đối như thế nào." Mới quen thời điểm, lại còn là ta, không đúng, là lựa chúng ta hết thảy mọi người. Bởi vì Trương Dương trước đó cùng bọn hắn đóng phim sự tình, nàng trong lòng vẫn luôn ghi hận đây, nhất định phải tìm về mặt mũi. Hạ Tinh Thần cầm nắm đấm, trong lòng âm thầm nghĩ, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thật không hiểu rõ cái này nữ rốt cuộc đang suy nghĩ gì, ta cũng không có như thế nào đắc tội hắn a. "Buổi tôi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, ta ngày mai mang các người đi gặp võ giả." Trương Dương không có ý định cùng Hạ Tinh thần đấu võ mồm, cùng một nữ nhân đấu võ mồm là không có kết quả. Bốn người tùy tiện tìm một cái khách sạn liên ở, Trương Dương cho Lưu Vũ Ngọc phát một đầu tin tức, nói cho hắn biết bọn họ đã đến Hồ Châu tỉnh. Trương Dương tin nhắn vừa gửi tới, Lưu Vũ Ngọc liền một cái điện thoại đánh tới. "Dương ca, ngươi trước thời hạn còn không nói cho ta, đây là ý gì?" Lưu Vũ Ngọc mất nói. Ta thế nhưng là đem Dương Ca trở thành bằng hữu." Trương Dương xấu hổ kỳ cười một tiếng, cái này Lưu Vũ Ngọc không có cái gì tâm kế, hắn như vậy trắng ra mà nói, đã là đem Trương Dương xem như bằng hữu. Hắn đối Lưu Vũ Ngọc biểu thị ra xin lỗi, không nghĩ tới thời gian này, đối phương lại còn không có ngủ. "Dương Ca, các ngươi tại cái gì khách sạn, ta ngày mai đi đón các ngươi." Lưu Vũ Ngọc hào sẩn nói. Trương Dương vội vàng cự tuyệt hắn, gia hỏa này thật sự là quá nhiệt tình, làm Trương Dương trong lúc nhất thời đều không tiếp thu được. "Bằng hữu của ngươi thật đúng là nhiệt tình." Trương Hiểu Nguyệt ngồi tại đầu giường, Nghe Trương Dương điện thoại Thanh Niệm nói, ta biết hắn không có bao lâu thời gian. Trương Dương cười khan một tiếng, hắn thật không biết Lưu Vũ Ngọc lại còn nhiệt tình như vậy. Người hiểu rõ võ giả sao? Trương Dương nghĩ đến Trương Hiểu Nguyệt vẫn là cái kia đặc thủ tổ chức người, đối với võ giả có lẽ còn là hiểu rõ. Tự nhiên giải. Trương Hiểu Nguyệt đứng dậy, đi đến trên tủ đầu giường, rót cho mình một ly nước, nhẹ nhàng nhấp một miếng nói, tiến vào tổ chức của chúng ta, yêu cầu thấp nhất chính là ngoại kình võ giả. Trương Dương nghe nói như thế mộng, loại chuyện này hắn trước đều chưa nghe nói qua, như vậy võ giả thật cùng quốc gia có mật thiết liên hệ. "Sở dĩ ta cũng là một cái võ giả." Trương Hiểu Nguyệt cười híp mắt nói, "Có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng được?" Trương Dương lắc đầu, không thể tưởng tượng nổi ngược lại là không có cảm giác, chỉ là đột nhiên cảm thấy mình hiểu rõ đồ vật vẫn là quá ít. Hắn vẫn cho là võ giả cùng Trương Hiểu Nguyệt cái tổ chức kia là tách ra, thế nhưng là không nghĩ tới bọn họ vẫn còn có mật thiết liên hệ. Kinh thành nhận thế gia tộc mỗi năm năm đều sẽ đem võ giả đưa đến chúng ta cái tổ chức kia, ta chính là năm tuổi được đưa đi." Trương Hiểu Nguyệt ngữ khí bình thản, tựa như nói là một câu chuyện rất bình thường. "Chờ một chút, ngươi nói ngươi là được đưa đi?" Trương Dương Ngọc, hắn đốn một hồi nói, kêu ẩn thế gia tộc trong, không phải liền là có một cái trương gia rồi. Không sai. Trương Hiểu Nguyệt búng tay một cái nói, hơn nữa trước đó kinh thành trương gia, kỳ thật sau lưng của bọn hắn chính là chúng ta. Trương Dương đột nhiên ngọc một chút, không nghĩ tới hắn cùng cái khác ba cái gia tộc hợp tay xử lý gia tộc kia lại còn là trương gia. Còn có trương hiệu định, chẳng trách đối phương lần thứ nhất nhìn thấy chính mình thời điểm, lệ khí nặng như vậy, thậm chí đều muốn giết hắn. Làm nửa ngày, bọn họ nhưng thật ra là toàn gia. tộc bỏ cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào Trương hiểu Nguyệt nói tại bị đuổi ra ngoài về sau gia tộc sẽ cho bọn họ một ít tài nguyên bọn họ sống thành bộ răng gì chính là chính bọn hắn vấn đề Trương hiểu Nguyệt nói đương nhiên đối với bọn hắn tới nói cái tiêu kinh thành trương ra bất quá chỉ là một cái bình thường gia tộc cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì Trương Dương thở dài một hơi hắn lúc ấy chỉ là bởi vì Trương Tiến vẫn luôn gây chuyện với mình tình mới cùng còn lại ba cái gia tộc hợp lực trừ đi gia tộc kia còn có một cái nguyên nhân chủ yếu chính là kiếp nạn của bọn hắn vận trận còn đem bọn họ chính mình hại chết ta còn tưởng rằng các ngươi là muốn tới tìm ta sự tình đâu." Trương Dương thở dài một hơi, nửa đùa nửa thật nói, "Không có, một mặt là lao đại đối ngươi cảm thấy hứng thú, ngoài ra chúng ta gia tộc đối ngươi cũng có hứng thú." Trương Hiểu nguyệt cười híp mắt nói, "Chủ yếu hơn một chuyện, muội muội của ta để cho ta tới, ta muốn nhìn nhìn ngươi ra hỏa này nhân phẩm như thế nào." Chương 1196, kinh ngạc. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, "Cùng muội muội của ngươi có quan hệ gì? Hơn nữa ngươi muội muội để ngươi đến xem, nàng trong lòng thật thiên tâm sao?" Trương Dương xấu hổ, không tại cùng đối phương nói chuyện. Ngươi mới vừa nói các ngươi gia tộc đối ta cảm thấy hứng thú, có phải hay không bởi vì ta là các ngươi trẻ mổ tôi cái gì, làm ta trở về nhận tổ quy tông." Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. Dù sao tại hắn nhìn qua tiểu thuyết Trong, loại này kịch bản hắn đã đã thấy nhiều, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng phát sinh ở chính mình trên người. Theo tỷ lệ đi lên nói, cái này vẫn là có khả năng, nhưng là ngươi tuyệt đối không phải." Trương Hiểu Nguyệt nói phân nửa, kịch bản chuyển biến bất ngờ. Trương Dương vừa bưng lên trên tủ đầu giường nước muốn cùng uống một chút, nghe nói như vậy thời điểm, trực tiếp liên động, nói xong cũng không thể một lần nói xong a. Dù sao ngươi là không thể nào, ngươi từ nhỏ người yếu như bệnh, hoàn toàn cùng chúng ta võ giả không có bất cứ quan hệ nào, chính là một người bình thường." Trương Hiểu Nguyệt trong tay bưng chén nước, trong phòng giáp bước. Trương Dương cảm giác lòng tự trọng gặp nghiêm trọng đả kích, mặc dù xác thực cùng ngươi nói đồng dạng, cũng không cần như vậy trắng ra nói ra đi. "Về sau ngươi còn mẫu thai độc thân hơn 20 năm, không biết nguyên nhân gì, ngươi đột nhiên có một ngày xưng hô chính mình là sao chổi." Trương Hiểu Nguyệt dừng một chút nói, "Lúc kia, ngươi hận không thể làm hết thảy mọi người biết ngươi là sao chổi, tất cả chúng ta liền chú ý tới ngươi." "Các ngươi, điều tra qua ta." Trương Dương nắm chặt nắm đấm, loại này bị người hiểu rõ cảm giác, tuyệt không thoải mái. Bất quá về sau ngươi học thông minh, để cho chính mình tận lực khiêm tốn một chút, nhưng là lúc kia, chúng ta liền đã để mắt tới ngươi. Trương Hiểu Nguyệt nói xong, nhìn thoáng qua cầm chén trà bất động Trương Dương nói, ngươi không cần tức giận như thế, kỳ thật đây đều là chính ngươi làm. Mặc dù không biết ngươi vì sao lại biến thành cái dạng này, nhưng nhìn tại ngươi, vì quốc gia đã làm nhiều lần chuyện tốt trên, lão đại quyết định không còn đi truy đến cùng, thậm chí muốn nhìn một chút, có thể hay không lôi kéo ngươi. Trương Hiểu Nguyệt nói xong sau, thở phào một cái nói, biết sao Trương Dương nắm thật chặt chén trà, bàn tay chuyển đến kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Không nên tức giận, ngươi nếu biết, đêm nay liền hảo hảo suy nghĩ một chút. Trương Hiểu Nguyệt vũ mị mà cười cười, đi ra ngoài, vẫn nghĩ làm sao cùng ngươi nói rõ ràng, bây giờ nói xem rõ ràng cũng tốt hơn nhiều. Trương Dương hừ một tiếng, bay một chút đem chén trà đặt ở đầu giường bên trên. Trương Hiểu Nguyệt lúc này đã đi ra ngoài. Hắn cảm giác đầu của mình có điểm choáng, theo hắn bắt đầu thu hoạch được hệ thống thời điểm, hắn liền đã bị giám thị, loại chuyện này, hắn là căn bản liền không có nghĩ tới. Hơn nữa đoạn thời gian kia, chính mình còn mở trực tiếp Còn đi làm nhiều chuyện như vậy. Nếu để cho hắn biết hệ thống tồn tại, bọn họ có thể hay không đem hệ thống theo trong đầu của ta tách ra. Không cần lo lắng, chúng ta đã sớm hợp làm một thể. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu cười nói, lại nói, như vậy cũng được, bất quá ngươi muốn chiêm cứ một cái quyền chủ đạo. Trương Dương nghe được hệ thống đề nghị, nhẹ gật đầu. Chính mình chuyện lúc trước, mặc dù đều bị hắn biết, nhưng là sao chổi năng lực này là chính mình, chỉ cần cái này năng lực ở trong tay chính mình liên tốt. Trước kia chuyện mặc dù đều bị bọn họ biết, nhưng là chuyện sau đó, hắn đều có thể ra ngoài nắm giữ quyền chủ đạo. Để bọn hắn đi theo ta ý nghĩ mà đi đi. Bất quá phải làm đến trình độ này lời nói, thực lực của hắn còn cần tăng lên, hiện tại Trương gia chỉ là đối với chính mình có hứng thú, hắn mục đích là làm Trương gia cần hắn. Trương Dương nhắm mắt lại, nghĩ đến chính mình hẳn là như thế nào đi làm những chuyện này. Một đêm trôi qua, Trương Dương một đêm chưa ngủ. Tỉnh lại sau, Trương Dương hơi luyện tập một phen lục tự quyết, lại hơi đánh một bộ ngũ cầm khí. Bất quá bây giờ Trương Dương đánh ngũ cầm khí thời điểm, đã không có trước đó giả lập thanh âm, sở dĩ lần này toàn bộ khách sạn người ngủ được cũng thực dễ chịu hẳn là tìm thời gian nhìn xem có thể hay không tiếp tục luyện tập thất thương công pháp. Trương Dương tự lầm bẩm nói, thất thương công pháp hiện tại đã đến tầng thứ 3, còn có còn lại 4 tầng, lần này đi kinh thành, đi gặp đến những cái kia võ giả, niên hội nói không chừng có cái gì so tài, lúc trước tại để cao mình một bộ phận thực lực, để bọn hắn tán thành chính mình. Đây là Trương Dương trước mắt một cái ý nghĩ. Vốn gì hắn muốn ở nhờ lần này niên hội, hảo hảo đi làm quen một chút thế giới của võ giả. Thế nhưng là đi qua tối hôm qua cùng tên kia nói chuyện, Trương Dương trực tiếp thay đổi ý nghĩ, hắn không chỉ là muốn hiểu thế giới này, còn cần triệt để hòa tan vào, từ hôm nay trở đi, ta chính là võ giả." Trương Dương ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn theo trong khách sạn đi ra, vừa vận Trương Hiểu Nguyệt cũng theo sắt vách đi ra, hắn đối Trương Dương híp mắt cười một tiếng nói, "Thật là đúng dịp." Trương Dương hừ một tiếng, xảo em gái ngươi đoán chừng đã sớm giám thị chính mình." Hai người xuống tới về sau, đột nhiên một chiếc xe chạy nhanh đến, Lưu Vũ Ngọc quay kiếng xe xuống, đối Trương Dương vung tay lên nói, "Dương ca, thật là đúng dịp." Trương Dương nhìn thấy đối phương thời điểm, khóe miệng giật một cái, "Già hỏa này làm sao tìm được nơi này đến?" Tại Hồ Châu thành phố rất nhiều khách sạn cùng chúng ta có rất nhiều quan hệ. Lưu Vũ Ngọc vung tay lên nói, "Sở Dĩ Dương ca ngươi nói đến thời điểm, ta liền điều tra một chút." Trương Dương không biết là nên khóc vẫn là cười, hắn ngồi lên xe nói, "Còn có ba người không có xuống tới, chờ một chút đi." Lưu Vũ Ngọc tìm một cái chỗ đậu xe dừng lại. Qua không bao lâu, Hạ Tinh Thần cùng Từ Minh Bố cũng đi xuống. Lần này Hạ Tinh Thần đổi quần áo màu đỏ áo, đeo kính đen, thoa đỏ chót môi, phong thái thư tha, ta thích. Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Hạ Tinh Thần, ánh mắt đều nhanh muốn theo trong mắt ra tới, Lai." Ngươi không phải thích từ đồ tính sao?" Trương Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế, liếc qua nói, "Kia là yêu, cái này thích." Lưu Vũ Ngọc không chút do dự nói, "Đây là không giống nhau." Nói xong hắn cười híp mắt nhìn Trương Dương nói, "Dương ca, vừa nhìn ngươi liền cùng nữ nhân tiếp xúc không nhiều lắm đâu." Hắn nhớ rõ lần trước Trương Dương đến thời điểm, bên cạnh chỉ có một nữ nhân. Hắn xác định Trương Dương liền không có tiếp xúc qua cái gì nữ nhân. Hạ Tinh Thần gót sen khẽ rời, chậm dài hướng về xe tới gần. "Đến đây, đến đây." Lưu Vũ Ngọc mở to hai mắt nhìn, trực tiếp cầm Trương Dương cánh tay. "Ta thấy được" Trương Dương mới vừa rồi không có nói mặt trên ba người còn có ai, một hồi có thể hay không thực xấu hổ a. Hạ Tinh Thần đi đến cửa sổ xe một bên, gõ cửa một cái. Lưu Vũ Ngọc không nói hai lời, trực tiếp mở cửa xe. "Tiểu thư, có chuyện gì?" Lưu Vũ Ngọc vuốt ve một chút tóc, tựa ở trên xe nói, "Đi nơi nào muốn hay không tiễn ngươi một đoạn đường?" "Ta tìm Dương ca." Hạ Tinh Thần gợi cảm đỏ chót môi hơi động một chút nói. Lưu Vũ Ngọc sững sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương, dựng lên một cái ngón tay cái. "Chương 1197, không đi ra." Trương Dương cười khan một tiếng. Cái này Hạ Tinh Thần lại tại làm cái gì đồ vậy ta? Dương Ca, chúng ta cùng đi ngồi phía sau đi. Hạ Tinh Thần dạo qua một vòng, đi tới Trương Dương cửa xe. Nàng mở cửa xe, giữ nàng lại cánh tay nói, ấm giọng thì thầm nói, làm cho ở một bên nhìn Lưu Vũ Ngọc Đô run dậy một chút. Cái này ở trước mặt cho chó An lương, ai chịu nổi a? Trương Dương cũng nhíu chặt lông mày, ngươi chơi như vậy một lần thì cũng thôi đi, như thế nào vừa ra tới, liền chơi một màn như thế, thật là không có chơi. Hơn nữa ta và ngươi có thù sao? Trường Dương ngơ ngác nhìn Hạ Tinh Thần. Đi rồi, Dương Ca, Hạ tinh thần lôi kéo Trương Dương cánh tay Vũ Mị nói cách đó không xa Trương Hiểu Nguyệt vừa đi ra liền thấy một nữ nhân lôi kéo Trương dương cánh tay nữ nhân phong thái Vũ Mị lời nói cho người nàng đều sử suốt một chút chính mình là đi nhầm sở tiêu đi âu sao như thế nào còn có người ta cũng như thế đâu về phía sau ngồi. Trương Dương không muốn cùng hạ tinh thần chơi cái gì chơi nhà tròi trò chơi trước mắt liết hắn một cái nói không muốn ta liền muốn cùng người cùng nhau hạ tinh thần dầu mới nói người cùng ta cùng đi đằng sau Trương Dương không nói lúc này nói cái gì đều vô dụng Nữ nhân này chính là muốn chính mình có coi, muốn gây phiền toái cho ta. Nhìn thấy chính mình như thế nào làm nũng đối phương một câu không nói, Hạ Tinh Thần hừ một tiếng, dùng sức giậm chân, ngồi xuống xe đằng sau. Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Trương Dương một độ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn dáng vẻ, ngồi vào trên ghế lái, yên lặng cho dựng lên một cái ngón tay cái. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi. Hắn cũng nghĩ không thông như thế nào trêu chọc đối phương, nữ sinh này chính là muốn cho hắn tìm phiền toái. Dương ca, ngươi xem bên kia, lại tới một cái. Lưu Vũ Ngọc tay chỉ tới Trương Hiểu ngựa nói, không muốn chỉ Trương Dương cảnh giác nhìn thoáng qua Trương Hiểu Nguyệt, đối Lưu Vũ Ngọc nói. Lưu Vũ Ngọc sửng sốt một chút, vừa rồi Dương ca, một câu đều không nói, như thế nào đột nhiên liền cùng chính mình nói như vậy. Nữ sinh kia giữ lại tóc đắn, dáng người cao gầy, ra trước ngực phát dục không phải rất tốt, nhưng nhìn dáng người a yêu kiều, cũng là một cái vư vẩn. Trương Dương tối hôm qua mới biết được Trương Hiểu Nguyệt thân phận, biết bọn họ rốt cuộc là loại người kia. Nếu như Lưu Vũ Ngọc chân đắc tội bọn họ, khẳng định là không có bất kỳ cái gì chỗ dĩ vừa rồi hạ tinh thần tới thời điểm, Trương Dương không nói lời nào, thế nhưng là Trương Hiểu Nguyệt tới thời điểm Trương Dương quyết định vẫn là hảo hảo nhắc nhở một chút đối phương. Trương Hiệu Nguyệt đi đến Trương Dương trước xe, trên mặt mang theo mỉm cười nói, "Ngươi tốt, phiền phức mở cửa xe một cái được không?" Lưu Vũ Ngọc sững sốt, nàng thổ khí như lan, Lưu Vũ Ngọc cảm giác đều choáng náo chuyển, trong lúc nhất thời không biết do chính mình rốt cuộc muốn làm gì. Hắn mở ra đằng sau cửa xe nói, "Đi thôi." Rất nhanh từ Minh bẩy ra đến về sau, hai người trực tiếp đi Lưu Túc biệt thự. Đợi đến đi Lưu Vũ Ngọc biệt thự, Lưu gia cùng Lưu Túc đang luyện quyền, nhìn thấy ba cái người xa lạ xuất hiện trước mặt bọn hắn, hai người ngừng luyện quyền, một đôi mắt nghi ngờ nhìn Trương Dương. Trương Dương lẫn nhau hơi giới thiệu một chút ba người, đồng thời nói bọn họ đều là võ giả, nhưng là Trương Hiểu Nguyệt chân thực thân phận hắn không có nhiều lời. Tại dọc theo con đường này, Trương Hiểu Nguyệt đều không có ghi rõ chính mình thân phận, Trương Dương cũng không có đi nói chuyện này. Giới thiệu xong về sau, mấy người tập hợp một chỗ uống một cái trà chiều. Lưu Gia đem đi kinh thành sự tình nói một lần, bọn họ kế hoạch là hai ngày sau đi kinh thành, đi đến về sau vừa vặn tháng 11, liên quan tới võ giả liên hội, Lưu Gia cũng hào hảo giải thích một lần. Võ giả liên hội mỗi 1 năm tháng 12 cử hành, cũng chính là Trương Dương bọn họ đi kinh thành về sau ngày thứ 3 liền đến tháng 12. Hàng năm cử hành đều là kinh thành bốn cái gia tộc người chấp đầu, bọn họ lựa chọn sử dụng người kế tục người tốt đi võ giả cái chỗ kia học tập. Nếu như có thể bị ẩn thế gia tộc chọn chúng, sau này sẽ là trong bọn hắn một phần tử. Trương Dương nghe xong sau, nhẹ gật đầu, hắn đối ẩn thế gia tộc không có hứng thú gì, bất quả nếu là có thể theo bọn họ cái chỗ kia thu hoạch được điểm vật mình muốn, cũng không tệ lắm. Trương Hiểu Nguyệt tại Lưu ra nói xong sau, liếc qua Trương Dương, đối hắn nhẹ nhàng một cái mỹ nhãn, ý tứ kia nói là, ngươi nhìn ta nói không sai chứ? Trương Dương một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Trương Dương thế nhưng là không muốn gia nhập gia tộc của bọn hắn, đối Trương Dương mà nói, tự do mới là trọng yếu nhất. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn, nếu vì tự do cho nên, cả hai đều có thể ném. Trương Hiểu Nguyệt nhìn Trương Dương không thèm để ý dáng vẻ, hừ một tiếng. Một bộ thanh cao dáng vẻ, toàn bộ hoa hạ cổ võ giả, có bao nhiêu muốn gia nhập ẩn thế gia tộc, thu mạch được ẩn thế gia tộc che chở đi. Liên một cái bị gia tộc vứt bỏ một đám người, ra tới sau đều có thể trở thành kinh thành có tiền nhất bốn cái gia tộc. Hắn bây giờ lại còn nghĩ không ra. Đi qua một giải, Trương Dương nhẹ gật đầu. Rỡ lên chén trà nói, "Đa tạ Lưu ra cho ta cơ hội này." Lưu ra khoát khoát tay, uống một hớp nước trà nói, "Ngươi vốn chính là võ giả, loại chuyện này, ngươi sớm muộn là phải biết." "Không sai, Dương ca, trước khi đi ngươi nhất định phải hảo hảo dạy một chút ta ạ." Lưu Vũ Ngọc nắm chặt nắm đấm nói, "Lần này ta nhất định phải làm cho ẩn thế gia tộc cho trọng chúng." Trương Dương nhìn Lưu Vũ Ngọc ánh mắt kiên định, hắn chỉnh trọng nhẹ gật đầu nói, "Tốt, ta đem ta sẽ dạy cho ngươi." "A uống." Lưu Vũ Ngọc quát một tiếng, trực tiếp đem nước ném đến mặt bản trên nói, "Như vậy Dương ca, chúng ta hôm nay liền bắt đầu đi." Trương Dương uống xong một ly trà, dừng một chút nói, "Ngày mai đi, ta hôm nay chuẩn bị đi xem một chút công ty của ta người." Dù sao Chu Vân Hạo một người tại cái này chưa quen thuộc thành thị, Trương Dương làm lão bản, đến rồi một chuyến, như thế nào đều phải đi qua nhìn một chút. "Vậy thì tốt, ta lái xe đưa người đi qua." Lưu Vũ Ngọc không chậm trễ chút nào nói, "Đi thôi Dương ca, chúng ta bây giờ liền đi qua." "Ta cũng đi qua." Trương Trương Hiểu Nguyệt đứng lên nói. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối Lưu Vũ Ngọc nói, "Mang lên hắn đi." Lưu thúc cho ba người còn lại tìm phòng. Trương Dương thì là cùng Lưu Vũ Ngọc đi Đông Chính công ty giải trí. Vừa đi đến cửa khẩu, hắn liền nghe được có người tại nói nhàn thoại. Người đã nghe chưa? Cái kia mới tới Minh Tinh có tiếp một cái nam số 1. Chu Vân Hạo sao? Hắn là lão bản chiếu cố người, hơn nữa liền nhất tỷ cũng chiếu cố hắn. Thật là, loại người này, lớn lên cũng không đẹp trai, loại trừ có diễn kỹ, còn có cái gì, phép đều không có đi. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, nếu mày, tự nhiên biết bọn họ đàm luận chính là ai. Cả ngày tại loại này trong không khí sinh hoạt, Chu Vân Hạo là thế nào kiên nổi? Nghe bọn hắn nói Chu Vân Hạo lại đi đón tay một vai, hắn có thể hay không đem chính mình đắm chìm trong trong công việc đi. Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Trương Dương sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, trong lúc nhất thời Trương Nghị Hòa thượng sở không tới đầu não. Chương 1198, chính danh. Trương Dương bởi vì luyện tập ngũ cầm hí nguyên nhân, chỉ cần là tại chính mình trung quanh nói một ít lời, hắn cũng có thể nghe thấy. Thế nhưng là Lưu Vũ Ngọc lại không được, hắn chỉ là nhìn thấy Trương Dương đi vào sau, cả người mặt không phải rất khá. Hắn nhưng là Trương Nghị Hòa thượng không nghĩ ra, mới vừa rồi còn hi, hi ha ha Trương Dương. Như thế nào trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên khó coi như vậy. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, cố gắng để cho chính mình nhìn lên lệ khí không phải nặng như vậy. Một hồi còn muốn đi nhìn xem Chu Vân Hạo, không biết hắn tâm tình bây giờ như thế nào. Trương Dương từ nhỏ đến hơn 20 tuổi, vẫn luôn được người xưng hô vì sao chổi, đám người kia vô luận là trong trường học, vẫn là trên đường cái, đều sẽ thảo luận Trương Dương, cho hắn sắc mặt xem, liền xem như mãi cho đến đại học, hắn vốn dĩ coi là những chuyện này có thể sẽ không lại xuất hiện, thế nhưng là liền xem như lên đại học, vẫn như cũng là như vậy. Vừa rồi một màn kia Lâm Trường Dương nghĩ đến trước đó ngày, đi xem một chút Chu Vân Hạo đi." Trương Dương bình tĩnh nói, thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, vừa vặn làm người trùng quanh nghe được hắn nói chuyện. Chúng quanh nghệ nhân nghe được xem Chu Vân Hạo ba chữ này, cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Trương Dương, bọn họ xì xào bàn tán nói đến đứng lên. Vừa rồi người kia nói muốn đi xem Chu Vân Hạo, có phải là hắn hay không chính là Chu Vân Hạo lao bản a? Lớn lên cũng không ra thế nào đất a, bất quá nữ nhân bên cạnh thật tốt." Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, lộ ra một tia cười lạnh, nếu như không phải là bởi vì nơi này là Lật Tổng công ty, Trương Dương hiện tại đã sớm phát thảo. Bất quá hắn còn tại người chịu đựng, hắn cần tìm một cái cho Chu Vân Hạo chính danh thời cơ, nói cho bọn hắn, hắn nhân viên chính là dựa vào bản lãnh của mình đi làm việc tình, coi như hắn cùng tiểu thịt tươi đồng dạng, nhưng là hắn là một cái có tư lực, có chịu đi học tập một người. Nghệ nhân đều phải phòng làm việc của mình, Chu Vân Hạo cùng Lâm Tỷ tại một cái tầng lầu. Lưu Vũ Ngọc cười nói, hắn không có cùng vừa rồi đồng dạng tùy tiện, bởi vì hắn cảm giác được hiện tại Trương Dương, cả người hắn khí chẳng liền không đồng dạng. Trương Hiểu Nguyệt cũng nhìn ra, Trương Dương biểu tình cùng cảm xúc có chút không đúng, dứt khoát cũng không nói chuyện ngược lại nắm ở Trương Dương cánh tay. Nam nhân cần mặt mũi thời điểm, nữ nhân nên cho một chút, Trương Hiểu Nguyệt đã làm nhiệm vụ vô số kể, điểm này nàng ngay từ đầu chính là biết đến. Thật là, cái tia nữ cùng hắn quan hệ không tệ dáng vẻ. Ta nhớ được gia hỏa này lần trước đi ra lúc, bên cạnh cũng mang một cái mũ tử. Trương Dương đối Trương Hiểu Nguyệt mỉm cười, biểu đạt chính mình hắn cảm tạ. Lưu Vũ Ngọc ở phía sau đi theo, hơi sửng sốt một chút vội vàng cũng đi theo, nắm ở Trương Dương một cái khác cánh tay. Trương Dương ngậm, đội vã mang theo hai người đi chu Vân Hạo gian phòng. Chính là cái này. Lưu Vũ Ngọc tay chỉ một cái cửa nói, tại Trương Dương đem Chu Vân Hạo đưa tới thời điểm, hắn liền chú ý quan sát Chu Vân Hạo cái này nghệ nhân. Hắn mặc dù tướng mạo không sao xuất chúng, nhưng là đi vào về sau, đã không có xem trọng chính mình, cũng không có rèm pha chính mình ý tứ, vẫn luôn cẩn trọng công tác. Liên Lật tổng đều nói, hắn hành nghề nhiều năm như vậy, đều hay không gặp như vậy cẩn trọng người trẻ tuổi, vẫn nghĩ đem hết thể cơ hội đều dạy cho dạng này người trẻ tuổi. Lật tổng thậm chí còn từng nói với hắn, nếu không phải Chu Vân Hạo đã ký hợp đồng Trương Dương công ty, hắn nhất định sẽ lời nói trọng kim đem cái này nghệ nhân ký hợp đồng. Hắn vẫn luôn chưa từng nghe qua đánh giá cao như vậy, trong lòng vẫn luôn kính nể người này. Trương Dương đứng tại cửa ra vào, gõ cửa một cái, bên trong không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Đi ra sao? Trương Dương buồn bực, thời gian này là buổi chiều, thời gian này hẳn là sẽ không ra ngoài a. Trương Dương lại muốn gõ cửa, Trương Hiểu Nguyệt ở bên cạnh đẩy một chút, cửa trực tiếp mở. Không đóng cửa, trực tiếp đi vào đi. Trương Hiểu Nguyệt đẩy cửa ra, nhún vai nói. Trương Dương không nghĩ tới Chu Vân Hạo đều không đóng cửa, hắn đi vào, nhìn thấy Chu Vân Hạo ghé vào mặt bàn trên, nằm Mặt bàn trên còn đặt vào ly rượu. Rầm rầm một hồi đinh đương vang. Chu Vân Hạo kỳ lý hoa lạp không biết nói cái gì, hai tay túi đầu, trực tiếp trực tiếp đem bình rượu toàn bộ đổ nhào tại, Dầm rầm một hồi tiếng vang, đem tất cả mọi người kinh ngạc một phen. Trương Dương lần thứ nhất nhìn thấy Chu Vân Hạo cái dạng này, hắn đột nhiên cảm giác trong lòng chua chua, không biết nên nói thế nào. Hắn đột nhiên hoài nghi, chính mình làm Chu Vân Hạo tới trong đối với hắn có phải hay không một lựa chọn sai lầm. Tại chính mình công ty, có lẽ công ty không lớn, nhưng là tất cả mọi người là đối công nhận của hắn, liền Lý Huyền Nhi cũng đặc biệt công nhận hắn. Thế nhưng là ở cái địa phương này, Hắn nhưng không có cái loại này tán thành. Hắn cố gắng đi chứng minh chính mình, kết quả bọn hắn xác thực châm chọc khiêu khích, nói Chu Vân Hạo cùng cái này có quan hệ, cùng cái kia có quan hệ. Nhìn thấy có người đi vào, Chu Vân Hạo lập tức đứng dậy, híp mắt nhìn người chung quanh. Trong miệng của hắn phun mùi rượu, đi hai bước, đi tới Trương Dương bên người. Ai bảo các ngươi đi vào? Hắn hạ bàn bất ổn, khắp nơi loạt lắc. Lung lay một hồi, hắn đi tới Trương Dương bên người, hắn nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn thật lâu, trong miệng toát ra bong bóng. Hướng lợi hại như vậy, đều đã thủ phao phao. Trương Hiểu nguyện che cái mùi nói Không phải uống rất châu rượu, vì cái gì còn muốn uống rượu. Trương Dương lại không tức giận, hắn quan sát một chút Chu Vân Hạ phòng. Trên bàn làm việc của hắn vẫn luôn đặt vào nổ tệ phục cùng cái khắc sách, hắn tại say rượu trước đó, còn tại nhìn máy tính, nhìn người khác đóng phim nội dung học tập. Nói rõ hắn thời thời khắc khắc đều đang nghĩ chứng minh chính mình. Dương ca. Chu Vân Hạo tại Trương Dương trước mặt lung lay một hồi, nhận ra Trương Dương, hắn cùng một hài tử đồng dạng, oa liền khóc lên. Dương ca, ngươi biết ta ở đây qua bao nhiêu khó khăn sao? Hắn ôm Trương Dương, hai mắt liền giống lọ thực chất thùng nước. Nước mắt phóng túng hướng bên ngoài trôi. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Đặc biệt là hắn Chu Vân Hạo vẫn luôn là lấy ngành hắn hình tượng xuất hiện, lúc này lại khóc đến cùng một hài tử đồng dạng, như là trẻ ủy khuất lớn lao. Trương Dương ôm ấp lấy hắn, cũng không nói chuyện. Lưu Vũ Ngọc sửng sốt, làm sao lại xuất hiện tình huống này? Ta đi tìm Lã Tổng, ta muốn đi hỏi một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lưu Vũ Ngọc hừ một tiếng, liền muốn đi tìm Lã Tổng. Không cần đi, làm lật tổng ra tới ăn bữa cơm đi. Trương Dương dừng một chút nói, liền buổi tối hôm nay, ra tới ăn bữa cơm. Trương Dương biết loại chuyện này không phải lật tổng một người là có thể giải quyết, hắn cần cùng lật tổng tâm sự, như thế nào mới có thể cho Chu Vân Hạo chính danh. Hắn tin tưởng Chu Vân Hạo thực lực, tin tưởng hắn cũng muốn người khác chú ý tới mình. "Tốt, ta đã biết." Lưu Vũ Ngọc gật đầu nói. Trương Dương vô vỗ Chu Vân Hạo phía sau lưng, một lát sau, Chu Vân Hạo trực tiếp phun ra. Trương Dương không có để ý, nhẹ giọng hỏi, "Như thế nào, khá hơn chút nào không?" Chu Vân Hạo phun xong về sau, cũng tỉnh rượu, nghe được Trương Dương thanh âm, hắn sững sốt. Chương 1199, không tôn trọng Dương ca đến đây lúc nào? Chu Vân Hạo quay người trở lại, cứng nhắc quay đầu, nhìn thoáng qua Trương Dương. Trương Dương đối hắn mỉm cười nói, "Như thế nào, cảm giác khá hơn chút nào không?" Chu Vân Hạo sử sốt, thật lâu không có nói ra một câu, hắn đốn một hồi nói, "Dương ca, ngươi đến đây lúc nào?" Trương Dương nghe nói như thế, gượng cười lên tiếng, "Ta tiến vào thời điểm ngươi cứ uống đến say mềm, còn hỏi ta đến đây lúc nào? Ta đến rồi có một hồi." Trương Dương tiếp tục gõ hắn hậu bối, làm hắn cảm giác tận lực dễ chịu một ít. Lưu Vũ Ngọc cho lật tổng gọi một cú điện thoại, nói Trương Dương đến rồi cùng đi ăn một bữa cơm. Lật Tổng vui vẻ đáp ứng. Làm xong đây hết thể về sau, Lưu Vũ Ngọc lại cho Chu Vân Hạo rót một chén nước nóng. Chu Vân Hạo tiếp nhận nước nóng, nói một tiếng cảm ơn. Hắn nga tới ngã lui, một lần nữa ngồi xuống bàn làm việc ghế trên, nằm ở trên bàn, không lâu lắm, lại ngủ thiếp đi. Trương Dương nhìn ngủ được cùng hài tử bình thường Chu Vân Hạo, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chúng ta đi xem một chút Lâm tỷ đi. Trương Dương đối Lưu Vũ Ngọc nói. Lưu Vũ Ngọc g đầu. Hai người tới dịch Lâm Lâm cửa phòng làm việc gõ cửa một cái. Mời đến. Bên trong truyền đến tiểu Tĩnh thanh âm. Lưu Vũ Ngọc sửng sốt một chút, khuôn mặt anh tuấn mang theo tà mị mà có điểm bất cần đời mỉm cười. Hắn đẩy cửa phong ra, nên ngang đi vào, ha ha cười nói, Tư Đồ tính, trùng hợp như vậy ngươi như thế nào cũng ở nơi đây a. Tư đổ tính nhìn thấy Lưu Vũ Ngọc thời điểm cũng sửng sốt. Bất quá nàng không phải bật cười, mà là một mặt ghét bỏ. Gia hỏa này như thế nào tới nơi này? Ngươi tới nơi này làm gì? Tư đổ tính không nhịn được nhìn hắn một cái, thử một tiếng hỏi. Còn có, có cái gì tốt sao? Ta cùng Lâm tỷ mỗi ngày đều cùng một chỗ. Tư Đồ Tĩnh nói xong, Ướ ngực. Trương Dương nghe được các nàng nói chuyện, không tự chủ được nghĩ sai, hai người bọn họ thường xuyên cùng một chỗ. Hai nữ nhân cùng một chỗ. Trương Dương vội vàng lắc lắc đầu, tranh thủ không suy nghĩ thêm nữa những chuyện kia. Ta là cùng Dương ca cùng nhau xem lâm tỷ Lưu Vũ Ngọc đứng thân thể, khỏe môi nét lên tà mị mỉm cười, ta cùng Dương ca cũng thường xuyên cùng một chỗ. Trương Dương đi lên một cái ngật đáp lê đánh vào trên đầu của hắn, người nói chuyện thời điểm liền không thể qua đầu bóng ca. Lâm tỷ người tốt. Trương Dương theo Lưu Vũ Ngọc phía sau đi ra, bọn họ tại chú ý tới trước mắt Trương Dương Trước đó Trương Dương vẫn luôn tại Lưu Vũ Ngọc phía sau, hơn nữa hắn vẫn là đứng ở cửa ra vào, tư đổ Tĩnh Ôn Hỏa Lâm Lâm đều không nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng là Lưu Vũ Ngọc đang nói đùa. "Trương Dương đến đây?" Dịch Lâm Lâm cười nói, "Lần này đến có chuyện gì sao?" Trương Dương đơn giản đem Lưu Vũ Ngọc mời chính mình chuyện nói một lần, che giấu đi võ giả niên hội thời điểm, bất quá tư đồ Tĩnh lại hồ nghi nhìn Trương Dương, nàng cũng là võ giả, hắn thời gian này Lưu Vũ Ngọc mời Trương Dương, khẳng định chính là vì chuyện này. "Buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi." Trương Dương trực tiếp phát ra mời. Hắn cũng muốn ôn hòa Lâm Lâm tìm hiểu một chút Chu Vân Hạo sự tình. Lúc này mới đến rồi không đến một tháng thời gian, Chu Vân Hạo mặc dù thanh danh không sai, thế nhưng là ở công ty quan hệ nhân mạch lại chẳng ra sao cả. Nếu như Chu Vân Hạo không am hiểu xử lý quan hệ nhân mạch, Trương Dương cũng nên nhận. Thế nhưng là Chu Vân Hạo mặc dù lớn lên có điểm khờ ngốc dáng vẻ, thế nhưng là trong lòng lại thực không khéo. "Tốt, vậy xế chiều hôm nay đi." Dịch Lâm Lâm nét mặt tươi cười như hoa. Nàng biết Trương Dương không chỉ là vì ăn cơm, càng nhiều hơn chính là bởi vì Chu Vân Hạo sự tình. Chu Vân Hạo sau khi đi tới công ty Rất nhiều chuyện làm được đều là thực loa mắt, Thành Hựu cũng coi là biết tròn biết méo. Nhưng là rất nhiều người chính là lựa chọn không đồng ý hắn, thậm chí đều nghị đến biến đổi Hoa Văn đi hư hao thành danh của hắn. Ba người thành hổ, Lật Tổng bọn họ cũng không dám nói cái gì, nếu như nói, cái kia dạng này luôn luận liền sẽ nghiêm trọng hơn. Sở dĩ, nàng cũng biết Chu Vân Hạo này đoạn thời gian này trôi qua không phải rất tốt, thế nhưng là nàng cũng không thể nói thêm cái gì. Đến hạ buổi trưa, Trương Dương tại Lưu Vũ Ngọc để cử dưới tìm một cái thịt nướng cửa hàng. Cái này thịt nướng cửa hàng cùng Lưu Vũ Ngọc minh lộ vẻ nhận biết. Sở dĩ cho bọn họ an bài một cái phòng. Ngay từ đầu bầu không khí còn có một ít xấu hổ, ai cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì mặt bản trên có đông chính giải trí văn hóa công ty, tổng giám đốc cùng nhất tỷ, có Chu Vân Hạo loại này vừa tới đến công ty không bao lâu người mới. Uống rượu, uống rượu. Tiểu Tĩnh dơ ly rượu lên nói, các người ra tới một chuyến, cái gì đều không uống, như thế nào nói chưa tiễm. Tiểu Tĩnh rượu phẩm bốn là rất tốt, hơn nữa uống cũng không chút nào mập mở trong nháy mắt liền đem bầu không khí cho mang theo đứng lên. Vài lần rượu đi qua về sau, Chu Vân Hạo nhìn vui vẻ hòa thuận không khí. Nghĩ đến trở lại công ty về sau chẳng cảnh, không khỏi xuống dốc. Hắn cho rằng Dương Ca làm làm như vậy vì để cho hắn ôn hòa tiểu thư cùng Lật tổng nhận biết một fan, tại về sau đóng phim, biểu diễn thời điểm có thể nhận được một cái tốt hơn vị trí. Hắn dơ ly rượu lên, liền đối Lật tổng cụng nhất tỷ mời rượu. Lật tổng rất cao hứng uống rượu, làm thương nhân loại chuyện này cũng thấy nhiều, sau khi cơm nước no nê, Trương Dương liền sẽ nói về sau hỗ trợ chiếu cố một chút. Thế nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, đối phương một câu không nói, thậm chí đều không có là chiếu cố một chút loại chuyện này. Lật tổng cảm giác không được bình thường. Như thế nào đến bây giờ không có một câu như vậy xuất hiện qua cơm nước xong xuôi uống rượu xong Trương Dương đề nghị mang theo bọn họ cùng đi cờ tờ vờ dù sao ở cái địa phương này hắn hy vọng Chu Vân Hảo chính mình có thể đem sự tình nói ra mấy người đi tới cờ tờ vờ Trương Dương ngồi tại cũng không ca hát Chu Vân Hạo cũng không để ý cầm lên mịôồn lớn tiếng hát ra tới hát một hồi liền biến thành gào khóc bất quá nhưng không có chạy mất Lật tổng nhìn thấy màn này là Trương Nhị Ha thượng không nghĩ ra được bình thường Chu Vân Hảo nói chuyện nói chuyệnếm đều là rất tốt nhưng là hôm nay là thế nào Thế nhưng là hát, Hắc, Lật Tổng trong lòng dần dần cảm giác được một tia khổ sở. Cái kia cảm giác là Chu Vân Hạo cho hắn, đó là một loại không được công nhận bĩ thường, Chu Vân Hạo vẫn luôn không có nói qua, thế nhưng là vào lúc này, lại thông qua tiếng ca truyền đạt cho Lật Tổng. Trên thế giới này, có người là sẽ bị cô lập, có người thì bởi vì bản tính, có người thì là bởi vì quá ưu tú, Chu Vân Hạo chính là loại người này, hắn thật sự là quá ưu tú, tất cả mọi người ghen ghét hắn, thậm chí đối với hắn diễn kỹ, năng lực sinh ra hoài nghi. Đang lựa gạt người khác đồng thời, cũng đang lựa gạt chính mình. Chương tiểu lệ Trở về sau ta nhất định sẽ hảo hảo tra hỏi Chu Vân Hảo. Lật Tổng lôi kéo Trương Dương tay nói, "Nếu như ở công ty ai muốn nói Chu Vân Hảo là thông qua đi cửa sau ra tới, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Đây là đối ta bất kính, đối nghệ thuật không tôn trọng." Chương 1200, trực tiếp thành công. Trương Dương không phải làm nghệ thuật, hắn biết vì cái gì tại Chu Vân Hạo ca hát về sau, trước mắt lật tất cả cho cái gì liền biết vẫn muốn nói sự tình. Có lẽ đây chính là nghệ thuật mị lực. "Lật Tổng, đã ngài đều nói như vậy, ta muốn cho Chu Vân Hảo chính danh." Trương Dương cầm Lật Tổng tay nói. "Chính danh?" Tuyệt đối phải chính danh." Lật Tổng say khướt nói, "Nếu ai không phục, ta đem hắn bị khai trừ." Bên cạnh Dịch Lâm Lâm một câu không nói, chính danh cũng không phải nói như vậy nói liền có thể. Dù sao hiện tại rất nhiều phóng viên, cậu tử bọn họ đưa tin sẽ không theo người tải nghệ đi đưa tin, ngược lại thích đưa tin cuộc sống riêng tư của người. Đây chính là ngành giải trí hiện tại hình thức, nghệ nhân tải nghệ thường thường là cần công ty tự mình đi vất văn, tự mình hot sẹ gập mua lấy đi. Thế nhưng là tại hot sẹ gập mua lấy đi về sau, còn có cái khác giải trí chủ blog tìm kiếm nghị cách đến ngươi. Dịch Lâm Lâm theo một cái tiểu nghệ người cho tới bây giờ, Thành công chính nhất tỷ, trước kia trải qua một cái chuyện, đến bây giờ còn bị lấy ra nói. Cho nên nàng biết, rất nhiều chuyện, bọn họ sẽ chỉ đi xem một chút có không có thú, mới sẽ không để ý chân tướng là cái gì, cũng sẽ không để ý ngươi năng lực như thế nào. Dịch Lâm Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ hiện tại cũng chính là uống say, trong lòng có ý nghĩ này, thế nhưng là chờ tỉnh rượu của bọn họ, bọn họ liền sẽ không có ý nghĩ này, dù sao Lật Tổng cũng không phải ngày đầu tiên tại cái nghề này. Một đêm trôi qua, Dịch Lâm Lâm cùng Tiểu Tĩnh trước thời hạn trở về, mà còn lại mấy cái nam, cùng Trương Hiểu Nguyệt đều tại cỡ tở vở qua một đêm. Trương Dương một ngày này trời mặc dù cũng say khước, nhưng không có đối Trương Hiểu Nguyệt ra tay. Từ khi được chứng kiến Trương Hiểu Nguyệt đoạn tử tuyệt tôn chân về sau, hắn đối với cô nữ sinh này liền một tơ một hào ý nghĩ đều không có. Sáng sớm hôm sau, đám người theo Cở Tở vờ ra tới, Lật Tổng trực tiếp mang theo Chu Vân Hạo rời đi. Hắn ý tứ là muốn vì Chu Vân Hạo chính danh, làm hết thể mọi người nhìn xem, Chu Vân Hạo đi đến hiện tại là chính mình từng bước một đi tới. Trương Dương nhìn đi xa Lật Tổng nhẹ gật đầu, chuyện còn lại hắn cũng không hiểu, chỉ có thể nhìn Lật Tổng thủ đoạn cùng Chu Vân Hạo năng lực. Khác nghề như cát núi, Trương Dương mặc dù thành lập một cái công ty giải trí, tại Lưu Ly thành phố cũng xử lý không ít công ty, thế nhưng là những chuyện này, đại bộ phận đều dựa vào bên cạnh hắn người trợ giúp. Sở dĩ Trương Dương đối với ngành giải trí hiểu rõ là không bằng lận Tổng cái này, tại ngành giải trí giang hồ sở soạn lần mò mấy chục năm ra hỏa. Chúng ta cũng sẽ đi thôi." Trương Dương vô vỗ Lưu Vũ Ngọc bả vai nói, "Ta cũng đem một vài ta sở học dạy cho người. Trương Dương trước đó đem Ngũ Cầm Hí dạy cho Lưu ra, thế nhưng là Lưu Gia học được về sau, cũng không có dạy cho Lưu Túc cùng con của hắn. Hắn mặc dù nghĩ như vậy qua, Nhưng là tại võ giả thế giới bên trong, người khác đem chính mình độc môn võ công dạy cho ngươi, cũng là bởi vì tín nhiệm. Làm một tuổi già võ giả, hắn đối với mấy cái này khuôn sáo càng thêm để ý. Làm không được cùng Lưu Vũ Ngọc đồng dạng, mở miệng liền muốn cùng người khác luật bàn. Nghe được Trương Dương muốn dạy cho chính mình võ công, Lưu Vũ Ngọc mặt mày hớn hở, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn trực tiếp đón một chiếc xe, hương phấn nói: "Đi, đi Dương ca." Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, ra hỏa này quả nhiên là cái võ sĩ si chỉ cần nói chuyện dạy cho hắn võ công, quả thực so gặp tứ độ tĩnh còn vui vẻ hơn. Lái xe về tới biệt thự, Trương Dương cùng Lưu Vũ Ngọc tìm một cái ẩn nấp rừng trúc. Trương Hiểu Nguyệt không cùng đi lên, mà là một người trong sân tùy tiện bắt đầu đi dạo. Trương Dương suy tư một chút, đem ngũ Cầm Hý cùng Vĩnh Xuân Quyền, còn có lục tự quyết đều dạy cho hắn. Đây là hắn theo hệ thống đổi ra tới, đi qua không ngừng tu sửa, hết thảy võ công đều là bản đầy đủ. Cùng bọn hắn bình thường thu hoạch được bản chép tay cùng một ít lưu truyền võ công còn là không giống nhau. Trương Dương theo hệ thống đổi càng hoàn chỉnh, hơn nữa tại hệ thống trợ giúp hạ, Trương Dương cùng những người khác liền chỉ trong lát, hắn đối với võ công hiểu rõ liền càng thêm sâu. Sở dĩ Trương Dương đang dạy Dô đến võ công, đối phương Lý Giải mặc dù không thể cùng Trương Dương đồng dạng, làm được khắc sâu Lý Giải, nhưng là tuyệt đối phải so trong sách vợ Lý Giải phải sâu khắc hơn nhiều. Một ngày thời gian đi qua, Trương Dương cùng Lưu Vũ Ngọc cũng luyện một ngày, liền Trương Dương đều cảm giác thân thể có chút mệt mỏi. Hắn nằm trên ghế, nhìn lại hắn rơi, và áo đã ướt đẫm Lưu Vũ Ngọc, hắn còn tại chỗ nào huấn luyện. Quả nhiên là một cái võ sĩ si a, hiện tại đã là tháng 11, trời lạnh như vậy, còn có thể đem chính mình mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi, thật sự là quá liều mạng. Mãi cho đến buổi tối, Lưu Vũ Ngọc một quyền đánh ra Bảnh, một trang tiếng xe gió, trong rừng trúc, lá trúc gào gào rơi xuống. Trương Dương đột nhiên đứng lên, vừa rồi kia một chút rốt cuộc là thế nào làm được? Lưu Vũ Ngọc cầm chính mình nắm đấm nói, "Xong rồi." Trương Dương ngậm một chút, hắn dùng Vĩnh Xuân quyền thời điểm, chưa từng có loại chuyện này, đối phương là thế nào làm được? "Dương ca, ta thành công, ta thành công." Lưu Vũ Ngọc cầm nắm đấm nói. Trương Dương tất nhiên thấy rõ ràng vừa rồi một quyền kia, hắn nhẹ gật đầu, nghiêm túc hỏi, "Vừa rồi một quyền kia ngươi làm như thế nào?" Hắn luyện tập Vĩnh Xuân quyền thời gian dài như vậy, chưa từng có gặp được loại chuyện này. Vĩnh Xuân quyền tổn quyền là nội kình, nếu như bên kia nội kình đánh ra, chính là vừa rồi như vậy hiệu quả. Lưu Vũ Ngọc cười nói, ta vừa rồi chính là có như vậy một cái ý nghĩ, sở dĩ liền thí nghiệm một chút. Trương Dương nhẹ gật đầu, đem nội kình đánh ra đến, ngươi có phải hay không liền cùng trong tiểu thuyết chân khí không sai biệt lắm. Như vậy thật sự có loại vật này sao? Trương Dương trước đó luyện tập lục tự quyết thời điểm, từng có như vậy cảm giác, cũng hoài nghi tới kia rốt cuộc có phải là thật hay không khí. Nội kình ngoại phóng. Trương Dương nghĩ đến trước đó Lưu Gia nói qua một cái từ, liền Lưu Gia đều làm không được nội kình ngoại phóng. Lưu Vũ Ngọc là thế nào làm được? Nhìn Trương Dương vẻ suy tư, Lưu Vũ Ngọc tỏ ra vô cùng tiêu ngạo. Chỉ cần cùng lục tự quyết cùng nhau dùng là được rồi. Lưu Vũ Ngọc lại gợi ý một chút. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi cũng là nghĩ đến cái này biện pháp. Lưu Vũ Ngọc quả nhiên là cái võ sĩ, si, chính mình lục tự quyết cùng Vĩnh Xuân Quyền đều dùng thời gian dài như vậy, nhưng xưa nay không có nghĩ qua. Bởi vì giữa hai bên thu hoạch được thời gian quá khoảng cách quá dài, sở dĩ hắn căn bản cũng không có không đi chú ý chuyện này. Trương Dương nắm chặt nắm đấm, ông thầm vận dụng lục tự quyết, hết thảy lực lượng đều tập trung vào trên năm tay đấm ra một quyền. Chuyện gì đều không có. Lưu Vũ Ngọc kém chút bật cười, bất quá vô luận nói như thế nào Lục Tự quyết cùng Đĩnh Xuân quyền đều là Trương Dương dạy cho hắn, hắn cũng không thể như vậy không địa đạo cười. Rang rắc, rang rắc. Chung quanh truyền đến từng đợt tiếng tạch tách. Thành âm gì? Lưu Vũ Ngọc kích động nói. Hắn nhìn thấy trước mặt cây trúc kẹt kẹt đụng tới đánh bại khe hở. Vành. Xanh biết cây trúc trực tiếp từ nội bộ nổ tung. Lưu Vũ Ngọc sững sốt, miệng của hắn lớn đến có thể nhét vào một cái lê. Chương 1201, truy đuổi. Trương Dương cũng ngộng, hắn cũng không biết Vừa rồi một quyền kia thế, nhưng đánh ra cái hiệu quả này, Lưu Vũ Ngọc không biết nên nói cái gì, vừa rồi một quyền kia, hắn nhưng thật ra là luyện tập dòng giá một ngày mới luyện tập ra tới, thế nhưng là Trương Dương chỉ là tại mình nói một câu về sau, đối phương liền đã nắm giữ quyết hiếu Lưu Vũ Ngọc chân muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, thiên lý bất dung a. Ta tân tân khổ khổ dùng một ngày thời gian mới luyện ra tới, ra hỏa này tùy tiện thử một chút vậy mà liền ra tới. Trương Dương cầm nắm đấm, khoe miệng mang theo mỉm cười nói, cũng không tệ lắm sao, lực lượng vẫn còn lớn. Lưu Vũ Ngọc cười, không biết nên nói cái gì. Hắn cười ha ha, đối Trương Dương nói, "Như thế nào, Dương ca, cái này vẫn là dùng rất tốt." Trương Dương nhẹ gật đầu, nắm chặt nắm đấm, lại một lần nữa cảm giác được chân khí hội tụ đến trên nắm tay. Hắn dừng một chút nói, "Là thật không tệ, lực bộc phát so trước đó dùng thốn quyền thời điểm còn mạnh hơn. Chỉ là cần thời gian quá dài một chút, nếu như có thể lại co lại ngắn liền tốt." Trương Dương cầm nắm đấm nói. "Không thể nào Dương ca." Lưu Vũ Ngọc khoát khoát tay nói, thốn quyền cần thời gian liền rất dài ra, như vậy tại làm đến nội kinh ngoại phóng, vừa rồi đã rất nhanh." Trương Dương cầm nắm đấm, trực tiếp đánh ra ngoài một quyền. Hắn hơi đốn không đến 30 giây, lại đánh ra một quyền, lại là bảy một tiếng. Lưu Vũ ngọc ngọ, vừa rồi hắn còn nói đây là không thể nào, thế nhưng là trong nháy mắt, Trương Dương đã đánh ra ba quyền. Bất quá này ba quyền lực lượng cùng vừa rồi một quyền kia không có cái gì có thể so tính, nhưng là tốc độ so vừa rồi nhanh không chỉ là một chút điểm. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Nếu như tại đánh nhau thời điểm, thế nhưng là liên tiếp ra nhiều như vậy quyền, không biết sẽ còn xuất hiện chuyện gì đâu. Dương ca, ngươi làm như thế nào? Lưu Vũ ngọc đi đến Trương Dương bên người hỏi. Trương Dương huy vũ một chút năm đống nói: Lại nhanh như vậy một chút liên tốt. Lưu Vũ Ngọc xấu hổ cười một tiếng, rõ ràng là chính mình sáng tạo ra, chính mình còn cần đi thỉnh giáo Trương Dương. Mấu chốt đôi này Trương Dương tới nói, giống như rất bình thường dáng vẻ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Thế nhưng là chính mình đang đánh ra một quyền kia thời điểm, cả người liền đã mệt mỏi gần chết. Lưu Vũ Ngọc đang suy tư. Dăm dăm một trận gió thổi lá trúc thanh âm, toàn bộ rừng trúc lá cây rầm dầm rơi xuống, trong lúc nhất thời Lưu Vũ Ngọc đơ ngốc, như thế nào còn có loại chuyện này đâu. Vừa rồi hắn còn nghĩ mặc dù năm đấm ra nhiều, thế nhưng là lực lượng lại so trước đó thấp không biết. Thế nhưng là này nhau nhau rơi xuống là chút, ba ba đánh chính mình mặt. Còn tốt vừa rồi ta không có đem ta muốn nói lời nói ra. Trương Dương liên tục đánh ra mấy quyền về sau, ngồi ở một cái trên tảng đá, hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu luyện tập một chút lục tự quyết. Vẫn là thật không tệ. Trương Dương cho Lưu Vũ Ngọc dựng lên một cái ngón tay cái. Chính mình có được này hai cái công pháp thời gian dài như vậy, đều không có đi thí nghiệm qua, thế nhưng làm tiểu từ này cho thí nghiệm ra tới. Về sau cái này cũng có thể làm làm chính mình một cái át chủ bài. Ta trở về nghỉ ngơi một chút, nên giao cho ngươi đã điều dạy. Còn lại ngươi hảo hảo luyện luyện đi." Trương Dương cười nói. "Được rồi Dương ca." Lưu Vũ Ngọc đứng thẳng người, cung kính nói. Trương Dương đúng là đem có thể dạy cho hắn đều dạy, đến nỗi cái kia thất thương quyền. Trương Dương dự định ai cũng không dạy, dù sao cái kia thật sự là quá nguy hiểm. Mới từ trong rừng trúc ra tới, liền thấy ngồi tại cái đỉnh trong Trương Hiểu Nguyệt. Nàng múa này tinh tế ngón tay, một hồi đối bông hoa, một hồi đối bầu trời, nhìn ngón tay của mình hì hì bật cười. Trương Dương trước đó nghe người ta nói qua, xinh đẹp nữ sinh nhìn chính mình tới điểm, đều sẽ cao hứng bật cười, nhìn thấy trước mắt Trương Hiểu Nguyệt dáng vẻ, Trương Dương mới biết được lời này là thật. Ra tới, Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy Trương Dương theo trong rừng trúc ra, nàng đem chân theo cái đỉnh thượng cầm xuống tới, đối Trương Dương mỉm cười nói, ngươi đã ở lại bên trong một ngày. Đói bụng không? Trương Hiểu Nguyệt theo cái đỉnh bên trong đi ra, giẫm lên giày cao gót, cục cục cục đi đến Trương Dương bên người. Trương Dương thấy được nàng cục cục đi đến trước mặt, vội vàng lui về sau hai bước, con mắt trừng mắt nàng, ngươi muốn làm gì? Trương Hiểu Nguyệt con mắt híp lại thành một đường, mỉm cười nói, ta cũng đói bụng, chúng ta trực tiếp đi ăn một bữa cơm đi. Trương Dương hồ nghi nhìn Trương Hiểu Nguyệt gia hỏa này chưa từng có cùng chính mình nói qua loại chuyện này, cái dạng này đều khiến người cảm giác có điểm không ổn a. Đồ ăn ta đều đã mua xong, ngươi xuống bếp. Trương Hiểu Nguyệt cười híp mắt nói, ta thế nhưng là nghe nói tài nấu nướng của ngươi không tệ. Cái này ngươi cũng biết. Trương Dương ngậm, như thế nào chuyện gì, bọn họ đám người này bọn họ cũng đều biết. Nhanh đi, vì chờ ngươi, ta đều phải chết đói. Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng nói. Trương Dương bất đắc dĩ gật đầu, không phải đã nói giảm bạo thư kia sao? Như thế nào cảm giác chính mình như là một cái bạ mẫu. Bất quá nói ăn cơm, Trương Dương cũng đói bụng. Trực tiếp đi lưu ra phòng bếp. Một trận phiên vân phúc vũ thao tác, Trương Dương làm xong đồ ăn, mới từ phòng bếp trong ra tới, liền thấy đã ngồi trên bàn lưu ra một đoàn người. Các người! Trương Dương nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, làm biến thiên là cái chính mình hạ một cái lồng a. Hắn nhìn thoáng qua ngồi tại người đứng đầu vị trí Trương Hiểu Nguyệt, đoán chừng nàng tại chính mình giáo lưu Vũ Ngọc luyện võ thời điểm, nàng là đem chính mình thân phận nói cho những người khác. Mặt bàn trên người của Lưu ra đối Trương Hiểu Nguyệt tất tất tính, Trương Dương đến thời điểm đều không có nhìn thấy qua loại tình cảnh này. Ta đi, lửa ta a. Trương Dương trong lòng tự lẩm bẩm. Trương Hiểu Nguyệt hướng về phía Trương Dương nháy nháy mắt nói, "Bọn họ nói ngươi nấu cơm rất tuyệt, sở dĩ ta liền muốn là thử xem ngươi." Muốn ăn cứ việc nói thẳng. Trương Dương tức giận, lại một lần nữa đi vào phòng bếp. Rốt cuộc, một bữa cơm kết thúc về sau. Trương Hiểu Nguyệt hài lòng lau miệng nói, "Lợi hại, không nghĩ tới ngươi một người nam nhân, lại còn có cái này tay nề." Trương Dương hừ hừ cười một tiếng, liếc qua Trương Hiểu Nguyệt. Lưu ra ba người lúc này cũng không dám nói chuyện, bọn họ không nghĩ tới trước mắt cái này Trương Hiểu Nguyệt lại là kinh thành Trương gia. Hồ Châu thành phố nhà ga. Hai cái người áo đen xuống xe. Rốt cuộc đi vào Hồ Châu thành phố, không biết tiểu tử kia đi nơi nào. Thanh âm khàn khàn người áo đen nói, "Bọn họ tại Hồ Châu thành phố không phải có cái công ty, chúng ta trực tiếp đi xem một chút." Một cái khác người áo đen vuốt vuốt huyệt thái dương nói, "Bất quá ta cảm giác chúng ta vẫn là có thể đi tìm bắt cóc con tin." "Không thể." Thanh âm khàn khàn người áo đen quát lạnh một tiếng, trừng mắt liếc một người khác, "Tìm một chỗ thay cái quần áo, sau đó đi trong thành nhìn xem." Người áo đen nói xong không đồng ý về sau, đánh giá chung quanh một phen, vây gọi nắm ở một cái xe taxi. Chương 1202 thằng Ly quyết lưu ra ba người ngồi tại Trương hiểu mặt mặtăng trước trong lúc nhất thời đều có chút xấu hổ bọn họ thật không nghĩ tới trước mắt cái này trẻ tuổi nữ tử là Trương ra người như vậy nếu như người này là trương ra người như vậy Trương Dương có phải hay không trương Giang Người Sở dĩ đang dùng cơm thời điểm ba người cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể buồn đầu ăn cơm một bữa cơm kết thúc về sau Trương hiểu người không nói gì ai cũng không có rời tiệc trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều lúng túng Trương Dương cười haha ha, đứng vậy thu thập một chút cái bà nói Không còn sớm, ta muốn đi ngủ, ngủ. Lưu ra cùng Lưu Thúc đều sửng sốt nhìn Trương Dương. Không còn sớm, ta cũng phải đi ngủ. Trương Hiểu Nguyệt đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, vòng eo của nàng tinh tế, Trương Dương nhìn thấy thời điểm, chậc chật cười hai tiếng. Lưu ra ba người đều sửng sốt, người này thật sự là quá nhiều gan. Chúng ta đi, đi ngủ đây. Lưu ra vội vàng lôi kéo bên người Lưu Thúc cùng Lưu Vũ Ngọc, vội vã rời đi. Một đoạn náo kịch cứ như vậy đi qua, Trương Dương cũng về tới an bài cho hắn phòng trong. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, nghĩ đến đi võ giản niên hội thời điểm, có thể tại để cho chính mình thất thương quyền lên cao một cái cấp độ. Người xác định sao? Hệ thống tại Trương Dương muốn luyện tập thời điểm, trực tiếp hỏi một câu như vậy. Có cái gì không xác định, hai lần trước đều không có bất kỳ cái gì sự tình. Trương Dương sớm quên hai lần trước xảy ra chuyện gì. Kia là ngươi cho rằng như vậy. Hệ thống đe dọa Chương Dương, ngươi hai lần trước trải qua thời điểm ngươi đã sớm quên. Trương Dương ngồi xếp bằng trên giường, không hỏi hệ thống nói thế nào. Hiện tại hắn mục đích đúng là tăng lên chính mình thực lực, đến nội những chuyện khác, hoàn toàn trước tiên có thể thả một chút. Lần trước, Chương Dương tu luyện đến phá vỡ gan rồi quyết đã đến Thất Thương Quyền tầng thứ ba. Thất Thương Quyền chủ yếu chia làm trước mặt 3 tầng cùng đằng sau 3 tầng cùng tầng cuối cùng. Ba tầng trước chủ yếu là đối thân thể tổn thương, vẹn vẹn nghe xong tên liền biết, tổn hại tâm quyết, tổn thương phổi quyết, phá vỡ gan ruột quyết. Nhưng là đằng sau 3 tầng thì là đối người tinh thần tạo thành tổn thương, trong đó bao hàm tầng tiếp theo tạng lý quyết, tính mất quyết, ý hoảng hốt quyết. Thất Thương Quyền tu luyện tới cuối cùng liền thành Thất Thương tổng quyết, đối người thân thể cùng tinh thần có song trọng hạ. Trương Dương đều có chút không kịp chờ đợi muốn luyện tập đến tầng cuối cùng, thế nhưng là làm sao chính mình năng lực quá thấp, mãi cho đến tầng thứ 3 đến chúng ta hắn vẫn là không có sở đến tầng thứ tư pháp môn. Bất quá hôm nay bởi vì Lưu Vũ Ngọc nhắc nhở, Trương Dương đột nhiên nghĩ đến, có lẽ có thể căn cứ trước đó luyện tập nội dung, đi thăm dò một chút tầng thứ tư nội dung. Sở dĩ Trương Dương lúc này mới có thể ngồi ở trên giường, thử nghiệm tầng thứ tư tu luyện. Tầng thứ tư tàng ly quyết, cùng loại phân ly chứng một loại chứng bệnh. Đối thi triển người có thể làm cho đối phương tinh thần hoảng hốt, thậm chí xuất hiện đa nhân cách. Trương Dương nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại trước đó luyện tập thất thương quyền, tầng thứ nhất tổn hại tâm quyết, tại lúc ấy luyện tập thời điểm Trương Dương trái tim tựa như là bị rắn gắt gao cắn đổng dạng. Bất quá đang luyện tập song sau, trái tim của hắn công năng nhận được tăng cường, về sau tổn thương phổi quyết cùng phá vỡ gan ruột quyết cũng giống như nhau hiệu quả. Bởi vì cái này nguyên nhân, Trương Dương tâm phổi công năng muốn so người bình thường cao không ít lần. Như vậy kế tiếp chính là tang ly quyết. Tang ly quyết mục đích chủ yếu là nhiễu loạn địch nhân tâm trí, để cho địch nhân bản thân phủ định, tinh thần phân liệt, vô tâm tái chiến. Tang ly quyết cần lấy chân khí công kích người thái dương chỗ, đem chân khí rót vào huyết bị. Chân khí. Trương Dương trong đầu nhớ lại thất thương quyền từ ngữ đem chính mình giật nảy mình. Chân khí, đó là cái gì? Thật sự có sao? Trương Dương suy tư một hồi, hôm nay hắn làm ra nội kinh ngoại phóng, có lẽ chính là chân khí. Trước đó đang luyện tập lục tự quyết thời điểm, hắn cảm giác đan điền nơi chính là có một cố khí lưu, hôm nay dùng lục tự quyết cùng đĩnh xuân quyền đem thể nội khí đánh ra tới. Nội kình ngoại phóng, chính là cái gọi là chân khí. Lưu Vũ Ngọc có thể làm được, nhưng là trong cơ thể hắn khí quá ít, sở dĩ biểu hiện ra nội kình. Mà Trương Dương không giống nhau, hắn đánh ra kia mấy quyền, kỳ thật chính là chân khí ngoại phóng. Trương Dương nắm chặt nắm đấm, trong đầu suy tư, đem chân khí ngưng tụ nơi tay lòng bàn tay, một trường đánh ra, trực tiếp đánh vào người trên huyết thái dương. Tay hắn khụiu tay có chút lưu lại, đột nhiên một trường đánh ra, ầm ầm. Hồi âm thật lâu không có tán đi. Tình huống như thế nào? Động đất sao? Lưu Thúc lúc này còn nằm ở trên giường, trong đầu vẫn luôn suy tư đều là Chương Hiểu sự tình, như vậy một tiếng ầm vang, đem hắn giật mình tê lên. Lưu Vũ Ngọc một cái lý ngư đà đỉnh, trực tiếp từ trên giường lật lên. Nhất định là Dương ca, tuyệt đối là. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ. Chương Dương đánh đi ra từng cái chưởng đem chính mình đánh hù dọa. Dừng lại. Hệ thống trực tiếp nhắc nhở đến, người cái này động tinh quá nhiều, là muốn để người khác cũng biết sao? Trương Dương lập tức nằm ở trên giường, hắn không nghĩ tới chính mình vừa rồi cầm một chút động tĩnh thế nhưng như vậy lớn. Hắn lập tức nằm ở trên giường, làm bộ ngủ thiết đi. Lưu ra lúc này vừa vận đi tới Trương Dương ngoài phòng. Thanh âm mới vừa rồi chính là từ nơi này địa phương chuyển đến. Lưu ra nhìn trong phòng ngủ say Trương Dương, như mày. Là hắn làm sao? Đều họ Trương, như vậy hắn có phải hay không kinh thành Trương gia người? Nghĩ tới chỗ này, hắn run rẩy một chút vội vã rời đi nếu như hắn thật là trương ra người như vậy vừa rồi chính mình có ý nghĩ này thời điểm đoán chừng sớm đã bị để mắt tới hắn vừa ra tới nhìn thấy cách đó không xa cái đỉnh còn có có một người lưu ra tập trung nhìn vào tên kia không phải người khác đúng lúc là cháu của mình Gia hỏa này hơn nửa đêm ở cái địa phương này làm gì lưu ra hừ một tiếng đi đến trước mặt hắn bắt lại Lưu Vũ Ngọc cổ áo nói người ở đây làm gì chứ nhanh lên cùng ta trở về Dương ca trên người có đồ tốt ra ra chúng ta muốn hay không đi xem một chút Lưu Vũ Ngọc nhọ giọm nói Lưu Gia vừa rồi cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là trong nháy mắt hắn cảm giác chính mình ý nghĩ này là cùng với sai lầm, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì nghĩ như vậy, ngay tại vừa rồi một nháy mắt kia, mình tựa như là cử chỉ điên rồ đồng dạng. "Vật gì tốt, nhanh lên cùng ta trở về." Lưu ra túm cháu của mình trực tiếp rời đi. Trương Dương trong phòng, nghe phía bên ngoài nói chuyện, hắn cũng nhíu thật chặt lông mày, bọn họ không phải là người như thế à, mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Hàn là ngươi tảng lý quyết tạo nên tác dụng đi. Hệ thống suy tư một hồi, đối Trương Dương nói, "Như vậy đến xem lời nói." Thất thương quyền đằng sau này 4 tầng mới là nguy hiểm nhất. Trương Dương nhớ lại vừa rồi phát sinh chuyện, nhíu thật chặt lông mày. Nếu như mới vừa rồi không có dừng tay lời nói, như vậy thất thương quyền liền sẽ đối bọn hắn tinh thần tạo thành tổn thương, thậm chí đối với chính mình cũng sẽ có tổn thương. Nghĩ tới đây, Trương Dương buồn bực. Chương 1203, thuộc con thỏ. Hắn nghĩ tới vừa thu hoạch được thất thương công pháp thời điểm, nghiên tập thất thương công pháp người này là tại một cái nơi hoang vu không người ở luyện tập, sở dĩ còn không biết môn công pháp này tác dụng phụ. Hiện tại Trương Dương luyện tập thời điểm, môn công pháp này tác dụng phụ rõ ràng liền hiện ra chỉ cần tại hắn luyện tập thời điểm, liền sẽ đối người bình thường tạo thành tổn thương. Hơi có chút người có bản lĩnh liền cùng lưu ra đồng dạng, cũng sẽ đối công pháp sinh ra ngấp ngẽ tâm lý. Đúng rồi, hệ thống, vừa rồi cầm một chút, ta hẳn là thành công đúng không? Trương Dương đột nhiên lại có ý nghĩ một cái quan trọng sự tình. Vừa rồi kia một chút, hắn quả thật là đem thất thương công pháp cho dùng đến. Xem như thành công. Hệ thống trầm mặt một hồi nói, nhưng phía sau này mấy tầng công pháp tác dụng phụ quá nhiều, nếu như gặp phải bản thân liền là người tà ác, khả năng liền muốn đối người đối tận giết tuyệt. Nghe nói như thế, Chương Dương đánh một cái giật mình. Nói đúng không có sai lầm, nếu quả như thật gặp được như vậy người như vậy, hắn không thể đều đem hắn cầm tẩy bới. Nhìn hẳn là tìm một chỗ không người đi luyện tập một phen. Thế nhưng là ngày mai sẽ phải đi kinh thành, nơi nào còn có thời gian đi tìm những địa phương khác. Trương Dương suy tư một hồi, trong lòng một kế phía trên, đã đằng sau 3 tầng đều là cùng ý thức tinh thần có quan hệ, như vậy ta có thể hay không tới hệ thống không gian trong luyện tập. Hắn vừa định muốn cùng hệ thống thương lượng, có lẽ có thể thử xem. Hệ thống không có chờ Trương Dương thương lượng với nó, trực tiếp cho một đáp án. Trương Dương nhẹ đầu. Nghĩ đến đi đường của kinh thành thượng có lẽ có thể thử xem, cũng không còn đi luyện, nằm ở trên giường một hồi đi ngủ đi qua. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương sớm tỉnh lại, liền nghe được Lưu Vũ Ngọc đang luyện quyển thanh âm. Chư Hiểu Nguyệt tại Trương Dương ra tới sau, nàng cũng từ trong nhà đi ra, trên mặt mang theo mỉm cười cùng Trương Dương đánh lớn chào hỏi, "Tỉnh, trùng hợp như vậy à? Trương Dương khỏe miệng giật một cái, "Ngươi liền không thể thay cái gặp mặt phương thức, thật là đúng gì a? Ngươi cho là nói yêu thương." Hắn trong lòng nhà dánh, nhưng mặt trên vẫn là mang theo mỉm cười, cái này nửa hi hi ha ha hai biết rằng kia một bụng ý nghĩa xấu rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Trương Dương đi đến Lưu Vũ Ngọc diễn trước, vỗ một cái bờ vai của hắn. Lưu Vũ Ngọc đại kêu một tiếng, vội vàng lui về sau hai bước, ổn định tâm thần. Trương Dương sờ sờ cái mũi, người đây là biểu tình gì, nhìn thấy ta liền cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng. Dương ca, lên được sớm như vậy a. Hắn ngửa cười, cái biểu tình kia so thấy được quỷ còn còn khó xem. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, đến nỗi cái dạng này sao? Không phải liền là đêm qua nhìn thấy tự mình tu luyện thất thương công pháp, hiện tại cái dạng này cùng làm việc trái với lương tâm đồng dạng. Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy một chút cách đó không xa Trương Hiểu Nguyệt, lập tức quay đầu đi, lôi kéo Trương Dương nói: "Dương ca, cái kia Trương Hiểu Nguyệt chính là kinh thành gia tộc người." Hắn chưa hề nói ẩn thế hai chữ kia, hắn không dám nói, nhưng là hắn tin tưởng Trương Dương nhất định hiểu hắn muốn nói điều gì. Nguy hiểm như vậy một người ở bên người, nhất định phải cho Dương ca một cái nhắc nhở. Trương Dương nghe nói như thế ngược lại là sửng sốt một chút, hắn muốn dĩ tưởng rằng chuyện tối ngày hôm qua, thế nhưng là Lưu Vũ Ngọc đối với chuyện tối ngày hôm qua ngậm miệng không nói, là quên rồi sao? Vẫn là cố ý giả ra? Liên quan tới Trương Hiểu Nguyệt sự tình, Tối hôm qua bọn họ chẳng phải sẽ biết sao? Như thế nào thời gian này mới cho ta nói sao?" Trương Dương bực bực, "Bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ta đã sớm biết." Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Tại ta trước khi đến, ta liền đã ngài biết." Lưu Vũ Ngọc sửng sốt một chút, miệng há đại, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói, "Dương ca, ngươi nói ngươi đã sớm biết, như vậy ngươi như thế nào đều không có cùng ta nói qua đâu?" Trương Dương sờ sờ cái mùi nói, "Ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi." "Đã sớm nhắc nhở qua rồi?" Lưu Vũ Ngọc nghi ngờ nhìn Trương Dương, nghĩ đến chuyện lúc trước, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt thời điểm, Trương Dương đặc biệt nhắc nhở hắn một lần. Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện này đó, vỗ đầu một cái nói, hóa ra là cái dạng này, kém chút liền phạm vào bao lớn sai. "Dương ca, ngươi cũng họ Trương, ngươi có phải hay không cũng là Trương gia?" Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy hắn tuyệt không sợ hãi Trương Hiểu Nguyệt dáng vẻ. Trương Dương lắc đầu nói, "Ta cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào." "Vậy thì tốt quá." Lưu Vũ Ngọc nghe được Trương Dương nói hắn cùng Trương gia không có một chút quan hệ, ngược lại đặc biệt cao hứng. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, "Ta không phải Trương gia, vậy ngươi chẳng phải là liền thiếu đi một cái chỗ dựa cơ hội?" Cái này có cái gì tốt cao hứng?" Lưu Vũ Ngọc nắm ở Trương Dương bả vai nói, "Dương ca, ta còn lo lắng nếu như ngươi là trật già, vậy chúng ta liền không làm được bằng hữu." Hắn nói rất tự nhiên, ôm lấy Trương Dương bả vai, ngay sau đó còn đưa cho hắn một cái gâu ôm. Trương Dương cười khan một tiếng, gia hỏa này thật đúng là một cái không có tâm kế người, đến nỗi chuyện tối ngày hôm qua, có thể là thu được tảng lý quyết ảnh hưởng, cho nên mới sẽ đối Trương Dương thất thương công pháp có chút ngắc ngẻ. Không biết là bọn họ quên, vẫn là cố ý, dù sao đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, không ai đi thảo luận, cũng không ai đi nói lên. Loại này ăn ý làm Trương Dương cảm giác không sai, dù sao Thất Thương công pháp không giống với Lục Tự Quyết cùng Ngũ Cầm Hí, bọn họ vốn chính là có chút khảo cứu, nhưng là Thất Thương công pháp không giống nhau. Trương Dương tại Hồ Châu thành phố có dừng lại một ngày, về sau an vị lên máy bay đi kinh thành. Đồng chính công ty giải trí, hai cái mặc vừa vặn người trung niên xuất hiện cửa ra vào. Người tốt, xin hỏi Trương Dương tiên sinh là cái công ty này sao?" Một thanh âm trong đó thanh thúy, sắc mặt tái nhợt non, làn da cùng dáng người đều là nữ nhân nhìn cũng ghen tị cái chủng loại này. Một cái khác thì là làn da ngăm đen, lớn lên cùng bao công đồng, dạn. Nhìn thấy hai người ra, còn tưởng rằng bọn họ là đạo phim. Đặc biệt là làn da ngăm đen nam từ kia, nó lút còn thiếu một đoạn, càng là tăng lên vừa phân thần bí cảm giác. Gác Cổng nhìn hai người thật lâu, dừng một chút nói, "Trương Dương tiên sinh nghe nói đã đi kinh thành, nếu như các người muốn tìm hắn, mời mình đi liên hệ hắn đi." Hai người nghe được câu trả lời này, trực tiếp liên động. Đặc biệt là làn da ngăm đen người trung niên, hắn diện mục dữ tợn, cơ hồ muốn gào thét ra. "Ta mới vừa tới đến Hồ Châu thành phố, ngươi chỗ nào lại đi kinh thành, ngươi chợt tới chợt lui chính là thuộc con tò sao? Các ngươi là muốn tìm Trương Dương sao?" Lúc này, một cái diện mục lạnh lùng, ngữ khí băng lánh người đi tới. "Không sai, cùng ngươi có quan hệ gì?" Làn da ngăm đen nam tử hét lớn một tiếng, hướng về phía nam tử mắng. "Các ngươi là Trương Dương tiên sinh bằng hữu?" Nam tử lại hỏi một câu. "Không sai, chúng ta là Trương Dương bằng hưu nhiều năm." Thanh thúy thanh âm nam tử nói chuyện tựa như là chim sơn ca đào dạng. "Ta cũng vậy, vừa vặn ta cũng tìm hắn." Nam tử nói tới chỗ này, dừng một chút nói, "Cùng nhau, nghe được có người làm mang theo bọn họ đi tìm Trương Dương, đen nhánh nam tử thực sự không chịu nổi, trực tiếp đi, còn nói cái gì?" Chương 1204, vào kinh. Trương Dương một đoàn người đến kinh thành, nơi này phồn vinh hưng thịnh, là hoa hạ thủ đô, cũng là hoa hạ nhất có uy vọng địa phương, là vô số nhiệt huyết thiếu niên mộng bắt đầu địa phương. Liền Trương Dương tại vừa tốt nghiệp đoạn thời gian kia, cũng đã tới kinh thành một đoạn thời gian. Chỉ là về sau, Trương Dương thật không nghĩ tới sẽ chọc cho đến kinh thành có tiền nhất một trong tứ đại gia tộc, Chu gia. Thậm chí có mấy lần còn kém chút bị bọn họ cho hại chết, thế nhưng là không nghĩ tới, bọn họ cuối cùng lại là chính mình hại chết chính mình. Dương ca, nơi này chính là kinh thành, náo nhiệt không? Lưu Vũ Ngọc sau khi xuống xe, vung tay lên, đối Trương Dương nói: "Trương Dương nhẹ gật đầu, vừa tới nơi này thời điểm đi, Trương Dương cũng là ở cái địa phương này náo loạn một hồi, có không ít người biết chính mình. Bất quá khoảng cách lần trước, đã qua 2 năm, đi qua 2 năm thời gian, không biết nơi này còn có người có thể nhận thức đến chính mình không." "Dương ca, đến kinh thành muốn làm gì?" Hắn chỉ vào trung quanh chỗ ăn cơm, đối Trương Dương nói. "Ăn, chơi, vẫn là những thứ đồ khác." Lưu Vũ Ngọc hiển nhiên muốn so Trương Dương hương vấn nhiều. Dù sao lần này tới là đại biểu trong nhà tới tham gia niên hội. Hắn nhất định phải hào hảo nhận thức một chút từng cái địa khu võ giả. Trương Hiểu Nguyệt đứng tại Trương Dương bên cạnh, thời gian này, nàng không có nháo, không có nói nhiều, chỉ là lặng lặng nhìn, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Làm sao vậy? Trương Dương nhìn chất phác đứng Trương Hiểu Nguyệt hỏi. "Không có gì, chính là không có nghĩ đến cái này địa phương biến hóa như vậy lớn." Trương Hiểu Nguyệt cười một cái nói, "Ta đã có hơn 20 năm không có tới đến địa phương này." Trương Dương nghe nói như thế mộng một chút, đột nhiên cảm giác mình có hơi nhiều. Ngượng ngùng. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, biết chính mình lên tiếng nhiều. Không có cái gì hảo nói xin lỗi. Trương Hiểu Nguyệt tiểu ỷ hiệp như hoa, không có bất kỳ cái gì không vui. Trương Dương biết Trương Hiểu Nguyệt không có tâm tư là không thể nào, dù sao từ nhỏ đã bị mình gia tộc cho đặc thù tổ chức, trong gia tộc nàng là kiêu ngạo, thế nhưng là đã xuất gia tộc, vận mệnh của nàng cũng không phải là chính mình. Dương ca, đến kinh thành muốn làm gì đi a? Lưu Vũ Ngọc vỗ một cái Trương Dương bả vai nói. Trương Dương sờ sờ cái cảm, hơi suy tư một hồi nói, đi chơi game. Chơi game? Lưu Vũ Ngọc ngộng, hắn vốn dĩ nghĩ đến ăn chút cơm cái gì, kết quả Trương Dương nói cho hắn một câu, đi chơi game làm cho hắn không còn gì để nói. Không sai, đi chơi game." Trương Dương cười, kêu một chiếc xe, trực tiếp đi cầu nhà công ty giải trí. Lần trước đi vào nơi này, vẫn là cùng Trì Hinh Nghiên cùng đi, hơn nữa còn cùng Trì Hinh Nghiên đi đánh một ván trò chơi, cái loại này đơn thuần vui vẻ cảm giác, Trương Dương đến bây giờ đều thực lưu luyến. Đi vào cổng nhà công ty giải trí cửa ra vào. Làm phiền người đi tìm một cái lão bản, liền nói có một cái gọi là Trương Dương đến rồi. Trương Dương đối cửa ra vào bảo vệ nói. Kia người bảo vệ quan sát một chút trước mắt mấy người, trong đó hai nữ nhân lớn lên đặc biệt chính Cái loại này xem đồng dạng liền có thể làm cho người ta yêu đương cái chủng loại này. Còn lại ba cái nam, gọi Trương Dương mặc thổ bất la kỷ, còn tới nơi này tìm lão bản, thật không biết là sao nghĩ. Mà khác hai cái coi như thấu hạ, thế nhưng là nghe xong khẩu âm liền biết không phải mà nói người kinh thành. Hiện tại 5 người thân thượng đánh giá một fan, lấy điện thoại di động ra, một cái điện thoại đánh tới tổng thanh tra nơi đó. Tổng thanh tra, có cái gọi Trương Dương người tìm đến lão bản. Bảo vệ trực tiếp nói. Tổng thanh tra chính ngồi ở trong văn phòng chơi ăn gà, một cái điện thoại gọi tới, nơi này vội vàng nghe chính mình người trực tiếp bị người một súng nổ đầu. Con chó. Tổng thanh tra máng một tiếng. Gọi Trương Dương. Tổng thanh tra hừ một tiếng nói, chưa nghe nói qua, không thấy. Bảo vệ cúp điện thoại di động, cũng không nhìn tới Trương Dương. Ngượng ngùng, ta tổng thanh tra nói không biết ngươi. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, bọn họ tổng thanh tra là ai a? Ta thật nhận biết lao bản của các ngươi. Trương Dương hơi giải thích một chút, hai năm trước lao bản của các ngươi còn mời ta tới công ty. Hai năm trước bọn họ cậu nha bảy ra xác thực mời Trương Dương, thế nhưng là người an ninh này lúc ấy còn không có. Dương ca Chúng ta trực tiếp đi vào gặp được lao bản chẳng phải sẽ biết Lưu Vũ Ngọc không vui nói vừa rồi Dương ca rõ ràng tại ôn tồn nói chuyện thế nhưng là người an ninh này lại một bộ không quen nhìn người dám vẻ Lưu Vũ Ngọc chính là không quen nhìn người như vậy liền xem như chúng ta lần đầu tiên tới kinh thành cũng không cần như vậy không coi ai ra gì các ngươi không thể đi vào bảo vệ đứng thẳng người nói chúng ta tổng thanh cha đã nói chưa từng nghe qua Trương Dương cái tên này Trương Dương buồn bực lúc ấy hắn đến thời điểm thanh danh vẫn là rất lớn còn cùng Long ca cùng đi chơi hang gà Liên cẩu nha lão bản đều tự mình thừa nhận là fan hâm mộ của mình. Trước mắt người an ninh này không biết mình thì cũng tôi đi, hai năm trước đến thời điểm, hắn cũng chưa từng nhìn thấy trước mắt người an ninh này. Thế nhưng là hắn nói vừa rồi người kia là tổng thanh tra, tổng thanh tra làm sao có thể chưa từng nhìn thấy chính mình đâu? Các người vẫn là đi nhanh lên đi, không thì ta liền muốn động thủ." Bảo vệ trực tiếp nói. Lưu Vũ Ngọc không vui, hắn đứng thẳng người nói, "Ta Dương ca nói nhận biết lão bản của các người liền tuyệt đối nhận biết, cho các ngươi lão bản trò chuyện." Người an ninh này không nhịn được bộ dáng Từ đầu tới đuôi một cái tiên sinh đều không có kêu, trực tiếp chính là coi bọn họ là thành hương bá lão. Lưu Vũ Ngọc bây giờ nhìn không nổi nữa, trực tiếp liền khởi tính tỉnh. Tổng thanh tra cúp điện thoại về sau, lại mở một cái an gà. Trương Dương, Trương Dương. Hắn tự lầm bẩm, nghe được cái tên này, luôn là khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hắn hừ một tiếng, bắt đầu chơi trò chơi, thế nhưng là lần này hắn chơi đến không yên lòng, không lâu lắm liền trực tiếp rơi xuống đất thành gỗ. Hắn trong lòng cảm giác có cái sự tình. Trương Dương, hắn có lặp lại một lần, tại lục soát trên website đánh lên Trương Dương tên Sao trời? Miệng quá đen. Hắn đột nhiên nhớ tới cái tên này, gia hỏa này chính là hai năm trước Sao trời. Hắn như thế nào có đi vào địa phương này? Cậu nha công ty giải trí tầng dưới, Trương Dương nhìn thấy Hàn Huyên một hồi, không có cái gì kết quả, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, ta cảm giác có điểm nói bụng, không bằng chúng ta đi trước ăn chút cơm đi. Bảo vệ nghe nói như thế, ngẫm một chút, có ý tứ gì, cơm nước xong xuôi vẫn là muốn tới một lần sau. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, bảo vệ thật sâu ở trong lòng mắng một câu. Vừa rồi cái kia gọi Trương Dương người đâu? Tổng thanh tra nhớ tới Trương Dương là ai? vội vã đi xuống, đi ăn cơm. Bảo vệ chỉ vào chỗ ngoặt địa phương nói, đã vượt qua đi, như thế nào còn đi ăn cơm? Tổng thanh tra vỗ đùi, đối a bảo vệ nói, nhanh lên, ngươi cùng ta đi đem hắn đuổi trở về. Bảo vệ nghe nói như thế, tại chỗ liền động. Chương 1205, là cái nam. Tổng thanh tra, ngươi mới vừa nói cái gì? Bảo vệ tưởng rằng chính mình nghe lầm, ấp úng hỏi, nếu như không có nghe lầm lời nói, như vậy hắn còn muốn đi đuổi theo ngạch vừa rồi tên kia. Còn nói cái gì, nhanh đi đem Trương Dương gọi trở về. Tổng thanh tra nói đến đây lời nói, Phương Sừng Sốt một chút nói, "Không đúng, là mời về, mời về, ngươi cùng ta cùng đi mời." Bảo vệ sửng sốt 2 giây, cái này tổng thanh tra thế nhưng nói muốn chính mình đi mời, trước đó vô luận là ai đến, hắn đều một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ, lần này thế nhưng trở về chính mình mời. Mặc cái nó, vẫn là nhanh lên mời về đi, thật là chính mình đánh chính mình mà ta. Bảo vệ đuổi theo Trương Dương một đoàn người rời đi địa phương chạy tới. Chính là quá khi dễ người, một cái bảo vệ còn như thế không coi ai ra gì. Lưu Vũ Ngọc tức giận không thôi nói, "Thật cho là chính mình ở kinh thành, liền thành đại gia." Bảo vệ chức trách chính là canh cổng. Trương Dương đối Lưu Vũ Ngọc cười một cái nói, cái này cũng chẳng trách hắn. Ta biết, ta chính là không quen nhìn bọn họ. Lưu Vũ Ngọc hừ một tiếng nói, không quen nhìn hắn kia vẻ váo tự đắc dáng vẻ, chúng ta như thế nào cũng là hắn khách nhân. Dương ca, Dương ca, chờ một chút. Lúc này, bảo vệ từ phía sau đuổi theo, một đường cơ tay, lớn tiếng gầm thét. Trương Dương nhìn lại, người an ninh này như thế nào đuổi theo tới? Dương ca, chúng ta đi nhanh lên đi, tên kia đuổi theo tới. Lưu Vũ Ngọc tới gần Trương Dương, trên mặt mang theo giảo hoạt tươi cười. Chờ một lát đi. Trương Dương nhìn thấy bảo vệ rất nôn nóng dáng vẻ, ngừng chân dừng lại. Dương ca, chúng ta tổng thanh tra mời ngươi cùng đi ăn cơm. Bảo vệ thở không ra hơi nói. Hắn túi đầu, đỡ chân, không dám nhìn tới Trương Dương sắc mặt. Hắn hiện tại mặt trên khẳng định tất cả đều là giễu cận, cái này cũng trách ta chính mình, như thế nào không cùng tổng thanh tra lại nhiều miêu tả một hồi. Các ngươi tổng thanh tra mời Dương ca ăn cơm. Lưu Vũ Ngọc nghe nói như thế, cười ra tiếng, ngươi không phải mới vừa nói, lao bản của các ngươi không biết gọi Trương Dương sao? Cái này, bảo vệ trầm mặc, cúi đầu không biết nên nói cái gì. Lưu Vũ Ngọc Không nên tùy tiện nói chuyện. Trương Dương quát lạnh một tiếng, ngăn lại Trương Dương tiếp tục tra phúng. Ở kinh thành công tác người đều không dễ dàng, Trương Dương biết, cũng lý giải bọn họ. Dương ca, người hảo Dương ca, ta là Lovi. Một người dáng dấp xấu xí nam tử đi tới, đối Trương Dương lộ ra định nọ tươi cười. Người là? Trương Dương ngậm, cái này xấu xí nam tử xem có mấy phần quen thuộc, thế nhưng là nhất thời bán hội lại nghĩ không ra nhận biết cái này tổng thanh tra. Ta. Lô Vi xấu hổ cười một tiếng, đối Trương Dương nói, ta chính là hai năm trước tìm người phiền toái cái kia Lovi. Lúc ấy ngươi bên cạnh còn mang theo một minh tinh." Lô Vi lúng túng nói. Trương Dương vô đầu một cái, nhớ tới gia hỏa này. Ngươi bây giờ là tổng thanh tra rồi." Trương Dương cảm thấy không thể tưởng tượng được, gia hỏa này thế nhưng có thể trở thành tổng thanh tra. Không sai, vận khí tốt điểm, liền thành tổng thanh tra." Lô Vi cười hì hì nói. "Vậy các ngươi lão bản vẫn là Lý ca sao?" Trương Dương nhớ tới trước đó cậu nhà công ty Lý gia tài. "Không phải, hiện tại công ty lão bản là Lý một tử Lô Vi thành thật trả lời, gia tài ca công thành danh thoại, đã không hỏi công ty chuyện. Trương Dương nghe được câu trả lời này, nhẹ gật đầu, không nghĩ tới Lý ra tải đã không quan tâm lý công ty. Ta chuyện gì cũng có thể làm được như vậy, không cần lại đi công ty quản lý liền tốt. Trương Dương trong lòng suy nghĩ, không đúng, công ty ta vốn là không chuốt đi quản lý quá Dương ca, các ngươi thật xa đến kinh thành, không bằng đi ăn chút cơm đi." Lovi trực tiếp mời nói. Lô Vi biết cái này Trương Dương rốt cuộc có cái gì trình độ, hắn lần trước kinh thành thời điểm, liền đem toàn bộ kinh thành cơ hội là đổi mới một lần. Trương gia hủy diệt, An gia quật khởi, cơ hội đều là hắn một người làm. Lão bản trở lại về sau, tự mình cho bọn họ mở một hội nghị. Từ nay về sau, sao chổi Trương Dương chính là chúng ta bằng hữu, vĩnh viễn bằng hữu. Trương Dương cũng không nghĩ tới, hắn lần trước đến kinh thành, hơi làm kia mấy chuyện, liền đem toàn bộ kinh thành cho thay đổi một cái bộ dạng, nếu là gia hỏa này thật muốn làm gì, còn không biết kinh thành sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đâu. Sở dĩ gia hỏa này tuyệt đối không thể trêu trọng. Bên cạnh bảo vệ nhìn tổng thanh tra một mực cung kính bộ dạng, chính mình hối hận phát điên, gia hỏa này thật lợi hại như vậy sao? Dương ca, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta đi công ty ấm áp một hồi đi. Lô Vi lại một lần nữa mời Hắn xem bảo vệ dáng vẻ, đã đoán được vừa rồi chuyện gì xảy ra. Bất quá bây giờ cũng không phải giáo hấn bảo vệ thời điểm, mục đích chủ yếu chính là cũng làm cho Trương Dương đối công ty ấn tượng vẫn là tốt. Ai biết hắn lần này đến kinh thành, lại sẽ náo ra đến ngạch chuyện gì. Được rồi, vừa vặn ta cũng nói đụng. Trương Dương cười, đi theo Lô Vi đi công ty. Đi qua một đường nói chuyện cùng giải, Trương Dương biết Lý Gia tài không quan tâm lý công ty về sau, hiện tại công ty lão bản là Lý Mộ Tử, cái này lúc ấy bày ra, vô cùng đẹp mắt nam nhân, bây giờ lại thành lão bản. Thật không biết hắn làm tới lão bản về sau là dạng gì hình tượng. Nữ nữ nhân nhìn đều ghen ghét nam nhân, làm lão bản, làm trực tiếp, chẳng phải là muốn đem rộng rãi mê muội bức cho điên rồi. Trương Dương nghĩ đến thời điểm, Lô Vi đã vụng trộm phát một cái tin nhắn cho Lý Mộc Tử, nói cho hắn biết Trương Dương đi tới công ty của bọn hắn. Lúc này Lý Mộc Tử ngay tại chọn quần áo, cuối cùng hắn lựa chọn một thân màu làm nhạt Âu phục, đem đầu tóc xử lý một chút. Đi vào công ty đi chưa được mấy bước, Lý Mộc Tử đối diện đi tới. Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Lý Mộc Tử cả người đều sừng sốt, tại Trương Dương trước mặt nhỏ giọng nói, "Dương ca, cái công ty này lão bản thật xinh đẹp." Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Mộc Tử thời điểm, ý nghĩ đầu tiên cũng thế, cái này nam thật sự là thật xinh đẹp. Trương Hiệu Nguyệt nhìn thấy Lý Mộc Tử, khẽ nhíu mày, cái này nữ thế nhưng so với chính mình xinh đẹp hơn. Nàng căn bản cũng không có nhìn ra, Lý Mộc Tử nhưng thật ra là cái nam, mà lại là một cái thằng nam. Chỉ là, người lao bản này hơi trang điểm một chút liền tốt, cái này giả tiểu tử dáng vẻ. Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Lý Mộc Tử đi tới, tự lầm bẩm nói. Trương Dương cười khan một tiếng, tới gần Lưu Vũ Ngọc bên tai nhẹ nói, kỳ thật nhà này lão bản là cái nam. Nghe nói như thế, cùng nhau theo tới người đều mộng. Trong đầu quanh quần vừa rồi Trương Dương đã nói, là cái nam, là cái nam. Trương Dương tiên sinh, chào mừng ngài lại một lần nữa đi vào cậu nha công ty giải trí. Lý Mộc Tử đi đến Trương Dương trước mặt, không kiêu ngạo không tự ti vươn tay, cùng Trương Dương đơn giản nắm tay. Trương Dương thì là liếc qua Lưu Vũ Ngọc, mặt của hắn đều đã biến thành màu xanh, thế giới này người với người cơ bản tín nhiệm cũng không có. Chương 1206, sớm chuẩn bị. Vẫn luôn chờ đến đám người cơm nước xong xuôi, Lưu Vũ Ngọc chẳng hề nói một câu. Người người bạn này, nhìn không thế nào thích nói chuyện. Lý Mộc Tử nhìn Lưu Vũ Ngọc nói, hắn vốn dĩ lời nói liền không nhiều. Trương Dương cười khan một tiếng, nhìn thấy Lý Mộc Tử kia dung mạo như thiên tiên bộ dáng, thế nhưng lại là một người nam, cái này khiến Lưu Vũ Ngọc đang dùng cơm thời điểm, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện này. Nói chuyện cùng một người nam cũng cái gì tốt nói. Lưu Vũ Ngọc ở trong lòng nghĩ đến, thực sự không nghĩ ra một người nam tại sao có thể lớn lên như vậy xinh đẹp. Dương ca, lần này đến kinh thành có chuyện gì sao? Đám người cơm nước xong xuôi, lên một ít điểm tâm ngọn, mấy người liền hàn huyên lên. Đến kinh thành xử lý điểm việc tư. Trương Dương nói lập lờ nước đôi, gần nhất khoảng thời gian này, Dương ca có hay không những chuyện khác? Lý Mộc Tử tinh tế ngón tay cầm lên một cái bánh kẹo ăn hết. Không có. Trương Dương không chút nghĩ ngợi nói, kỳ thật ta là muốn tới chơi chơi đùa. Lý Mộc Tử vô duyên nói, vậy thì tốt quá, chúng ta gần nhất đang chuẩn bị một cái ăn gà thi đấu, Dương ca cùng đi đi. Ăn gà thi đấu? Trương Dương cười khan một tiếng, lần trước hắn đến thời điểm, chính là trực tiếp ăn gà, lần này vẫn là ăn gà. Sự tình luôn là kinh người tương tự. Nhắc đến ăn gà, Trương Dương liền nghĩ đến Long ca. lần trước vẫn là cùng hắn cùng nhau ăn gà. Một lần kia Trương Dương mới biết được chỉ hình nghiên loại trừ KaH, hơn nữa trò chơi còn đánh phi thường tốt, quả thực chính là một cái tồn tài. Hơn nữa lần trước, Trương Dương còn nhớ do có cái KaH phi thường có tự tin ra hỏa, còn có một cái bật học ra hỏa, bất quá cái kia bật học ra hỏa, cuối cùng làm Trương Dương muyện rủa chết rồi. Long ca cũng tại lần này trong trận đấu, Dương Ka nếu mà muốn, có thể cùng Long ca một tổ. Lý Mộc Tử cười nói. Trương Dương suy tư một hồi, nhìn một chút xung quanh người nói, các ngươi có muốn cùng nhau chơi đùa sao? Có thể, vừa vặn ta cũng không có chuyện làm. Chương Hiểu Nguyệt hé miệng cười khẽ. Nàng đang chơi trò chơi phía trên, vẫn là có ngạch nhất định thiên phú. Ta cũng chơi đùa đi, cùng Dương ca cùng nhau chơi đùa chơi. Lưu Vũ Ngọc rốt cuộc nói chuyện. Ta đây cũng muốn. Hạ Tinh Thần dơ tay lên nói. Lần này nàng lại đổi khuôn mặt, nhìn cùng một cái lò ly đồng dạng. Chỉ là chiều cao của nàng bại lộ nàng không phải loli bản chất. Bất quá trực tiếp thời điểm, nàng chỉ cần tại máy tính bên cạnh ngồi xuống, hoàn toàn nhìn không ra thân cao, đây tuyệt đối là một cái lò ly. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu như Hạ Tinh Thần đi mở trực tiếp lời nói, còn có thể một lần là nổi tiếng đâu. Vậy thì tốt quá. Lý Mộc Tử vỗ tay nói. Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Lý Mộc Tử cái dạng này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn không nghĩ tới nam nhân động tác này đều có thể như vậy cho người. Chúng ta vừa vặn còn kém một đội. Lưu Mộc Tử con mắt híp lại thành một đường, cười đến cùng một cái tiểu cô nương đồng dạng. Nếu như không nói trước biết hắn là nam, cơ hồ tất cả mọi người sẽ thích cái này hắn đi. Như vậy chúng ta có thể sớm chuẩn bị một chút. Lý Mộc Tử đơn giản giới thiệu một chút. Trương Dương mới biết được bọn họ lần tranh tài này là cùng cái khác trực tiếp bình đại cùng nhau trực tiếp, hết thảy mọi người cơ hồ đều là chủ bá. Hơn nữa bọn họ kỹ thuật đều là không sai được lắm bởi vì lập tức có muốn qua thiết mỗi cái trực tiếp bình đại tại đến gần lúc sau Tết đều sẽ có hoạt động mà lần này hoạt động thì là mấy cái công ty hợp tác còn cần báo cáo chuẩn bị sao? Trương Dương nghĩ đến sự tình còn thật phức tạp thi đấu ngay tại sau này báo cáo chuẩn bị cũng đơn giản làm lô vi đi thông báo một chút chủ sự công ty là được rồi Lý Mộc Tử nói xong đối Lô vi nhẹ gật đầu Lô vi lập tức hiểu được hắn ý tứ trực tiếp đi ra ngoài đi làm việc hắn sự tình đi lần này chủ bá ở giữa chiến tranh Lý một Tử cười khổ một tiếng nói Nhưng thật ra là cái khác công ty muốn đối cẩu nhà trên ép. Trương Dương những mày, những công ty khác trên ép. Không sai. Lý Mộc Tử gật đầu bất đắc gì nói, Dương ca, ta tiếp nhận cái công ty này còn không có 3 tháng, cái khác công ty ở nhờ cái này danh nghĩa, muốn đối cẩu nhà công ty tiến hành một lần đả kích, sau đó đạo đi chúng ta chủ bá. Trương Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới chủ bá giới cũng là như vậy hỗn loạn tồn tại. Sở Dĩ, Dương ca lần này hy vọng ngươi có thể giúp hỗ trợ. Lý Mộc Tử ánh mắt như nước trong veo đánh giá Trương Dương. Hắn không nghĩ tới, một người nam nhân con mắt Thế nhưng cũng như vậy có lực sát thương. Dụ, tuyệt đối rút. Lưu Vũ Ngọc trực tiếp đứng lên nói, còn có loại chuyện này, ta liền chịu không được. Trương Dương bặm mặt, không nói lời nào, gia hỏa này tinh thần trọng nghĩa quá mạnh đi. Bất quá nếu là một cái hoạt động lời nói, Trương Dương ngược lại là có thể thử xem, nhìn thấy người nhiều, hắn còn có thể thu hoạch được nhất định không may điểm cùng tín đồ đâu. Trương Dương cũng yên lặng gật đầu, đáp ứng xuống. Lý Mộc Tử nhìn thấy Trương Dương gật đầu, trong lòng thở dài một hơi, hắn gặp qua Trương Dương hắn kỹ thuật, liền bật người đều có thể đánh thắng được, còn lại cũng không cần nói. Chỉ cần Trương Dương ra sân. Lý Mục Tử lại xác định bọn họ liền có thể đứng ở thế bất bại. Một lát sau, Lô Vi đi đến, sắc mặt của hắn không phải rất dễ nhìn, thậm chí có thể nói có chút khó khăn. Lý Mục Tử nhìn thấy sắc mặt của hắn, nhíu mày, nhìn Lô Vi con mắt hỏi, làm sao vậy, là xảy ra vấn đề gì sao? Bên kia người không cho chúng ta ăn bài. Lô Vi ung nói. Lý Mục Tử sững số một chút, đột nhiên đứng lên, một tay đập vào mặt bàn trên nói, vì cái gì, chúng ta không phải còn kém một đội sao? Lô Vi rất khó khăn, đánh giá một fan Trương Dương cùng những người khác. Trương Dương biết, bọn họ khẳng định nói là lời khó nghe. Sở dị hắn hiện tại mới không dám nói chuyện người nói là được rồi Trương Dương khỏe miệng mang theo mỉm cười hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương là lý do gì không cho hắn tham gia bọn họ nói dương các bọn họ không phải chủ bá hoàn toàn không có tư cách tham gia cuộc thi đấu này lô vi cũng nói Trương Dương nghe nói như thế cười cái này thật đúng là có ý tứ sự tình hắn cũng biết là nguyên nhân gì cái khác chủ bá công ty bọn họ khẳng định cũng biết Trương Dương người này dù sao lúc ấy Trương Dương ở trên mạng thế nhưng là một đại nhân vật hắn sở tác sự tình không có mấy người không biết Hơn nữa trước đó hắn chơi đùa sự tình, những người khác khẳng định cũng biết, nếu như nghĩ như vậy lời nói, không cho hắn tham gia cũng là có khả năng. Lý Mộc Tử nghe được câu trả lời này, trực tiếp nói, như vậy bốn người bọn họ chính là chúng ta hoặc náo viên, hiện tại chính là. Lý Mộc Tử mặc dù lớn lên giống là một cái xinh đẹp như là một nữ nhân, nhưng là làm lên sự tình đến tuyệt đối nghiêm túc. Ta đã biết, ta hiện tại liền đi cùng bọn hắn nói. Lô Vi đứng thẳng người, chỉnh trọng nói. Trương Dương nhìn Lô Vi ra ngoài sau, khẽ thở một hơi, sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy. Chương 1207 đuổi một đường. Dương ca, ngượng ngùng, để ngươi chê cười. Lý Mộc Tử làm lô vi ra ngoài sau, cười cười xấu hổ nói, "Trương Dương khoát khoác tay, không thèm để ý chút nào, nếu như hắn muốn thăm ra, đến lúc đó làm Hoàng hốc dùng chút thủ đoạn, liền cùng bọn hắn đi vào chung. Bọn họ cũng không có khả năng đơn giản như vậy sẽ đồng ý." Lý Mộc Tử cau mày nói, "Ta cần lại cho bọn họ tạo áp lực." Trương Dương nhẹ gật đầu, đối Lý Mộc Tử nói, "Lý lão bản, ngươi liền đi mau lên." Lý Mộc Tử nhẹ đầu, đi theo Lowy đang sau đi ra ngoài. "Dương ca, chúng ta thật muốn ở chỗ này chơi a?" Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Lý Mộc Tử đi ra ngoài, di chuyển cái ghế tới gần Trương Dương. Hắn còn tưởng rằng Dương Ca chính là tùy tiện nói hai câu, nhưng là bây giờ cái dạng này, có ý tứ, Dương Ca thế nhưng thật muốn tham gia. Nếu như Lý Mộc Tử đem sự tình làm xong, Trương Dương coi như tham gia cũng không được. Không có việc gì, ngay tại bên này chơi đùa. Trương Dương trên mặt mang theo ý cười, hắn cũng muốn chơi đùa, nguyên nhân chủ yếu nhất là tại tham gia niên hội trước đó lại góp nhặt một ít không may điểm, đến lúc đó, vạn nhất có cái gì đột phát tình huống cũng có thể trước thời hạn chú ý. Ta đã biết. Nhìn Chương Dương khuôn mặt tươi cười, Liêu Vũ Ngọc đốn một hồi nói, "Như vậy, ta đây cũng đi chơi đùa. Đã Lý Mộc Tử đi làm việc, chúng ta cũng đi ra ngoài chơi một chút đi." Trương Dương nhìn trên bàn cơm người nói, những người khác cũng nhẹ gật đầu, "Cơm nước no nề, hoàn toàn có thể tìm chơi một chút. Xem vừa rồi Lý Mộc Tử vội vã rời đi, chuyện này nhất thời bán hội là không có kết quả. Đám người gia cậu nha giải trí truyền thông công ty, ở kinh thành nơi này chẳng có mục đích bắt đầu đi dạo." "Dương ca." Một thanh âm theo Trương Dương phía sau vang lên. Trương Dương nghe được thanh âm này, run dậy một chút, vội vàng bước nhanh hơn. "Dương ca." Người chạy cái gì cái thanh em kia lại hô một lần Dương ca đằng sau giống như có cái nữ sinh bảo ngươi. Lưu Vũ Ngọc đi đến Trương Dương cái gì nói cho hắn một tiếng Trương Dương chừng mắt liếc hắn một cái nói nhảm lỗ hai ta tốt như vậy làm sao có thể nghe không được không thấy được ta hiện tại cũng tăng tốc bước chân sau có thể là trùng tên đi Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói ta cái tên này vẫn tương đối đại chúng A Trương Dương một bên vội vã đi tới vừa cùng Lưu Vũ Ngọc giải thích hắn lau chán một cái thượng mồ hôi này giữa mùa đông còn có chút nóng A cái kia tiểu ma nữ gặp được nàng còn không biết xảy ra chuyện gì đâu, vẫn là lẫn mất xa xa. Hạ Tinh Thần nhảy nhảy nhót nhót đi đến Trương Dương bên người, đưa tay nắm ở Trương Dương cánh tay, tới gần lỗ thai của hắn nhẹ nói, "Dương ca, người ở kinh thành cũng khắp nơi hái hoa ngắt cỏ sao?" Trương Dương đánh một cái giật mình, cái gì gọi là hái hoa ngắt cỏ, là bọn họ cố ý tìm ta có được hay không? Trương Dương trong lòng bực bực, nhưng là nữ sinh kia hắn là thật không muốn đi gặp đến, nếu như nói Trương Hiểu Nguyệt là cái tiểu yêu tinh lời nói, nữ hài kia chính là cái tiểu ma nữ, bạo lực, da mặt dày, hoàn toàn liền không giống như là một người nữ sinh. Dương ca Trương Dương phía sau cách đó không xa, một cái tóc ngắn nữ sinh nắm thật chặt nằm đấm, hừ một tiếng nói, nếu là ta không gặp được ngươi, ngươi một ngày này liền sẽ không tới tìm ta đi. Ta nhất định cũng tìm ngươi hỏi rõ ràng. Nàng nắm chặt nằm đấm, trực tiếp đuổi theo. Cái bóng lưng kia nhất định là Trương Dương, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Uy, ngươi cái kia tiểu tình nhân đuổi theo tới. Hạ Tinh Thần liếc qua đuổi theo phía sau nữ hài kia nói, ta biết. Trương Dương nghe được nàng cái kia tiếng bước chân, cộc cộc, cộc từ phía sau đuổi theo. Trương Dương ý thức nhất thời bấn hội cũng không biết nên làm cái gì. Có muốn hay không ta cho ngươi dịch dùng một chút." Hạ Tinh Thần cười hì hì nói. Trương Dương suy tư một hồi, hắn đến bây giờ còn chưa từng gặp qua Hạ Tinh Thần chân nhân là cái dạng gì đâu, cơ hội là mỗi một lần nhìn thấy nàng, nàng đều là một chương không giống nhau mặt. Dương ca, đằng sau nữ sinh gầm thét một tiếng, bay thẳng nhanh chạy. Trương Dương cũng vội vàng bước nhanh hơn. Đằng sau đi theo ba người cũng gấp vội vàng bước nhanh hơn. Đặc biệt là Lưu Vũ Ngọc, hắn liền buồn bực. Dương ca ngươi không phải nói không biết sao? Vì cái gì còn có chạy nhanh như vậy, dừng lại quay đầu cho người khác nhìn một chút không được sao? Nữ Hải cộc cộc cộc chạy tới Trương Dương trước người, nàng dương bước, thở hổn hển, lực có chút chập trùng, ngẩng đầu nhìn một chút Trương Dương, cười hắc hắc nói, rốt cuộc làm ta đuổi theo người Dương ca. An Minh tinh ngẩng đầu nhìn lên sững suốt, ra hỏa này là ai a, như thế nào bóng lưng cùng Dương ca giống nhau như đúc. Tiểu cô nương, ngươi từ phía sau truy một đường, có chuyện gì sao? Hạ Tinh thần cười hỏi. Ngượng ngùng, nàng dương một chút, quan sát tỉ mỉ một chút người nam nhân này, hắn bộ mặt cùng Trương Dương giống nhau đến mấy phần. Thế nhưng là hắn thật không phải là Dương ca. Nhìn ta bạn trai làm gì? Muốn hay không đưa cho ngươi." Hạ Tinh Thần cười híp mắt nhìn An Minh Tinh. Nàng hai bên gương mặt nổi lên một mặt đỏ ửng nh nhạt, nhạt, nói quanh có qua nói, ngượng ngùng, "Cái kia, ta nhận lầm." Lưu Vũ Ngọc theo ở phía sau, nghe được câu trả lời này càng động. Vừa rồi đuổi một đường, đều không có trả lời ngươi, bây giờ lại lại tới một câu nhận lầm, các ngươi thật là đều là nhân tài. Một cái đuổi thời gian dài như vậy, một cái chạy thời gian lâu như vậy, suy nghĩ cả nửa ngày là một kết quả như vậy. An Minh Tình vội vàng túi người nói, "Chính là xin lỗi, ta nhận lầm người." Hạ Tinh Thần khoác khoác tay nói, "Không có việc gì." Bạn trai ta mọc ra một cái đại chúng mặt, đã bị người nhận lầm nhiều lần. An Minh tinh hậm hực rời đi, thế nhưng là trong lòng cảm giác còn không phải một cái tư vị. Tên kia bóng lưng cùng Dương Ca như vậy tương tự, cơ hội là 100%, thế nhưng là vì cái gì cũng không phải là Dương Ca đâu. Kia nam nhân một câu không nói, có phải hay không sợ ta nghe ra cái gì? Nàng hơi suy tư một hồi, lại bẻ đi trở về, lặng lẽ đi theo phía sau bằng hắn. Nữ sinh kia lại đuổi tới. Hạ Tinh thần tại Trương Dương bên thai nói khẽ. Trương Dương nghe nói như thế, cảm giác đau cả đầu, như thế nào còn có loại chuyện này đâu? Hắn có phải thật vậy hay không đoán được cái gì Người rốt cuộc đối với người ta làm cái gì Nữ sinh kia còn tại đằng sau đi theo Hạ tinh thần cười hì hì Nhìn chầm chầm Trương Dương con người hỏi Ta cái gì cũng không làm a Trương Dương thở dài một hơi Hắn rốt cuộc làm cái gì Hắn cơ hồ không có làm chuyện gì Liền có thật nhiều nữ nhân thích chính mình Cũng là bởi vì chính mình quá yêu tú Trương Dương, ngừng Trương Hiểu Nguyệt đi đến Trương Dương trước mặt Ngăn chặn đường đi của hắn Người làm gì Trương Dương tức đến nổ phổi nói Hiện tại ra tới lấp cái gì? Nữ sinh kia đều ở phía sau đuổi một đường, ngươi bao nhiêu làm ra một lời giải thích đi. Trương Hiểu Nguyệt Trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay đem hắn vừa rồi dịch dung mặt nạ xé xuống. Chương 1208, đơn đấu. Dương ca, ta liền biết là ngươi. Nhìn thấy một miếng da mặt nạ xé xuống, An Minh Tinh vội vàng song tới, nhìn thấy Trương Dương mặt kích động cơ hổ kêu lên. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, Gặt ra ý tứ tươi cười. Không sai, là ta. Trương Dương cười khan một tiếng, thật không biết nên như thế nào đi đối mặt An Minh Tinh. 2 năm, Trương Dương vẫn luôn không có tới nơi này chính là lo lắng gặp được tiểu ma nữ này. Vậy ngươi vì cái gì trốn tránh ta?" An Minh Tinh bộc nói, "Ta liền muốn biết, ngươi vì cái gì cũng trốn tránh ta." Nàng một cái vấn đề lặp lại hai lần, con mắt trừng mắt Trương Dương. Nàng chừng một hồi, nhìn thấy Hạ Tinh Thần còn nắm ở Trương Dương cánh tay, thử một tiếng đi lên nắm ở Trương Dương một cái khác cánh tay. Hạ Tinh Thần thấy cảnh này cười, hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng trực tiếp tới một màn như thế. Chỉ là nàng một cái tiểu nữ sinh, làm sao có thể cùng hắn như vậy một cái lao thủ đi tương đối. Hạ Tinh Thần trên mặt mang theo mỉm cười giỡn giỡn, có chút dựa vào Trương Dương thân thể làm cho Trương Dương đánh một cái giật mình. Nhìn thấy Trương Dương đánh một cái giật mình, An Minh Tinh không vui, nàng cũng tới gần Trương Dương, thế nhưng là Trương Dương nhưng không có phản ứng chút nào, nàng hư một tiếng, vung ra Trương Dương cánh tay. "Trương Dương, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta." An Minh Tinh đứng ở Trương Dương trước mặt, có chút ưỡn ngực trừng mắt nàng. "Dương ca, các ngươi rốt cuộc quan hệ thế nào?" Lưu Vũ Ngọc cũng buồn bực, này đi ra ngoài gặp cố nhân, vốn là một cái cao hứng sự tình, thế nhưng là Trương Dương nhìn thấy nữ sinh này thời điểm, tựa như là thấy được ma quỷ đồng dạng, hận không thể nhanh lên tìm hang chuột chui vào chúng ta tại trên một cái giường đợi qua. An Minh tinh nghĩa chính ngôn từ nói, Lưu Vũ Ngọc nghe xong lời này, vô vô Trương Dương bả vai nói, "Dương ca, đây chính là ngươi không đúng, ngươi đem nhân ra ngủ, còn như thế trốn tránh nhân ra. Nghe nói như thế, An Minh tinh sắc mặt đỏ lên, bọn họ mặc dù tại một cái giường đợi qua, nhưng là Trương Dương căn bản cũng không có đi ngủ nàng. Hai người thậm chí quan hệ thế nào đều chưa từng xảy ra. Ta, Trương Dương cũng không biết làm như thế nào giải thích, hơn nữa hiện tại càng là giải thích, càng là có loại bị người xem thành cầm ý tứ. "Dương ca, Ngươi sẽ không nói ngươi không có ngủ qua người ta đi." Lưu Vũ Ngọc trừng mắt liếc Trương Dương, "Nếu như nói ngươi không có hoa quả, một người nữ sinh còn tại phía sau của ngươi đi theo như vậy thời gian, ngươi muốn nói không có ngủ, quỷ tài không tin đâu." Trương Dương dứt khoát không cời thả, ngược lại nhẹ gật đầu nói, "Không sai, chúng ta tại trên một cái giường ngủ qua." "Ta đã nói rồi, không thì làm sao có thể một chút liền nhận ra, khẳng định là bởi vì có tiếp xúc thân mật." Lưu Vũ Ngọc vô tay một cái nói, "Dương ca thật là một cái kỳ nhân, ở kinh thành nơi này còn có thông đồng nữ sinh." An Minh Tinh ngượng ngủng tối đầu. Không biết nên nói cái gì, nàng không nghĩ tới Trương Dương thế, nhưng trực tiếp thừa nhận. Nàng trầm mặc thật lâu, nhìn Trương Dương nói, "Dương ca, ngươi lần này đến kinh thành là làm cái gì?" Nàng nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt. Đến xử lý một ít chuyện riêng. Trương Dương vẫn như cũ nói là lập lờ nước đôi, hắn không hy vọng loại chuyện này làm An Minh Tinh loại này người bình thường biết. Mặc dù An lão ở kinh thành địa khu vẫn rất có uy danh, nhưng là ở kinh thành ẩn thế gia tộc, những cái kia võ giả trong mắt, bọn họ bất qua có chút bản lãnh người bình thường mà thôi. An Minh Tinh giải ổ một tiếng, lắc lắc tóc hắn nói, "Nguyên Lai Dương ca không phải tới tìm ta?" Trương Dương khỏe miệng giật một cái, lần trước đến kinh thành, ngươi cho ta trêu đến sự tình còn chưa đủ nhiều không? Hắn còn nhớ rõ chính mình vừa gặp An Minh Tinh, đối phương đem hắn xe đá hỏng, về sau những chuyện kia đều là nữ sinh này cho chính mình trêu đến phiền phức. Tiểu ma nữ này, Trương Dương đi vào kinh thành không muốn nhất gặp được người chính là An Minh Tinh, liền xem như gặp được tỷ tỷ của hắn An Minh Nguyệt đều so này tốt. Trương Dương ở trong lòng oán trách thời điểm, một cái điện thoại đánh bảo. Dương ca, ngươi có thể đến bị mục ngư nơi này một chuyến sao? Công ty của bọn hắn đối Dương ca có điểm ý kiến. Lý Mục Tử đã thông điện thoại, khó xử nói Trương Dương biết, Bị Mục Ngư cùng Cẩu Nha đều là trực tiếp lập nghiệp công ty, bọn họ làm sự tỉnh cơ hồ đều là giống nhau, bất quá Cẩu Nha tại thi đấu thượng nhiều một chút, Bị Mục Ngư thì là tại giải trí thượng nhiều một chút. Hai cái công ty tại trực tiếp giới có thể nói là một người chiếm cứ một nửa giang sơn. Ta liền tới đây nhìn xem." Trương Dương cúp xong điện thoại, trực tiếp gọi một chiếc xe taxi. "Ta cũng đi qua." An Minh Tinh nghe được Trương Dương muốn đi một chỗ, cũng không hỏi là địa phương nào, lôi kéo Trương Dương cánh tay liền muốn đi. Trương Dương biết không cho nàng đi là không thể nào. Đi vào Bỉ Mộc Ngư công ty, Trương Dương thật xa liền thấy Lý Mộc Tử tại nhân gia đại sảnh đứng. Trương Dương nhíu mày, đi một cái công ty đàm phán, làm sao tới nói đều phải cho một cái văn phòng ngồi đàm phán đi, nhưng là bây giờ tốt, Lý Mộc Tử vậy mà liền đứng tại công ty bọn họ đại sảnh. Xem cái này hình thức, hai người huyên náu vẫn là thật nghiêm trọng. Người nói cái kia Dương ca còn chưa tới, là không dám tới đi. Một cái mập mạp thanh niên mỉm cười nói. Một hồi liền đến. Lý Mộc Tử trên mặt mang theo mỉm cười nói, cái này có cái gì không dám tới. Ta đây liền đợi thêm một hồi, ta muốn nhìn nhìn một cái bật học người. Trò lừa có thể ảo đến địa phương nào đi?" Tiểu Mập Mạp Diêu cất nói, hoàn toàn không thèm để ý Lý Mục Tử sắc mặt. Lúc này Trương Dương cũng tới đến đại sảnh, hắn tại thật xa thời điểm liền nghe được bọn họ nói chuyện. Hắn cùng đối Lý Mục Tử lên tiếng chào hỏi, nhìn thoáng qua trước mắt cái này tiểu Mập Mạp. Đây là bị Mục Ngư công ty tổng thanh tra, cũng là một cái trò chơi cao thủ, đã từng đánh vào anh thư liên minh thế giới thi đấu tứ cường. Lý Mục Tử đối Trương Dương hơi giới thiệu một chút. Người tốt, ta gọi Trương Dương." Trương Dương đưa tay cùng cái kia tiểu Mập Mạp có chút một nắm, hoàn toàn không cần quá nhiều giới thiệu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ tên của ta liền tốt. Tiểu Mập Mạp để tỏ lòng một chút cũng sẽ Trương Dương hơi nâng tay. Ngươi chính là cái kia bật học chủ bá. Tiểu Mập Mạp liếc qua Trương Dương nói, có thể là ta kỹ thuật tương đối tốt đi, tất cả mọi người cho là ta bậc học. Chương Dương nửa đùa nửa thật nói, nếu không chúng ta chơi một cái. Tiểu Mập Mạp khiêu khích nói, ngươi cảm giác thế nào? Có thể. Trương Dương vui vẻ nhẹ gật đầu nói, anh Thư liên minh. Tiểu Mập Mạp dừng một chút, lại nói một cái lựa chọn. Chương Dương vẫn như cũng là đồng ý, dù sao đánh cái gì hắn đều có lòng tin. Nếu như ta thắng Có chỗ tốt gì sao?" Trương Dương trực tiếp hỏi, hắn bốn dĩ mục đích đúng là vì tham gia cậu nhà thi đấu. "Ngươi có thể trực tiếp tham gia lần tranh tài này." Tiểu Mập Mạp dừng một chút nói, "Ta cũng tự mình xin lỗi ngươi. Đừng nói ngươi thắng ta, chỉ cần ngươi có thể giết chết ta một lần, ta liền nhận thua." Tiểu Mập Mạp trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Tiết thuận thiện, giải ước thời gian, trực tiếp đơn đấu đi." Chương 1209, vận khí quá kém. Mọi người tại Tiểu Mập Mạp dẫn dắt đi xuống đặc biệt luyện tập địa phương. Nghe nói có người muốn cùng bản chơi đùa. Người nào? cùng bản ca đơn đấu, một cái gọi Trương Dương, nghe nói ăn gà bất hắc. Hắn còn có chính là có tin tức, thế nhưng cùng bàn ca thi đấu. Nghe được bàn ca cùng người khác thi đấu, tất cả mọi người không tự chủ được hưng phấn lên. Lý Mộc Tử cũng đi theo đi vào, hắn trên đường vẫn luôn cau mày, hắn nhìn qua Trương Dương chơi ăn gà, thế nhưng lại chưa từng gặp qua Trương Dương đi chơi Anh Tư Liên Minh. Không biết trình độ của hắn rốt cuộc là tình hình gì, hiện tại hắn cũng có chút lo lắng. An Minh Nguyệt đi theo Trương Dương đến sau, một cái tay vẫn luôn ôm lấy Trương Dương bả vai, một cái tay khác thì là nắm thành quyền đầu nói, "Dưng ca, chơi chết hắn." ta tin tưởng ngươi." Trương Dương khẽ miệng giật một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Ngươi một người nữ sinh, nói như vậy chơi chết nhân gia, thật sự hảo sao?" Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, song song mở ra anh Liên Minh, bản ca mở ra âm nhạc, thả một bài chuyển kỳ vĩnh viễn không hơi thở. Rất nhiều chủ bá đều có chơi đùa phóng hành khúc thói quen, bản ca chính là bên trong một cái, toàn bộ công ty đều vang lên anh thư Liên Minh một cái bối cảnh âm nhạc. Đối phó một cái không có chơi qua anh người trong Liên Minh đều phóng hành khúc. Bản ca đây là muốn hành hạ người mới sao? Xung quanh bị mục ngư công ty chủ bá cũng bắt đầu phúng đứng lên. Lý Mục Tử sắc mặt cũng có nhìn. Giờ phút này hai người trực tiếp mở cái lô phòng, hai người đều lựa chọn gió tác kiếm hào Atak. Hoan nên đi vào liên minh huyền thoại. Trương Dương nhìn thấy đối phương ra hơn một cái lan kiếm thêm đỏ lên, hắn đi theo ra một bộ. Hắn mặc dù thật lâu không có chơi, nhưng là anh thư liên minh ra chàng vẫn là hiểu rõ. Ataka, năm đó bản ca nổi danh nhất anh hùng. Ta đã nhìn thấy đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ. Xong, ta không dám nhìn. Trương Dương cũng không để ý đối phương năng lực như thế nào, gặp được ta sao chổi, ngươi năng lực gì cũng phát triển không ra. Lý Mục Tử vẫn luôn cau mày, hắn chưa từng gặp qua Trương Dương chơi anh thư liên minh cùng địa phương lựa chọn đồng dạng anh hùng, là cái không sáng suốt lựa chọn. Lệ gần ở nở vở đi. Toàn bộ đại sảnh đều vang lên vừa rồi bản ca điểm âm nhạc. Trương Dương nghe âm nhạc, sờ sờ cái mũi nói, nghe âm nhạc chơi đùa, sẽ không thất thần a. Mập mạp hừ một tiếng, hoàn toàn không tại Trương Dương nói cái gì. Hắn vốn chính là nghề nghiệp chiến đội trong người, đối anh hùng hiểu rõ, thời gian tính toán đều tỉ mỉ nh nh Trước mắt cái này Trương Dương, hắn không chút nào nhìn ở trong mắt. Trương Dương mắt, buồn bực ngán ngẩm hoàn toàn không thèm để ý đối phương làm thế nào. Hai người tại phổ thông đối tuyến, Du Tẩu chỉ chốc lát liền lên tới cấp ba. Trương Dương ngay tại phổ thông lúc gần lúc hiện, bộ binh hoàn toàn so ra kém Bàn Ca. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bối rối, trong miệng nhắc tới, đánh không chúng ta, đánh không chúng ta. Bàn Ca nhìn Trương Dương trên đường đổi tới đổi lui, thực sự không chịu nổi, vọt thẳng đi lên, một chút đánh vào Trương Dương trên người. Trương Dương vội vàng lùi lại, Bàn Ca một cái thoáng hiện vọt thẳng vào. Hung hác như thế, cẩn thận đụng vào tiểu binh thân thượng. Trương Dương tối lui đến thấp phòng ngựa hạ, trực tiếp quát khấu trừ 10000 không may điểm. Chỉ thấy bàn ca một cái thoáng hiện, đằng sau pháo binh vừa vận di động một chút, kẹp lại bàn ca vị trí. Ta đi, cái này binh có độc đi. Vẫn may này cũng quá kém một chút đi. Trương Dương cười khan một tiếng, bàn ca lúc này đã nhận được một chút tháp phòng ngự tổn thương. Trương Dương nhìn thấy hắn mất máu, tiến lên phổ công một chút. Bàn ca kéo anh hùng vừa chạy ra tháp phòng ngự, lại là tháp phòng ngự một kích. Phợ̣t bợ lạ. Một máu tới tay, Trương Dương cười cười, điểm hạ về thành. Bản ca nhìn đêm đen đến màn hình, trực tiếp động, vừa rồi tên lính kia thế nhưng thể chính mình tổ vị. Cái này nếu là chuyện đi, đây chẳng phải là quá mất mặt. Mặt của hắn đỏ cùng một cái đại táo đồng dạng, qua nhiều năm như vậy, hắn còn không có gặp được loại chuyện này, thế nhưng làm một cái binh cho tạp vị. Hô. Hắn hít sâu một hơi, vuốt một cái lòng bàn tay trong mồ hôi, trấn định nói, không cần hoảng, không, có chuyện gì. Trương Dương cũng khoát khoát tay nói, không hoàn hốt, không có chuyện gì. Lý Mộc Tử lại không nghĩ như vậy, vừa rồi Trương Dương biểu hiện ra trình độ, rõ ràng chính là bạch ngần của ca, nếu như không phải vừa rồi vận khí tốt, vừa rồi Trương Dương liền không có. Hai người lại một lần nữa đi vào phổ thông. Trương Dương thậm chí liền trang bị đều không có đổi. Cẩn thận gặp trở ngại, không muốn A không ra. Cẩn thận tiểu binh đánh ngươi. Ngươi đang đuổi, cẩn thận bị dạ quái đánh chết. Trương Dương miệng đầy rác rưởi lợi nói, không may điểm không ngừng khấu trừ. Hai giết, tam sát, bốn giết. Siêu thần. Qua không bao lâu, Trương Dương trực tiếp siêu thần, bàn ca thẹn quá hóa giận, chơi anh thư liên minh thời gian dài như vậy, hắn liền không có nhận qua loại vũ nhục này. Hắn cơ hồ là giết đỏ cả mắt, hướng về Trương Dương không ngừng phóng đi, sau đó lần lượt chết mất, đến cuối cùng đã đánh không lại Trương Dương. Một trận thi đấu đến nơi đây, tất cả mọi người mộng. Cái này, vận khí quá kém đi. Đối phương quả thực chính là một cái miệng quả đen a Quá độc, như thế nào còn có loại chuyện này. Trương Dương khỏe môi nết lên mỉm cười, hắn điều khiển anh hùng trở lại nước suối nói, không sai, ta chính là sao trổi. Dựa theo trước đó tiểu mập mạc cách nói, biết đối phương bắt lấy hắn một cái đầu người, hắn liền nhận thua. Nhưng là bây giờ Trương Dương đều đã siêu thần. Mẫu chốt là, cái này cùng Trương Dương kỹ thuật cũng không có quá nhiều quan hệ, thật sự là vận khí của hắn quá tốt rồi, hoặc là nói là bản ca vận khí quá kém Trương Dương trong miệng nói tất cả mọi chuyện, bàn ca đều đủ phải, loại chuyện này, mặt thật sự là quá tối một chút. Còn đánh sao? Trương Dương hai tay rời đi bàn phím, đứng lên nhìn thoáng qua bàn ca sắc mặt. Không thể không nói, kỹ thuật của hắn là thật tốt, nếu không mình cũng sẽ không hao phí nhiều như vậy không may điểm, cũng may không may điểm còn nhiều một ít, không thì còn không biết xuất hiện chuyện gì đâu. Hơn nữa vừa rồi Trương Dương nói chính mình là sao chổi thời điểm, cũng thu được 10 cái fans, cho hắn cung cấp tiểu ngũ vạn không may điểm. Trở lại thời điểm tranh tài, Trương Dương cảm giác được chính mình không may điểm có thể kiếm kim bù đạn đời a. Không đánh Bàng Ca hừ một tiếng nói, vận khí thật kém. Người phía trước nói sự tình, còn giữ lời sao? Lý Mục Tử ngăn cản đường đi của hắn, đứng ở trước mặt hắn hỏi, "Gia hỏa này muốn đi, bất quá như thế nào, cũng hẳn là làm cho đối phương trước tiên đem lời nói liêu ở đây lại đi." Chắc chắn. Bàn Ca hừ một tiếng nói, "Các người có thể tham gia lần này niên hội thi đấu." Trương Dương trên mặt mang theo mỉm cười. An Minh Tinh vỗ một cái Trương Dương cái cánh tay nói, "Như thế nào Dương ca, lời chúc phúc của ta vẫn là có tác dụng a?" Trương Dương nghe được An Minh Tinh nói chuyện, khóe miệng giật một cái, vẫn là đối nạng gạt ra vẻ tươi cười. Chương 1210, Hoàng Nên nghi thức. Như thế nào? Dương Ca ngươi liền không cảm tạ ta một chút. An Minh Tinh bóng eo, liêu một chút tóc hắn nói, thời gian không còn sớm, ngươi vẫn là nhanh đi về đi. Trương Dương làm bộ nhìn một chút thời gian nói, cũng thế, ta muốn trở về cùng cha ta ba nói một tiếng, để chúng ta trực tiếp kết hôn. An Minh Tinh cười hì hì lấy ra điện thoại, phát hình một đoạn ghi âm. Không sai, chúng ta tại trên một cái giường ngủ qua. Đây là Trương Dương thanh âm. Ngươi chường nào thì ghi chép đến âm. Trương Dương chỉ là thuận miệng nói, nói đùa lợi nói, thế nhưng làm hắn trực tiếp ghi lại. Trình hắn đều nộm. Ngươi nếu là không thừa nhận, đây chính là chứng cứ. An Minh tinh miệng, dơ điện thoại nói, hơn nữa ta đã rảnh trước qua, ta biết người bên cạnh có rất lợi hại hacker. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thật là chính mình quá không cẩn thận, tại tiểu ma nữ này trước mặt, liền không phải tùy tiện nói. Lúc ấy nàng thẹn thùng dáng vẻ, Trương Dương cũng đều từng thật. Tối nay trở về cũng có thể. Trương Dương chất pháp nói, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Thi đấu kết thúc về sau, Trương Dương một đoàn người ra tới tản bộ một hồi, mai cho đến buổi chiều. Dương ca, nếu như không có chuyện gì lời nói Có thể cùng ta đi công ty một chuyến sau. Lý Mộc Tử mỉm cười mời. Trương Dương sờ sờ cái cằm, suy tư một hồi nói, "Được, buổi tối ta đi qua nhìn một chút, ta đi xem một chút lòng ca tóc dài ra tới sao?" "Cái này ngươi đoán chừng là không thấy được." Lý Mộc Tử che miệng cười ra tiếng. Lý Mộc Tử nói xong, bởi vì công ty có chuyện, liền trước thời hạn trở về. Trương Dương cùng An Minh Tinh một đoàn người ở bên ngoài chơi một chút, mai cho đến nhanh buổi tối lúc, Trương Dương đối An Minh Tinh nói, "Thời gian không còn sớm, ngươi không trả lại được. Không về, ta muốn cùng Dương ca cùng một chỗ." An Minh Tinh cùng một đầu chim cút nhỏ đồng dạng, ôm Trương Dương cánh tay, nàng ngẩng đầu, răng nẻo lộ ra, cười nói: "Ngươi nếu là không cho ta đi, ta trở về liền nói cho cha ta biết, nói ngươi đem ta ngủ, đây là chính ngươi nói." Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, nhất định phải nghĩ biện pháp đem An Minh Tinh đưa trở về, hơn nữa còn không thể để cho nàng đem sự tình cho An Lao nói, thế nhưng là trước mắt đến xem, rõ ràng không có khả năng a. "Cứ cùng đi với ta công ty xem một chút đi." Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, cầm An Minh Tinh tiểu ma nữ này không có biện pháp nào. Đám người đứng tại Trương Dương phía sau, chậc chậc mà cười cười. Đây là Quang Minh Chính Đại cho chó ăn lương A, chú ý một chút bên người chúng ta người có được hay không?" Hạ Tinh Thần nhìn thấy hai người trên đường đi anh anh em em, như keo như sơn, từ một tiếng, tự lầm bẩm nói, "Hòa Tâm Đại cụ cải." Nàng thế nhưng là không biết, Trương Dương kỳ thật bị An Minh Tình cho bắt cóc, tiểu ma nữ này, mặc dù tâm cơ không bằng tỷ tỷ nàng, nhưng là tiểu tâm tư thật không ít, Trương Dương không làm gì được nàng. Cậu nha giải trí truyền thông công ty. Trương Dương vừa tới cửa ra vào, đột nhiên bành một tiếng. Pháo hoa tại không trung nổ tung. Hoang Ninh Dương ca khai hoàn trở về. Hoang Ninh Dương ca khai Một đám người trên lầu la to, đem Dương ca giật mình kêu lên. Ta vốn gì không muốn để cho bọn họ làm như vậy. Lý Mộc Tử đi tới nói, thế nhưng là bọn họ nhất định phải làm như thế, ta cũng không có biện pháp. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, không nghĩ tới chính mình vừa trở về liền thu được như vậy cao nhân khí. Ta đã sớm không quen nhìn cái tên mập mặt kia, hôm nay Dương ca làm sự tình thật là khiến người ta xuất khí. Đúng đấy, ta cũng không quen nhìn tên kia. Nhanh như vậy, sự tình liền đã chuyển tới. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành hiện tại cái dạng này tại người đánh hắn thời điểm Liên đã chuyển tới hiện tại đã thượng thường hot sẽ ấp lý Mộc tử xấu hổ cười một tiếng nói lại lên hot sẽ rồi Trương Dương Ngộng chính mình lại lên hot xe ấp ngượng ngùng Dương ca lý Mộc tử ôm lấy nay mỉm cười đối với chuyện giữ bí mật chúng ta không có làm tốt Trương Dương leo lên với bù phát hiện sao chổi nội dung lại một lần nữa bên trên hot sẽ ấp Dương ca lại lên hot sẽ ấp ta vĩnh viễn là sao saohổ trên lầu mang ta một cái ta cũng thích sao trhổi Trương Dương cười không nghĩ tới lần này không hiểu ra sao liền lên hot sẽ hắn suy tư một hồi phát một đầu với bù Ngày mai tham gia cậu nhà công ty giải trí tuyệt địa cầu sinh hoạt động, người nhiều hơn chú ý. Phát xong lời bố, Trương Dương trực tiếp điểm rời khỏi. Ngày mai các ngươi liền muốn thi đấu sao? Trương Dương phát xong lời bố về sau, hỏi lý một Tử. Hắn nhẹ gật đầu nói, Dương ca, hôm nay có thể nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngày mai tham gia là được rồi. Hắn tin tưởng Trương Dương liền xem như không huấn luyện cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Xem hôm nay anh thư Liên Minh Dương ca biểu hiện, liền biết lần tranh tài này đối Dương ca tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Trương Dương nhẹ đầu đi theo Lý Mộc Tử đi cho hắn đặc biệt an bài phòng. Hắn vừa nằm xuống không bao dài thời gian, An Minh Tinh lặng lẽ đi đến. Dương ca, ngươi đã ngủ chưa?" An Minh Tinh đi vào sau, lặng lẽ hô một tiếng. Trương Dương một cái lý ngư đã đĩnh trực tiếp từ trên giường lật lên, nhìn cửa ra vào An Minh Tinh, trừng mắt liếc hắn một cái quát, "Ngươi vào để làm gì?" "Ngươi không phải nói chúng ta đều ngủ qua, ta đi vào có chuyện gì?" An Minh Tinh mở ra trong phòng đèn, lật ra một cái liếc mắt nói, "Có ngủ hay không qua trong lòng ngươi không có số sao?" Trương Dương trong lòng hừ lạnh một tiếng. Sớm biết vừa lúc gặp mặt liền không nói câu nói kia, vốn dĩ nửa đùa nửa thật một câu, kết quả còn làm hắn bắt được cái trôi. "Dương ca, ngươi lần này tới kinh thành." An Minh Tinh ngồi ở mép giường. "Xử lý điểm việc tư." Trương Dương lo lắng nàng hỏi lại, trực tiếp nói, "Ta là hỏi ngươi trường nào thì trở về." An Minh Tinh điểm môi, Trứng mắt Trương Dương nói, "Ta cũng không phải không biết, ngươi đến kinh thành sự tình không tiện cùng người khác nói. Hẳn là năm trước liền trở về." Trương Dương suy tư một hồi nói, An Minh Tinh ồ một tiếng, nàng theo đầu giường bò tới trên giường. Một đôi lưng thú nồng đậm đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Dương nói, "Dương ca, ngươi có muốn hay không muốn thử một chút?" "Cái gì a?" Trương Dương híp hai mắt, không nhìn tới An Minh Tinh, cô gái nhỏ này một bụng ý nghĩ xấu, ai biết hắn đang suy nghĩ gì đâu? "Có muốn hay không cùng ta ngủ một giấc?" An Minh Tinh mặt dán mặt tới gần Trương Dương, thổ khí như lần nói, "Không nên nói lung tung, nhanh đi gian phòng của ngươi." Trương Dương quát lạnh một tiếng, hai năm không thấy, tiểu ma nữ này không chỉ tâm cơ so trước kia nặng, một bộ này bộ câu dẫn nam nhân phương pháp cuộc là theo chân ai học? Da ngoài liền da ngoài. An Minh Tinh nhìn thấy Trương Dương không để mình bị đẩy vòng vòng, hư một tiếng trực tiếp đi ra ngoài. Trương Dương nhìn An Minh Tinh ra ngoài sau, trực tiếp khóa ngược lại cửa. An Minh Tinh vừa quay đầu cũng đẩy cửa, đẩy không có đẩy ra, hư một tiếng, tại cửa ra vào dầm chân, trực tiếp rời đi. Trương Dương thở vào một cái, nằm ở trên giường, ý thức tiến vào hệ thống không gian, thử một lần có thể hay không tại hệ thống không gian trong luyện tập thất thương công pháp. Chương 1211, đuổi tới kinh thành. Trương Dương nằm ở trên giường, ý thức tiến vào hệ thống không gian. Hơi thử một chút, hệ thống nếu như có chuyện nhớ rõ cho ta biết. Trương Dương cùng hệ thống thương thảo. Hắn đang luyện tập Thất Thương công pháp thời điểm, vạn nhất có vấn đề gì, có thể làm hệ thống trực tiếp đem hắn ý thức đá ra hệ thống không gian. "Biết, coi như ngươi không nói ta cũng sẽ nhìn ngươi." Hệ thống tức giận nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, tìm một cái chống trải địa phương đi tu luyện Thất Thương công pháp tầng thứ tư tàng lý quyết. Hiện tại công pháp từng bước một chỉ dẫn hạ, đi luyện tập Thất Thương công pháp tàng lý quyết, trước đó lúc ở bên ngoài, Trương Dương rất khó trong lòng bàn tay quyết phiếu, bất quá tại ý thức tiến vào hệ thống không gian về sau, Trương Dương cảm giác hắn đối Thất Thương công pháp tàng lý quyết lý giải trở nên đơn giản rất nhiều. Chẳng hạn như trước đó ý thức thức hải những tên này, hắn cũng không biết là cái gì, thế nhưng là tại này về sau, hắn rất dễ dàng liền hiểu được, rất dễ dàng tìm đến thức hải ở nơi nào. Nay chính mình đánh bậy đánh bạn, lại còn tìm được một cái tuyệt hảo nơi trốn dùng để tu luyện thất thương công pháp. Trương Dương trong lòng một hồi vui vẻ, lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu đi tu luyện tàng lý quyết. Mặc dù lúc trước, hắn đã tu luyện qua tàng lý quyết, bất quá khi tiến vào hệ thống không gian về sau, Trương Dương cảm giác có chút không đúng, tuyệt đối tại lại tu luyện từ đầu một lần, nhìn xem có sai hay không lầm. Trương Dương ý thức tại hệ thống không gian Đối tảng li quyết năng lực phân tích càng thêm phát sâu đây quả thực là bật học đồng dạng luyện tập phương thức rãi Trương Dương đem tảng Ly quyết trực tiếp tu luyện ra tới trước đó xuất hiện một ít sai lầm Trương Dương tại tu luyện trên đường cũng đều xóa đi không ít. làm xong đây hết thảy Trương Dương dối cái lưng mệt mỏi khỏe miệng mang theo hưng phấn mỉm cười, hắn hiện tại liền xem như tại trong hiện thực cũng có thể đem tàng li quyết sử dụng ra tới đã tu luyện hoàn tất như vậy liền tiếp tục kế tiếp đi Trương Dương trong lòng Mỹ từ tư nghĩ đến không thể hệ thống trực tiếp cho Trương Dương một cái trả lời vì cái gì không thể Trương Dương hừ một tiếng nói, ngươi cũng nhìn thấy chuyện gì đều không có. Bởi vì muốn trời đã sáng. Hệ thống nói một cái làm Trương Dương không có khả năng kháng cự lý do. Trời đã sáng. Trương Dương ngạc nhiên kêu lên, như thế nào tại hệ thống không gian trong, thời gian trôi qua nhanh như vậy. Nhanh lên theo hệ thống không gian ra đi. Hệ thống cùng an ủi một đứa bé đồng dạng, làm Trương Dương theo hệ thống trong ra tới. Hắn tu luyện xong tàng lý quyết về sau, lại muốn tiếp tục tu luyện kế tiếp. Hệ thống đều lo lắng Trương Dương có thể hay không tẩu hỏa nhập ma, dù sao thất thương quyền là một cái đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 quyển pháp. Mặc dù đi qua cả tiến nhưng là hệ thống cũng không xác định nó có hay không tác dụng vụ Trương Dương theo hệ thống không gian ra tới sau nhìn một chút bên ngoài hơi nước trắng mịt vào ngày Phương Đông đã xuất hiện gần bạch sắc thật đã trời đã sáng Trương Dương thầm nghĩ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi không bao lâu lại ngủ tiếp đi phanh phanh phanh cửa ra vào chuyển đến tiếng đập cửa Dương ca nhanh lên mặt trời phơi cái mông an Minh tinh tại cửa ra vào phanh phanhpha có cửa Dương ca nhanh lên rời dường nàng tại cửa ra vàophanhphanh có cửa Trương Dương bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên Chuyện gì a? Trương Dương mới vừa ngủ, nay còn ngủ không có quá khứ 2 giờ, liền có người đi lên gõ cửa. Chỉ ít cho như vậy một chút giấc ngủ thời gian có được hay không a? Trương Dương rời giường, đơn giản mặc rửa sạch về sau, nhìn thấy cửa ra vào An Minh Tinh. Trên mặt nàng mang theo ý cười, lông mày chân bỏ ra một ít đậm trang, bờ môi bôi điểm thành đạm son môi. Người như thế nào hóa trang? Trương Dương nhìn thấy An Minh Tinh cái dạng này, hơi sửng sở, nàng đến thời điểm, chỉ có một người đến, như thế nào sáng sớm còn trang điểm đây? An Minh Tinh đưa môi, con mắt nhìn chừng chừng Trương Dương trong lòng dầu dĩ không vui nghĩ đến, Dương Ca thật quá ghê tởm, cũng không nói chính mình trang điểm có đẹp hay không, câu đầu tiên thế nhưng hỏi mình ở nơi nào hóa trang. Tại lý mục tử nơi đó. An Minh Tinh hừ một tiếng nói, Lý Ca là một nam nhân thế nhưng là rất biết thẩm mỹ, không nghĩ người nào đó, một chút thẩm mỹ quan đều không có. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, cái này không phải liền là tại nói ta sao? Là một lao tài xế, thế nhưng nói ta không có thẩm mỹ. Trương Dương không có ý định cùng nàng đi tranh luận cái gì, cùng nữ sinh nói đạo lý, là một cái lý tính người, là một người nam nhân sai lầm nhất lựa chọn. Đi ăn cơm. Trương Dương vòng qua An Minh Tinh, đi hai bước quay đầu liếc qua An Minh Tinh hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? An Minh Tinh mặt mày hớn hở, chạy đến Trương Dương bên cạnh nắm ở hắn cánh tay, cười híp mắt nói, Dương ca ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái gì. Điểm tâm kết thúc về sau, Trương Dương nhận được một đầu tin nhắn. Bọn họ đã tới. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, tiếp tục hành động. Trương Dương nhìn tin nhắn, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Hắn không nghĩ tới, hai người kia thế nhưng thật cùng đi theo đến kinh thành, sở dĩ lúc trước, hắn làm hạ tinh thần cho Sở Hạo hơi dịch dùng một chút, sau đó làm hắn tìm tới hai cái người áo đen. Chú ý một chút bọn họ hành động, nếu như bọn họ một khi đến Kinh Thành, liền làm sở vân hạo cho chính mình thư từ qua lại. Vừa vận hiện tại chính mình thất thương công pháp tàng ly quyết cũng tu luyện được. Trở lại một lần nữa gặp được bọn họ thời điểm, không thương tổn cùng tính mạng của bọn hắn, để bọn hắn biến thành đồ đần liên tốt. Trương Dương ở trong lòng yên lặng suy tư. Kinh Thành sân bay, ba người máy bay hạ cánh.